t r ư ngồi n g lâm phong đưa tay ra hiệu lý nghiên tính ở trên ghế s a lon ngồi xuống muốn uống chút gì không lâm phong lại hỏi lý nghiên tính nói đỏ rượu vang đỏ đi lâm phong đi đến trước tủ rượu mở một chai rượu v a n g đỏ lấy một cái ly rượu đặt ở lý nghiên tính trước mặt tiếp đó lâm phong nhiều hứng thú nhìn lấy nữ nhân này lý nghiên tính có chút khẩn trương rượu vang đỏ một ly tiếp lấy một ly uống tựa như là tại uống đồ uống lâm phong có thể khẳng định nàng căn bản không có phẩm da cao cấp đỏ rượu mùi vị đi ra nơi này là tính mã viện ngươi làm sao đến nơi đây lâm phong điểm một điếu thuốc hỏi có lúc lâm lão bản cũng là nghịch n g ậ m như vậy tối đầu lý nghiên t ĩ n h trận mắt chừng một cái nhưng vẫn thành thật trả lời nói là có người đem ta mang đến nơi đây là ai lâm phong hỏi lý nghiên t ĩ n h nói một cái giúp ta ân tình lớn người ồ lâm phong một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng lý nghiên t ĩ n h nói hai năm trước ta gặp phải một chút phiền thoái là nàng giúp ta không phải vậy nói được nửa câu lý nghiên t ĩ n h t r ầ mặc m lâm phong cười nói không phải vậy ha ha hiện tại thực kết quả cũng giống nhau không phải sao lý nghiên tính lắc đầu kết quả còn là không giống nhau chỉ ít hai năm này ta có thể có tôn nghiêm sống sót không giống khác nữ nhân nhất định phải giao ra một điểm gì đó lâm phong biết tại hàn quốc chỗ này nhưng phạm là cái nổi danh nữ nhân xinh đẹp đều trốn không thoát tại phiệt m a chảo cái này cơ hồ đã là hàn quốc người chung nhận thức nhưng là mỗi một năm đều có đại lượng nữ hải thông qua sửa mặt muốn phải biến đổi đến mức càng đẹp hy vọng bị người nhìn lên vượt q u a hậu đại sinh hoạt cho chuyện một chút lý nghiên tính có chút men say đây là cái gì trương thượng mỹ nhặt lên thân ấu chân thay quần áo t a o mày nói xôn xao nước tiếng văng lên thân ấu chân theo trong hồ đứng lên cau mày nói cái gì trương thượng mỹ nhìn một chút chính tại bơi lội lý tuệ anh cùng lưu gia nguyệt n g dùng ánh mắt ra hiệu một chút thân đ ấu chân nơi này là tĩnh mã viện đại tổng giám đốc khu r ừ n g chân một cái bể bơi cùng lâm phong mở qua hội về sau bốn người liền đến bơi lội tới lý tuệ anh cùng lưu gia nguyệt n g bơi tới đối diện bên bể bơi về sau dừng lại trò chuyện phương diện kinh tế đề tài đối hàn quốc cùng tiểu nhật tử tới nói mỗi một đời đại lao bản đối mặt vấn đề đều là phương diện này không có cách ai kêu người nước mỹ một mực nằm ở bên cạnh hút máu đâu trương thượng mỹ ngón tay dùng lực đun một tiếng đem cúc áo nhựa tợt tiệp sắc ngoài bóc nát lộ ra một cái c còn có một cái tiểu hình cà ma dạt cái này cái này nhìn đến vật như vậy thân đấu chân kinh ngạc đến n gây người nàng không nghĩ tới trên người mình thế mà bị người khác lắp đặt giám sát đây chính là không được đại sự hôm nay nàng cùng tại lầm phong bên người xử lý rất nhiều bí ẩn sự tình đừng hoảng hốt trương thượng mỹ nói ngươi suy nghĩ một chút ngươi thay quần áo về sau có ai tiếp cận qua ngươi thân đấu chân cao m ả y hồi tưởng lại chốc lát sau nói chỉ có lâm thu hạ cùng ta từng có tiếp xúc trương thượng mỹ nói cái kia hơn p â n nửa là những hải tử này làm trò đùa quái đản nhưng là nghĩ đến trước đó khai hội tình hình nếu như bị đập tới vậy nhưng làm sao được lúc này đổi lại thân đấu chân không h o à n g hốt nàng nói ra yên tâm nơi này không dây tín hiệu đều là bị che đậy huống hồ liền xem như duy trì truyền tin cũng không có gì gắn ở trên quần áo loại này ca mạ dạn tính hạn chế quá lớn hơn nữa lúc ấy ta là thay quần áo chỉ là vừa mới đi ra ngoài thổi một chút gió lạnh ta mới từ trong phòng p h ụ thêm cái này cái á o khoác nói xong cầm lấy trương thượng mỹ bóp nát c ú c áo dùng di động đập một tấm hình ảnh gửi đi cho lâm phong nhưng là qua hơn nửa ngày lâm phong đều không có trả lời trương thượng mỹ bung lỏng một hơi m ộ tuy bên khác, chương gia trong tứ hợp viện. yến tràng khác, hợp hội gia Rời đi a tứ về sở s Lâm Lâm Lâm l Thập Nhất thì tứ Hằng họ chương hợp cùng lâm hàng Nga, bọn đón đến viện, ấ gia Bảo bảo xe khách nhiên â thân n phận này. n Tuy chỗ h ở dẫn bọn hắn đi t í n h hóa viện cũng là có thể làm đến nhưng không có cái k i a tất yếu đều đã d ạ n g sáng mười cái tiểu g i a hỏa đều còn không có ngủ tiểu hai t ử chính là như vậy riêng là đều là đi qua cường hóa về sau tinh thần phi thường tốt những tiểu t ử này không có đại nhân quản lời nói làm sao lại chủ động ngủ đâu lâm thập nhất chúng ta muốn hay không mở ra nhìn xem lâm hàng nga một mặt chờ mong nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất lắc đầu nói chúng ta trước đó không phải đã nói sao chỉ là nhìn một chút trong phòng họp tình hình xong về sau thì triệt để đoạt tuyến lâm hàng nga chúng ta tuy nhiên thích hồi nháo nhưng là làm sự t ì n h vẫn là muốn có điểm mấu chốt đại nhân sự t ì n h có một số việc tiểu hài tử là không thể biết vạn nhất ta nói vạn nhất nhìn đến nghe đến không nên nhìn đến cùng nghe đến sự t ì n h thì không tốt nói xong lâm thập nhất nhìn lấy lâm tinh như cái này lão lục hiện tại còn lương di nương cùng mấy cái di nương khai hội lúc thu â m đâu đương nhiên lâm thập nhất chỉ là biết cũng không giải bên trong nội dùng cũng không muốn biết lâm thập nhất biết chuyện này nhìn như là xong nhưng sẽ có một ngày lâm tính như sẽ bị lương di nương đánh rất thảm người nói đúng lâm h ằ n g nga gật gật đầu tiếp đó bắt đầu thương lượng tặng lễ sự tình không phải vậy lời nói cũng sẽ không lại lấy b ả y bạ theo tới hàn quốc bên này đã b ả y bạ rời đi nguyện nha đạo trạng thứ nhất liền đến gặp lý di nương cái tiêu tặng lễ thì theo lý di nương bắt đầu đi ta nhìn lý di nương hành trình ngày mai buổi sáng nàng sẽ cùng b ả y bạ đồng thời trở về ở chỗ này sẽ nhìn thấy một số người đến thời điểm đưa cho lý di nương cái gì tốt đâu lâm bảo bảo nói ra vừa mới nói xong tất cả mọi người nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất lắc đầu nói đừng nhìn ta phương diện này ta không thông thạo các ngươi còn là tìm lâm t ĩ n h như đi chú ý là nàng ra lâm t ĩ n h như sớm đã có chuẩn bị nói ra ta xem qua mấy cái hàn quốc di nương tư liệu lý di nương ưa thích phỉ thúy riêng là huyết ngọc phỉ thúy chuyện này nói đến hay là bởi vì ra ra cùng mãi mãi bởi vì ra ra cùng mãi mãi đưa t ể di nương một kiện dạng này hiếm thấy chấn phẩm bị lý di nương nhìn đến các ngươi suy nghĩ một chút lý di nương là ở chỗ này cùng bảy bạ đã kết hôn trong nội tâm nàng sẽ nghĩ như thế nào nói xong lâm t ĩ n h như nhìn một chút lâm tập h nhất lâm tập h nhất nửa khép lấy hai mắt nói đừng nhìn ta nhà chúng ta tình huống đặc thù không phải người bình thường nhà lâm t ĩ n h như ngươi nói tiếp đi lâm t ĩ n h như nói chúng ta mang tới khối này huyết ngọc phỉ thúy thì đưa cho lý di nương kế tiếp là trương di nương lưu di nương cùng thân di nương trực tiếp đưa tiền là không tốt vẫn là chỉ có t ặ n g đồ trương di nương cùng thân di nương đều ưa thích nước hoa trên thân luôn luôn t h ơ m n g nào ngạt vẫn là đặc chế đắt đỏ loại kia có khối tốt nhất long tiên hương thì đưa cho các nàng tốt đến mức lưu di nương nàng vốn là yến kinh người ưa thích ngọc thạch vẫn là điều thành quan â m loại kia ngọc thạch không biết vì cái gì cảm giác nàng có chút tin vật khả năng trong lòng đối cái gì người hổ thẹn đi vốn là t r a một đoạn thời gian có thể t r a được nhưng dạng này không tốt liền đem khối kia dương chi bạch ngọc điêu thành quan âm tượng phật đưa cho nàng tốt vừa sáng trời mới vừa sáng lâm phong thì đứng lên chuyển đem cái ghế ngồi tại trước cửa sổ đốt một điếu thuốc thổi sáng sớm gió lạnh đầu lập tức thanh tỉnh mấy phần vừa mới cầm bằng lái lý nghiên tính sau một lát cũng tỉnh lại lâm phong thản nhiên nói tỉnh lý nghiên tính nhân một tiếng lâm phong lại nói thu thập một chút hôm nay về nhà nói lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian buổi sáng sáu giờ rưỡi sau đó lại nhắc nhở bảy giờ đồng hồ xuất phát còn có nửa giờ lý nghiên tính đi một vòng về sau có chút không biết làm sao bởi vì hôm qua qua tới lúc không có mang tắm rửa quần áo lập tức liền muốn ra cửa làm sao bây giờ nha đúng lúc này cửa bị gõ vang đánh mở cửa về sau bốn tên nữ hầu bưng lấy đồ vật tiền đến đã sớm vì lý nghiên tính chuẩn bị tốt dựa theo lý nghiên tính giá người tỷ lệ chuẩn bị y phục đắt đỏ đồ trang sức còn có bản số lượng có hạn hàng hiệu túi sách khi thấy túi sách một khắc này lý nghiên tính hai mắt sáng lên hàn quốc nữ nhân đối với túi sách đặc biệt si mê điểm này theo hàn quốc đô thị kịch liền có thể phản ứng đi ra t r ứ y phục đồ trang sức cùng túi sách còn có cao cấp đồ trang điểm làm đại sứ hình tượng rất nhiều nhãn hiệu thời thượng người mẫu lý nghiên t ĩ n h đối với mấy cái này cao cấp phẩm lại giải không qua t ỷ như trước mắt một bộ này đồ trang điểm dĩ nhiên không phải nàng đại sứ hình tượng nhớ ngày đó còn cùng tôn dẫn châu cạnh tranh một phen kết quả bị tôn dẫn châu cầm xuống tại nữ hầu hầu hạ dưới lý nghiên t ĩ n h đổi lên y phục lâm phong cũng không quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ lý nghiên tính nhiều lần quay đầu nhìn lấy lâm phong ngược lại hy vọng lâm phong chính nhìn lấy chính mình đáng tiếc lâm phong chỉ là nhìn ngoài cửa sổ giống là tại suy nghĩ chuyện đại khái hơn hai mươi phút bộ dáng rốt cục giải quyết nữ hầu ra ngoài cửa nhẹ nhàng bị đóng lại lâm phong rốt cục đứng lên quay đầu lại nhìn lấy lý n g u y ê n t ĩ n h thản nhiên nói không tệ lý n g u y ê n t ĩ n h trên mặt xuất hiện ngọt ngào nụ cười lâm phong chuẩn bị lúc ra cửa thì đơn giản nhiều tùy tiện trải vài cái tóc mặc quần áo mở cửa đi ra ngoài đón lấy liền cùng lý n g u y ê n t ĩ n h lên xe đội xe chậm chạp lái ra tính mã viện cửa chính sớm đã có ký giả cầm lấy súng giải pháo ngắn đang chờ liền xem như ban ngày cũng là một trận đèn t h lý tuệ anh quay cửa xe xuống hướng đ á m phóng viên cười lấy phất phất tay đây coi như là lộ một cái mặt đám phóng viên đập tới trong tấm ảnh lý tuệ anh là một cái người ngồi ở hàng sau vị kia thần bí trương hội trưởng đâu lâm phong cùng lý nghiên tĩnh ngồi ngồi xe đồng thời không đáng chú ý đám phóng viên còn tưởng rằng là bảo tiêu ngồi ngồi xe tăng thêm cửa sổ xe là dâng lên đến rất thuận lợi sen lẫn trong trong đội xe đi ra ngoài xe chạy đến trên đường lớn về sau lý nghiên tĩnh rốt cục bông lỏng một hơi vừa mới nàng lo lắng chết nếu như bị người đập tới nàng và trương hội trưởng ngồi cùng một chỗ vậy coi như là thiên đại bắt mái lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút về sau cảm thấy mình lo lắng là dư thừa t r ư ớ c hội trưởng lợi hại như vậy nhân vật đã dám đem nàng mang theo trên người đương nhiên là không sợ bị người đập tới lâm phong đương nhiên không sợ bởi vì cái kia một đoàn ký giả vốn là hắn dưới cờ công ty nhân viên lần này vây tại cửa ra b ả o bất quá là đi một cái quá trình mà thôi khống chế truyền thông chẳng khác nào là khống chế hàn quốc người thay mắt chính mình không muốn để cho bọn họ biết sự t ì n h liền sẽ không ra ánh sáng đi ra muốn để bọn hắn biết sự t ì n h bọn họ không biết cũng không được đương nhiên càng lợi hại là còn có thể khống chế bọn họ tư tưởng ngươi hiện tại cái này công tác cũng không cần làm xe tải trong quá trình tới trước lâm phong thản n h i ê nói n ừ m lý nghiên tính gật gật đầu đêm qua đáp ứng lý tuệ anh cùng trương hội trưởng gặp mặt nàng thì chuẩn bị tâm lý thật tốt cái này ta biết lý nghiên tính trầm mặt một lát nói ra lâm phong cao lại một chút mi đầu thời khắc nhìn chằm chằm lâm phong bên mặt lý nghiên tính phát giác lâm phong biểu lộ về sau nói tiếp nàng đã cùng ta nói qua ta biết ngài nhất định không thích ta lại xuất đầu lộ diện lâm phong thản như nói đợi trong nhà thật tốt sinh hoạt là được nếu như cảm thấy nhàm chán liền đi tìm các nàng cùng nhau chơi đùa các nàng lý nghiên tính không hiểu lâm phong nết nhựng lên không muốn nhiều lời rất nhanh lý niên g h t ĩ n h liền biết các nàng là người nào nửa giờ sau đội xe tiến trương gia viện tử lâm phong trước khi đến trương gia viện tử đã sớm ba bước một c h ạ m canh gác năm bước một tốt thì liên phụ cận trên đỉnh núi đều có người trông coi trên bầu trời có máy không người lái tại giò xét càng cao ngoài vũ trụ còn có vệ tinh trương gia phụ cận người ta cũng tại lâm phong trở thành trương hội trưởng về sau từng nhà rời đi đây đều là liễu huệ hy an bài lâm phong cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng hắn vốn là ưa thích thanh tĩnh xe trong sân dừng lại về sau lâm phong trực tiếp xuống xe lý nghiên t ĩ n h không có lập tức đứng dậy mà là tại quan sát bên ngoài tình hình đúng lúc này một đám nhìn qua bốn năm tuổi hải tử chạy tới bảy b bà. ạ lâm h ằ n g nga chạy nhanh nhất một chút thì bắn đến lâm phong trong ngực lâm phong ôm lấy lâm h ằ n g nga tại lâm h ằ n g nga gương mặt bên trên hôn một cái lâm h ằ n g nga đắc ý cười rộ lên hôm nay cuối cùng là chạy cái đệ nhất nhìn đến lâm h ằ n g nga bị bảy ba bà ôm lấy lâm bà bảo lâm tính như các loại nữ hải tử nhau nhữ mày có chút ăn ă ấ m nhưng không có cách ai kêu lâm hàng nga chạy nhanh nhất đâu bảy ba bà đồng dạng trở về chỉ ôm một cái muốn cùng lâm hàng nga đồng dạng đãi n ộ chỉ có thể lâm ầ n tranh tiếp theo tranh thủ cơ hội. cơ l phong đem lâm hằng nga thả xuống đến lần lượt người sờ vớt m ò người thân đầu lúc này xuống xe lý tuệ anh cùng thân ấu chân đi tới bọn nhỏ lễ phép tìm b ắ t chuyện lý tuệ anh cùng thân ấu chân cười lấy gật gật đầu lưu giang n g u y ệ t cùng trương thượng mỹ sáng sớm thì hồi mỗi người công ty xử lý sự vụ đi a di kia là ai vậy lâm bảo bảo nhìn đến ngồi ở trong xe lý nghiên tĩnh hỏi lâm phong cười nói cái này là các người mới di nương nàng gọi lý n g h n tĩnh nói xong lâm phong thì cùng lý tuệ anh đi phòng khách hôm nay còn muốn gặp rất nhiều người đến mức lý n g h n tĩnh lập tức liền sẽ biết bị mấy ngàn con vịt vây quanh là một loại gì dạng căm thụ n g ư ơ i các n g ư ơ i tốt nhìn lấy một đám hải từ chừng lớn hai mắt lấy chính mình lý nghiên tĩnh đều có chút khẩn trương vừa mới nói xong lâm t h ậ p nhất lâm h ằ n g nga các loại bọn nhỏ đồng loạt không mình hành lễ nói tiểu lý di nương tốt chỗ được xưng là tiểu lý di nương đó là bởi vì đã có một cái lý di nương bọn nhỏ nói vẫn là hàng n ữ lý nghiên tĩnh cười nói các ngươi thật lễ phép ta ta trước đó không biết không có mang lễ vật đâu lâm tính như nhãn châu xoay động cười nói tiểu lý di nương hẳn là chúng ta đưa ngày lễ gặp mặt mới đúng nói theo trong túi sơ mó lấy ra một khoả màu xanh lam trứng bù câu lớn nhỏ một khoả bảo thạch nhét vào lý nghiên tĩnh trong tay cái này nhưng là chân chính thiên nhiên lam bảo thạch tuy nhiên còn không có đi qua mài rũa nhưng nhìn liếc một chút liền biết đây là hiếm thấy chân bảo tuy nhiên kim cương cất giữ lượng nhiều còn có thể nhân tạo kim cương nhưng là loại này thiên nhiên kim cương lại là vô cùng hy hữu cùng chân quý In-Dix nghiên rốt cục kiến thức đến tài phiệt cái 830-N28 Trưng tĩnh đến nhà dạng rốt thức gì? Lý là cuộc Nàng không biết là, lâm hằng nga lời nói được quá nặng lý nghiên tĩnh đều bị hù dọa vội vàng cầm đến lấy bảo thạch tay rút về lâm hằng nga giống mặt chó một dạng lập tức liền theo nghiêm túc biến thành một mặt mỉm cười tiểu lý di nương ngài vóc người này thật là tốt ta lâm bảo bảo nói ra lâm thanh hà cũng nói tiểu lý di nương ngài bình thường là làm sao đó luyện đúng nha cho ta trao đổi một chút kinh nghiệm đi lâm thập nhất cùng lâm đông hổ nhìn nhau tiếp lấy hai người thì đi tới một bên nữ nhân sự tình đại lao ra ở một bên nhìn lấy lộ ra có chút không hợp thời ngăn cách mấy chục mét xong lâm đông hổ còn nhìn qua lý nghiên t ĩ n h chỗ địa phương nhìn lấy bị lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo các nàng vây quanh lý nghiên tĩnh ở trong lòng thay vị này tiểu lý di nương lo lắng lâm đông hổ lâm thập nhất thản n h ư n ó i làm gì lâm đông h ổ quay đầu hỏi lâm thập nhất c a o mày nói lâm đông h ổ n g ư ơ i so với ta nhỏ ta là ngươi ca ca đúng không lâm đông h ổ gật gật đầu đúng ca lâm thập nhất vỗ vỗ lâm đông h ổ bà vai lâm đông h ổ tuy nhiên ngươi có con dâu lời còn chưa nói hết lâm đông h ổ nói ngươi không phải cũng có sao ách lâm thập nhất s ữ n g sở lâm đông h ổ không đề cập tới con tốt cái này n h ắ c lên hắn mới nhớ tới rất lâu không có cùng pí ấu vi thông điện thoại nhưng là gọi điện thoại nói cái gì đó trước kia còn có chút mới mẻ sức lực nhưng thời gian dài về sau đã cảm thấy không có gì đây đương nhiên là bởi vì lâm thập nhất còn chưa mở t r ộ n không có đến cái kia tuổi tác đối với nữ hải tử còn không có cảm giác gì thời gian dài không đợi cùng nhau chơi đ ù a quan hệ thì dần dần xa lánh lâm thập nhất người muốn nói cái gì nhìn đến lâm thập nhất s ữ n g sở lâm đông hổ một mặt hiếu kỳ hỏi lâm mười hồi phục tinh thần lại c a o mày nói lâm đông hổ hai người chúng ta không giống nhau vợ ngươi lớn hơn ngươi cho nên ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta tuổi t á c còn nhỏ lâm thập nhất nói xong lâm đông hổ gật đầu nói ta bê ta thực cái kia tiểu nhật từ nữ nhân cũng không có ý gì cho nên à ta cho nàng đưa đến mẹ ta nơi đó đi lâm đông h ổ mụ mụ là trần doanh thu n g ư ơ i thật là hiếu thuận a lâm thập nhất cảm thán nói lâm đông h ổ cười nói cưới vợ không dùng đến hiếu thuận cha mẹ cái tia cưới làm cái gì b ậ y b ạ không cần hiếu thuận nhưng là mẹ ta người bên cạnh quá ít đúng lần này chúng ta đến hàn quốc ta đều có tiểu nhật t ử con râu còn kém một cái hàn quốc con râu chuyện này lâm thập nhất ngươi muốn thay ta suy nghĩ một chút ta lâm thập nhất lắc đầu nói chuyện này ngươi vẫn là tìm lâm tính như đi ta chính mình tìm nàng dâu nhi đều tốn sức đâu lâm đông hồ gãi đầu cười ha hà nói nói cũng phải ở phương diện này ngươi quá kém cỏi không không, không. tạo ý tứ là chúng ta hai cái đều kém cỏi ngươi nói bậy bạ làm sao không có đem cái này thông minh sức lực di chuyển cho chúng ta đâu lâm thập nhất cùng lâm đông hồ tại nói chuyện thời điểm lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo b ả o các nàng đã nói đến di nương nhóm tiểu lý di nương là mới di nương cho nên muốn t hay vị này mới di nương giới thiệu một chút trong nhà tình huống lúc này lý nghiên tính rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc đó trương hội trưởng không nói với chính mình những thứ này nguyên lai những hải tử này sẽ chủ động nói cho nàng tề di nương là di nương bên trong lợi hại nhất tất cả di nương còn có chúng ta mụ mụ đều sợ nàng tề di nương là lâm thập nhất mụ mụ cũng lúc này lâm tĩnh như mở ra điện thoại đem tề dao ảnh chụp cho lý nghiên tĩnh nhìn lý nghiên tĩnh nhìn đến ảnh chụp liền biết vì sao cái này gọi tề dao nữ nhân là lao đại cái này nhăn trị khí chất này chỉ là nhìn đến ảnh chụp thì có thể cảm nhận được tiếp lấy lâm bảo bảo lại giới thiệu nói chúng ta mụ mụ còn có di nương nhóm hằng cái c h í n h tự cái này cái thứ hai cũng là hàn di nương hàn di nương tên là hàn hương là chúng ta đại tỷ tống giai nhân mụ mụ vì cái gì nàng họ tống lý nghiên tính hiếu kỳ hỏi lâm bảo bảo nói bởi vì tống giai nhân là hàn di nương dưỡng nữ a hàn di nương ưa thích tống triều văn hóa cho nên cho đại tỷ lấy tên lúc dùng tống làm dòng họ đừng nhìn đại tỷ không phải bậy bạ cùng hàn di nương thân sinh hải tử nhưng là bậy bạ cùng hàn di nương còn có chúng ta cũng làm nàng là thân nhân chúng ta bình thường cũng nghe đại tỷ lời nói lâm tĩnh như lại mở ra điện thoại đem hàn hương ảnh chụp điều ra tới lý nghiên tính xem xét một mặt kinh ngạc nguyên lai、like、bọn nhỏ t r ỗ nói hàn hương thật sự là cái này hàn hương phải biết hàn hương là danh nhân tại hàn quốc đều có rất nhiều f a n đâu mà lý nghiên tĩnh chỉ ít tính toán nửa cái hàn hương phan thích nhất hàn hương mặc lấy cổ trang ảnh chụp nàng đã từng mua đồng dạng phục sức kết quả bất luận làm sao trang trí đều không có hàn hương như thế khí chất lâm bảo, bảo nói tiếp hàn di nương tính khí có chút lạ bình thường cũng không thích nói chuyện nàng không thích náo nhiệt cũng không thích kết giao bằng hữu có điều nàng so tề di nương tốt một chút là nàng sẽ không để cho ngươi cảm thấy nàng không thích ngươi kế tiếp là l ã o tam lâm bảo bảo tiếp lấy giới thiệu nói chúng ta là lấy nhan chị h à n g l ã o tam là vân di nương vân di nương tên là vân loan trên thực tế vân di nương mẫu thân là tiểu nhật từ người vân di nương dài đến cũng rất đẹp nàng tiểu nhật từ tên gọi vân chân m ạ i mỹ vân di nương đâu cũng giống như vậy không thích náo nhiệt nhưng là tính cách thứ nhất hòa ái cũng rất có kiên nhẫn tiểu lý Di nương ngài muốn là tìm vân di nương chơi liền trực tiếp tìm nàng nàng là không sẽ chủ động tìm ngài tiếp xuống tới đâu lý nghiên tính gặp lâm bảo bảo dừng lại hiếu kỳ nhìn lấy lâm bảo, bảo. lâm tính như nói di nương nhóm chỉ hàng trước ba đằng sau lại bài danh lời nói thì không có ý tứ nó di nương đều có các đặc điểm ta vẫn làm u ố n biết lý nghiên tính cười nói lâm tính như lại mở ra một tấm hình ảnh cười nói phía dưới cái này một vị là mẹ ruột ta nàng gọi lương thi thi mẹ ta tính khí vô cùng vô cùng không tốt nhưng là tiểu lý di nương ngài yên tâm mẹ ta không biết làm lấy mặt ngươi cho ngài khó chịu nàng mặc dù keo kiệt nhưng là thích vô cùng trang hào phóng lâm tính như có n g ư ờ i nói như vậy mẹ sao lâm bảo bảo cau mày nói ta cảm thấy lương di nương rất tốt lâm bảo bảo vậy ngươi nói một chút ôn di nương tiểu lý di nương mẹ ta gọi ôn khả khả mẹ ta là một cái rất ôn nhu nữ nhân nhưng có một chút nàng tính cách quá yếu đuối trước kia ta mẹ nuôi nói nàng l a thích khóc điểm đạm đáng yêu trên thực tế mẹ ta thông minh đâu nàng l i ề n biết cha ta thích nàng bộ d ạ n g này lâm bảo bảo có n g ư ờ i nói như vậy mẹ sao lâm bảo bảo lời còn chưa nói hết lâm tính như thì cười ha ha một tiếng nói lâm bảo bảo gãi đầu nói ta là khiêm tốn vậy ta vừa mới cũng là khiêm tốn 28 N28 832 831 Index Trường một buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh lý nghiên t ĩ n h bị người hầu thông báo dùng cơm trưa nàng mới hồi phục tinh thần lại ngồi đến bàn dài trước dùng cơm lúc lý nghiên t ĩ n h đều còn có một loại thân thể trong động cảm giác lâm phong ngồi ở chủ vị bên cạnh hai bên ngồi đ ấ y lý tuệ anh thân ấu chân lý nghiên t ĩ n h sát bên thân ấu chân tiếp xuống tới cũng là mười đứa bé mới vừa rồi còn nhanh nhẹn bọn nhỏ lúc này thời điểm từng cái ngoan có phải hay không dùng cơm lúc cũng là từng cái tiểu thục nữ tiểu thân sĩ bọn nhỏ đều là học qua quý tộc lễ nghi đặc biệt là trở lại tứ hợp viện dương hải vi chuyên môn tỉnh giáo thụ lễ nghi lao sư chuyên môn giáo sư những tiểu từ này bình thường trong sinh hoạt lễ nghi dùng cơm xong đám người hầu thu thập bộ đồ ăn về sau lâm phong điểm một điếu thuốc tiếp lấy cùng lý thuệ anh nói lên buổi sáng sự t ì n h buổi sáng hết thể chuyển biến tốt mấy cái r ồ i hơn năm mươi người hai người trò chuyện đều là những thứ này người thái độ tới gặp mình mục đích chờ chút lý nghiên tính nghe lấy nghe lấy thì cảm thấy một trận kinh hãi nàng hiện tại lại biết tài phiệt nhóm chẳng những có tiền hơn nữa còn nắm giữ lấy cự quyền lực lớn So như lâm Phong nào lao như hán thành cái nào đó lao đại liền muốn không、may. Còn có liên quan đến H Lâm câu, một may. cái có đại đó những cái k i ê n người bình thường một mực hy vọng phá rỡ cải tạo sự t ì n h trương hội trưởng chỉ là nói một câu tổng giám đốc lý gật gật đầu thân ấu chân cầm bút nhớ kỹ sự kiện này quan mấy trăm ngàn người về sau sinh kế vấn đề sự t ì n h cứ như vậy định phía dưới bên này sự tình không sai bị lắm thượng h â n tập đoàn về sau sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi bên này công tác lâm phong t h ẳ n g nhiên nói hắn nói xong lý tuệ anh quyển ẩ một mặt tú hắn nói ngươi lại phải về đến kinh lâm phong cười nói ta cũng không phải là sau khi trở về không đến ngươi cái này vừa đi lại là hơn m ư ờ tháng lý tuệ anh nói ra lâm phong cười nói yên tâm đi năm nay không biết mỗi tháng đều sẽ rút hai ba ngày thời gian tới nếu như không có tới đằng sau bổ sung đây chính là người nói nói xong lý tuệ h anh nhìn một chút lý nghiên tĩnh nghĩ thầm chính mình làm như vậy vẫn là có chỗ tốt c h ỉ ít thượng vân ca rút càng nhiều thời gian thả ở chỗ này bất quá số người này vẫn còn có chút thiếu một cái lý nghiên tĩnh cũng không đầy đủ còn có ai đâu lý tuệ h anh trước tiên nghĩ đến những mỹ nữ kia ngôi sao đáng tiếc những thứ này người trên cơ bản đều bị nó tại phiệt hỏa hỏa xong thượng vân ca là sẽ không thích tính toán còn là mình sắp xếp người chậm rãi tìm đi tìm tới lại bồi dưỡng đ ư ợ tới lý tuệ anh mạch suy nghĩ đi chạy về sau liền trầm mặc không nói thân ấu chân an tĩnh sửa sang lấy vừa mới ghi nhớ b ú t ký bọn nhỏ phía dưới cái bàn đến bên cạnh xì xào bàn tán lý nghiên t ĩ n h cảm thấy có chút không được tự nhiên trước đó lý tuệ anh nói với nàng qua sẽ cho nàng an bài một cái nàng ưa thích công tác mà vị này trương hội trưởng trên xe nói qua không để cho nàng muốn làm công việc bây giờ hội có an bài khác tiếp đó mình rốt cuộc hội đi chỗ nào đâu lý nghiên t ĩ n h muốn hỏi lại cảm thấy lúc này thời điểm mở miệng có chút không thích hợp lúc này bọn nhỏ chạy đến lý tuệ anh trước mặt đại lý di nương chúng ta rất lâu cũng không đến muốn đối ư a n g một kiện lễ với chuyện này lâm phong đồng thời không cảm thấy bất ngờ đổi lại là hắn thì không chỉ là năm mươi tỷ chỉ ít hơn phân nửa là mình báo lên là số lẻ mới đúng lâm tính như là gan còn là nhỏ một chút bất quá để lâm phong không nghĩ tới là lâm thập nhất thế mà thỏa hiệp suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường lâm thập nhất nếu như không muốn trở thành người cô đơn lời nói liền phải thông đồng làm vậy đây chính là vì cái gì tại cái nào đó vòng tròn bên trong chỉ muốn xuất hiện một con quạ toàn bộ phạm vi đều là hát nguyên nhân bởi vì có một số việc một con quạ không cách nào làm đến lâm tính như nói ra đại lý di nương chúng ta lưu giữ một số tiền tiêu vặt mua một kiện ngài khẳng định ưa thích lễ vợt nói xong liền ngay trước lâm phong mặt chạy ra nhà hàng sau một lát vâng lấy một khối rất lớn huyết ngọc phỉ thúy đi tới lý tuệ anh trước mặt cười nói đại lý di nương khối này huyết ngọc phỉ thúy đưa cho ngài nhìn đến lớn như vậy một khối bà bối lâm phong nghĩ t h ầ m vì cái k i a m ộ t bút t à i phú những tiểu tử này còn rất cam lòng à. theo tư tàng đồ vật bên trong chọn đều là rất đáng tiền đồ vật nhìn đến máu phỉ thúy lý tuệ anh chừng lớn hai mắt đây chính là nàng vẫn muốn đồ vật t ố t t ố t đồ vật ta nhận lấy cảm ơn các ngươi lý tuệ anh cũng không có cự tuyện hào phóng nhận lấy đ ó lấy lâm tính như vừa cười đối thân ấu chớ nói thân di nương ngài cũng có vừa nói vừa đi ra ngoài chuyển một khối lớn long tiên hương đưa cho thân ấu chân thân ấu chân rất ưa thích nhận lấy lý tuệ anh cười nói các ngươi số tuổi nho nhỏ rất có tiền a lâm bảo bảo cười nói đều là chúng ta tiền riêng đương nhiên vì tặng lễ chúng ta còn mượn một số tiền hh á t á t ở đâu vay tiền lâm phong hỏi lâm hằng nga nói cái này bảy ba ngài cũng đừng quản ngược lại chúng ta có thể mượn đến tiền lâm phong cười ha ha được ta không hỏi qua đón lấy lâm phong nhăn đầu l ô n g mày hiện tại nên xử lý một kiện hôn qua cùng các ngươi có quan hệ sự tỉnh vừa mới nói xong lâm thập nhất thì đứng lên chủ động nói ra Vậy bạ, lâm ắ p đặt áo ca mạ giặt sự tình, ta cúc ca chủ công áo mạ làm. Là ta làm. sự là Là l thập u Hạ Hằng h dơ tay ta t Nga lên. Lâm Hằng Nga nói, là ta bức Lâm nói, bức nhất làm. c h ú n gật ta cũng tham、dự. Từng ra. cũng cái đứng ra. Lâm Phong g Ừm. dự. Lâm gật đầu đã lúc à m muốn Lâm sai sự sau, liền muốn bị phạt. hồi hiến kinh về sau, chủ động lánh phạt đi. tình, phạt, phạt Tốt.、Lâm、thập Nhất gật gật động lánh chủ l về đầu. bị này lâm phong nhìn lấy lý tĩnh nghiên nói ngươi cùng bọn họ đi hiến kinh đợi một thời gian ngắn thuận tiện cũng cùng các nàng nhận thức một chút há tút lý nghiên tĩnh xứng sở về sau tranh thủ thời gian gật đầu nói 2 a i i n d e m 832 n 2 a i t chương tám trăm ư ơ nghìn một m năm ngày 10 tháng 5, thứ ba vẫn là trong nhà dễ chịu a tứ hợp viện trong đại sảnh lâm hàng nga bổn h à o vào trên ghế salon Ôm lên một cái gối một mặt say mê nói ra nó hải tử cũng ở trên ghế salon ngồi xuống theo bọn nhỏ trở về lý nghiên t ĩ n h hiếu kỳ trái xem phải xem đúng lúc này mấy cái người hầu tiền đến bưng tới bọn nhỏ ưa thích đồ uống cảm ơn đến ly nước sôi để ngội là được lý nghiên t ĩ n h dùng lạnh nhạt tiếng phổ thông nói ra người hầu cho lý nghiên t ĩ n h rót một ly nước sôi để ngội đúng lúc này dương t h ả i vi cùng trịnh n â n tuệ đi tới dương t h ả i vi một mặt nghiêm túc biểu lộ trịnh n â n tuệ mang trên mặt mỉm cười nhìn đến dương t h ả i vi bọn nhỏ lập tức thả ra trong tay cái ly đứng lên dương t h ả i vi liếc nhìn liếc một chút mười đứa bé một mặt bất đắc dĩ nói các ngươi lại phạm sai lầm ai lâm hàng nga hai tay một đám thở dài dương t h ả i vi thản nhiên nói đối với các ngươi xử phạt phương thức đã xuống tới lần này xử phạt là các ngươi mụ mụ tự thân chế định a vừa mới nói xong lâm bảo bà cùng lâm thú h ạ lâm tình nguyện các loại đều kêu lên thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng khẩn trương lâm thập nhất d ư tà lâm, mụ mụ lâm thập nhất lập tức đáp tiểu xử phạt này phương thức đối lâm thập nhất tới nói không đáng kể chút nào bởi vì lâm thập nhất vốn chính là một cái thích học tập hải tử tiếp lấy đến phiên lâm hàng nga dương thảy vi điểm danh về sau nói ra lâm hàng nga mụ mụ ngươi nói đem ngươi treo trên xà nhà ba ngày không ăn không uống a lâm h ằ n g nga hữu khí vô lực đáp lâm bà bảo dương thả i vi kêu lên ta ở đây thả i vi di nương lâm bảo bảo một mặt lo lắng hồi đáp dương thả i vi nói mụ mụ ngươi nói ngươi bây giờ ra càng ngày càng dày m u ố n c h ị u cây roi năm trăm cái a lâm bảo bảo túi lầu xuống tiếp lấy là lâm tĩnh như dương thả i vi nói lâm tĩnh như mụ mụ ngươi nói liên quan ngươi ba ngày cầm đoán nhưng là nếu như ngươi khẳng định chủ động đem chính mình không nên giấu đồ vật giao ra lời nói bữa này xử phạt thì miễn lương thi, thi chỗ nói đồ vật dương thả vi đều phi thường tò mò trên thực tế cũng là lương thi thi cùng lâm phòng còn có mấy cái di nương khai hội lúc thu âm vẫn là bản đầy đủ lâm t ĩ n h như trường lớn mắt nói cái gì đồ vật ta làm sao không nhớ rõ ta giấu đồ vật vậy liền giam lại đi dương t h ả i vi phục cái này lão lục kế tiếp là lâm đông hổ trần doanh thu không thích bạo lực cho nên lâm đông hổ đến t h e o rất nhiều hoa vải đã trở tới đây chỉnh một chút dài hai mươi m rộng ba m một khối vải trắng phía trên t h e o cơ sở đồ án đã vẽ xong liền đợi đến lâm đông h ổ hạ trâm a lâm đông hổ thống khổ kêu một tiếng tiếp xuống tới mấy đứa bé ngược lại không phải bị đánh cũng là giam lại dương thảy vi tuyên bố xong về sau bọn nhỏ vừa mới trở về cao hứng sức lực một chút không có có thể đoán trước là đến cuối tháng này mới có thể yên tĩnh xuống dương t h ả i vi cười nói đây chính là các ngươi mụ mụ đưa ra xử phạt phương thức có thể không liên quan ta sự tình t h ả i vi di nương chúng ta biết rồi lâm hằng nga chạy đến dương t h ả i vi trước mặt ôm lấy dương t h ả i vi bắt đuổi nói t h ả i vi di nương còn có ân tuệ di nương chúng ta có lễ vật cho người nhóm đâu ồ chính ân tuệ một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng lễ vật chờ chút đưa còn không có quên lý nghiên tĩnh mở miệng nói ra cái này tiểu lý di nương bây giờ nhìn đi lên không có tề di nương cùng hàn di nương vân di nương như vậy được xứng ái nhưng là về sau đâu vạn nhất về sau cái này tiểu lý di nương rất lợi hại cho mình làm khó dễ làm sao bây giờ chúng ta đã biết rồi dương t h ả i vi cười nói tiếp lấy cùng trịnh nhân tuệ đi đến lý nghiên t ĩ n h trước mặt đầu tiên là một p h e n tự giới thiệu tiếp lấy thì hữu hảo nói chuyện với nhau trịnh nhân tuệ cùng dương t h ả i vi dùng vẫn là hàng ngữ cái này khiến lý nghiên t ĩ n h vô cùng kinh ngạc đợi tại trương hội trưởng nữ nhân bên cạnh quả nhiên đều không đơn giản đâu chẳng những sẽ thêm quốc ngữ lời còn trông coi cả một nhà người đến thời điểm lý n i ê n tính đã theo bọn nhỏ trong miệng giải một số dương thảy vi cùng trịnh n h n tuệ sự tích Cho chuyện không biệt sai lâm ắ m mới nhìn đến một đám nhỏ hài nhìn đến nhỏ v y quanh chính ì n người. h ba Lâm thập ĩ n Như đã sớm lấy lấy v t một thẻ Tĩnh Thải chút t Là Lâm là Lâm hàng. Như, không hiểu. h ngân Dương gì? đây ý Vi có ậ nhất lúc này mở miệng nói t h ả i vi di nương chúng ta biết trong nhà chi tiêu rất lớn đặc biệt là gần một năm ngài còn theo chính mình tiền riêng bên trong lấy ra một số phụ cấp trong nhà đây là chúng ta nho nhỏ tâm ý không n h i ề u thì một tỷ đô la mỹ dương t h ả i vi muốn nói nào có chuyện như vậy nàng lấy tiền mình đi ra bất quá là quay v ò n một chút nhưng rất nhanh bị một tỷ đô la mỹ cái số này chấn kinh đến các ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền lâm hằng nga tiến lên mấy bước chủ động giao phó nói thực số tiền này chúng ta là vụ n trộm giấu đi lâm hằng nga đem n g u y ệ t nha đào phía trên sự t ì n h nói cho dương t h ả i vi cùng trịnh y ê n tuệ dương t h ả i vi cùng trịnh y ê n tuệ hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng có bao nhiêu trịnh y ê n tuệ hít sâu một hơi hỏi mười tỷ đô la mỹ bộ dáng lâm hằng nga lần nữa báo ra cái số này dương t h ả i vi cùng trịnh y ê n tuệ nhìn nhau tiếp lấy mi đầu nhự chặt đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a bọn này tiểu ra hỏa làm sao xuống tay được h a lâm bảo bảo đột nhiên khóc lớn lên Tiếp l mụ mụ ấ a t ba không khóc lâm thập nhất cùng lâm đông hổ nhìn nhau lâm thập nhất mở miệng nói t h ả i vi di nương ân tuệ di nương thực chúng ta đã biết sai nhưng chuyện này thật không làm cho chúng ta mụ mụ biết bậy bạ bà nhiều nhất chửi chúng ta một trận chúng ta mụ mụ là thật hội ra tay lừa gác bởi vì chúng tại a p h m nguyên tính tắc s a lầm. lầm. Lâm lau liên đầu mắt, nhóm Đúng đúng đâu? chúng giúp Nguyên tính tính như lau nước mắt, liên tục gật đầu nói. nào ngươi gật vợ vậy ơ à tắc tục ta thế nào giúp nhóm đâu? Tại Cái sai kia, bọn nhỏ trong chờ mong dương t hải vi rốt cục nói ra lời này lâm thập nhất nói tiền chúng ta là hội giao ra nhưng là không thể trực tiếp nộp lên đến chúng ta muốn thả i vi di nương cùng ân tuệ di nương g i ú p một chút đem số tiền kia tẩy trắng lên tới lâm ra chúng ta sổ sách chuyện này có thể nói cho bệ bạ lâm thập nhất đưa ra kiến nghị dương hải vi cùng trịnh n h n tuệ lại nhìn nhau lại suy tính một chút về sau dương t hải vi rốt c ụ c gật đầu nói đ i ệ u thôi ta giúp các ngươi các ngươi những tiểu t ử này a thực sự là quá nghịch lợm nói xong dương t hải vi ở trong lòng thở dài ra một hơi còn tốt không có sinh không phải vậy theo đám này tiểu ra hỏa một dạng chính mình không được tức chết rơi nhưng nghĩ lại một chút có những thứ này thông minh h ả i tử cũng là rất có ý tứ một chuyện muốn hay không sinh một cái đi ra chơi ở đâu ở phương diện này sư m i n h vẫn luôn là cho các nàng tự do là các nàng chính mình không muốn sinh chuyện này ta giúp các ngươi nhưng là kế tiếp còn là muốn bị phạt dương hải vi lấy lại tinh thần về sau c a o m à y một mặt nghiêm túc nói ra lâm t ĩ n h như lẩm bẩm nói thẻ một tỷ đô la mỹ thẻ đây là mang một nhóm hoàng kim sau khi trở về tồn tại nở bờ ngân hàng một cái tài khoản bên trong tiền đối lâm thập nhất tới nói tại chính mình nở bờ trong ngân hàng mở nặc danh tài khoản không phải việc khó gì khu khu dương t h ả i vi ho khan hai tiếng lấy người tiền tài có chút mềm tay a nàng lẩm bẩm nói xử phạt cái gì ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là các ngươi trong đoạn thời gian này không thể chạy l o ạ n biết rồi lâm tính như cười hát, hát nói tiếp lấy khoa tay một cái thắng lợi thủ thế cái này thắng lợi không là xử phạt mà chính là đem tiền tẩy trắng sự tình người nói một chút các ngươi số tuổi nhỏ nhỏ muốn nhiều tiền như vậy làm gì dương t hải vi ngồi xuống t a o mày hỏi chị ân tuệ cũng nói đúng ở ơ í à. các ngươi dùng tiền địa phương không nhiều lắm đâu lâm hằng nga nói chúng ta cũng không biết nhưng là đã cảm thấy trong thẻ có tiền tâm lý không hoảng hốt cái này thật đúng là một cái khiến người ta tìm không ra mà bệnh lý do đương nhiên kế tiếp còn muốn đưa lễ không có thu đến lễ gì nương nhóm còn có rất nhiều đâu hai mươi tám init tám trăm ba mươi ba n hai mươi tám chương tám trăm ba mươi b ố mười tỷ đô la mỹ thả i vi di nương cùng ân tuệ di nương hội giúp chúng ta xử lý chúng ta có thể phân tới trong tay đại khái mỗi người hai trăm i triệu đô la mỹ tứ hợp viện lòng đất phòng họp bên trong lâm h ằ n g nga nắm chặt lấy đầu ngón tay khẽ trao mày nói ra lâm tính như nói tiếp xuống tới tạc lễ còn phải tốn một tỷ đô la mỹ hai bên tăng thêm nộp đi lên một bộ p h ậ n tiền nói cách khác chúng ta có thể phân bốn mươi tỷ lâm thập nhất lắc đầu không có nhiều như vậy nhiều nhất ba mươi tỷ đô la mỹ bất quá đợi xử lý xong chúng ta mỗi người phân đến trong tay chí ít cũng có hơn hai tỷ vì cái gì không cho thả i vi di nương cùng ân tuệ di nương toàn bộ giúp chúng ta xử lý sạch đằng sau còn muốn tìm đường di nương quá phiền phức lâm thu hạ nói ra lâm tính như lắc đầu nói tới nay vi di nương cùng ân tuệ di nương năng lực xử lý số tiền này thì không sai bị lắm lại nhiều thì muốn ra chuyện đến thời điểm chúng ta tất cả đều muốn lộ tẩy lâm đông hổ c a o mày một bộ suy nghĩ bộ dáng lâm hằng nga nhìn thấy về sau hỏi lâm đông hổ ngươi đang suy nghĩ gì mất hồn như thế lâm đông hổ nói ta tại nghĩ tới chúng ta làm chuyện này bậy bạ có phải hay không biết lâm thập nhất thản nhiên nói không biết mới là lạ bậy bạ nhất thanh nhị sở A Nga Lâm Lâm tâm một mặt Hằng kinh.、Lâm、thập Nhất trần nói, yên đi. bố ậ y bạ là sẽ so s không nói gì, cái với tiền nhất ta ta một chút tiền đều không giải quyết được, bậy hội rất thất cái giải hội Bối đều này, lớn nhìn chúng chúng năng Chúng nếu như ngay này không vọng. là bậy bậy bạ bạ lực. cả được, sơ ảnh nói thế nhưng là đây là đ ả o lâm gia g ó c tưởng bố i thanh thiền nói phạm nguyên tắc tính vấn đề đây là lâm thập nhất ngươi nói lâm thập nhất lắc đầu nói ta chỉ là đem sự tình nghiêm trọng nói một số không phải vậy t h ả i vi di nương cùng ân tuệ di nương là không biết giúp chúng ta các ngươi quên chuyện này phiền p h i nhất địa phương ở đâu lâm thanh hà dơ lấy tay nói là không để cho chúng ta mụ mụ biết không tệ lâm thập nhất gật gật đầu sau đó có chút tâm hỏng b ậ y bạn ế u biết mụ mụ làm sao có khả năng không biết nhưng mà mụ mụ đối những phương diện này là không có hứng thú không phải vậy lời nói cũng sẽ không mỗi lần đều lấy chính mình tiền lương tặng lễ cho bọn hắn tiền lì xì xuất thủ vẫn là tiền mặt lâm hằng nga nói cái gì g ó p tưởng chúng ta cũng là lâm g i a g ó p tưởng bậy bạ dễ nhiều tiền hơn nữa về sau còn không phải chúng ta các người nói đúng không tại cương điệu chuyện này cũng không có làm sai cho mình lý do chính đáng về sau tiếp xuống tới liền thương nghị như thế nào để đường di nương giúp đỡ lâm tính như xoa cằm nói thực đường di nương là tốt nhất thu mua ta nghe di nương nhóm nói chuyện trời đất nói qua đường di nương trước kia bị bậy bạ khi dễ qua bậy bạ thường xuyên đập nàng tiền lương bên ngoài dương t h ả i vi rốt cuộc tìm được lý do cùng lâm phong video trò chuyện sư minh chúng ta bây giờ muốn gặp ngươi một mặt vẫn rất khó đâu dương t h ả i vi cùng trịnh y ê n tuệ đều nằm sấp ở trên ghế salon còn mặc đồ ngủ dương h ả y vi làm à u hồng phấn trịnh ân tuệ là màu đen chất tơ loại kia hiện tại yến kinh trời đã nóng lên lâm phong nắm mấy cái mắt mới lên tiếng qua mấy ngày ta liền trở lại ta một mực nghĩ đến các ngươi đâu cái gì thời điểm trở về trịnh ân tuệ hỏi nàng hai mắt khẽ h í p một cái lâm phong nhìn thấy dạng này ánh mắt về sau trong lòng máy đậu trịnh ân tuệ có thể khó đối phó a nhìn cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt không cần đoán đều biết hội là dạng gì xuống tràng ổn định tâm thần lâm phong mới hỏi cái kia cuối tháng trước đó đi đây chính là người nói dương t h ả i vi một mặt chờ mong đón lấy dương t h ả i vi nói lên bọn nhỏ tư tàng sự tình sự kiện này dương thảy vi cũng sẽ không đạt lâm phong cười nói tuổi con nhỏ liền biết tiền rất trọng yếu tiếp h hắn ì để bọn thôi. thông tử chút tiền thì Thực ta tại trong tính chút tiền t họ phổ hải không nhau, hơn phương nhiều. họ không như chuẩn hàng cho hắn chuẩn giống giữ đi i Bọn bọn bị bờ bọn bị cùng lớn nữa, dùng dùng cũng nở ngân số địa lưu làm vào. vậy, số, đó lâm phong còn nói lên nguyệt nha đảo sự t ì n h tháng này bắt đầu chủ yếu cất giữ trong mặt lị đảo cùng sa mạc trong căn cứ hoàng kim liền đã chuyển rời đến nguyệt nha đảo phía trên Tiếp đó, cũng là phòng nghiên cứu nhân viên nghiên phòng đó, cũng cứu cứu học nhân là khoa tuy nhiên phiền thoái một chút nhưng cũng không thể không dạng này bởi vì hiện tại thế giới biến hoa quá nhanh cái kia muốn hay không chúng ta đem tiền cũng chuyển di ra ngoài dương t h ả i vi hỏi lâm phong lắc đầu nói đây chỉ là một số món tiền nhỏ không cần như thế Vừa chiều bọn nhỏ bắt đầu tiếp nhận xử phạt dĩ nhiên không phải thật mà chính là bày làm ra vẻ để mỗi người mẹ nhìn một chút dương t h ả i vi tới nước bày hết bộ dáng về sau liền mỗi người trở lại gian phòng của mình đọc sách viết chữ tuy nhiên tới nước dương t h ả i vi nhưng vẫn là cho những tiểu từ này bố trí một số nhiệm vụ không có khả năng thật bỏ mặc không quan tâm mục đích là để bọn hắn chẳng phải làm ở mỹ đem tâm yên tĩnh đi ra ngoài vẽ vật thực tiền rượu rượu buổi chiều trở về sau đó là tưởng tiểu phỉ tiếp theo chính là bối gia t ỷ m ộ i ba trở về dùng cơm tối thời điểm lý nghiên t ĩ n h hiếu kỳ nhìn lấy bọn nhỏ cho di nương nhóm tặng lễ để cho nàng cảm thấy kỳ quái là vì cái gì bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện tại nhìn thấy bối gia t ỷ m ộ i ba cũng chính là bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc giao thời điểm không có gọi người đâu tiền rượu rượu chính tại quan sát lý nghiên tĩnh chuẩn bị cho nàng bức họa gặp lý nghiên tính nhìn lấy bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện lúc kỳ quái ánh mắt nhỏ giọng nói với nàng. c á trước đây không lâu còn mang phong tuyết lan tới qua một lần lần này đến phiên lý nghiên tĩnh làm lâm gia tân nhân chắc chắn sẽ có như thế một lần nói cái chuyện cười tốt nhiều nữ nhân không nhớ được liền chạy ta phòng vẽ tranh đến xem Mang theo lý nghiên t ĩ n h tiến phòng vẽ tranh về sau tiền d i ệ u d i ệ u chỉ lấy trước mắt những bức họa này nói ra đây đều là lý nghiên t ĩ n h hơi kinh ngạc nàng kinh ngạc không phải là nhân số mà chính là toàn đều là mỹ nữ đem những bức họa này lấy ra đi đều có thể mở một cái mỹ nhân nhi triển lãm tranh tiền d i ệ u d i ệ u đương nhiên sẽ không làm như thế trừ phi nàng muốn bị các tỷ tỷ đánh một trận không tệ đều là phong c a ca bạn gái tiền d i ệ u d i ệ u cười nói đối với tiền d i ệ u d i ệ u ta xưng hô lý nghiên tính hiện tại đã không cảm thấy kỳ quái nàng đã biết hàn quốc trương thượng vân cũng là hiến kinh lâm phong đây cơ hồ không phải bí mật gì chỉ là rất nhiều người cũng không biết hắn đầu tiên là trương thượng vân vẫn là đầu tiên là lâm phong thực cái này đã không trọng yếu lý tuệ anh bức họa cũng ở phía trên lý niên g h t ĩ n h rất nhanh liền tìm tới sau đó còn chứng kiến thân đấu chân hai người này nàng gặp qua đến mức nó nữ nhân nhìn qua ảnh chụp nhưng là đồng thời chưa từng gặp qua chân nhân t i ê n d i ệ u d i ệ u cười nói nghiên t ĩ n h m u ộ i m u ộ i hiện tại ta đến vì ngươi giới thiệu một chút những bức họa này ta đều là tùy tiện treo không có cái gì bài danh tuy nhiên nói như vậy nhưng là tiền rượu rượu vẫn là đầu tiên nhấc tay chỉ tề giao bức họa nói vị này là lao đại của chúng ta cũng không biết từ lúc nào lên nàng liền trở thành lão đại nàng là lâm thập nhất m ụ n mụ lâm thập nhất người đã gặp a lý nghiên tính gật gật đầu t i ê n d i ệ u diệu tiếp lấy giới thiệu nói tề tỷ tỷ trước kia là pháp ý ỉ nàng làm ơn phòng thời điểm cùng phong ca ca gặp phải cái kia thời điểm mặc lấy một thân áo khoác trắng hướng trong phòng chuyển những cái kia mẫu vật đều là người tim gan tay chân suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy khủng bố lợi hại nhất là tề tỷ tỷ thuê bộ kia phòng vẫn là một bộ nhà có ma a lý nghiên tính một mặt kinh ngạc nàng cũng không sợ sao hàn quốc người thực càng sợ quý hơn tiền rượu nói muốn là ta khẳng định sẽ hủ chết rơi rồi nhưng là tề tỷ tỷ là pháp y rỉa mỗi ngày cùng chết người liên hệ nói đến đây tiền d i ệ u d i ệ u nhỏ giọng nói ta theo ngươi nói cái kia thời điểm tề tỷ tỷ tuy nhiên người dung mạo xinh đẹp nhưng là vẫn luôn không có có bạn trai một là nàng tính cách điểm thứ hai cũng là bởi vì chết người phương diện nguyên nhân về sau phong ca ca cùng nàng ở chung lâu thì tiền d i ệ u d i ệ u nói nâng lên hai tay đụng chút n g ó tay kỳ hì nàng có thể là nhà chúng ta bên trong trấn trạch thần thú đâu tiền d ư ợ u nói những thứ này so bọn nhỏ giới thiệu càng thêm kỹ càng rốt cuộc bọn nhỏ đồng dạng không quan tâm những thứ này còn c đệ đệ đệ đệ mấy năm g nay ó n trong nhà n n g m bắt u đều chú ý những chuyện này trong nhà đại h cùng nhị h c trước kia bắt chuột bây giờ thấy con rắn cũng là đuổi theo cắn ta nhớ kỹ lý nghiên tính gật gật đầu Tiên tiếp lấy chỉ vào một nữ nhân rượu rượu lấy chỉ vào bất c Quách tỉ tỉ, tên là Quách ca ca ca ca trước cái công Quách công tác hòa Như, phong phải phong phận hiểu nói, tên nàng bạn tiên. nào quản Ngươi đừng đó, đó Diễm gái Tại di đây đầu ty là là là là lý. lầm, Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ gặp bộ r nghiêm phong nhưng mình trong gặp giữ phải thế sạch. tại túc, trước Bất ca ca đó, là quá bây giờ ngươi gặp phải nàng cũng đừng sách cái nghề nghiệp này bởi vì quách tỷ tỷ không thích đại khái là bởi vì đã từng quá khứ để cho nàng tâm lý phương diện có chút có chút xấu hổ đi quách tỷ tỷ cái kia thời điểm công tác rất vất vả áp lực rất lớn nàng xuất thân nông thôn trong nhà chẳng những có cái sinh bệnh phụ thân còn có một cái đệ đệ cùng một người mội mội đang đi học năm đó sang năm về nhà quách tỷ tỷ muốn phong ca ca giả trang bạn trai nàng phong ca ca đến quách tỷ tỷ trong nhà lúc không nghĩ tới quách tỷ tỷ phụ thân nhất định phải bọn họ kết hôn kỳ hỉ bọn họ là thật trong nhà làm thật rượu vào lúc ban đêm t i ê n rượu rượu lại là một cái đấu thủ chỉ động tác lý nghiên tính không khỏi cười rộ lên chuyện này ngược lại là thú vị t i ê n rượu rượu nói về sau quách tỷ tỷ lại giúp phong ca ca công ty quản lý chậm rãi liền trở thành thanh phong tập đoàn đại tổng giám đốc quách diễm như lý niên tính gật gật đầu biểu thị nhớ kỹ t i ê n d i ệ u d i ệ u lại tiếp lấy giới thiệu nói hiện tại cái này vị cũng là một vị tổng giám đốc đương nhiệm thanh phong tập đoàn năng lượng ceo nàng tên ta không nói ngươi cũng biết ta lý niên tính gật gật đầu là lương thi thi lương tỷ tỷ t i ê n d i ệ u Diệu gật gật đầu cười nói lương tỷ tỷ khi còn bé là bị phong ca ca mụ mụ thu dưỡng t u ổ i tắc kém đến có chút lớn nhưng là không biết vì cái gì phong ca ca mụ mụ để cho nàng làm mụn mụn hiện tại chuyện này chúng ta còn không có rõ ràng là vì cái gì đây cũng không tiện đến hỏi phong ca ca m ụ mụ đại khái là phong ca ca mụ mụ khi còn bé mất đi một người mội mội có quan hệ à, đây là tiếp cận nhất sự thật thật dạng một cái suy đoán lương tỷ tỷ tính khí rất quái lạ đại học tốt nghiệp về sau nhất định phải du học cùng trong nhà não mâu thuẫn khi đó có người bịa đặt nói lương tỷ tỷ nói một cái nước ngoài bạn trai trên thực tế cái nào có chuyện này lương tỷ tỷ trở về trước thực đối phong ca ca ấn tượng rất kém cỏi lương tỷ tỷ nói nàng trở về trước trong trí nhớ phong ca ca là một tính cách nhu nhược nam sinh lương tỷ tỷ là không thích dạng này nam hải tử nhưng là chờ hắn trở lại về sau phát hiện phong ca cả biến về sau nha cũng là lương tỷ tỷ chủ động nha lương tỷ tỷ trước đó nói đùa nói qua nàng nhìn thấy phong ca ca hiện tại bộ dáng thì ưa thích lên đâu lại về sau t i ê n d i ệ u d i ệ u hì hì cười nói lương tỷ tỷ thực là một cái vô cùng cái kia nữ nhân ngươi về sau thì minh m ạ n h ngược lại ngươi chỉ cần cùng nàng quen thuộc liền có thể hỏi nàng trước kia là như thế nào đối phó phong ca ca cũng chính là trong miệng nàng t i ể u bại hoại đúng lương tỷ tỷ là lâm tĩnh như mụ mụ lý nghiên t ĩ n h gật gật đầu t i ê n d ư ợ u lại tiếp lấy giới thiệu nói hai vị này vị này là chu tỷ tỷ cùng ôn tỷ tỷ chu tỷ tỷ tên là chu lệ ôn tỷ tỷ tên là ôn khả, khả. chu tỷ tỷ cùng ôn tỷ tỷ vừa bắt đầu là tại cùng một cái quảng cáo công ty đi làm thuê là phong ca trong nhà nhà cái kia thời điểm công ty hiệu quả và lợi ích không tốt tìm phong ca ca hỏi có thể hay không thuê chung sau đó thì gặp phải chu tỷ tỷ người biết chúng ta nữ nhân có lúc cũng rất hiện thực cái kia thời điểm chu tỷ tỷ tựa như tìm một cái có tiền nam nhân g ả nàng mục đích rất thuần túy còn sớm đem phong ca ca cầm xuống đâu đương nhiên trong lúc này quá trình cũng có thật nhiều thú vị sự tình tỷ Tì như ôn tỷ tỷ lái xe bị lừa bịp mụ mụ lôi kéo lao ra nhân tới cùng ôn tỷ tỷ xe mắt cái kia nam sinh vẫn là một cái bệnh tâm thần rõ ràng ôn tỷ tỷ không thích còn muốn dây dưa thậm chí lấy cái chết tác chế về sau về sau cái này người sẽ ra chuyện nghe nói là cùng một cái phú nhị đại có thủ cùng cái kia phú nhị đại đồng quy vô tận ôn tỷ tỷ là một cái rất khó tính yếu đối nữ nhân nhưng là nàng tại phòng ca ca tâm lý khẳng định là rất trọng yếu bởi vì nàng thay phong ca ca chặn qua viên đạn đâu lý nghiên tính chừng lớn hai mắt một nữ nhân chịu vì nam nhân đ ỡ đạn cái kia khẳng định là không muốn chính mình mệnh đây mới thực sự là yêu một người tiền rượu rượu lại nhỏ giọng nói đặc biệt vì ngươi giới thiệu một chút vị này chu thị nàng cái miệng đó có thể lợi hại t i ê n d i ệ u d i ệ u nói xong lý nghiên t ĩ n h mới biết được chu lệ lợi hại không chỉ là biết ta nói hiện tại chu tỷ tỷ cùng ôn tỷ tại hồng kông bên kia giúp đỡ phong ca ca quản lý châu ngọc tập đoàn các nàng cũng sẽ thường xuyên trở về đến thời điểm ngươi liền có thể thấy các nàng lý nghiên t ĩ n h lại gật gật đầu vị tỷ tỷ này đâu gặp t i ê n d i ệ u d i ệ u chắp hai tay sau lưng nhìn lấy bên trong một bức tranh giống lý nghiên t ĩ n h hiếu kỳ hỏi cái này tỷ là hàn hương hàn tỷ tỷ nàng mặc lấy cổ trang kiệu dáng rất đẹp a tiền rượu cười nói ừ n lý nghiên tính gật gật đầu tiền rượu nói nàng là tống giai nhân mẫu thân hiện tại ngôi sao lớn ngươi khẳng định nhận biết rồi hàn tỷ tỷ thực cũng là nhà giàu xuất thân tài nữ từ nhỏ đã thích xem những thứ này cổ thư nói đến đây tiền d i ệ u d i ệ u cười lấy hạ thấp thanh n m nói trước kia hàn tỷ tỷ là một cái trên sinh hoạt tiểu bạch có ý tứ gì lý nghiên tĩnh có chút không hiểu tiền d i ệ u d i ệ u nói cũng là tại tiền t à i phương diện không có bao nhiêu khái niệm p h ù mẫu sau khi qua đời trong nhà lớn như vậy một tòa tòa nhà chỉ bán một chút xíu nhi tiền về sau còn bị một cái hảo bằng hưu cho lừa gạt bởi vì sinh hoạt không đi xuống trinh yếu nhất trả không nổi tiền thuê nhà uất ức muốn nảy lầu bị phong ca ca cấp cứu sau đó nàng t h ì chấm dại tốt chẳng những mở một nhà sở tiêu di ô sau cùng còn trở thành một cái ngôi sao lớn cho nên h à n tỷ tỷ là một cái vô cùng may mắn cùng hạnh phúc một nữ nhân nói đến đây tiền rượu rượu lại nói ta cũng là bị phong ca c a cứu lúc đó ta đã chết mất còn linh hồn xuất khiếu đâu bị phong ca ca cứu trở về ta cái kia thời điểm bệnh đến khó có chết nhưng là tốt về sau thì khôi phục tiền rượu rượu rang hai cánh tay hướng lý nghiên tính triển lãm chính mình người rất tốt nhìn lý nghiên tính nói ra đây cũng không phải là lấy lỏng tiền rượu thật nhìn rất đẹp chẳng những đ bề mắt trên thân còn có một loại nữ hài tử ít có đơn thuần khí tức t i ê n rượu rượu cười nói ta biết ngươi còn muốn nói điều gì thực so ta đơn thuần là cái này ba cái đâu ngươi nhìn các nàng bộ dáng giống như lúc không biết còn tưởng rằng ta họa ba bộ một dạng họa nhưng là các nàng đúng là ba cái người khác nhau các nàng là tam bảo thai tỉ mụi mỗi ngày xuyên một dạng y phục ăn một dạng đồ vật làm đồng dạng nhiều lượng vận động các nàng là bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc dao ngươi vừa mới gặp qua các nàng rồi ta cũng đã nói với ngươi cũng không cần lại giới thiệu bất quá Ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút cái này một có cái cũng vì vị, ngươi này nàng giới là bố i bối y hề nhân tỷ tỷ t h ự cùng ngươi thấy bức họa liền hẳn này chính nàng phải biết cái Bối thấy tỷ tỷ họa bức các c là mụ mụ. Tỉ tỉ phong ca ca cũng là có một đoạn gặp gỡ lúc trước bố i tỷ tỷ là vì ba thai bảo tới gặp phải phong ca ca lúc đó gặp mặt lúc trung đụng được đồng thời không thoải mái về sau bố i tỷ tỷ bị người xấu vây quanh là phong ca ca tự thân xuất thủ đem nàng cứu ra d i ệ u d i ệ u tỷ t i ê n d i ệ u d i ệ u vừa dứt lời một tiếng thanh thúy âm thanh văng lên đ ó lấy bố gia tỷ mội ba đi tới nghiên tính muộn muộn ngươi cũng ở nơi đây nha bố hoa rung cười nói、ừ. lý nghiên t ĩ n h cười lấy gật gật đầu bố i ngọc g i a o cười nói rượu rượu tỷ lại tới đoán mê các n g ư ơ i đoán xem chúng ta là người nào tiền rượu rượu nắm g liếc một chút ba người rất nhanh liền nói ngươi là hoa dung ngươi là ngọc g i a o ngươi là lộ hoa rượu rượu tỷ ngươi thật lợi hại lại đoán đúng bố i ngọc g i a o có chút bất đắc d ì nói lý nghiên t ĩ n h một mặt hiếu kỳ không biết tiền rượu rượu là làm sao phân biệt tiền rượu rượu cười lấy tại lý nghiên tĩnh bên thai nhỏ giọng nói các nàng không giống nhau đại há nha lý n i ê n tĩnh xứng sở ngay sau đó thì kịp phản ứng quả nhiên là không giống chứ tiếp lấy bối hoa dung liền nói đều là ngọc dao nàng vận khí tốt sớm cùng phong ca ca cùng nhau đùa dỡn cái k i a thời điểm chúng ta còn tại lớn thân thể đâu đây là tỷ m ộ i ba duy nhất không có thể làm đến sự t ì n h cho nên đằng sau thì không có cách nào rồi hiện tại càng là trở thành cường h ó a giả muốn đi hàn quốc thay đổi một chút đều không được đón lấy tiền rượu rượu lại giới thiệu vân loan sau đó là quách diễm thu liêu tàng ẩn đường bí âu dương mặt l ị trần doanh thu mộ niệm đang nói đến mộ niệm lúc tiền rượu đặc biệt cường điệm một chút mộ niệm tỉ tỉ cũng họ lý nhưng là mộ niệm tỉ tỉ không thích cái họ này không phải người quá nhiều nguyên nhân mà là bởi vì tiền rượu rượu tại giới thiệu quá trình bên trong để lộ ra rất nhiều để cho nàng trấn kinh tin tức nguyên lai、like、trên bức họa nữ nhân tất cả đều đi qua cường hóa đều là cường hóa giả lúc này bên ngoài tin tức ngập trời đều là liên quan tới cường hóa giả mỗi ngày đều có đại lượng cường hóa giả xuất hiện tại trên báo chí trên internet còn có đại lượng có cường hóa giả có quan hệ video trước kia là m u ố n đạt nhưng như bây giờ hiển nhiên là không đạt được ta hiện tại cùng các nàng một dạng là trương hội trưởng nữ nhân ta có phải hay không cũng có cơ hội lý nghiên t ĩ n h thì thào lẩm bẩm đúng lúc này chung cửa vang lý nghiên t ĩ n h tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa dương t h ả i vi cùng trịnh n h n huệ xuất hiện ở trong mắt nàng dương thảy vi trong tay mang theo một cái màu trắng bạc dương kim loại nhìn đến chừng lớn lấy hai mắt lý nghiên tĩnh dương t hải vi c ư ờ i nói yên tâm đi nghiên t ĩ n h m g ộ tử sư m i n h cũng không co quên ngươi buổi tối hôm nay đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi ngươi tình huống há mời đến lý nghiên t ĩ n h xứng sở về sau vội và nói g n sau khi vào nhà dương t hải vi ngồi xuống đem cái dương đặt ở trên bàn trà cười nói nghiên t ĩ n h m u ộ i m u ộ i chúc mừng ngươi ngươi sắp giống như chúng ta trở thành một tên cường hóa giả lý nghiên t ĩ n h một mặt kinh ngạc nàng vừa mới còn đang suy nghĩ sự kiện này đâu không nghĩ tới trong nháy mắt dạng này cách nghĩ liền muốn thực hiện không qua dương hải vi đánh đo một cái lý nghiên tính nói ra nhắc nhở ngươi một chút ngươi đã có làm hay không sửa mà ta nếu có lời nói cường hóa về sau hội khôi phục trước kia bộ g i n o nha lý nghiên t ĩ n h gật gật đầu có nhưng là chỉ là nho nhỏ sửa một cái ta thực vẫn là có tự tin dương t h ả i vi cười nói chỉ là mở cái trò đùa rồi ngươi có thể xuất hiện tại sư huynh bên người bản thân cái này đã nói lên ngươi ở phương diện này không có vấn đề hai mươi tám init tám trăm ba mươi năm n hai mươi tám chương tám trăm ba mươi sáu mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh ngày một ư ơ i năm tháng năm chủ nhật còn tốt sớm làm chuẩn bị không phải vậy lần này thì phiền phất lớn lâm phong đứng tại đê đập phía trên nhìn phía sa m ặ t biển cao mày lẩm bẩm nói lần này nước mỹ đến thật không tiếp đại giới đều muốn cho rơi đài mạt lì đảo sa m ặ t khu vực bên kia cũng xuất hiện đại lượng máy bay do thám máy bay chiến đấu mỗi ngày giống như con r ù i tại đỉnh đầu bay tới bay lui đứng tại lâm phong bên người là bạch anh người nước mỹ đem muốn động thủ tin tức vẫn là bạch anh nói cho lâm phong thế nào hôm nay sau cùng kỳ hạn suy nghĩ rõ ràng chưa bạch anh dùng nói đùa khẩu khí nói ra lâm phong cười nói ta người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng nằm ở trong tay b á n bao liền xem như ném trong nước cho cá ăn cũng sẽ không cho người khác ăn từ khi nguyệt nha đảo bị phát hiện về sau lâm phong đã sớm khởi động di chuyển kế hoạch bây giờ mặt lỵ đảo sau cùng một nhóm người viên cùng vật tư đều đã rời đi thức đem rời đi nơi này lâm phong còn rất không nỡ rốt cuộc tại hiện tại cái này mùa vụ nhìn lấy bạn gái mặc lấy bi kini tại bờ biển trong vùng nước cạn bơi lội là một kiện rất đẹp mắt sự t ì n h đằng sau lại muốn như vậy tình hình liền phải các loại nguyệt nha đảo bên kia xây xong đê đập về sau thời gian nhanh đến còn tại nhìn nha đi thôi âu dương mặt lỵ đi tới vừa cười vừa nói đi thôi lâm phong gật, gật đầu tiếp lấy ba người đi xuống hình bầu rục bố cục đê đập sau mười mấy phút mặt lị số 4 theo trên đảo đẳng không mà lên đến vài trăm mét không chung về sau trong nháy mắt ra tốc trong c h ư ớ c mắt thì biến mất không thấy gì nữa vài phút về sau các loại mặt lị số bốn dừng lại lúc độ cao đã là thấp quỹ đạo vệ tinh độ cao khoang điều khiển bên trong trên màn hình lớn biểu hiện ra mặt lị đảo tuần trước một bên cùng trên đảo hết thảy theo bên ngoài nhìn qua mặt lị đảo công trình kiến trúc đồng thời không có gì thay đổi bãi đ ổ máy bay máy bay đường chạy sắp xếp chỉnh tề nhà xưởng ngoại hình không thế nào mỹ quan biệt tự còn có đứng ở trên đỉnh núi sức gió máy phát điện còn đang nhanh chóng chuyển động viên lá bờ biển ba máy sức nổi máy phát điện cũng tại vận chuyển bình thường những vật này thì không cần thiết di chuyển bởi vì tại gió biển mang bọc lấy nước biển ăn mòn dưới bên trong linh kiện cùng dụng cụ điện tử đã bắt đầu biến chất coi như lần này không rời đi nhiều nhất qua nửa năm nữa thì muốn tiến hành đại tu không có di chuyển đồ vật còn có một thứ cái k i a chính là bố trí ở trên đảo vũ khí các loại hình tên lửa phát xạ bình đài đại bác máy không người lái ở vào bờ biển ngư lôi bày bắn muốn hủy đi mặt lì đảo không giao ra một điểm nhi đại giới sao được rất nhanh màn hình lớn màn hình bên trên cho thấy từng bảy tàu chiến tổng cộng bốn chiếc mẫu hạng tăng thêm các loại tàu chiến theo bốn phương tám hướng tiếp cận m ặ t lì đảo lão bản đã chuẩn bị tốt dương dịch thanh âm tại khoang điều khiển bên trong văng lên lâm phong t h ả n n h i ê nói n bắt đầu đi chúng ta động thủ trước cũng chỉ có một lần cơ hội đ ộ n g thủ tốt dương dịch đ á p đáp một tiếng khởi động m ặ t lì đảo phía trên phòng ngự hệ thống lâm phong nếp miệng lên cười rộ lên lần này phản kích hắn muốn hướng thế nhân phơi bảy một ít kỹ thuật mới mặt lì đảo phía trên tất cả hệ thống trình tự kết hợp mới nhất hợp nghiên mới cứu ra đương ợ c vũ t ộ nhiên soạn mặt lị đảo phía trên không có như vậy dày đặc hỏa lực đây là bởi vì lâm phong tìm tới trụ sở mới không phải vậy lời nói Coi như hạm đội số lượng lại gia tăng gấp đôi chỉ cần lâm phong bỏ được dùng tiền đem mặt lị đảo phía trên bảy đầy phòng ngự hệ thống hạm đội phe địch muốn hủy đi mặt lị đảo đều không phải là dễ dàng như vậy dù một tòa hư không không có bao nhiêu giá trị mặt lị đảo đổi nước mỹ một hai chi hạm đội cuộc mua bán này vẫn là thẳng có lời cùng thời khắc đó tiến kinh tứ hợp viện lòng đất phòng họ bên trong mười đứa bé chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn đại biểu hiện trên màn ảnh lấy mấy chục cái nhỏ hình ảnh, nhỏ hình ảnh còn không ngừng di động bọn nhỏ con ngươi cũng không ngừng chuyển động tựa như là từng cái tiểu tiểu người máy bọn nhỏ dĩ nhiên không phải người máy chỉ là bọn hắn năng lực phản ứng thị g i á c năng lực so với người bình thường mạnh nguyên nhân tốt đáng tiếc ca mặt lị đảo lập tức liền muốn hủy đi đoạn thời gian trước còn nghĩ đến đi mặt lị hòn đảo phía trên lặn xuống nước bơi lội đâu lâm bảo bảo quệt mồm t a o mày nói lâm h ằ n g nga ánh mắt sắp bén những thứ này người quá đáng giận chúng ta lại không có cùng bọn họ tuyên chiến tại sao muốn hủy đi chúng ta mặt lị đảo lâm thập nhất nói không có tuyên chiến nhưng là chúng ta tồn tại để bọn hắn cảm thấy bất an đặc biệt là cường hóa tề sự tình bọn họ so với chúng ta lạc hậu mấy lời lên một lần đi nguyệt nha đảo hành động toàn bộ mất tích. Bọn bọn họ một tia hy vọng họ cùng cũng không、có. Như vậy, phương pháp tốt nhất cũng chúng căn nghiên nó như không thể đem chúng ta kéo đến giống như bọn họ nghiên cứu mức độ, cũng muốn chỉ trệ chúng ta nghiên tiến hy pháp hủy thể chỉ một tìm đem mức độ, độ. tốt tới ta ta trệ ta kia cuối đi. Coi đưa vậy, có. cứ cứu, cứu cứu là kéo sự kiện này chẳng những người nước mỹ tiểu nhật t ử các loại quét ra hy vọng nhìn đến chúng ta bên này rất nhiều người cũng hy vọng kết quả này l â m tính như cười nói cho nên bậy bạ thì coi mặt lỵ đảo là thành b i ê n g n ắ m đem nó thả ra các loại tòa đảo này hủy đi về sau tiếp lấy chính là sa mạc khu vực tiếp đó toàn bộ thế giới cũng tìm không được nữa chúng ta lâm ra căn cứ nghiên cứu như thế bọn họ cứ yên tâm nhưng là bọn họ nhưng lại không biết chúng ta lại được đến nguyệt nha đảo một cái bọn họ căn bản không biết địa phương lâm thanh hà nói thực coi như không có nguyệt nha đảo chúng ta còn có mặt trăng đại không tuyên bố lên mặt trăng kế hoạch trên mặt trăng xây dựng khu vực lâm thập nhất lắc đầu như thế lời nói vô luận là theo thời gian vẫn là tiền tài phương diện hao phí quá lớn lâm thu hạ lúc này nói có chuyện ta rất hiếu kỳ vì cái gì bọn họ tại phát động công kích trước đó không tại tiền phương diện đối chúng ta lâm ra tìm phiền t h o i đâu lâm thanh hà nói bởi vì bầy bạ đã sớm làm toàn cầu bố cục tại tài chính phương diện bọn họ đã không cách nào chế tài chúng ta rồi bọn nhỏ nói chuyện ở giữa mặt lị đảo vũ khí hệ thống khởi động mấy chục k h u n g tên lửa b ệ bắn phía trên tên lửa liên tiếp phát s ạ c viễn trình đ ạ i bác đạn hỏa tiễn cũng bắt đầu dày đặc khai hỏa còn có bờ biển ngư lôi b ệ bắn t ừ n g viên hình trụ ngư lôi bị đánh ném đến trong nước biển máy không người lái cũng theo cất cánh lúc này nếu như đứng tại mặt lị đảo phía trên coi như cầm lấy ống nhỏm cũng không nhìn thấy địch nhân tàu chiến cái bóng cho nên đây là một lần siêu nhìn xa vũ khí phát sạn tại mặt lị đảo phía trên không nhìn thấy không có nghĩa là trên trời vệ tinh không nhìn thấy quan chỉ huy phe địch vừa mới nhận được mệnh lệnh muốn không tiếp đại giới đem mặt bởi vì phía trên rốt cuộc tìm được chứng cớ s á c thật lâm phong tiên tiến cường hóa thể chế tạo kỹ thuật còn có các loại công nghệ cao dây chuyển sản xuất các loại phong nghiên cứu đều đặt ở mặt lị đảo phía trên trừ cái đó ra mặt lị đảo phía trên còn có đại lượng hoàng kim nghe nói vượt qua năm tấn tuần kho nếu như khả năng lời nói tại đem mặt lị đảo phá hủy về sau có thể trèo lên bên trên hòn đảo nhìn có thể hay không tìm tới hoàng kim chính là bởi vì có quan hệ hoàng kim tin tức này bọn họ mới không có trước tiên vận dụng cây nấm đạn thực cái này tiến công nhiệm vụ so sánh vội vàng căn bản không có sớm làm tốt dự án nhưng thời gian không đợi người chỉ có thể theo xung quanh đem hạm đội điều qua đến đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên quan chỉ huy được nhắc nhở mặt lị đảo phía trên phát t r ư ớ c bắn vũ khí tin tức truyền đến trong vòng một phút cái này kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh đã sớm vận sức chờ phát động máy bay chiến đấu một trận tiếp lấy một trận cất cánh mặt lị đảo phía trên tên lửa bay đến đỉnh đầu phía trên đến tốt mấy phút đâu có cái này mấy phút đầy đủ hạm đội phản ứng INDX 836N28 thẳng nhiên nói. lâm thập nhất vì cái gì ta chưa nghe nói qua cái này lý luận lâm tính như cau mày nói lâm thập nhất nói đây là cùng ta hoàng tử bình thúc thúc thảo luận lúc ra kết luận lâm bảo bảo gật gật đầu lâm thấp nhất ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý vừa dứt lời chỉ thấy trên màn hình lớn hạm thuyền nổ tung lên không qua mấy chục giây thời gian bốn chi hạm đội trên trăm chiếc hạm thuyền chỉ ít có hơn phân l ử a bị tên lửa đánh trúng dây đặc phòng ngự đối với mặt lị đảo phía trên bắn ra tên lửa phòng ngự lực không mạnh bộ dáng tên lửa rất nhẹ nhàng đã đột phá hạm thuyền phòng ngự hệ thống hung hăng nện ở hạm thuyền phía trên tiếp lấy mãnh liệt nổ tung lên tại tổn thất đại lượng hạm thuyền về sau mặt lị đảo cũng lọt vào cảng công kích mãnh liệt cơ hồ là trong nháy mắt không lớn mặt lị đảo hoàn toàn bị ánh lửa cùng đứng sừng sững ở hòn đảo chỗ cao nhất sức gió máy phát điện bị t ạ c thành mảnh vỡ mà đồng thời lâm phong cùng lâm thập nhất bọn họ trước mắt hình ảnh cũng theo biến mất mặt lị đảo bị t ạ c hủy phía trên ca mê ra giám sát các loại đương nhiên cũng bị hủy diệt không chỉ là lâm phong lâm lâm thập nhất bọn họ những hải tử này cùng thời khắc đó trên thế giới rất nhiều quốc gia đều chú ý tới cuộc chiến tranh này thế mà kết quả lại là khiến người ta không nghĩ tới cái này cho người một loại h à o giác làm cho tất cả mọi người đều e ngại nước mỹ hạm đội làm sao phòng ngự lực yếu như vậy không chỉ là thấy cảnh này chuyên nghiệp nhân sĩ thì liền may mắn sống sót quan chỉ huy hạm đội cũng đang tự hỏi vấn đề này bởi vì đích thân tới hiện trường là người tham dự vị quan chỉ huy này rất nhanh liền được đến đáp án rất đơn giản mặt lị đảo phía trên tên lửa tốc độ quá nhanh tuy nhiên nhìn qua đều là đại mao bên kia cũ kỹ mặt hàng nhưng h i ệ n nhiên là bị cải tiến qua tên lửa hệ thống điều khiển h i ệ n nhiên là biến lại thêm đại mao chắc đ ị c h thân đạn tốc độ báo tô đến đã không thể nói là bay đối với hạm thuyền phòng ngự hệ thống tới nói đây không phải là bay mà chính là thuần di tại bắt được một cái đánh tới tên lửa về sau tên lửa tốc độ đột nhiên biến đến rất nhanh nhanh đến mức phòng ngự hệ thống căn bản không kịp tính toán lại càng không cần phải nói chỉ huy vũ khí tiến hành phòng ngự lợi hại a mặt lị số bốn khoang điều khiển bên trong lâm phong cười nói rất lâu trước đó ngay tại kế hoạch trận này thể h i ế n kết quả là phấn khởi nói cách khác hiện tại lâm phong chẳng những nắm giữ tiên tiến cường hóa t ề kỹ thuật còn nắm giữ tân tiến hơn vũ khí hệ thống lần này phản kích lâm phong cũng có kiểm nghiệm ý tứ cải tiến qua tên lửa tăng thêm bạch t ộ sinh vật máy tính tính toán lực lực phá hoại quả thực là quá mạnh lão bản sa mạc khu vực lọt vào công kích đột nhiên Có trò chuyện trò tiếp tiến một tuổi trẻ thanh đến, người đàn ông văng âm thanh vang lên. kết quả thế này o Phong cao mày hỏi. Lâm m tại lâm phong trong dự liệu không cần nói đào đất bom liền xem như ném mười quả tám quả cây nóng đạn sa mạc khu vực hạch tâm cũng là sẽ không bị phá hủy sa mạc trong căn cứ đồ vật cũng đã sớm chuyển di đi ra lưu lại bất quá là một số sắt é p giá rẻ thiết bị bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã sớm rời đi tính toán tạm thời đưa nó gác lại đi lâm phong thản nhiên nói nói xong thì cắt ra truyền tin lần này người nước mỹ có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn âu dương mặt lị vừa cười vừa nói lâm phong cũng cười rộ lên nhưng là người nước mỹ sẽ không như thế cho rằng nó rất nhiều người cũng sẽ không như thế cho rằng b ạ c h anh nói ra đoán chừng qua mấy ngày có người sẽ đến mỏ người cơ sở lâm phong l ắ c l ắ c đầu nói trước không quay về thì ở bên ngoài đợi tính toán còn có một trận trò vui muốn nhìn đâu nói xong lâm phong niết miệng lên han châu nói cho vui là hàn quốc bên kia rốt cuộc lần này công kích mặt lị đảo chú đóng ở đó một bên hạm thuyền bị điều chống không tại bị tổn thất to lớn về sau thời gian ngắn không cách nào để ngủ tiếp xuống tới đi chỗ nào âu dương mặt lị t a o mày hỏi nàng hiện tại hận chết người nước mỹ tuy nhiên nàng có một nửa người nước mỹ gen mặt lị đảo không có rồi đối âu dương mặt lị tới nói mặt lị đảo có ý nghĩa trọng đại t o a đảo này là lấy nàng tên mệnh danh mà lại cùng lâm phong về sau nàng ở trên đảo đợi thời gian so chỗ khác đều dài tựa như là nhà mình cái nhà này Vẫn lâm à tại t r ư ớ phong m ý tứ là không quan minh chính đại trở về cùng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt có thể điệu thấp thì điệu thấp hắn hiện tại chỉ cần vừa trở về lộ mặt rất nhanh liền có người tìm tới cửa vẫn là loại kia không thể không gặp người thực có thể không quay về thì không quay về nhưng là không quay về không được ca trong nhà nhiều như vậy ruộng nông phu ngẫu nhiên có thể trộm cái lười nhưng là không thể một mực để đó ruộng đất mặc kệ cái gì vụng trộm trở về bắn súng không m u ố n ta nhìn ngươi lần này trở về không biết muốn đánh nhiều ít súng âu dương mạt lỵ quệt m ù n nói âu dương mạt lỵ ý tứ lâm phong chỉ cần vừa trở về khẳng định là tránh không nói không chừng có vô số thầm bom nịu chồng hướng hắn bay tới hắn không thể không nổ súng p h ả n kích phó xích bạch anh không khỏi cười nhìn đến âu dương mạt lỵ đối với chính mình lời nói nghệ thuật vẫn là không quá dài hát chúng ta khởi động vũ tộc người vũ khí âu dương m ạ t lỵ đứng tại biểu hiện ra bản đồ thế giới đại phía trước mặt ảnh thân thủ một vệt lâm phong lắc đầu nghiêm mặt nói cách làm này quá độc ác không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không lựa chọn loại phương thức này người phải biết trên cái thế giới này vô luận bất luận cái gì quách ra bất kỳ địa phương nào đều có thiện lương đáng yêu mọi người vì đối phó số ít phần đ ị c h nhân thì để những người này vì bọn họ c h n cùng ta nhưng làm không được âu dương m ạ t lỵ xẹp xẹp miệng nàng mới không tin lâm lão bản có loại này giác độ đâu thực lâm phong thẳng như nói ta muốn là thật làm như vậy tổn thất thì quá lớn Ta t lâm, lâm phong biết n à âu dương mặt lỵ nói là đám kia làm sự tình không cân nhắc hậu quả lũ tiểu gia hỏa cũng không phải không cân nhắc hậu quả mà chính là bọn họ cảm thấy chính mình làm sự tình đều là vì lâm ra đều là vì bậy bạ mà lại lại đại sự trong thiên hạ lợi hại nhất bậy bạ đều có thể đem sự tỉnh cho xác bằng ta thì không đi yên kinh hiện tại mạt lỵ đảo không đưa ta đi hồng kông bên kia đi ta đi đường bí chỗ đó đợi một đoạn thời gian âu dương mạt lỵ nói ra dạng này cũng tốt lâm phong gật gật đầu âu dương mạt lỵ ấn vào trước mặt chốt mở đem chính mình ba người chỗ địa phương ngăn cách thành một cái không gian độc lập sau đó một mặt u h á n nói ra lại không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt trong công ty có rất nhiều chuyện chúng ta mở tiểu hội thôi cái này không tốt lắm đâu lâm phong nhìn một chút mạch anh một mặt khổ sở nói ta đi bên ngoài nhìn xem Bạch anh lập tức nói nói xong cũng chuẩn bị mở cửa ra ngoài nhưng là từ âu dương m ạ t lỵ bên người đi qua lúc lại bị âu dương m ạ t lỵ một phát bắt được nói đ ừ n g đi nếu là khai hội ngươi đều ở chỗ này làm sao có khả năng vắng mặt chờ một chút ta một người có thể nói không lại hắn ta ta cũng không quá am hiểu Bạch anh có chút khó khăn nói k hành khách âu dương m ạ t lỵ che miệng cười một tiếng không quá am hiểu lần đầu là như vậy nhưng là qua mấy lần về sau được rồi nhà chúng ta cùng người khác không giống nhau về sau tổng gặp được dạng này tình hình vậy anh tỉ, tỉ. ngươi cũng không thể một mực dạng này một người đi ta ta không làm b ạ c h anh có chút khẩn trương lắc đầu cái kia ngươi thì ngồi ở chỗ này nghe hai người chúng ta nói chuyện là được rồi âu dương mặt lị đem b ạ c h anh ấ n tại trên chỗ ngồi b ạ c h anh suy nghĩ xuất thần nỗi lòng phức tạp có chút sợ hãi có chút khẩn trương còn có chút chờ mong tiếp xuống tới sự tình cũng không phải là b ạ c h anh có thể khống chế vốn là định tại cùng ngày thì hồi yến kinh nhưng là bởi vì khai hội sự tình trì hoãn cho nên sáng ngày thứ hai lâm phong mới lên đường hồi kinh mặt lị số hạ xuống tại yến kinh khu ngoại ô lúc trời còn chưa sáng địa điểm vẫn là lúc trước hoàn khố trại huấn luyện chỗ địa phương lâm phong có ý để nơi này trở thành một mảnh khu không người cho nên liên quan tới cái này mảnh đất c h u y ê n thuyết càng ngày càng nhiều càng ngày càng kinh khủng tại trực tiếp ngành nghề hương khởi về sau nơi này thành vì một cái vong hồng đánh thẻ địa phương thế mà vừa mới có vong hồng bởi vì thăm dò nơi này thì xảy ra chuyện sau đó cũng là liên tiếp xảy ra chuyện t ỷ như xảy ra tai nạn xe cộ buổi tối đi ra ngoài gặp phải t à dị sự tình dần, dần nơi này thì không ai dám tới đây cũng không phải là lâm phong phân phó mà chính là triệu hiệu cùng lưu nhị hoa hà đại t r á n g bọn họ nhàn đến phát chán làm ra đến sự t ì n h đương nhiên không có xảy ra án mạng triệu h i ể u dương làm sự tình phòng tuyến cuối cùng vẫn là có thả vi thị ta thật là sợ a tiền rượu rượu ôm trong ngực hai tay một mặt khẩn trương nhìn lấy chung quanh một mảnh đèn thịt cũng không phải là h ắ c đến đưa tay không thấy được năm ngón tiếng kinh hội tụ ánh đèn bắn ra đến không trung lại bị tầng mây phản xạ trở về chung quanh mấy chục cây số phạm vi bên trong đều gián tiếp t ắ m b ế n kinh ánh đèn thứ không nhìn thấy nơi xa c ò tốt nhìn đến cái kia đã cảm thấy càng khủng bố hơn nơi xa núi đá cây tối trong đêm tối hình dáng ở trong lòng tác dụng dưới hiện ra khủng bố ngoại hình càng là sợ cái gì nhìn lấy những vật này thì càng như cái gì riêng là tiền rượu rượu vẫn là một cái so sánh mê tín nữ nhân nàng thế nhưng là một cái duy nhất thể nghiệm qua linh hồn s u ấ t khiếu người biết quỷ hồn là chân thật tồn tại cái thứ hai sợ hai chính là lý nghiên tĩnh tuy nhiên vừa mới đi qua cường hóa trở thành một tên cường hóa giả nhưng là hàn quốc người vốn là mê tín dương t hải vi ngược lại là chấn định một số thế giao phổ cập khoa học tiết nàng thế nhưng là lên qua nhiều lần lần này tới đón lâm phong nữ nhân chỉ nàng nhóm ba cái đến mức trịnh nhân tuệ hiện tại đang ở nhà bên trong trang điểm đầu lý nghiên t ĩ n h lúc rời đi nhìn đến trịnh ân tuệ ngay tại bảo dưỡng nàng một đôi đôi chân dài dương t h ả i vi dơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian còn có một hồi sư huynh mới có thể đến nếu như gặp phải chuyện gì nói không chừng sẽ còn trễ giờ vì làm dịu khủng bố bầu không khí dương t h ả i vi dơ tay lên vô vô lý nghiên t ĩ n h bả vai nói nghiên t ĩ n h m u ộ i m u ộ i hiện tại biết nhà chúng ta có cái nào tỉ m ộ i sao a lý nghiên t ĩ n h trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng cái này thời điểm thảy vi tỉ tỉ vì sao lại hỏi vấn đề như vậy lý n i ê n tính năm nay vừa tốt hai mươi tuổi tại lâm phong bên n g xem như tuổi tắc rất nhỏ thì l i ê n bối ra tỉ m ộ i ba đều so với nàng lớn bất quá tại tuổi tác t r ê n lệch không lớn tình huống giới t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i cũng là nhìn tình huống s ư n g hô có lúc gọi t ỷ t ỷ có lúc gọi mượn mội a cái gì a nói nha dương t h ả i vi cười nói há t ố t t ố t lý nghiên tính gật gật đầu lúc này tiền rượu rượu cũng bị hấp dẫn chú ý lực chỉ nghe lý nghiên tính dùng còn có chút lạnh nhạt tiếng phổ thông nói ra người nhiều ta không nhớ được nhưng là ta nghĩ đến một cái biện pháp ân t i ế n kinh bên này có quách diễm như mộ niệm bạch anh dương thảy vi chính ân tuệ tiền rượu bối hoa dung bối lộ hoa bối ngọc giao an kỳ tả vi triệu ngọc quyển tưởng tiểu phỉ n ô t tiến trần doanh thu nội vụ lại thêm một cái ta lý n h i ê n tĩnh l ô hồng không nói tiếp dương thả i vi cười nói lý n h i ê n tĩnh nói tiếp hàng châu bên kia thế giao ở bên ngoài thường xuyên quay phim không trở về nhà h à n h ư ơ n g hồng c ô n g bên kia chu lệ ôn khả khả bố i y n h ệ nhân đường bí âu dương mặt lỵ vân tỉnh bên kia lương thi thi quách diêm thu còn có một cái thường xuyên chạy ở bên ngoài thư tĩnh nhã liêu huệ hy tiểu nhật từ bên kia có vân loan liếu tàng gần hàn quốc bên kia có lý tuệ anh thân ấu chân lưu gia nguyện n g trương thượng mỹ còn có còn có thường xuyên tại các nơi trên thế giới chạy không biết chạy chỗ đó chơi s ử ngọc đường trầm ngự lạc nhạc bế nguyện tu hoa còn có còn có lý niên g h tính gai đầu mi đầu n h í u lên tới nàng biết còn có nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi bất quá cứ như vậy khủng bố bầu không khí một chút không có dương hải vi gõ một chút lý niên g h tính đầu nói người nhà đều thành cường h ó a giả nhưng là ký ức lực làm sao không được ca cái này một chút phảng phất làm ở ra lý niên tinh trí nhớ van lý niên tinh trừng lớn hai mắt nói nhớ lại còn có một cái phong tuyết lan phong tỉ tỉ còn có một cái tị phạ cắt đ i dìn cái kia ngươi đêm xem có bao nhiêu người tiền rượu rượu cười lấy hỏi lý nghiên tính n ắ m chặt lấy đầu ngón tay tính toán nói ra bốn mươi một người mới hơn bốn mươi nha lâm phong theo chỗ tối đi tới lắc đầu lời này hắn đương nhiên là ở trong lòng cảm thán cũng không nói ra miệng sư minh nhìn đến lâm phong xuất hiện dương t h ả i vi kinh hỉ kêu lên tiếp lấy thì nhào tới trước giống như là một cái gấu túi đồng dạng treo lên lâm phong ôm lấy nàng chuyển tầm vài vòng người nha luôn luôn nghịch ngẫm như vậy lâm phong để xuống dương thải vi một mặt cương triều nói ra sư v i n h người ta thì là tiểu hải tử đi hôm qua còn nghe lâm h ằ n g nga mấy người các nàng ở sau l ư n g nghị luận chúng ta mấy cái gì nương đâu nói chúng ta không có sinh con cùng với các nàng một dạng ai quy đều ở cùng một mức độ cho nên chúng ta cũng là tiểu hải tử lâm phong c ư ờ i rộ lên những tiểu tử này thế mà ở sau l ư n g bố trí di nương nhìn đến vẫn là không có phạt đầy đủ à. đều là ngươi quen ngươi cái này nữ còn ra làm đến có chút không xứng trước a lần một lần hai coi như muốn là nhiều lần xử phạt ngươi đều cho bọn hắn tới nước về sau hải tử chúng nương, nương sẽ tìm ngươi phiền p h ư c sư m i n h nói đúng dương t h ả i vi gật gật đầu lâm phong cũng sẽ không vắng vẻ tiền rượu rượu cùng lý nghiên t ĩ n h rượu rượu không sợ tối lâm phong cười nói tiền rượu rượu kéo lấy lâm phong cánh tay nói phong ca ca trở về ta thì không sợ lâm phong lại nhìn lấy lý nghiên t ĩ n h lý nghiên t ĩ n h cường hóa về sau vẫn là một dạng đẹp chỉ là khuôn mặt biến đến mượt mà một số theo lâm phong dạng này khuôn mặt so trước kia càng thêm đẹp mắt cũng càng thêm có đặc điểm hàn quốc người tuy nhiên mỹ nữ nhiều nhưng phần lớn đều là động đậy đao đao làm đến đều khiến người ta mặt mù loại này xu thế còn đang hướng về mình q á c h ra lan tràn trên đường về nhà tiền rượu rượu lái xe lâm phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế lý nghiên t ĩ n h cùng dương thả i vi ngồi ở hàng sau xe là một cỗ phổ thông quốc sản xe con đồng thời không nổi bật trong thành lượn quanh một vòng lớn mới chạy đến tứ hợp viện phụ cận đón lấy thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn sáng lâm phong về đến nhà an qua điểm tâm về sau lâm phong ngồi ở trong sân trên ghế nằm yên lặng suy nghĩ đương nhiên muốn là chính sự hiện nay thế giới cũng thế trong tay nắm giữ tư nguyên còn có cái nào chỗ thiếu sót tương lai phát triển chờ chút hắn não tử xoay chuyển rất nhanh rất nhanh liền muốn xong tiếp lấy liền muốn lên đêm qua vừa trở về lúc lý nghiên tĩnh nói tới mới hơn bốn mươi đâu thực lý nghiên tĩnh nói đến đồng thời không chính xác bên trong có mấy cái lâm phong còn không có cùng với các nàng mở qua hội thì như là nhạc cùng tú hoa còn có t ỷ phạ cắt đơ g ì n đương nhiên còn có một cái lâm phong lần này trở về thì cùng nữ nhân này có quan hệ cái kia chính là tinh vu cũng không biết nữ nhân này một mực đợi tại mỗi vu châu đó hiện tại thế nào nghĩ tới đây lâm phong lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài sư h u n h chuẩn bị ra ngoài sau dương hải vi bưng lấy một cái đĩa trái cây đi tới nhìn đến lâm phong giống như là muốn đi ra ngoài bộ dáng hỏi lâm phong gật gật đầu muốn đi ngươi v u tỷ tỷ chỗ đó nhìn xem dương t h ả i vi cười nói hiện tại có hai cái v u tỷ tỷ đâu hả ngươi cũng gặp qua tinh vu lâm phong rất ngạc nhiên dương t h ả i vi nói ta thế nhưng là nữ q u ả n g i a trong nhà sự t ì n h đều muốn nhìn chằm chằm một chút đương nhiên đi qua v u tỷ tỷ chỗ đó rồi ngươi cảm thấy cái này tinh vu thế nào lâm phong hỏi dương t h ả i vi nói t i ể u v u tỷ tỷ rất tốt nha người so sánh hòa ái còn thích vô cùng nói đùa lan lộn trò đùa ta cảm thấy nàng cùng đại vô tỷ tỷ học cái xấu lâm phong cao lại một chút mi đầu vậy ta phải đi xe một m chút chờ một chút dương t h ả i vi nói ra ân tuệ tỷ tỷ chờ ngươi rất lâu ngày mai lại đi vu tỷ tỷ chô đó đi lâm phong không khỏi lại cười ta nhìn ngươi muốn nhân cơ hội ăn trực đâu sư huynh ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng không nghiêm túc dương t h ả i vi xẹp xẹp miệng cầm lấy một khoả lột quả nho ra quả nho nhét vào lâm phong trong miệng a ta chỉ là đi xe một m chút c h ậ m n h ấ t khuya về nhà nói xong lâm phong hai tay chắp sau l ư n g hướng bên ngoài viện đi đến nhưng còn không có đi ra ngoài một đám hải tử thì vây quanh liễu giống như là mấy chục ngàn con v ị đương nhiên cũng có người chú ý tới chiếc xe này bất quá lái xe là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện nữ bảo tiêu thêm lên lâm phong thân thủ nhanh tại một cái đường đi góc rẽ xuống xe kéo dài lấy đường đi hành tẩu lâm phong khoái lạc ngâm nga bài hát không nghĩ tới lần này sau khi trở về lén lút lại là một loại mới lạ hưởng thụ trước kia những cái kia hoàng đế cải trang vi hành đại khái cũng là cảm giác này đi đi tới đi tới lâm phong đột nhiên cảm giác phía trước một đoạn thời gian rất dài chính mình đứng được quá cao nhớ đến m ộ ư ơ i hai năm thời điểm còn mỗi ngày lái xe chạy ở bên ngoài vội vàng cùng thu thuế có quan hệ sự tỉnh hiện tại tuy nhiên có tiền có thế nhưng nhanh như vậy vui rất lâu đều không có cảm nhận được vốn là muốn đón xe đi m ộ i v u ở địa phương suy nghĩ một chút lâm phong bỏ lên trên một cỗ xe buýt đi ra sớm lúc này thời điểm vẫn là đi làm giờ cao điểm trên xe sớm đã không còn chỗ ngồi lâm phong một tay nắm lấy tay vịn một tay cầm điện thoại còn tốt hiện tại đi ra ngoài có thể soạt điện thoại không phải vậy muốn ngồi cái xe buýt vẫn là một chuyện p h i ề n thái bởi vì trên thân không mang tiền mặt cũng không phải là tất cả mọi người đều biết lâm phong gặp qua lâm phong ảnh chụp trên thực tế chỉ có một số ít phần người nghe nói qua lâm phong tên gặp qua lâm phong người thì càng thiếu riêng là tại người bình thường bên trong mọi người mỗi ngày vội vàng đi làm kiếm tiền tin tức đều rất ít nhìn chớ nói chi là đi chú ý những cái kêu ức vạn p ụ ông bởi vì như vậy người cách bọn họ quá xa cho nên cho dù trên xe buýt có người cảm giác đến lâm phong có chút q u e n mắt lại không có suy nghĩ trước mắt vị này là trên thế giới có tiền nhất lâm l ã o bản cho dù nhận ra khả năng cũng sẽ cảm thấy trước mắt vị này chỉ là cùng lâm l ã o bản dài đến có chút giống thôi bất quá bởi vì soái lâm phong vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt riêng là nữ nhân ánh mắt 28 i n e xe lung la lung lay lâm phong theo dòng người chậm dãi chuyển qua cửa xe thời gian dài lâm phong trong lòng loại kia cảm giác mới lạ cảm giác biến mất nếu như không là còn có hai cái đứng lời nói hắn đều dự định xuống xe chủ yếu là trên xe mùi vị thái t r ù n g bất đắc dĩ đành phải che đậy nhạy bén cứu rác tại cái cuối cùng đứng ở đặt trước đó lâm phong rốt cục hít sâu m ộ t hơi bởi vì cửa xe mở ra lúc hai cái mỹ nữ đứng ở bên cạnh một cái xoáy ca cùng hai cái mỹ nữ nhất định là muốn hấp dẫn trên xe trừ tài xế bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt không cho dù là lái xe trung niên tài xế cũng thỉnh thoảng nhìn liếc một chút kính chiếu hậu sau đó kém một chút cùng phía trước một cỗ chen vào đến xe con tông vào đuôi xe tài xế dẫn một chút phanh lại xem anh liệt dừng lại lâm phong ngược lại là không có chuyện một c á i mỹ nữ đụng tại lâm phong trên cánh tay lâm phong quay đầu nhìn một chút hai cái mỹ nữ một người mặc màu đen bao m ô n g váy xóa một đầu sóng lớn tóc dài trên vai vác lấy một cái màu trắng túi sách mặt khác một c á i mỹ nữ mặc lấy màu trắng váy đầm tóc kéo lên đến lộ ra có chút thanh thuần hai người này tổ hợp t ự a n h ư lúc trước chu lệ cùng ôn khả khả thật thật xin lỗi a đụng vào lâm phong mỹ nữ vội vàng xin lỗi là thân hình cao chọn một chút mặc lấy màu đen bao mâm váy mỹ nữ lộ ra có, chút có quáp nữ nhân thực cùng nam nhân là một dạng đồng dạng phổ thông nam nhân đứng tại lạ lẫm m ị nữ trước mặt đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương nữ nhân đứng tại x o á y ca trước mặt cũng giống như vậy không có chuyện lâm phong thản n h i ê nói n nói đến lâm phong còn chiếm một cái tiểu món lời nhỏ kinh nghiệm phong phú lâm lão bản thông qua cánh tay liền có thể phán đoán ra vị này là chân tài thực học không phải dùng đạo cụ giữ thể diện cũng không phải loại kia vì mặt mũi ở trên người động đao nữ nhân hơi kém xảy ra tai nạn xe cộ tài xế cuối cùng đem chú ý lực thả tại điều khiển phía trên mỹ nữ lại đ e mắt đó cũng là một cái vội vàng khách qua đường nhìn nhiều vài lần cũng nhiều không thể nhiều kiếm tiền muốn là ra chút chuyện tháng này tiền thưởng liền không có làm cho tài xế cũng nhịn không được để mắt tới vài lần mỹ nữ dĩ nhiên không phải đồng dạng mỹ nữ luận tướng mạo không so chu lệ cùng ôn khả khả kém cũng là khí chất kém một số nơi này khí chất chỉ là lúc trước lâm phong nhìn thấy chu lệ cùng ôn khả khả thời điểm hiện chu lệ cùng ôn khả khả hai mỹ nữ này đương nhiên càng càng so với hơn không lên lập tức liền muốn đến trạm lâm phong chỉ là nhìn hai người liếc một chút thì thu tầm mắt lại nguyên lai tưởng rằng cái này sau cùng một trạm rất nhanh liền đến nhưng là lá xe lái rất chậm bên cạnh truyền đến hai cái mỹ nữ thì thầm âm thanh lâm lâm ngươi hướng mặt trước đứng một số đằng sau một cái nam cách ta càng ngày càng gần ta lại hướng phía trước một chút liền muốn sát bên cái này xoái ca ngươi không lạ ưa thích xoái ca sao nhanh lên một chút được xưng là lâm lâm nữ nhân hướng phía trước bước một chút xíu chỉ một điểm này điểm theo xe lắc lư lâm phong cùng nàng thỉnh thoảng đụng như vậy một chút không có cách lâm phong đành phải hướng phía trước bước một chút nhưng là lập tức liền quay trở về không có cách phía trước là một cái sắp năm mươi tuổi trung niên nữ nhân thân thể còn mập ra lâm phong rất ngạc nhiên liếp nhìn liếp một chút bụt phía một số thời khắc ngươi nhường một bước người khác liền sẽ tiến một bước các loại lâm phong để như thế một chút trở lại vị trí cũng lúc đã cùng lâm lâm không sai biệt lắm cùng hưởng một vị trí lâm phong hướng, hướng chuyển một chút hơi cúi đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này dáng người cao gậy mỹ nữ tuy nhiên nàng dáng người cao gậy còn mang giày cao gót cũng so lâm phong thấp hơn nửa cái đầu nàng gọi lâm lâm lâm, lâm lập â m l tức chuyển một chút đưa lưng về phía lâm phong phía sau nàng áo trắng mỹ nữ tiến lên một bước xoay người đưa trong tay túi sách tre ở trước mặt cứ như vậy nàng rốt cục thoát khỏi một người trung niên nam nhân thực dạng này hoàn cảnh cũng không dễ phán đoán người ta là cố ý vẫn là cố ý gây nên đón lấy hai người lại tiểu thuyết nói đến nói chuyện là mặc lấy quần trắng nữ nhân lâm lâm nắm lấy cơ hội nhà vị này chính là một vị có tiền soái ca cùng người ta nhận thức một chút thôi ngươi không phải thường xuyên đang nói muốn tìm có tiền soái ca sao lâm lâm nói doanh doanh làm sao ngươi biết nàng có tiền nguyên lai mặc lấy quần trắng mỹ nữ gọi doanh doanh lâm lâm cùng doanh doanh đương nhiên chỉ là các nàng lẫn nhau xưng hô tránh thức tên cũng không biết doanh doanh nói ra ngươi có phải hay không cảm bạo hán trên thân dùng làm ù i nước hoa còn có trên cổ tay đ e o đồng hồ chỉ là trên chân một đôi giày da cũng là tốt mấy chục ngàn đâu doanh doanh mấy năm này ngươi tại các ngươi truyền thông bộ môn bưng trà gióc nước không có hưởng phí làm a vị này có tiền như vậy vì sao đến chen xe buýt cái này không phù hợp người thiết lập a doanh, doanh nói kẻ có tiền cũng có ra vấn đề thời điểm vạn nhất người ta là đến thể nghiệm sinh hoạt đ ầ u lập tức liền muốn đến c h ạ m nhanh lên một chút ta ta nhìn hắn nhìn nhiều lần chạm xe buýt tin tức lập tức liền muốn xuống xe ta không có ý tứ lâm lâm nói ra doanh doanh trận mắt chừng một cái ngươi nếu là không ra tay ta có thể ra tay được a lâm lâm cười nói lâm phong ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ tuy nhiên hắn che đậy cứu giác nhưng là thính giác vẫn làm ở đủ hỏa lực hai người thanh n m nói chuyện tuy nhiên rất nhỏ trên xe còn có càng lớn tiếng nói chuyện lại bị lâm phong nghe được rõ ràng lâm phong tâm lý không có nổi lên một tia còn sóng chuyện như vậy với hắn mà nói đương nhiên nửa canh giờ này đương nhiên là tán bước một dạng đi qua đột nhiên một cái điện thoại di động màn hình xuất hiện tại trước mắt lắc lắc phía trên là một cái thêm hảo hữu mã vạch ma trận lâm phong nhìn một chút mặc lấy quần trắng doanh doanh doanh doanh dùng dí dòm ánh mắt nhìn lấy lâm phong trên cái thế giới này người là nhiều mặt tuy nhiên không nói lời nào lúc khi chất cùng ôn khả khả có chút giống nhau nhưng là hành sự tắc phong còn có gân tử cùng lúc trước chu lệ có so sánh đúng lúc này cửa xe mở ra lâm phong mỉm cười hướng trước cửa xe chuyển đi làm đi qua doanh doanh bên người lúc lâm phong nói ta sẽ thêm người h ả o hữu ta mật là đại hoàng phong nói xong hướng hai cái mỹ nữ nháy mắt mấy cái nhảy xuống xe đón lấy lâm phong cũng không bay đầu lại hướng phía trước đi xe cửa đóng lại lâm lâm cùng doanh, doanh nhìn lấy xe theo lâm phong bên người đi qua đem lâm phong rơi vào càng ngày càng xa trong lòng tràn đầy thất lạc cứ như vậy cùng một cái xoáy ca gặp thoáng qua đương nhiên dạng này cảm giác mất mát rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bất quá là cùng không nhận ra cái nào xoáy ca gặp thoáng qua thôi đã không biết cũng chưa nói tới cái gì mất đi 28 i n d ơ i tám y nix tám r ư n n h c h ư n g 840 m b i ỗ i vụ ở địa phương vẫn là lúc trước dương thải vi phụ thân dương ngự cho lưu gia n g n g u y ệ t trưng diều ăn bài chỗ ở biệt thự chung quanh cắm khắp c â y mục lúc trước địa phương này lộ ra so sánh an tĩnh so với lúc trước chung quanh nhiều rất nhiều tòa nhà mới xây biệt thự nhưng y nguyên an tĩnh mọi vụ không thích náo nhiệt ưa thích một người an an tĩnh tĩnh xem tv điện ảnh chơi game cho nên chung quanh biệt thự vừa mở bàn liền bị n à n g một hơi toàn mua thì liền người khác muốn bán ra hai tay biệt thự cũng cho mua lấy đến mức xung quanh một miếng đất lớn đều thuộc về lâm lão bản mười mấy tòa nhà tất cả đều là trùng tu sạch sẽ biệt thự sang trọng lại không người ở cũng làm mỗi tuần dương t h ả i vi an bài người hầu tới thanh lý quét dọn một lần nghĩ đến chuyện này lâm phong có chút bất đắc gì lắc đầu đối với chủ nhà xuất thân hắn tôi nói cái này thật sự là quá lãng phí coi như không cho thuê cũng phải cho những thứ này biệt thự tìm nữ nhân ở mới sẽ không lãng phí sau đó đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại trên xe gặp phải hai cái mỹ nữ tuy nói lúc đó lâm phong biểu hiện được rất bình tĩnh nhưng là trong lòng vẫn là có ẩn ẩn chờ mong tục nữ nói hoa nhà không có hoa dại hương cầm điện thoại di động lên lâm phong mở ra một cái vẽ bản đồ phần mềm vừa đi vừa dùng ngón tay ở phía trên vẽ bản đồ trong chốc lát thì xuất hiện một cái mã vạch ma trận đồ hình đến nhanh ve ra đến không phải vậy thời gian dài thì mất đi hiệu lực một bên đi một vừa vẽ rất nhanh lâm phong đi đến tiểu khu cửa chính trong phòng an ninh một cái bảo an chính bắt chéo hai chân ngồi ở bên trong ngủ gần không có cách chỉnh cái biệt thự khu thì mấy cái như vậy hộ gia đình bình thường căn bản không có bao nhiêu người ra vào có lúc cả ngày đều không gặp được một người lâm phong đi tới cửa soạt mặt mở cửa cấm sau đó tại phòng bảo an cửa gó gõ, gõ bảo an nghe đến thanh âm lập tức tỉnh táo lại lâm phong c a o mày nói coi như không có người cái kia làm công việc vẫn làm m ố n làm a nha t ố t có lỗi với tiên sinh bảo an đánh cái giật mình vội và nói lâm phong trực tiếp đi đi đến nội vụ ở lại cửa biệt thự lâm phong cũng vẽ tốt mã vạch ma trận sau đó lại đăng ký một cái mới người sử dụng sau khi hoàn thành liền có thể thêm hào hữu cùng thời khắc đó lăng lâm cùng diệp danh o doanh phía dưới xe buýt hai người tại một nhà quán trà sữa cửa tìm bàn lớn ngồi xuống điểm hai ly trà sữa lăng lâm nhìn lấy sữa trên chén trà một cái m ặ t chữ không khỏi mỉm cười cười cái gì diệp danh o doanh dùng m ô i đỏ cấp một m i ệ n g trà sữa về sau hiếu kỳ hỏi lăng lâm cười nói lại nghĩ tới trên xe cái kia xoài ca hắn nói hắn gọi đại h o à phong hắn nói như vậy có phải hay không phải thêm người hào hữu diệp danh doanh xứng sở sau đó lắc đầu nói hắn phải thêm hảo hữu đã s ớ m thêm trừ phi hắn nhớ đến ta mã vạch m à trợn hôm nay là thứ hai vốn là cái kia đi làm nhưng là hai người lại ngồi tại quán trà s ư a c ử a đây là bởi vì hai người hiện tại đều thất nghiệp cũng là lăng lâm lắc đầu sau đó nói doanh doanh tiếp xuống tới ngươi muốn làm cái gì công tác ngươi hai năm này có kinh nghiệm làm việc dễ tìm một số ta thì không giống nhau diệp doanh doanh nói đã liên hệ mấy nhà công ty qua mấy ngày tuyển một nhà n h ậ n trước đến thời điểm nhìn trong công ty tình huống muốn là đối mình không hữu hảo thì mặc kệ lâm lâm ngươi đừng lo lắng giống như ngơi hình tượng khí chất đến chỗ nào đều là tranh nhau muốn người mới lăng lâm cười ha ha nói nói không được khá nghe ta cũng là dựa vào thân này t ú i ra ăn cơm nói được nửa câu diệp doanh doanh thì cao mày nói đừng nói đến khó nghe như vậy tính toán không nói trong công tác sự t ì n h ngươi muốn là không nghĩ công tác mỗi ngày đợi trong nhà nấu cơm cho ta giặt quần áo quét dọn vệ sinh t ỉ nuôi ngươi thôi đi vậy ta không thành ngươi bảo mẫu ta mới mặc kệ đâu lăng lâm trợn mắt chừng một cái diệp doanh doanh thở dài lâm lâm hảo tỷ muội ta là thật không muốn cùng ngươi tách ra a có lúc nghĩ đến về sau sự tỉnh tâm lý thật là khó chịu tốt nhiều hảo tỷ muội cũng là bởi vì công tác kết hôn không thể không tách ra lăng lâm cười nói n g ư ơ i n h a quá đa sầu đ a c ả m đi về sau chúng ta đều muốn yêu kết hôn sinh con không có khả năng vĩnh viễn cùng một chỗ hiện tại chúng ta dạng này khó bỏ khó phân về sau thật tách ra có nhà mình đến thời điểm thì sẽ không như vậy nghĩ diệp doanh doanh nói về sau ta không muốn kết hôn thì dạng này một người q u á rất tốt ngươi muốn là kết hôn ta thì dọn đi ngươi s á t vẻ ở chờ ngươi có hải tử ta giúp ngươi nhìn hải tử lăng lâm trận mắt chừng một cái diệp doanh, doanh lời này đương nhiên là nói đùa đúng lúc này diệp doanh doanh điện thoại di động kêu lên một tiếng thanh â m nhắc nhở cầm điện thoại di động lên xem xét có người thêm hào hữu lại xem xét biệt danh diệp doanh doanh trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc nguyên lai、like、là đại hoàng phong thêm nàng hào hữu trong đầu không khỏi xuất hiện lâm phong bộ g á n g đối diệp doanh doanh tới nói đây là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình gia hỏa này sẽ không đem mã vạch ma trận cho ghi lại đến a xứng sở về sau diệp doanh Doanh thông qua hào hữu đón lấy thì cho lâm phong phát một cái mỉm cười biểu lộ lâm phong hồi một cái ok thủ thế diệp doanh doanh lại gửi tin tức xoai ca lâm phong n g ư ơ i cảm thấy ta dáng r ấ p đẹp trai sao diệp doanh doanh n g ư ơ i là trên xe vị kia xoáy ca lâm phong thẹn thùng lăng lâm nhìn đến diệp doanh doanh một mặt mỉm cười gửi nhắn tin tiếp cận tới hoa xoáy ca thêm n g ư ơ i hảo hữu à? lăng lâm kinh ngạc nói diệp doanh doanh gật gật đầu phát tin tức xoáy ca ta gọi diệp doanh doanh n g ư ơ i tên là gì lâm phong lâm phong diệp doanh doanh lâm đại xoáy ca ngươi là làm sao thêm ta hảo hữu lâm phong ta đem mã vạch ma trận nhớ kỹ người tin khùng diệp doanh, doanh ta vậy mới không tin đâu lâm phong mặt khắc một cái mỹ nữ đâu diệp doanh doanh người nhìn lên làng lâm phong ta cũng coi trọng ngươi ngươi tin không diệp doanh doanh mỉm cười đối lăng lâm nói ra coi như vậy đi chúng ta vẫn là không nên cùng hắn trò chuyện cái này người có tiền x o á y ca không nghiêm túc vừa dứt lời một cỗ thức ăn ngoài xe chạy bằng điện ngừng ở bên cạnh ngay sau đó tuân ra một ánh lửa quay một tiếng vang thật lớn một bên khác lâm phong gặp diệp doanh doanh không có gửi nhắn tin hồi phục chính mình lắc đầu để điện thoại di động xuống thành công thêm hảo hữu lâm phong chỉ là thử trò chuyện vài câu làm vì cuộc sống bên trong một loại điều hòa đương nhiên là một cái bình thường kẻ đổi bại cũng hy vọng đằng sau phát sinh chút gì hiện tại xem ra c tĩnh vui đây là lâm phong lần thứ hai nhìn thấy tĩnh vui đối với tĩnh vui xuất hiện lâm phong đồng thời không cảm thấy bất ngờ tĩnh vui rời đi nguyệt nha đảo về sau đi tới nơi này vẫn đợi ở, ở chỗ này giống như là cùng mọi vụ chơi thành tốt bản thân tĩnh vui đánh đo một cái lâm phong mỉm cười nói mọi vụ tỉ tỉ và ta nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tỉnh ta một mực tại chú ý ngươi thật sao lâm phong thản nhiên nói tĩnh vũ nói tiếp vừa mới phát sinh cùng một chỗ nổ t u n g ngay tại không đến mười km địa phương lâm phong nhăn đầu lông mày hai ngày này tương tự sự tình phát sinh m ớ i kiện đi qua điều tra còn không có tìm được chế tạo những thứ này án kiện hung thủ mục đích cũng không tìm được bất luận cái gì liên quan tới hung thủ manh mối nhìn đến lâm phong nhữ mày tĩnh vũ nói tiếp ta hai ngày này đều đang nhìn tin tức đi qua ta suy luận những chuyện này đều là hướng về phía ngươi tới ồ không hiểu thân sắc xuất hiện tại lâm phong trên mặt 28 những thứ này vụ án đều là hướng về phía chính mình đến nếu như không là tĩnh v u nhắc nhở lâm phong còn thật không nghĩ tới điểm này nhìn đến lâm phong trầm tư tĩnh v u một mặt mỉm cười trên mặt một loại đều đang nắm giữ biểu lộ lâm phong nắm g liếc một chút tĩnh v u sau đó liền lên lầu tĩnh v u hơi kinh ngạc nàng còn tưởng rằng lâm lão bản hội hỏi thăm chính mình không nghĩ tới lại lên lầu gặp mội vu tỷ tỷ đi chẳng lẽ muốn đi hỏi mội vu tỷ tỷ cũng thế dù sao chính mình cùng lâm phong còn không quen mội vu tỷ tỷ thế nhưng là lâm phong nữ nhân đáng tiếc lâm phong tại tỷ tỷ nơi đó là không chiếm được cái gì đ á án bởi vì mọi vu bình thường đều không chú ý những chuyện này cũng không muốn những thứ này phức tạp sự tỉnh l ầ u hai cửa một căn phòng lâm phong còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong chuyển đến tiếng ông ông mở cửa xem xét chỉ thấy m ộ i vu đang ngồi ở một cái mô p h ò n g đua xe cabin trò chơi bên trong m ộ i vu trên đầu mang theo một cái mũ giáp hai cánh tay vịn tại trên tay lái cabin trò chơi ảm luy phát ra âm thanh chính là bắt chước đua xe tiến lên lúc thanh âm lâm phong điểm một điếu thuốc tại cabin trò chơi bên cạnh ngồi xuống liếc nhìn liếc một chút gần một trăm mét gian phòng ngủ lớn hiện tại có thể xưng là phòng trò chơi chẳng những có đua xe cabin trò chơi còn có phi hành cabin trò chơi vài thập niên trước đầu phố lưu hành loại kia ạ cạ c điện tử xe ng đều có mấy cái đài còn treo lơ lửng lớn bao nhiêu màn hình nhìn đến trong khoảng thời gian này m ộ i vu hứng thú chủ yếu là tập trung ở trò chơi phương diện trước kia nàng là chầm mê xem phim vẫn là tiểu nhật từ bên kia điện ảnh thích nhất lâm phong sau khi ngồi xuống không lâu thính v u cũng cùng theo vào gặp lâm phong nhìn mình lúc thính v u một mặt bất đắc dĩ nghe thấy được mùi khói mỗi vũ mở hết một vòng về sau không có tiếp tục chơi mà chính là tháo nón an toàn xuống một đầu mái tóc đen nhánh theo đầu khơi bị lấy xuống tản mát đi ra tiếp lấy lại trở nên xuân sẻ như tơ nhìn đến là lâm phong mội vu trên mặt xuất hiện ngọt ngào đủ cười trò chơi này có cái gì tốt chơi ngươi muốn là ư a thích lái xe ta mua cái trường đua xe cho ngươi phối mấy cái đài đua xe đua thật cẳng có ý tứ lâm phong nôn một cái vòng khói một mặt hào khí nói ra mội vu lắc đầu cái kia chơi không vui ngươi trở về có chuyện gì sao không có chuyện ngươi tiếp tục chơi đi lâm phong cười nói mội vu lại cầm lấy đầu khôi đội ở trên đầu chơi lên đến ông o n g đua xe âm thanh vang lên lần nữa mội vu một mực chỉ quan tâm hai loại sự tình một dạng là cùng lâm phong có quan hệ sự tỉnh thì như cùng nhau chơi đ ù a xe thứ hai dạng cũng là treo lên đánh lâm hàng nga nếu như không có hai thứ này sự tỉnh nàng thì chính mình chơi chính mình cảm thấy hứng thú sự tỉnh lâm phong hút thuốc xong vẫn là ngồi đấy nhìn lấy m ộ i vu một người chơi trong phòng thanh n â m mặc dù lớn cũng rất nhao nhao nhưng lâm phong một chút không kiên nhẫn tâm tình đều không có không thể không nói m ộ i vu có thể cho lâm phong một loại rất mãnh liệt cảm giác an toàn tục ngữ nói chơi sập c ó to con đỉnh lấy mỗi vu có thể biến thành cao hơn bốn mét có lâm phong tại mỗi vu đồng dạng chơi trò chơi nghiện liền không có lớn như vậy quả nhiên không đến nửa giờ chơi vài vòng đua xe về sau mội vu lại lấy nón bảo hiểm xuống thính vu ngươi không phải nói ngươi muốn ra ngoài chơi sao mội vu đối tính vu nói ra ngươi không sợ ta chạy thính vu c ư ờ i nói mội vu thản nhiên nói ngươi có thể chạy một chút thử một chút thính vu lập tức h é o đối tính vu tới nói tự do về sau hối hận nhất sự tình cũng là tự chui đầu vào lưới chạy đến yến kinh đến tìm mội vu bởi vì đến liền đi không đều cho là nàng cùng mội vu một dạng đối truyền hình điện ảnh còn có chơi game cảm thấy hứng thú trên thực tế nàng đối với mấy cái này không thể nói ư a thích chỉ có thể sử dụng để rết thời gian đã sớm muốn rời đi nơi này đến các nơi trên thế giới đi loanh quanh nhưng làm mội vu không cho nàng đi mội vu đối tính vu nói qua muốn đi nhất định phải lâm phong đồng ý mới được tại không biết mội vu hư thực tình hình dưới tính vu nhẫn một đoạn thời gian sau đó có một ngày buổi sáng thừa dịp mội vu tự giam mình ở gia đình trong dạp chiếu phim nhìn tiểu nhật từ hai người đóng phim nàng vụng trộm chạy chạy vẫn còn tương đối xa mấy trăm cây số đâu nguyên lai tưởng rằng chính mình rốt cục tự do kết quả vào lúc ban đêm liền bị mội vu tìm tới trực tiếp cho nàng nắm bắt chân một đường kéo về ngày đó mấy đầu đường cái xuất hiện thần bí phá hư sự kiện cũng là mội vu kéo tính vu về nhà tạo thành từ đó về sau thính vu cũng không dám chạy ta vẫn là đợi trong nhà tốt ta xuống lầu đọc sách thính vu quyệt mồm nói ra mội vu trên mặt xuất hiện bất mãn t h ầ n sắc tính vu vội và nói g n ta đến chơi trò chơi thanh âm mở lớn một chút mội vu lúc này mới cười rộ lên sau đó đứng dậy kéo lâm phong tay cùng đi ra khỏi cửa lâm phong lúc ra cửa quay đầu nhìn một chút tính vu thính vu ủy khuất ba ba bộ dáng lộ ra rất đáng thương cửa bị đóng lại về sau lâm phong trò phanh phanh phanh. chơi đứng dậy mở cửa phòng thính vui cau mày nói giữa trưa ăn cơm rồi ta không nói bụng lâm phong lắc đầu thính vui nói ra ta biết ta hô không phải ngươi mọi vụ lúc này đã lên tới một bộ lười biếng bộ dáng xuất hiện tại tĩnh vui trước mặt ba người xuống lầu Thính Vũ đã đ e ở, ở mỗi cơm Mội trưa trong bày nhà ở ăn. Vi ngày bài n không phương. xa Mỗi ba bữa cơm đúng hạn cho hai người đưa tới nếu có gian phòng cần muốn sắp xếp có y phục muốn tẩy mỗi vu thì cùng với các nàng nói một tiếng xong về sau thu thập xong đồ vật rời đi lâm phong ngồi tại trước bàn nhìn lấy hai người dùng cơm hai người ăn cơm bộ dáng còn thật đáng yêu không nói lời nào nhưng là thỉnh thoảng lần đầu nhìn đối phương liếc một chút có lúc nhanh tay kẹp cùng một khối thịt gà liền trợn mắt nhìn mỗi một lần đều là tĩnh v u thua trận người thật không ăn thính v u nhìn lấy lâm phong hỏi lâm phong lắc đầu ta thật không nói bụng nàng vừa mới thế nhưng l à uống một bụng sữa b ò thời gian dài lâm phong rốt cuộc phát hiện một cái chỗ thần kỳ m ỗ i vu nơi này sữa b ò là lớn nhất dinh dưỡng không biết là ở đ â u đặt trước tới nơi này một lần có thể tinh thần gấp trăm lần duy trì một thời gian thật dài uy ta trước đó đề cập với ngươi sự tình ngươi không có chút nào để bụng sao thính v u cau mày hỏi lâm phong sắc mặt bình tĩnh mỉm cười tĩnh v u dài rất khá nhìn nói không trái lương tâm lợi nói cái kia so mội vu đều còn dễ nhìn hơn một chút xíu một cái nhăn mày một nụ cười đều là không giống nhau mỹ bất quá lâm phong cũng chỉ là nhìn thấy nàng lần thứ nhất bị kinh diễm từng cái cái này lần thứ hai gặp mặt tâm thái thì rất bình tĩnh vì sao sớm muộn đều là mình chỉ là vấn đề thời gian ở phương diện này lâm lão bản vẫn luôn vô cùng có kiên nhẫn n g ư ờ i nói là chuyện gì mội vu thả xuống trong tay b ú a tao mày hỏi tĩnh vũ đem vừa mới phát sinh ở cách đó không xa một trận nổ tung ăn nói một lần hiện tại truyền tin phát đạt xuất hiện cái gì nặng đại sự vài phút liền có thể tại trên internet nhìn đến huống chi thì mấy cây số khoảng cách tĩnh v u có thể rõ ràng cảm nhận được thực lâm phong cũng phát rất được chẳng qua là lúc đó không có để ý tĩnh v u nói xong mội vu quay đầu nhìn lấy lâm phong những chuyện này mội vu đồng dạng không phát biểu ý kiến ngược lại lâm phong nói cái gì cũng là cái gì tĩnh v u nhìn đến mội vu bộ dáng nghĩ thầm thật sự là gặp quỷ đều nói nữ nhân người đàn bà chữa ngốc ba năm nặng có phải hay không ngốc rơi nhà chúng ta gặp phải phiền phức cụ thể nói đến không phải một người nào đó hoặc là tổ chức nhằm vào chúng ta mà chính là theo tình huống trước mắt đến xem chế tạo những thứ này án kiện ra hỏa hẳn là cường hóa giả mà lại còn không phải bình thường cường hóa giả trước mắt chúng ta bên này mỗi một c h i cường hóa tệ giao cho ai ai được cường hóa đều là đăng ký tại án mà những thứ này chế tạo nổ tung án cường hóa giả bọn họ cường hóa tệ nơi phát ra hiển nhiên là thông qua chợ đen từ nước ngoài thu hoạch được nhưng bây giờ chúng ta bên này lâm ra chúng ta chế tạo cường hóa tệ nhiều nhất cường hóa giả số lượng đông đạo nếu như vụ án thời gian ngắn tra không ra lời nói nhất định có người sẽ cho rằng là chúng ta lâm ra vấn đề nếu như chúng ta không coi trọng điểm này thời gian dài thì sẽ hình thành một loại dư luận lộn xuống đây đến thời điểm chúng ta lâm ra cũng là tội nhân lâm phong nói xong tĩnh v u một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này thế mà nhìn ra nhìn đến tĩnh v u một mặt rất ngạc nhiên nói cách khác lâm phong suy luận là thành lập mội vu trong mắt xuất hiện đắc ý thân sắc nhìn lấy tĩnh v u lâm phong nghĩ thầm nhìn đến tĩnh v u tại mội vu trước mặt không ít nói chính mình nói xấu mà mội vu lại là bảo hộ chính mình thường xuyên cùng tĩnh v u bởi vì chính mình mà biện luận tĩnh v u điệu ngôi lâm phong thực sự quá thông minh lâm phong lại nói cho nên trong thời gian ngắn chúng ta muốn tìm tới hung thủ thời gian càng dài đối chúng ta càng là bất lợi tĩnh v u nói ra cái này có một vấn đề nếu như ngươi mỗi lần xuất thủ vậy sau này đâu chẳng lẽ mỗi một lần gặp phải chuyện như vậy đều biến thành chúng ta lâm ra sự tình chúng ta lâm ra lâm phong nghe đến bốn chữ này cảm thấy phi thường hài lòng nhìn đến trong khoảng thời gian này tĩnh vũ cũng nhận bội vũ ảnh hưởng tĩnh vũ đột nhiên phát giác được chính mình lời nói có vấn đề cao lại một chút bi đầu nói đi ra lời nói tựa như dội ra ngoài nước muốn thu hồi lại nhưng là khó lâm phong cười nói hiện tại đem phiền phức giải quyết hết về sau sự tỉnh sau này hay nói đi ta muốn nghe xem thính v u nói ra lâm phong trầm m ặ t một chút thản nhiên nói bên này sản nghiệp ta muốn từ bỏ quách diễm thu trong tay thanh phong tập đoàn khoa kỹ viên bên kia chất bán dẫn chịp sản nghiệp đã bắt đầu lợi nhuận tiền cảnh vô cùng có thể nhịn ta muốn đem nó bán ra còn có thanh phong nguồn năng lượng còn có chữa bệnh sản nghiệp cũng thẳng thắn bán đi coi như vậy đi đến thời điểm ở chỗ này ta chỉ lưu lại đại kỳ truyền thống bất động sản cùng phòng ốc cho thuê bán ra thu hoạch được tiền mặt bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng đến thời điểm rồi nói sau cái này nhưng đều là đẻ trứng gà vàng nha ngươi bỏ được thính v u cao mày nói lâm phong mỉm cười ngươi là không hiểu còn là nghĩ đến muốn thi ta rõ ràng nguyệt nha đảo bên kia ta thu hoạch được tân tiến hơn chịp cùng phần mềm kỹ thuật mà nguồn năng lượng phương diện nói thật quan hệ này đến quách ra m ệ n h mạnh còn có chữa bệnh cũng thực sự tại trọng yếu coi như hiện tại ta không ra tay về sau cũng sẽ buộc ta lui ra nếu biết kết quả vì cái gì không tại nó đáng tiền nhất thời điểm bán đi thính vũ lần nữa một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong nam nhân này quá có bá lực lâm phong chỗ nói những cái kia sản nghiệp không chút nào khoa trường nói tiếp qua mấy năm một công ty lợi nhuận so trên thế giới đại đa số quách g i a dề để về còn muốn m á n h liệt mấu chốt là đây cơ hội là kiếm b u ụ n không lô mua bán cái kia ngươi còn ngồi ở chỗ này nếu biết có phiền p h ứ c một chút cũng không vội giống như thính v u cao mày nói lâm phong n i t miệng lên yên tâm lập tức liền có người tìm tới cửa tìm kiếm giúp đỡ ta muốn là chủ động tiếp cận đi lên hỗ trợ vậy quá không có bức cách muốn hay không chúng ta đánh cược như thế nào mỗi muội ngươi không có hắn thông minh mỗi vu nhìn lấy tĩnh vu thản nhiên nói mỗi vu trong mắt tràn đầy đắc ý tĩnh vu có chút khâm phục nhưng trước mắt cũng chỉ có thể bị lâm phong tại trí tuệ phía trên app một đầu đột nhiên lâm phong điện thoại di động đờ nhìn đến điện tới biểu hiện lâm phong cười rộ lên là lưu phong lưu tri đội trưởng đánh tới hiện tại đã không nên xưng lưu phong vì tri đội trưởng lâm phong t h về biến không còn là lúc trước tiểu chủ nhà lưu phong cũng không còn là lúc trước l ư u c h i đội trưởng hiện tại cần phải xưng lưu phong vì lưu cục lao lưu đã lâu không gặp lâm phong tiếp thông điện thoại về sau cười nói lưu phong thanh â m vẫn là như thế hoành lượng lâm cố vấn đã lâu không gặp lâm cố vấn lâm phong không khỏi cười lưu phong nghiêm mặt nói lâm cố vấn lúc trước hợp đồng là không có kỳ hạt nhà bổ ta tiền lương lâm phong c a o mày nói h ắ n đột nhiên nhớ tới lúc trước ký hợp đồng xác thực không có thời gian hạn chế đến mức tiền lương lưu phong cười nói lâm cố vấn ngươi tiền lương là tiền t h ư ở rồi hiện tại thì có một vụ án cần ngươi giúp đỡ đương nhiên tiền thưởng là thiếu không không hứng thú lâm phong nói xong liền chuẩn bị đem điện thoại treo chờ một chút lưu phong vội và nói g n đối với lâm phong tính cách lưu phong lại giải không qua tề giáo sư đã đáp ứng chúng ta mời không biết lâm tiên sinh đối vụ án này cảm giác không có hứng thú lưu đội trưởng nói xong lâm phong nghe đến lưu phong che điện thoại ha ha c ư ờ i không ngừng thanh âm hắn biết chỉ cần tề giáo sư đáp ứng lâm phong khẳng định cũng sẽ đáp ứng chuyện này tề giao không có thương lượng với lâm phong thì chính mình đáp ứng bởi vì cái này vốn là tề giao chính mình sự tỉnh Tốt lâm phong tóc m、so、đôi đôi nhô nhô. gọi tề giao điện thoại uy điện thoại thông về sau chuyến ra gia tề giao nhấp nhô thanh âm giao giao lần này chúng ta lại muốn cùng một chỗ phá án lâm phong cười nói thế giao nói ra ta biết bất quá lần này phải mang theo thập nhất、tốt. lâm phong gật đầu nói lâm thập nhất biểu hiện rất tốt tề g i a o dự định mang theo đứa con trai này phá án để lâm thập nhất học đến càng nhiều đồ vật có chút là phòng thí nghiệm cùng trong sách vợ đều học không đến tỷ như phá án quá trình bên trong xuất hiện những cái tia sự kiện linh dị lâm thập nhất dùng cái kẹp kẹp một cái con rán đối lâm phong nói ra là tại một cỗ thi thể trong dạ dày tìm tới cái này người làm sao nuốt nguyên toàn bộ con rán trước đó đã tại nổ tung án hiện trường đi qua nhìn cách đó không xa nằm thẳng một tên m ậ p lâm phong thẳng như nói ăn đồ ăn ăn như hổ đói không cẩn thận nuốt đi vào đi lâm thập nhất gật gật đầu mụ mụ nói qua làm pháp ý kiểm nghiệm cái gì chuyện kỳ quái đều có thể gặp phải thật đúng là dạng này nói xong hỏi lâm phong b ậ y bạ làm sao bây giờ lâm phong vô vỗ lâm thập nhất bà vai nói ngươi thủ tại chỗ này tiếp tục công việc đi ta phải đi bệnh viện bên kia nhìn xem lâm thập nhất gật đầu nói còn có mấy cái bộ thi thể cần va kín lại bọn họ đều có thân nhân không thể để cho bọn họ bộ dáng quá khó nhìn không phải vậy bọn họ cha mẹ nhìn đến hội rất khó chịu đúng tìm tới một số đặc thù mạnh đạn cùng trước mấy lần án kiện một dạng phía trên bi sắt đều khắc một cái số hiệu lâm thập nhất nói xong tiếp tục làm sự tình đi lâm phong nhìn lấy lâm thập nhất gãi gãi đầu nghĩ thầm tiểu từ này đầu thằng tròn loại bỏ thành đầu chọc nhất định nhìn rất đẹp nói không chừng hàn hương hồi đến xem hắn cái này tiểu chọc đầu cho hắn kéo đi diễn tiểu hòa thượng đâu vậy b đi ra bên ngoài hành lang ở giữa lâm hàng nga quắt to một tiếng chạy tới muốn nhảy đến lâm phong trong ngực lại bị lâm phong nghiêng người tránh ra sau đó đưa tay nhón lấy đem lâm h ằ n g nga sau cổ áo bắt lấy lâm h ằ n g nga tứ chi hoa động một cái liền từ bỏ chống lại nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt thú oán nhìn lấy lâm phong lâm phong thẳng n h i ê nói n lưu lại bảo hộ ngươi tề di nương còn có thấp nhất một bước đều không cho phép rời đi biết không lâm h ằ n g nga chép chép miệng nói đây chính là trong cục ta nói là trên đường về nhà lâm phong lắc lắc lâm h ằ n g nga biết rồi lâm h ằ n g nga nhụt trí nói ta muốn theo bảy ba ngày đến bệnh viện bên kia lâm phong để xuống lâm hàng nga quay người đi lâm hằng nga hai tay chống lạnh đối lâm phong phía sau lưng làm một cái mặt q u ỷ lâm phong mánh liệt xoay người lâm hằng nga biểu lộ dừng lại ở trên mặt đừng tưởng rằng các ngươi làm sự tình ta không biết muốn bậy bạ bà không truy cứu thì ngoan ngoan nghe lời không phải vậy ta nói cho các ngươi biết b ụ n g mụ nói các ngươi tham ô a lâm hằng nga một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong lâm phong vẻ mặt đắc ý đi lâm hằng nga một mặt buồn g i à u gãi gãi đầu nghĩ thầm chính mình đây là nhảy hố bên trong a về sau bậy bạ bà một mực có thể cầm chuyện này uy hiếp bọn họ khó trách bậy bạ bà một mực một mắt nhắm một mắt mở một là khảo nghiệm bọn hắn năng lực mà chính là muốn bắt bọn họ tay cầm. chính mình cùng lâm tĩnh như bọn họ vẫn là quá non a thành phố bệnh viện bên trong lâm phong nhìn thấy hai cái quen thuộc người bị thương lăng lâm cùng diệp doanh doanh nổ tung phát sinh về sau hai người bị nóng rực sóng khí hất bay tỉnh lại về sau phát hiện mình đã nằm tại bệnh viện trên giường bệnh lăng lâm thương thế nặng nhất chẳng những thiếu một cái cánh tay còn bị nổ tung sinh ra mảnh thủy tinh theo trên mặt xe qua g ọ t đi một miếng thịt còn tốt khác địa phương không có coi thủ thường rất nhanh hoàn thành phẫu thuật hiện tại đã tỉnh ánh mắt ngu ngơ nhìn lấy trong phòng bệnh trầm nhà diệp doanh, doanh muốn tốt một chút lại là hủy dung nhan da đầu bị tổn thương một mặt lớn còn có nơi ngực xuất viện về sau về sau cả một đời đều chỉ có thể mang tóc giả đối bình thường sinh hoạt không có có ảnh hưởng nhưng là về sau nói bạn trai đoán chừng không có cái k i a n a m nhân ưu tú có thể dễ dàng tha thứ trên người n à n g thiếu hụt chỉ có thể ở nhà tìm một người bình thường nam nhân cả hoặc là cả một đời đều không kết hôn đối sau này công tác cũng có ảnh hưởng rất lớn từ thầy thuốc trong miệng biết mình thương tổn về sau diệp danh o doanh nghĩ rất nhiều sau đó lại nghĩ tới thảm hại hơn tốt bản thân lăng lâm tình huống nước mắt ngăn không được chảy xuống chính tại thương tâm thời điểm bệnh cửa phòng mở ra một người y tá mang theo hai tên thân mang màu xanh làm chế phục người trẻ tuổi đi tới khi thấy bên trong một người lúc diệp danh o doanh một mặt kinh ngạc lại là đại hoàng phong giá hỏa này theo nàng nói chuyện phiếm giống như là một cái kẻ đổi bại không nghĩ tới hắn lại là một tên cảnh sát nhìn trên vai quân hàm cấp bậc này còn không t h ấ p đâu ngày đó tại trên xe buýt là cải trang cha hắn a nguyên bản lâm phong là sẽ không tới chỗ này hắn chỉ là đến trong bệnh viện giải một chút người bị thương tình huống nhưng nhìn đến người bị thương bảng danh sách về sau liền đến vì cái gì thân mang chế phục đó là cảm thấy có ý tứ tại lưu phong văn phòng cho lưu phong treo ở giá áo phía trên ý phục gỡ xuống thay đổi không nghĩ tới vẫn rất vừa người nếu như diệp doanh doanh cẩn thận một chút sẽ phát hiện lâm phong quần là không đồng bộ lâm phong quất một cái ghế tại diệp doanh doanh trước mặt ngồi xuống k h ẽ c h o mày nói diệp tiểu thư chúng ta lại gặp mặt chỉ là như bây giờ tình hình khiến người ta cao hứng không nổi diệp doanh doanh mạnh lộ nợ nụ cười nói không nghĩ tới ngươi lại là cảnh sát thật không giống lâm phong lắc đầu ta người này cái nào có tư cách ta chỉ là trong cục một tên cố vấn lần này đi ra cảm thấy xuyên thân này xoái xuyên ra đến trang、B. bên cạnh theo tới tiểu lưu cười nói diệp tiểu thư ta có thể chứng minh hắn nói là thật diệp doanh doanh gật gật đầu sau đó hỏi các ngươi tới t ì m ta là muốn hỏi lúc đó tình huống đi diệp tiểu thư thật thông minh lâm phong thẳng n h i ê nói n chúng ta muốn biết tại nổ tung trước ngươi có thấy hay không cái gì nghe được cái gì tình huống dị thường diệp doanh doanh lắc lắc đầu nói ta lúc đó chằm chằm điện thoại di động cùng ngươi nói chuyện p h i m đâu tiểu lưu rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong lâm phong lập tức giải thích vài câu nhìn đến không có gì có thể hỏi nguyên lai các ngươi nhận biết còn có hai tên người bị thương tỉnh ta đi hỏi một chút lâm cố vấn ngươi cùng diệp tiểu thư trò chuyện tiểu lưu thu hồi trong tay lapt nói ra Tốt. lâm phong gật gật đầu tiểu lưu quay người rời đi tiểu lưu một chuyến diệp danh o doanh thần sắc nhất cảm nước mắt tràn đầy vánh mắt lâm phong an ủi đừng thương tâm người sống ở trên đời này hoa phúc khó liệu ai cũng không biết chính mình về sau sẽ trở thành tình trạng gì qua cái dạng gì sinh hoạt có lúc một chuyện tốt không nhất định là chuyện tốt trái lại chuyện xấu cũng không nhất định là chuyện xấu cảm ơn diệp danh o doanh, doanh vậy một chút nước mắt cười nói ta khổ sở không phải là bởi vì ta ta thương thế kia tính không được cái gì ta là lo lắng lăng lâm nàng tình huống so ta tiêu rồi nàng tay trái không còn hủy dung nhan lâm lâm là một cái vô cùng yêu quý sinh hoạt ưa thích mỹ lệ sự vật nữ nhân bởi vì dung mạo của nàng đ ẹ p mắt cho nên rất tự tin ta thường xuyên mắng nàng x u mỹ mỗi ngày sớm một giờ lên đối với tấm gương trang điểm muốn phía trên trở về còn phải tốn hai giờ bảo dưỡng trong phòng dọn dẹp sạch sẽ thương nào ngạn nàng đối tương lai tràn ngập hy vọng nếu như những thứ này hy vọng không có thật không biết nàng còn có dũng khí hay không sống sót thầy thuốc cùng y tà nói lần này nổ tung chết rất nhiều người chúng ta sống sót tính toán là vận khí tốt nhưng đối chúng ta mà nói còn không bằng trực tiếp chết tính toán chương tám bốn bốn Cửa p doanh doanh hiện o n g h ra, tại n Như h h c diệp doanh doanh cũng tin tưởng lâm phong không phải một cái tránh thức cảnh sát nào có cảnh sát phá án mang theo một đứa bé nhìn đến lâm phong nữ nhi đều lớn như vậy diệp doanh doanh tâm lý một trận thất lạc diệp tiểu thư sẽ không cấy giày ngươi lâm phong gật h gật đầu lâm tính như con ngươi chuyển một cái còn nói thêm vậy bà có phải hay không nhìn lên cái này diệp tha di lâm phong lắc đầu cười nói cái này thế giới dài đến đẹp mắt nữ hải tử có rất nhiều không có khả năng đều làm các ngươi di nữa này lâm t ĩ n h như l ệ n h ra cái đầu nói là không thể nào nhưng là đụng phải cũng là duyên p h ậ n nha nói không sai lâm phong lại gật gật đầu lâm t ĩ n h như hỏi cái k i a bậy ba ngươi muốn giúp nàng lâm phong nói cái này người a không thể chỉ xem bề ngoài cũng không thể gặp một hai lần mặt đã cảm thấy rất giải đối phương vạn nhất vị này a di tính khí không tốt có rất nhiều thói quen xấu hoặc là cùng giữa các nàng gặp mặt vốn là an bài tốt đâu cái k i a nàng cũng là mang theo mục đích đến như thế tới nói còn có thể làm ngươi di n ư ơ n sao cái này đương nhiên không có khả năng thật là như vậy ta sẽ giúp bậy ba đánh chết nàng lâm tính như cau mày nói trong nhà của chúng ta di đường đều muốn là tốt di đường không thể phá xấu lâm ra chúng ta đoàn kết không khí lâm phong cười rộ lên ngươi thuyết pháp này không tệ đón lấy lâm phong mang theo lâm tĩnh như cái này cái đôi nhỏ đến lăng lâm chỗ phòng bệnh lăng lâm còn không có tỉnh lâm phong đem bao bọc cực kỳ chặt chẽ lăng lâm nhìn một hồi liền mang theo lâm tĩnh như rời đi sáng ngày thứ hai tứ hợp viện nhà hàng lâm phong ngồi trên ghế cầm điện thoại di động soát tin tức tế giao dương t hải vi tiền diệu diệu lý nghiên tĩnh trịnh án tuệ tăng thêm m ư ơ i đứa bé ngồi tại trước bàn ăn ăn điệp t h ô thỉnh thoảng có một tiếng không nín được cười tiếng văng lên lâm thập nhất đeo lên một cái mũ vốn là đen đặt hai liếc lông mày biến mất không thấy gì nữa nghe đến các huynh đệ t ỉ mỗi tiếng cười lâm thập nhất quệt mồm nhìn lấy tề g i a o vị này mẹ đêm qua tề g i a o tỉnh lại cầm lấy phâu thuật n a o đem lâm thập nhất tóc cùng lông mày cạo lâm thập nhất không nhúc ních tùy ý mụ mụ mộng du đồng dạng hoàn thành chuyện này xong về sau nghĩ đến bậy bạ lúc rời đi như thế ánh mắt lâm thập nhất biết bậy bạ nhất định trải qua chuyện như vậy nhưng lại không nhắc nhở chính mình bậy bạ cũng quá hô em bé a đừng cười nghiêm túc ăn cơm tề dao thản nhiên nói vừa dứt tiếng bọn nhỏ lập tức không lên tiếng lâm thập nhất ngươi vì cái gì đem mái tóc cạo nha có phải hay không quý ấu vi theo người chia tay cạo đầu thì cạo đầu làm gì đem lông mày cũng cho cạo kỳ hỉ lâm thập nhất ngươi thật l à đ ù ừ a ăn cơm xong về sau lâm hàng nga lâm bảo bạo các loại đem lâm thập nhất vây quanh lâm thập nhất bất đắc dĩ thở dài tâm nhớ mụ mụ bệnh này thực đã tốt chính mình chỉ bất quá thành một kiện mụ mụ cho bầy bạ lan truyền một loại nào đó tin tức vật hy sinh thôi biết là biết nhưng là chuyện này không thể nói ra được ca n cơm thời điểm nhìn đến bầy bạ nhìn lấy mụ mụ lúc ánh mắt liền biết mụ mụ thành công bầy bạ lại nghĩ tới trước kia lão phu lao thê thời gian qua được lâu vẫn là muốn nhớ lại một chút trước kia sinh hoạt từ đó tìm tới một chút ca nổi tịch nói không chừng còn có thể một lần nữa nhóm lửa hoa đây nhìn ba ba cùng mụ mụ bộ dáng thuộc về loại thứ hai bởi vì điểm tâm về sau ba ba cùng mụ mụ đến phòng họp khai hội đi lâm thập nhất ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái lâm thu hạ chừng lớn mắt nói ra chuyện gì lâm thập nhất theo miệng hỏi lâm thu hạ nhỏ giọng nói ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái bậy bạ thường xuyên không ăn điểm tâm lâm tình nguyện nói bậy bạ không ăn điểm tâm có cái gì kỳ quái ta cũng thường xuyên không ăn điểm tâm đâu lâm thu hạ nói nhưng kỳ quái là có t ể di nương lớn nhỏ quách di nương vũ di nương lương di nương cùng mẹ ta n ô t tiến ôn di nương bối di nương cùng trấn di nương lúc bậy bạ đồng dạng không ăn đ i ể m thâm đúng vờ ơ ơ ý a lâm h ằ n g nga c a o mày nói lâm bảo b ả o các loại một mặt vẻ suy tư đúng lúc này dương t hải vi đi tới gõ một chút lâm thu hạ đầu nói ra nghĩ gì thế còn không phải là bởi vì mấy người các ngươi có ý tứ gì lâm bảo bảo một mặt không hiểu dương hải vi nói bởi vì lúc trước các ngươi mụ, mụ tại hoài các ngươi thời điểm rất khó chịu ăn không vô điểm tâm các ngươi b ả y bạ cũng theo tạo thành dạng này thói quen nguyên lai、like、là dạng này à? lâm hằng nga bừng tỉnh đại ngộ nói lâm bảo bảo một mặt cảm động nói phụ mẫu thích thật vĩ đại cho nên lâm đông hổ nghiêm mà nói về sau không cho b ả y bạ làm điểm tâm vừa mới nói xong liền bị lâm hằng nga một chân đ ã bay a đột nhiên lâm bảo bảo kinh ngạc kêu một tiếng tất cả mọi người nhìn lấy lâm b ả o bảo lâm bảo bảo nói ra lâm t ĩ n h như đâu lâm tính như ăn điểm tâm lúc vẫn còn hiện tại làm sao không thấy dương thảy vi nói lâm tính như vừa mới đi nhà b ế t dùng giữ ấm thùng đựng một số cháo rời đi lòng đất trong phòng h ọ p lâm phong cùng tề giao mở hơn một giờ hội trước đem chính sự giải quyết sau đó mới nói lên không thế nào trọng yếu sự tình hiện tại manh mối tìm tới tiếp đó cũng là đi bắt người tề giao thản nhiên nói lâm phong gật gật đầu lần này ta thì không tự mình đi cũng không thể mỗi lần đều từ ta tự thân xuất m ã đi nói xong lâm phong mở ra điện thoại đem tề giao viết một phần báo cáo điều tra phát cho lưu cục phần này báo cáo điều tra nếu như dùng giấy a 4 in ra lời nói đến hơn mấy chục trang ít mèo một phần thì giải quyết lưu phong thu đến b i u kiện về sau hơi xem xét không khỏi thở dài một hơi nguyên lai tưởng rằng chính mình bên này có càng mạnh lực lượng không nghĩ tới vẫn là giống như trước đây phá không vụ án tìm tới lâm phong cùng tề giao cặp vợ chồng rất nhanh liền có mặt mày đương nhiên đây cũng không phải là phổ thông á n kiện chỗ lấy khó làm là bởi vì phạm án người không phải người bình thường cường hóa giả không chỉ có lực lượng cường đại tư duy năng lực cũng so với bình thường người mạnh quá nhiều chương 845. t h ờ i gian trôi qua rất nhanh trong n y mắt một tháng thời gian đi qua 2016 n ă m qua đi một nửa đi tới 2016 n ă m ngày 18 t h á n g s thứ bảy an qua điểm tâm về sau lâm tĩnh như lại mất tích lâm tĩnh như trong khoảng thời gian này luôn đột nhiên biến mất làm gì đi an qua điểm tâm về sau nhìn đến lâm tĩnh như lại không tại lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất không có lên tiếng gần nhất hắn đang bận b u vụ án sự tình từ khi tháng trước cùng mụ mụ cùng đi tra án về sau lâm thập nhất thì ưa thích lên làm việc như vậy thế giao cũng có ý để lâm thập nhất ở phương diện này cảm thấy hứng thú sau đó tiếp nhận lưu phong mời đảm nhiệm cố vấn vị này đủ cố vấn có thể so sánh lâm cố vấn đáng tin nhiều lâm cố vấn đồng dạng tra án thì không đến còn phải ba mời bốn mời mà đủ cố vấn mỗi ngày đúng hạn đi làm lâm thanh hà gặp lâm bảo bảo nhìn lấy lâm thập nhất cười nói ta ngược lại là biết một chút lâm hằng nga nói ra lâm tính như làm gì đi lâm bảo bảo lại hỏi lâm hằng nga nói cũng là làm một số n h ả m chán sự t ì n h nói các ngươi cũng không có hứng thú đúng hôm nay muốn đi nguyệt nha đạo các ngươi muốn hay không đi chơi vừa mới nói xong tại chỗ trừ lâm thập nhất bên ngoài tất cả đều giơ tay lên vậy chúng ta thì lên đường đi lâm h ằ n g nga vung tay lên rất thức ăn nhanh trong sảnh thì thừa lâm thập nhất một người lâm thập nhất cao mày xoa c ằ m chính đang suy tư vụ án lúc này tề giao lâm phong đi tới ngươi nhìn lâm thập nhất thần tình kia bộ g i a n g kia cũng thì chỉ có lớn như vậy vóc muốn là biến thành người khác ta tuyệt đối tin tưởng hắn là làm mấy chục năm lão cảnh sát lâm phong nói vừa tề giao thản nhiên nói dẫn hắn p h a án không phải mục đích bồi dưỡng hắn tư duy năng lực mới là mục đích trên cái thế giới này kỳ lạ nhất sự tỉnh cùng ý nghĩ khắp nơi phát sinh ở tỉnh tiết vụ án bên trong phát sinh ở tỉnh tiết vụ án bên trong lâm phong suy nghĩ một chút gật đầu nói nói đến một chút cũng không tệ riêng là hiện tại cường hóa giả phá án càng khó khăn điều tra đúng tháng trước món kia nổ tung ăn thế nào đã phá hung thủ đã bắt đến đúng là một tên cường hóa giả nói đến hắn có thể trở thành một tên cường hóa giả vẫn là vật khí cái này người trước đó là một tên người lưu lạc đi đứng không quá linh hoạt hơn bốn mươi tuổi n g y đó hắn ở tại dưới cầu d ạ n g sáng lúc hắn ở địa phương phát sinh một trận thai nạn xe cộ hai chiếc màu đen h ư n g kiệu lực tại truy đổi quá trình bên trong đụng vào nhau bên trong một cỗ trong ghế xe vung ra đến một cái dương mà cái dương kia bên trong lại là từ bên ngoài lưu chuyển tiến đến một thuốc cường hóa tể h người lưu lạc này thế mà còn có mấy phần kiến thức nhặt được về sau thế mà nhận biết cường hóa tể h sau đó hắn liền đem chính mình cường hóa một cái tầng dưới chót nhất người đột nhiên nắm giữ lực lượng cường đại liền bắt đầu không kiêng nể gì cả tế dao nói xong lâm phong sờ mũi một cái tao mày nói khó trách nghe thấy được một cỗ mùi thịu hóa ra ra a hỏa này đi qua cường hóa về sau thế mà còn bảo lưu lấy trước kia trên thân vị đạo tề giao nói ra cường hóa quá trình là không xác định riêng là nước mỹ bên kia khai phát đi ra cường hóa t h ể sinh ra cái dạng gì cường hóa giả đều không kỳ quái cái này người cường hóa về sau thế mà bảo lưu lấy trước kia trên thân thể vị chính hắn k h i ế u rắc cũng rất linh bởi vì việc này khổ não không thôi thực hắn không biết hắn trên thân mùi này người bình thường là người không thấy không nói hắn hôm nay muốn đi nguyệt nha đạo ngươi có đi hay không lâm phong hỏi tề giao lắc đầu hiện tại phòng thí nghiệm bên kia đã có đầy đủ nhiều người mới qua một đoạn thời gian nữa đi ta đi qua hôm nay n g ư ơ i ở bên này phải chú ý an toàn lâm phong g i ả n d i ò t h g i a o ân một tiếng đón lấy đem một cái túi thơm đưa cho lâm phong đeo nó lên ừ m lâm phong rất ngạc nhiên t h g i a o nhỏ giọng nói n g ư ơ i gần nhất ăn quá nhiều trên người có một cỗ mùi vị lâm phong nghĩ đến một câu thành ngữ vắt m u ố i chưa sạch á c h cùng thời khắc đó trong bệnh viện lăng a di hút cháo rồi hôm nay trong nhà của chúng ta làm cháo bát bảo lâm tính như đi đến lăng lâm giường bệnh một bên mở ra giữ ấm thủng cầm lấy một cái chén nhỏ múc một chén cháo đưa cho lăng lâm lăng lâm dùng một cái tay tiếp nhật bát Không có cách chậm môi, nào dùng cái môi, giống uống nước một dạng, từng miếng từng miếng, có cái dãi một đã e m cháo xong. uống đ qua một tháng lăng lâm trên mặt băng vải đã sớm giải khai nguyên bản cười rộ lên có lún đồng tiền khuôn mặt hiện tại bên trong một bên ngay tại lún đồng tiền vị trí lót mở đi xuống một khối vết thương k ế t vẩy giữ lấy một cái thật dày cứng rán s ẹ o có thể tưởng tượng là các loại cái này s ẹ o rơi nhất định là một cái hố cảm ơn ngươi tiểu tĩnh như ngày mai ta liền muốn xuất viện ngươi ngươi không lại dùng tới lăng lâm đem bát đưa trả lại cho lâm tĩnh như về sau nói ra lâm tĩnh như một mặt mỉm cười đem bát để xuống cười nói lăng lâm a di hiện tại y học như thế phát đạt ngươi mặt thậm chí tay ngươi đều có thể chỉ tốt lăng lâm giơ tay lên sờ sờ lâm tĩnh như đầu cười nói tiểu t ĩ n h như ngươi thật tốt nếu như không có ngươi mỗi ngày đi theo ta ta cũng không biết làm sao kiên trì vừa dứt lời một cái tuổi trẻ nữ nhân sinh đẹp đi tới là thân mang q u ầ n trắng diệp doanh doanh diệp doanh doanh cùng tụ thương trước đó so sánh chỉ là gầy một số nhưng là dung nhàn không thay đổi thậm chí bởi vì không có trước đó như thế lây đà thân thể càng lộ ra t h o n thả lâm ngươi có phải hay không đem ta quên rồi diệp doanh, doanh quệt mồm một mặt u á n nói ra doanh, doanh cũng cảm ơn ngươi lăng lâm cười nói hôm nay đi phỏng vấn thế nào diệp doanh doanh ngồi xuống về sau lăng lâm hỏi ai diệp doanh doanh một mặt bất đắc di thở dài lộ tẩy rồi hôm nay quá không may đụng phải một cái nhận biết nữ nhân nàng biết ta t h ụ thương sự tình làm lấy người phỏng vấn vạch trật ta cái này cũng quá không ra gì nàng tên gọi là gì lăng lâm cau mày hỏi diệp doanh doanh nói ra chu phỉ phỉ cái này người ngươi cũng nhận biết lại là nàng lăng lâm cau mày nói trước kia tại công ty nàng thì luôn cùng ngươi đối nghịch nếu như không là nàng hãm hạ ngươi ngươi cũng không dùng từ trước diệp doanh doanh cũng nhăn đầu lông mày g â y t ẩ m hơn sự t ì n h chu phỉ phỉ thế mà đem ta sự t ì n h nói cho rất nhiều người nghe hiện tại tốt nhiều công ty đều biết ta sự t ì n h nói diệp doanh doanh lấy xuống trên đầu tóc giả lộ ra một k h o a đầu t r ọ c trước đó bị bỏng địa phương chẳng những không có tóc vẫn là một mảnh nếp vốn bởi vì cái này thiếu hụt diệp doanh doanh nhan trị trong nháy mắt rớt xuống đáy cốc được rồi được rồi nhanh đeo lên đừng để y tá nhìn đến lăng lâm vội vàng nói diệp doanh, doanh cười nói nhìn đến thì nhìn đến thôi các nàng lại không phải là chưa từng thấy qua nói xong lăng lâm cùng diệp doanh, doanh rất lâu đều không nói gì bởi vì tiếp đó cũng là phân biệt thời điểm lăng lâm trong lòng suy nghĩ các loại doanh doanh sau khi về nhà chính mình tìm cái không có người địa phương kết thúc chính mình sinh mệnh ngược lại phụ mẫu cũng không tại mấy năm này kiếm tiền còn có lần này nổ tung b ồ i thường tiền đã sớm gửi cho dưỡng dục chính mình lớn lên cô mẫu cô mẫu bọn hắn một nhà đến cái này một số tiền lớn lại t ừ biết mình như bây giờ tình huống nhất định không muốn gặp lại chính mình lăng lâm có phí hoài bản thân suy nghĩ cũng có cô mẫu một nhà nguyên nhân mà diệp doanh, doanh tâm lý lại nghĩ đến qua hai ngày liền muốn về nhà hiện tại chính mình tại yến kinh đã là nửa bước khó đi mặc dù mình công tác cùng nhan chị không có quan hệ nhưng bây giờ cạnh tranh lớn như vậy công ty biết nàng tình huống là sẽ không cần nàng ai biết nàng sau khi bị thương có cái gì sau thì gì chứng mà lại tại bình thường trong công việc vạn nhất tóc giả rơi văn phòng bên trong hiện tại cạnh tranh lớn như vậy vạn nhất diệp doanh doanh tại gặp khách hàng thời điểm có người cố ý đem nàng tóc giả vạch trần rơi đâu tóm lại đủ loại tình huống đều có diệp doanh doanh bình thường lo lắng sự tình người ta cũng có thể nghĩ đến lâm t ĩ n h như khẽ đỏ mắt nhìn lấy lăng lâm cùng diệp doanh, doanh trần mạc suy tư bộ dáng lâm tính như mấy ngày nay chạy như thế chuyên cần có thể không đơn thuần là bởi vì hai vị này a di trước kia dài đến rất xinh đẹp muốn nhiều hai cái gì nương còn có cũng là mở mang kiến thức một chút những thăng trầm của cuộc sống vốn là báo cái thứ nhất mục đích đến nhưng dần dần thì ưa thích quan sát lang lâm cùng diệp doanh doanh tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong luôn có người thiên phú dị bẩm nộ tính kinh người người k h á c luyện mấy chục năm võ công tuyệt thế không thể biết luyện mà những thiên tài này chỉ là xem một lần trong thời gian ngắn thì tu luyện thành công công lực đại tăng trở thành đỉnh phong cao thủ mà lâm tính như ở phương diện này thì có dạng này nộ tính vì thế nàng trong khoảng thời gian này còn nhìn tâm lý học nhỏ biểu lộ học thậm chí vì học tập những kiến thức này còn nhiều học vài môn ngoại ngữ vì cũng là giải hai vị này a di bởi vì lăng lâm cùng diệp doanh doanh một mực đem nàng làm thành tiểu hải tử không phải tất cả mọi chuyện đều đối nàng giảng lâm t ĩ n h như thì ưa t h í c h đoán so như bây giờ lâm t ĩ n h như nhìn đến lăng lâm ánh mắt liền biết lăng lâm lòng mang ý chết muốn phí hoài bản thân mình mà diệp doanh, doanh tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ cùng xoan suít giống như là đang suy nghĩ một chuyện nếu như sự kiện này nghĩ thông suốt cũng chính là nàng rời đi nơi này thời điểm Vị vẫn này cùng Diệp Ha-di cuối lâm à là nhà, này sẽ sau sẽ sau lựa lại thỏa hai chọn hiệp, hẳn h bản tốt t đó đó, về vị n này không đến. cả cuộc đời rốt gặp l â tính như thực rất thưởng thức lăng lâm cùng diệp doanh doanh ở giữa b ạ n thân tỉnh thượng như là nam nhân ở giữa t ì n h h u y n h đệ một dạng lâm lâm về sau ngươi dự định làm cái gì hai người trầm mặc một hồi về sau diệp doanh doanh mở miệng hỏi lăng lâm s ứ n g sở trong tích tắc cười nói đừng lo lắng ta rồi ta hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền lăng lâm công tác mấy năm lưu giữ mấy trăm ngàn bởi vì mua bảo hiểm bảo hiểm công ty còn bồi nàng hai triệu còn có cũng là nổ tung án thăm hỏi kim có tám trăm n g à n thêm lên lăng lâm không sai biệt lắm có ba triệu thân g i a có số tiền này tìm một chân nhỏ dùng tiết kiệm chút cũng có thể hòa cả một đời chỉ là diệp doanh doanh không biết là lăng lâm đem số tiền này đều cho cô mẫu chính mình chỉ lưu mấy năm này làm thuê tiết kiệm tiền muốn không ngươi cùng ta về nhà đi ta một mực chiếu có ngươi yên tâm ta cũng không có đánh ngươi tiền chủ ý diệp doanh doanh cười nói lăng lâm lắc đầu ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức ta vẫn là chính mình tìm một chỗ gian xếp các loại ổn định lại thì gọi điện thoại cho ngươi không thể rồi diệp doanh doanh làm đúng nói lang lâm cười nói n g ư ờ i đây diệp doanh doanh nói ta nha ta không có mua bảo hiểm lần này thăm hỏi kim cầm được cũ n g ít. sau khi về nhà tìm cái nam nhân cả bình bình đạm đạm sinh hoạt thôi diệp doanh doanh tình huống cũng không giống như nàng nói nhẹ nhàng như vậy xuất viện trước trong nhà phụ mẫu liền đến nhìn nàng xét thấy diệp doanh doanh tình huống sau khi về nhà liền bắt đầu cho diệp doanh doanh thu xếp xem mắt sự tình trước mấy ngày trong nhà cho diệp doanh, doanh giới thiệu một cái hai cưới nam nhân cái kia nam nhân hơn ba mươi tuổi mang theo một cái bảy tuổi nhi tử mở ra một nhà trả lâu nam nhân này thực đã sớm nhận biết diệp doanh doanh diệp doanh doanh lần này xảy ra ngoài ý mớn đối nam nhân này tới nói còn là một chuyện tốt với hắn mà nói diệp doanh doanh trên thân thì vết tính không được cái gì ngủ cũng là có thể mang tóc giả đi lăng a di diệp a di các ngươi lưu lại có tốt hay không ta có rất nhiều tiền tiêu vặt có thể cho trong nhà mỗi ngày cho các ngươi làm tốt ăn các ngươi nếu là không có chỗ ở ta trong nhà có mấy cái tòa nhà căn phòng lớn có thể cho thuê miễn phí cho ngươi thuê nhóm tốt lâm tĩnh như rốt cục mở miệng nói diệp doanh doanh sở sờ, sờ lâm tĩnh như đầu cảm ơn ngươi tiểu tĩnh như ngươi không dùng vì chúng ta lo lắng Chúng tuy a nhiên n tại trong khó n bệnh viện trò chuyện rất cao hứng nhưng nhìn trong phòng bị chính mình cùng đối phương dọn dẹp rất ấm áp phòng cho thuê trong lòng hai người đều tràn ngập bi thương đột nhiên chung cửa vang diệp doanh doanh đứng dậy mở cửa hai tên mang theo kính đen nữ nhân xuất hiện ở trong mắt diệp doanh doanh các ngươi là nhìn lấy hai người đặc thù trang điểm diệp doanh doanh nhăn đầu lông mày trong lòng sinh ra cảnh giác bên trong một nữ nhân thẳng n h i ê nói n chúng ta là hai mỹ dược công ty chuyên viên chúng ta biết biết ngài cùng lăng tiểu thư nếu như hai vị cảm thấy hứng thú ta có thể giới thiệu một chút chúng ta nghiệp vụ mời đến diệp doanh doanh suy nghĩ một chút nói ra là hai nữ nhân để diệp doanh Doanh vông lòng cảnh giác mà lại chính mình cùng lăng lâm đồng thời không có cái gì đáng giá người khác ngấp nghẽ hai người được mời đến trên ghế salon ngồi lên bên trong một người lấy ra một sấp văn kiện đối diệp doanh doanh cùng lăng lâm nói ra không biết hai vị tiểu thư có biết hay không cường hóa t ể lâm tính như ngươi làm như vậy đến cùng muốn làm gì lâu phía dưới một cỗ xe hàng sau lâm thập nhất nhìn lấy laptop phía trên hiện ra hình ảnh c a o mày hỏi lâm tính như nói cho bảy bạ tìm gì nữa ngươi đây là nhàn lâm thập nhất một mặt bất đắc gì nói lâm tính như nói ta dĩ nhiên không phải tùy tiện tìm rồi thực bậy bạ cũng đối cũng n h ó n có ý tứ gặp phải cũng là duyên phận không phải sao ta nhìn ngươi là dụng tâm tín áo lâm thập nhất không chút khách khí nói ra vậy ngươi nói ta có dụng tâm gì lâm tĩnh như nói lâm thập nhất nói ngươi muốn thật làm thành chuyện này ngươi đối hai cái này di nương tới nói ý nghĩa thì không giống nhau các nàng về xã hội vô cùng vô cùng bảo trì ngươi lâm tĩnh như ngươi thật là t ậ c lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo còn nghĩ đến định nọ hiện tại di nương ngươi thế mà nghĩ tới chỗ này còn bày ra hành động chương 846. t r s ự xưng hai mỹ dược công ty chuyên viên hai nữ nhân tên là ngụy tình cùng tiết lệ lệ ngụy tình cho lăng lâm cùng diệp doanh doanh giảng cường hóa về sau đối thân thể người hội sinh sinh hiệu quả nghe tới có thể khôi phục dung mạo thậm chí có thể tay gãy lại s i n h lúc l a n g lâm cùng diệp doanh doanh không chế không nổi một mặt kích động riêng là l a n g lâm nàng có phí hoài bản thân suy nghĩ hoàn toàn là bởi vì hủy dung nhan cùng thành tàn tật không cần nói nắm giữ lực lượng c ư ờ n g đại coi như có thể khôi phục như lúc ban đầu đối với nàng mà nói cũng là không gì sánh được mỹ hảo cường hóa tề tin tức theo đầu năm bắt đầu ngay tại lưới lan truyền trên mạng mở ra có một đoạn thời gian cơ h ộ tất cả mọi người đang thảo luận có quan hệ cường hóa tề sự tình diệp doanh, doanh cùng lăng lâm đương nhiên cũng chú ý qua nhưng các nàng đều là người thông minh b i mãi mãi mà, chờ chờ mà cường hóa tệ cùng những cái tia công nghệ cao điện tử sản phẩm khác biệt nếu như đại quy mô ứng dụng biến đến giá rẻ trừ phi toàn bộ thế giới cần một lần biến đổi lớn cho nên người bình thường cần chờ một đoạn thời gian rất dài khả năng hiện tại người trẻ tuổi chết giả đều khó có khả năng trở thành một tên cường hóa giả chúng ta chúng ta thật có thể được đến cường h ó a t ề sử dụng cơ hội sao trong phòng trầm mặc sau một lát diệp danh o doanh một mặt chờ mong hỏi ngụy tình cùng tiết lệ lệ nhìn nhau sau đó ngụy tình mở miệng nói phải nhưng là hai vị chỉ có một vị có cơ hội hai vị khả năng không biết cường h ó a t ề chế tắt thành bản là rất cao tại trên chợ đen một chi đệ nhất cường h ó a t ề đều giá trị mười triệu đô la mỹ mà lại vẫn là có tiền mà không mua được tránh thức tốt cường h ó a t ề trên thực tế giá cả muốn quý gấp mấy chục lần tại sao có thể như vậy chứ lăng lâm nhăn đầu lông mày ngụy tình cười nói chúng ta không phải là bản k h ô lâm lâm cùng diệp doanh doanh trầm mặc ngụy tình cùng tiết lệ lệ rất có kiên nhẫn một mặt bình tĩnh trở lợi tiết lệ lệ hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi để lâm tính như cùng lâm thập nhất có thể càng đẹp mắt đến lăng lâm cùng diệp doanh doanh thần tình trên mặt lâm thập nhất ngươi nói các nàng sẽ nói gì tiếp lâm tính như cắn ngón tay nói ra lâm tĩnh h ậ như d ạ、so、ngươi này không t phải tìm di nương mà là tại tìm thánh nhân các lâm tĩnh như trận mắt chừng một cái nói lâm tập nhất ngươi nói quá nghiêm trọng ta không phải tại tìm thánh nhân mà là tại tìm người thông minh Chúng ta lâm lâm dùng độc thủ n lôi kéo diệp doanh doanh tiến phòng ngủ đóng cửa lại có thể các nàng không biết cho dù các nàng nhỏ giọng nói chuyện nhưng là thanh âm nói chuyện vẫn là sẽ bị rõ ràng bắt được lâm lâm ngươi tình huống so ta học bét vẫn là ngươi đi, đi. diệp doanh doanh lôi kéo lăng lâm tay nói ra lăng lâm cười nói doanh doanh ngươi thật sự là ta hảo tìm muội ta không có nhìn là ngươi bất quá vẫn là ngươi đi đi diệp doanh doanh há miệng đang muốn thuyết phục l a n g lâm nói ngươi ngốc nhà trong chúng ta có một cái trở thành cường hóa giả mặt khác một cái về sau thì có cơ hội nhà a doanh doanh Ừm. Diệp sướng Nhưng n sở. n nhanh liền nghĩ minh bạch, không tệ. Một khi trở thành cường hóa giả, liền không phải người bình thường, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tổng người nắm cường Lang nghiêm nói, g giả, giúp giữ gật gật rất trở trợ tệ. Một thời một mặt mạch,、so、khi hóa phải chỉ hội khác hóa hội. lâm có có cơ cơ đầy đầu, đủ do có thể phát huy càng mạnh dược lực chủ yếu nhất là ngươi so với ta càng thêm hoạt bát sự sự làm người muốn tốt quá nhiều về sau ngươi càng có cơ hội nổi lên được ta thực ta về sau liền chờ ngươi chờ ngươi có năng lực giúp ta một ngày không đúng diệp doanh doanh đột nhiên cau mày lắc đầu nói cái gì không đúng l a n g lâm cũng nhăn đầu lông mày diệp doanh doanh nói ngươi không cảm thấy hai người kia tìm tới chúng ta có chút không đúng sao tiến kinh bên trong có nhiều người như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta ngươi ý tứ là lăng lâm đã có chút đầu mối diệp doanh, doanh nói bởi vì chúng ta điều kiện tốt tại thụ thương trước đó không phải khoe khoang chúng ta nhưng là chân chính mỹ nữ càng trọng yếu là chúng ta không có những cái tia thượng vàng hạ cám kinh lịch một tháng qua tiểu tĩnh như mỗi ngày đến xem chúng ta tiểu nha đầu này thật không đơn giản rồi ngươi nói cái này là tiểu tĩnh như an bài lăng lâm một mặt rất ngạc nhiên diệp doanh doanh gật đầu nói nha đầu này cùng chúng ta nói chuyện trời đất ngươi cảm thấy nàng nói nói nhiều nhất để là cái gì lăng lâm suy nghĩ một chút nói ra nàng ưa thích khen chính mình b ậ i bạ cũng là cái k i a gọi lâm phong xoai ca dưới lầu trên xe lâm tính như lún nú mai một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất khép lại l à p o p các nàng là rất thông minh nếu như ngay cả điểm này đều đoán không được lại là hai cái ngây thơ di nương nhà chúng ta dạng n à y di nương có ba bốn cái liền đầy đủ rồi lâm thập nhất nói ngây thơ di nương là bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc giao tỷ m ỗ i ba lại thêm tiền rượu rượu trước kia dương t h ả i vi dương di nương cũng coi như nhưng là hiện tại còn ra đã rèn luyện ra được lâm tĩnh như nói thực n h i ề u mấy cái giống tiểu bối di nương các nàng một dạng di nương cũng không tệ nha lâm thập nhất trận mắt chừng một cái thuận tiện ngươi lừa gạt đúng không lâm tĩnh như xẹp xem miệng lâm thập nhất ngươi có phải hay không cảm thấy ta là lão lục lâm thập nhất nói ngươi vốn là nói là lão lục đây là mệnh chung chú định hai người lại bắt đầu tranh cãi đến mức trên lầu phòng cho thuê bên trong phát sinh hết thảy đối lâm tĩnh như t i nói đã không trọng yếu bởi vì lăng lâm cùng diệp doanh doanh đã thông qua lâm tĩnh như khảo nghiệm lăng lâm cùng diệp doanh doanh lấy qua một phen thương nghị về sau mở cửa đi ra lăng lâm đối ngụy tình cùng tiết lệ l ệ nói để diệp doanh Doanh tham dự cường hóa thí nghiệm diệp doanh Doanh không có phản đối diệp doanh doanh cầm lấy hợp đồng nhìn xem lấy nàng lão luyện ánh mắt phát hiện hợp đồng không có vấn đề sau đó tại trên hợp đồng ký lên chính mình tên còn ấn lên thủ ấ n cất ký hợp đồng về sau ngụy tình cùng tiết lệ lệ cáo từ rời đi lúc ra cửa ngụy tình đối diệp doanh doanh nói để cho nàng ở chỗ này chờ trong một tuần không muốn rời đi h ế n kinh diệp doanh doanh đáp ứng dưới lầu ngụy tình cùng tiết lệ lệ sau khi lên xe lâm thập nhất đối lâm t ĩ n h như nói tiếp xuống tới làm thế nào lâm tính như dỗi cái lưng mệt mỏi cười nói tiếp xuống tới chính là ta ra sân rồi đã các nàng đều biết là ta dợ cho quỷ vậy ta liền đi tới đi thẳng vào vấn đề rồi t chương tám trăm bốn mươi bảy phòng cho thuê trong phòng khách l ra n g lâm cùng diệp doanh doanh ngồi ở trên ghế salon thật lâu không nói không chút nào khoa t h ư ơ n g nói vừa mới phát sinh sự tình đối hai người mà nói tựa như là bánh từ trên trời rất xuống có thể đem người choáng loại kia đại đĩa bánh Doanh Doanh, ngươi nói đây là thật sao? tại h ậ t t sao? sao trong a tựa sau, cảm giác mình tựa như là tại nằm mơ một dạng? Lang Lâm dạng? Lăng tại lại tinh thần về sau, nói như doanh doanh thần là lấy về a Diệp d a h Doanh nói, n cười ư ơ mơ, mơ, i cái kia ta cũng là đang mơ, chúng ta Tại muốn nằm nằm làm ậu. cũng đang chúng đồng dạng trong là là ta ta bệnh viện đoạn thời gian kia ta liền suy nghĩ chúng ta muốn về đến trước kia thời gian cũng chỉ có trên internet nói loại kia cường hóa t ề mới có thể giúp chúng ta nhưng cường hóa t ề đối chúng ta mà nói thật sự là quá xa xôi ngươi nhìn trong bệnh viện mỗi ngày đều tại chết người nếu như dễ dàng liền có thể được đến bệnh viện đều mới quan ta cũng đã nghĩ như vậy lăng lâm cau mày nói cho nên ta càng tuyệt vọng hơn đều sinh ra bi quan trán đời tâm tình diệp doanh doanh kinh hãi lâm lâm ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a lăng lâm lắc đầu nói yên tâm đi ta không biết ngươi biết ta luôn luôn rất lạc quan vừa dứt lời tiếng đập cửa vang lên hai người sững sờ về sau diệp doanh doanh đứng dậy đi tới cửa sau thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem xét không có người nhưng tiếng đập cửa vang lên lần nữa diệp doanh doanh đột nhiên ý thức được cái gì mở cửa quả nhiên một đứa bé xuất hiện tại trong mắt chứ quen thuộc mặc lấy váy công chúa lâm tính như còn có mặc lấy lương quần sạch bóng đầu không có lông mày lâm thập nhất này diệp a di lâm t ĩ n h như cười nói lâm t ĩ n h như tại sao là ngươi diệp doanh doanh kinh ngạc nói lâm t ĩ n h như cười nói đây là lâm thập nhất là đệ đệ ta diệp a di ngày tốt lâm thập nhất rất có lễ phép nói ra các ngươi vào đi diệp doanh doanh lấy lại tinh thần cười nói sau khi vào nhà lâm thập nhất cùng lâm t ĩ n h như lại hướng lăng lâm chào hỏi diệp doanh doanh cầm hai lon coca đặt ở lâm thập nhất cùng lâm t ĩ n h như trước mặt tiểu t ĩ n h như làm sao ngươi tới lăng lâm cười lấy hỏi lâm tính như nói các ngươi ở địa phương ta bị ta cho nên liền đến diệp danh o doanh tại lâm tĩnh như bên người ngồi xuống đến c ư ờ i lấy hỏi trước đó hai người kia thực là cùng ngươi cùng đi à? lâm tĩnh như gãi gãi đầu nói hai vị a di thật thông minh không tệ đúng là ta làm cho các nàng tới bất quá một cái danh lạch sự t ì n h cũng không phải ta làm cho các nàng làm như thế ta một đứa bé làm không trong nhà chủ ta chỉ là cầu một vị di nương giúp đỡ các ngươi cái kia di nương gọi dương t h ả i vi nàng nói không thể tùy tiện thì đối với người ngoài sử dụng cường hoa tề cho nên muốn khảo nghiệm một chút các ngươi phẩm tính tiếp xuống tới sự tỉnh các ngươi đều biết rồi lâm thập nhất quay đầu nhìn lấy lâm tĩnh như cái này lão lục nói dối mắt cũng không chấp cái nào lại nhìn lăng lâm cùng diệp doanh doanh đều một mặt cảm kích nhìn lấy lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như nói tiếp thực thực muốn nói lại thôi bộ dáng để lăng lâm cùng diệp doanh doanh đều có chút gấp tiểu t ĩ n h như có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi diệp doanh doanh nói ra cái kia nhà chúng ta tình huống có chút đặc thù ta để dương di nương giúp các ngươi còn đối nàng nói láo lâm t ĩ n h như nói xong túi l ầ u xuống ồ lăng lâm cùng diệp doanh doanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại hiếu kỳ nhìn lấy lâm tính như lâm tính như trang lấy tâm học bộ dáng nói ra ta cùng dương di nương nói là bầy bạ yêu mến bọn ngươi hai cái cho nên nàng mới đồng ý chuyện này lăng a di diệp a di thực là ta yêu mến bọn ngươi hai cái ta nghĩ các ngươi làm ta di nương lăng lâm diệp doanh doanh hai người trong đầu xuất hiện một cái xoái ca hình tượng ngày đó tại trên xe buýt không thể không nói lúc đó nhìn đến lâm p h o n g hai người đều không hiểu sinh lòng hảo cảm tốt nửa ngày sau diệp doanh doanh mới mở miệng nói thế nhưng là chúng ta cùng các ngươi bầy bạ không quân a lâm t ĩ n h như nói thế nhưng là chúng ta rất quân a lăng lâm cùng diệp doanh, doanh nhìn nhau hai người đều hiểu các nàng có thể đồng thời được đến cứu vãn nhưng điều kiện tiên quyết là biến thành một người có tiền dài đến rất đẹp trai người thứ n nữ nhân lại qua một hồi diệp doanh doanh nói tiểu tinh như người ý tốt chúng ta minh bạch nhưng người tuổi tắc còn nhỏ không giải đại nhân sự t ì n h lâm tính như quệt mùng nói ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy các ngươi cũng chớ xem thường ta đại nhân sự t ì n h chúng ta đều biết chẳng phải là sinh con sự t ì n h sao chúng ta có rất nhiều di nương còn có rất nhiều huynh đệ tỷ mội thì như lâm thập nhất lâm h ằ n g nga lâm bà bảo, bảo lâm tính như tại nói mười cái huynh đệ tỷ mội tên về sau còn nói thêm đến mức bậy bạ vấn đề các ngươi yên tâm đi bậy bạ thực đối với các ngươi cũng có hào cảm không có gì có khác nguyên nhân thì là các ngươi giải đến rất xinh đẹp đương nhiên dương di nương cũng điều tra các ngươi đi qua các ngươi ở nơi đó đến trường đến trường lúc thành tích thế nào có hay không nói qua bạn trai còn có gia đình tình huống chờ một chút những thứ này lâm tĩnh như nói xong con ngươi chuyển động nhìn lấy lăng lâm cùng diệp doanh doanh biểu hiện trên mặt lăng lâm cùng diệp doanh doanh khẽ c h o mày lộ ra có chút không biết làm sao lâm tĩnh như đứng lên nói ra các ngươi suy tính một chút đi chúng ta đi trước há t u t diệp doanh doanh đứng lên đem lâm tĩnh như cùng lâm thập nhất đưa ra phòng Xuống lầu về sau, trở lại trên xe. lâm ầ u sau, về trở trên lại l xe, tập h nhất c lật h n gật nói, này giới thế t h hiện h t đầu lâm tĩnh như nói tiếp thực bậy bạ cũng muốn giúp các nàng nếu như không có chúng ta b ậ y bạ có n ở loại phương pháp hiện tại có ta lâm t ĩ n h như xuất mã hắn cũng không cần phí sức làm gì nghĩ lâm thập nhất giơ ngón tay c á i nói lâm t ĩ n h như ngươi thật lợi hại cái này hai đầu tốt thật sự là bội phục ngươi lâm thập nhất muốn không ngươi không có việc gì trong thành đi loanh quanh nói không chừng cũng có thể đụng tới một hai cái xinh đẹp a di lâm tính như đưa ra kiến nghị lâm thập nhất nghĩ đến mụ mụ tấm k i a m ặ t lạnh không khỏi d ù n g mình loại chuyện này lâm tĩnh như có thể làm hắn không thể không phải vậy mụ, mụ nhất định sẽ sinh khí là thật sinh khí mụ mụ muốn là sinh khí hậu quả rất thảm xe chuyển động tốt nửa ngày sau lâm t ĩ n h như nói ra thực ta là thật ưa thích hai cái này a di đây mới là ta làm những chuyện này tiền đề chương 848. t i ể u thương kết quả kiểm tra thế nào nguyệt nha đ ả o phòng y tế bên ngoài nhìn đến một cái tuổi trẻ nữ nhân đi ra lâm phong tiến lên hỏi tiểu thương tên là thương tiếu là tề giao nữ học sinh năm nay hai mươi lăm tuổi năm ngoái sáu tháng cuối năm thêm vào lâm phong y học phòng nghiên cứu thương tiếu hồi đáp lâm tiên sinh n g à i yên tâm thai nhi rất khỏe mạnh chỉ bất quá lâm phong ghét nhất nghe đến cùng loại với chị bất quá ba chữ bởi vì cái này mang ý nghĩa chuyển hướng chỉ cái bất quá cái gì? lâm phong cao lại hỏi thường tiếu lắc đầu phong tiểu thư cùng ngài tình huống không giống nhau cho nên không cách nào dùng thường nhân thời gian mang thai suy luận đứa bé này ngày sinh bất quá lâm tiên sinh xin yên tâm chỉ cần hài tự hết thẻ bình thường liền tốt còn lại chậm rãi chờ đợi liền tốt ta biết lâm phong thản nhiên nói thường tiếu mỉm cười quay người rời đi vận điệu chính mình sự tình đi sau một lát phong tuyết lan đi ra thân ái hải tử không có vấn đề đi phong tuyết lan có chút lo lắng hỏi tại kiểm tra thời điểm nàng nhìn thấy thầy thuốc cao mày bộ dáng không khỏi vì hải tử lo lắng trong bụng hải tử không chút nào khoa trường nói là phong tuyết lan yêu thích cũng là bởi vì đứa bé này phong tuyết lan mới sẽ lựa chọn phản b ộ i nguyên lai、like、tổ chức cùng lâm phong lâm phong đem phong tuyết lan kéo cười nói đừng lo lắng không có chuyện chỉ là tiểu ra hỏa này dài đến có chút chậm sẽ ở bụng của ngươi bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn lâm phong một trận giải thích phong t u y ế t lan mi đầu dần dần dán ra h ả i t ử không có việc gì liền tốt ngươi tốt lâu không đến xem ta nói xong hải t ử sự tình phong t u y ế t lan một mặt t lũ ván nói ra ngươi biết ta bề bộn nhiều việc ngươi nhìn hiện tại cái này tọa đ ả o cũng là một cái đại hình công trường chuyện gì đều muốn ta quyết định lâm phong tại trước mặt nữ nhân nói dối lúc mắt cũng không chấp cái nào phong t u y ế t lan cũng không phải là muốn lâm phong nói lý do gì chỉ là vì tiếp xuống tới sự tình làm làm nền nàng tình huống có chút đặc thù tâm tình bên trên có chút mất cảm tỷ như lúc này thời điểm lâm phong kể một ít lời an ủi phong tuyết lan nước mắt đều chảy ra trong tay càng là có rất nhỏ động tác lâm phong lập tức minh bạch phong tuyết lan từ khi mang thai hải tử về sau so sánh thăm ăn lâm phong tại bên người n à n g lúc dùng cơm cũng không chỉ ba bữa cơ hồ là hai giờ một trận có lúc nửa đêm tỉnh lại đói bụng liền để lâm phong nấu cơm cho nàng thích ăn nhất lâm phong sở trường nhất sâu nướng minh bạch đi ăn cơm lâm phong đem phong tuyết lan ngang ôm lên đến cười nói hai người rời đi về sau lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo đi tới nhìn đến bầy bạ ôm lấy phong di nương rời đi lâm bảo, bảo cười nói hiện tại phong di nương được sủng ái nhất vừa mới nói xong lâm hằng nga thì gõ nàng một chút không nên nói như vậy vậy bà đối mỗi một cái di nương đều là giống nhau chỉ là phong di nương tình huống bây giờ có chút đặc thù vậy bà muốn đ ố i nàng tốt một chút lâm bảo bảo gật gật đầu đúng vợ ơ ý a thật nghĩ nhìn ngay lập tức đến lâm thập nhị theo trong bụng của nàng leo ra dạng này chúng ta lại nhiều một cái đệ đệ hoặc là m u ộ i m u ộ i lâm bảo bảo người đưa thích nhiều một cái đệ đệ vẫn là một người m u ộ i muộn lâm hằng nga hỏi lâm bảo bảo nói ra ta cảm thấy vẫn là muộn muộn tốt nữ hải tử cùng chúng ta mới có cộng đồng đề tài muốn là đứa bé trai c thứ sáu nguyệt nha đảo một chút trở nên náo nhiệt trải qua qua nửa năm điều trình thử nguyệt nha đảo tại giữ lại ẩn thân công năng đồng thời đóng lại những công kích kia tính phòng ngự thủ đoạn thì như sương mù dày đặc cùng khí trời ác liệt đương nhiên không thời tiết tốt vẫn sẽ có rốt cuộc tòa đảo này sắp dùng địa cầu cường đại từ trường trong quá trình vận hành khó tránh khỏi để cảnh vật chung quanh sinh ra biến hóa nhưng tổng tới nói n g u y ệ t nha đảo khí hậu là vô cùng tốt cùng nửa năm trước n g u y ệ t nha đảo so sánh trên đảo hoàn cảnh đã phát sinh to lớn biến hóa đầu tiên là vẻ ngoài trước đó là không có một ngọn cỏ hòn đá màu đen hiện tại đâu trên đảo có hơn phân nửa diện tích đã phủ thêm xanh b i ế c trên thực tế n g u y ệ t nha đảo diện tích rất lớn nắm giữ phong phú nước ngọt tư nguyên cũng có cây cỏ sinh trưởng d ư ỡ n phần trước đó là vì phòng ngừa có động thực vật ở chỗ này sinh trưởng phá hư đảo phía trên cơ quan mới không cho phép động thực vật tồn、tại. Tại đây ó là một tòa kiểu mới nguyên tố nặng phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng xây xong về sau cái này một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử liền có thể vì hòn đảo cung cấp đầy đủ lượng điện dạng này khoa học kỹ thuật sống tại mặt lị đảo còn, còn chưa bị hủy giới lúc liền đã tạo nghiên cứu lúc nhận được đầy đủ tiền tài chống đỡ tại bến g u y ệ t thủ hạ nỗ lực dưới theo thế giới mỗi cái quách ra cái kia lấy được khác biệt kỹ thuật kết hợp với vu tộc người lưu lại khoa học kỹ thuật tư liệu trước kia chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật rốt cục có thể thực hiện ứng dụng trừ dạng này một tòa lò phản ứng hạt nhân trên đảo đủ loại công x ư ờ n g cùng cây cỏ sinh trưởng tốc độ một dạng nhanh còn có vòng xoay cao tốc cảng khẩu nhà kho không chút nào khoa trường nói hiện tại nguyệt nha đảo là địa cầu phía trên lớn nhất công trường lâm phong đứng tại nguyệt nha đảo chỗ cao nhất nhìn xuống hòn đảo trong lòng tràn ngập cảm giác thành cự các loại tòa đảo này thật xây xây xong chưa đến định nhân đã không tại địa cầu mà chính là rộng lớn vô biên tinh không sư huynh khai hội rồi dương t h ả i vi thanh n â m đột nhiên tại sau lưng văng lên lâm phong xoay người xem xét mặc lấy màu trắng áo thun màu đen quần bọ dương t h ả i vi một mặt mỉm cười đi tới dáng người thật tốt lâm phong ở trong lòng tàn thưởng thực bên người mỗi một nữ nhân dáng người đều tốt chỉ là dương t h ả i vi dạng này mặc lấy càng thêm đột hiển mỹ hào dáng người biết đương nhiên là nghiêm túc hội nghị các nàng đều đến sao lâm phong hỏi dương thảy vi cười lấy gật đầu nói đều đến đông đủ liền đợi đến sư h u n h ngươi đây tốt. Đi thôi. lâm phong cười nói dương t h ả i vi kéo lên lâm phong cánh tay hai người dọc theo xuống núi đường nhỏ hướng về cách đó không xa một ngọn núi trang đi đến nguyệt nha đảo cũng đủ lớn mới có thể thành lập được một ngọn núi trang chỉ là cái này một ngọn núi trang diện tích thì có mặt lị đảo lớn như vậy đi tới đi tới dương t h ả i vi lạc hậu một bước dù cho phong nhảy lên út sấp lâm phong trên lưng sư m i n h quăng ta xuống núi người nha vẫn là giống như trước đây nghịch ngợm lâm phong cười nói dương t h ả i vi ô m lâm phong cổ ta mới không n ị c h n g ợ đâu lâm thập nhất bọn họ những hải từ này mới n ị c h n g ợ đâu đúng cái kêu lăng lâm cùng diệm doanh doanh sự tình sư huynh n g ư ơ i b i ế ta t lang lâm cùng diệp doanh doanh lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày dương thải vi nói sư huynh ngươi sẽ không phải là đưa các nàng trò quên a nếu như ngươi thật đem các nàng quên ta thì đem các nàng đánh ra chưa quên lâm phong thẳng như nói ngươi biết ta thế nhưng là đã gặp qua là không quên được hiện còn nhớ rõ các nàng bộ dáng ngươi nói các nàng làm gì lúc này lâm phong trong đầu xuất hiện hai cái bóng người xinh đẹp không thể không nói lang lâm cùng diệp doanh, doanh cũng là khó được mỹ nữ đương nhiên cùng tề giao cùng hàn hương vân loan so ra kém một chút nhưng cái này thế giới nào có nhiều như vậy giống đủ hàn vân dạng này mỹ nữ chưa quên liền tốt qua mấy ngày ta thì an bài cho các nàng cường h ó a dương t h ả i vi nói nói một chút chuyện gì xảy ra đi lâm phong nhỏ nhữ mày nói sư minh ngươi không biết thật không biết chuyện này à. dương t h ả i vi chu mỏ nói lâm phong lắc đầu ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện này Bế nguyệt bên kia cũng không có cho lâm phong sách chuyện này lâm phong rất nhanh minh bạch chuyện này đối với、Bế、nguyệt tới nói thật sự là không có ý nghĩa mà lại chuyện như vậy bình thường là dương thảy vi cái này nữ quản ra tại xử lý các nàng thì tự động xem nhẹ sự tình là như vậy dương t h ả i vi nói lên lâm t ĩ n h như đi bệnh viện sự tình nguyên lai、like、là dạng này ta biết lâm phong gật gật đầu sư huynh ý kiến đâu dương t h ả i vi hỏi thuận tự nhiên đi lâm phong thản nhiên nói dương t h ả i vi lập tức minh bạch lâm lão bản ý nghĩ trong khoảng thời gian này lâm phong là thật toàn thân tâm đều vùi đầu vào nguyệt nha đảo kiến thiết bên trong n g a n đầu văn tự đặc biệt là một số cần phiên dịch vụ tộc khoa học kỹ thuật tin tức thời điểm lâm phong không ngừng lập xem đại lượng khoa học kỹ thuật tư liệu chỉ là khoa học gia luật văn thì nhìn không dưới một phần không chút nào khoa chưa nói lâm phong hiện tại chí ít coi là một cái lý luận khoa học ra nam nhân một khi bận bịu lên công tác thật không có nữ nhân chuyện gì lần này khai hội đều không phải là lâm phong tổ chức mà chính là lương thi thi cùng q á c h diễm như tổ chức đương nhiên không phải loại kia mấy người tiểu t ụ hội mà chính là lấy nguyệt nha đảo vì khu vực liên quan tới tương lai phát triển hội nghị lâm phong lưng có dương t h ả i vi một mực vào sơn trang cửa lớn dương t h ả i vi chủ động rời đi lâm phong lưng mấy phút đồng hồ sau lâm phong đi vào lâm nguyện sơn trang phòng họp trong phòng họp ngồi mấy chục người trừ lâm phong bạn gái bên ngoài còn có rất nhiều mặt l ạ hoác tốt nhiều đều là các bạn gái trợ thủ còn có nửa năm qua này hấp thu tiến đến mọi ngành mọi nghề nhân tài dạng này hội nghị tại trang trọng bầu không khí phía dưới cử hành lương thi thi đầu tiên thuật nói chính mình trong tay phía trên sự tỉnh thanh phong nguồn năng lượng nửa năm qua này đã triệt để tối tay đại bộ phận cổ phần đều từ quách gia thu giữ thiếu bộ phận từ mấy nhà tư doanh công ty mua sắm nói xong quá trình về sau lương thi thi nói ra bán thanh phong nguồn năng lượng tiền tài tổng cộng hai trăm linh tỷ u s đây là mua bán một lần hiện tại trong tay ta nghiệp vụ chỉ có cửa ra vào nghiệp vụ vẫn là chủ yếu cùng không phải thuyền bên h ư ớ g i a u mỏ chuyển tay mua bán nói xong lương thi thi thở dài ra một hơi có chút thất lạc nàng nhìn về phía quách diễm như nghĩ thầm quách diễm như so với chính mình còn khó chịu hơn đi rốt cuộc quách diễm như trong tay hiện tại cái gì đều không thừa bởi vì thanh phong cao ú c đã là tưởng tiểu phỉ trong tay sự nghiệp quách diễm như thần sắc ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng hồi báo một lần về sau nói ra một con số ba trăm tỷ đô la mỹ tiếp đó đến thiên vân loan cùng l i ê u tàng h ẩn hai người đem quốc bên trong có quan hệ y dược các loại nghiệp vụ cũng đều bán ra hiện tại lâm phong ở trong nước sự nghiệp chỉ còn lại có bất động sản châu đáo đồ trang sức đồ cổ các loại công ty những thứ này tư sản thêm lên còn không bằng lương thi thi bán ra thanh phong nguồn năng lượng thu nhập thanh phong nguồn năng lượng ngược lại là kiếm được tiền nhưng bách diễm như trong tay khoa ký viên mấy năm này đầu nhập đều không dưới 250 t ỷ đô la m ỹ cuối năm ngoái vừa mới làm ra thành tích có thể đem kỹ thuật chuyển hóa thành sản phẩm bắt đầu lợi nhuận hiện tại lâm phong đưa nó bán đi chẳng khác gì là mấy năm này đầu nhập chỉ kiếm lời cái thành bán trở về coi là lợi tức cùng tiền tệ bị giảm giá trị đều giống như là thua thiệt nhưng tại chỗ người không có người nghi vấn lâm phong quyết định lâm phong nghe xong báo cáo về sau cười nói chúng ta trước đó quá lớn mạnh cây có mọc thành rừng à. hiện tại chẳng khác gì là vứt bỏ bao p h ụ tương lai mấy năm chúng ta sẽ có được tân tiến hơn chịp cùng truyền tin kỹ thuật nguồn năng lượng kỹ thuật lúc này thời điểm thoát ra là lớn nhất thời điểm tốt khai hội thời gian cũng không dài theo buổi sáng hơn chín giờ chạy đến m ộ ư ơ i hai giờ t r ư a thì kết thúc ăn qua bên trong sau cơm trưa trong tay có việc gấp liền ngồi hoa nhải số rời đi thực những thứ này người trên cơ bản đều không phải là lâm phong bạn gái mà chính là các bạn gái những năm gần đây bồi dưỡng trợ thủ cái này thế giới rất nhiều người cho tới bây giờ không thiếu nhân tài dương t hải vi an bài một trận t ậ c trà sang năm về sau mọi người thật lâu không có thật tốt tụ họp một chút lâm phong đứng tại sơn trang biệt thự trên ban công nhìn lấy trong trang viên hết thảy tuy nói nguyệt nha đảo biến hóa rất lớn nhưng tòa này lâm nguyệt sơn trang cùng bên ngoài cơ hồ là hai cái không giống nhau thế giới trong sơn trang bố trí được như là lâm viên một dạng mà bên ngoài thì là đá đen trải rộng bụi cỏ dại sinh càng xa xôi thì là đứng sừng sững cần chụp hình tháp cùng ồn á o công trường lâm phong điểm một điếu thuốc n ắ m l i ế c một chút phía dưới một cái vừa quen thuộc lại vừa xa l ạ bóng người xuất hiện tại trong mắt dĩ nhiên không phải lăng lâm hoặc là diệp Doanh Doanh. hai người bây giờ còn tại yến kinh chờ đón t h ụ cường hóa đâu là t ỷ p h ạ cắt đợi ì n nàng chính cầm lấy cái ly cùng bế nguyệt mặt đứng đối diện mặt mỉm cười trò chuyện có thể là phát giác được lâm phong ánh mắt t ỷ p h ạ cắt đợi ì n đột nhiên n g n g đầu nhìn đứng ở trên sân thượng lâm phong lâm phong hướng nàng v â i tay t ỷ p h ạ cắt đợi ì n có chút khẩn trương túi đầu xuống đứng tại trước mặt bế nguyệt cười nói ngươi không phải ồn nào muốn gặp hắn sao hiện tại là một cái cơ hội tốt đi thôi bế nguyệt ta có chút khẩn trương tị p h ạ cắt đợi ì n nói ra không thể nào bế nguyệt rất là rất ngạc nhiên tị p h ạ chương á c đ tám trăm bốn mươi chín theo ế ta đi biệt thự trên sân thượng tị phạ cắt đờ dìn tại nhìn thấy lâm phong về sau lâm phong thản nhìn nói ok tị phạ hồi đáp một tiếng thanh em một lu cùng sau lưng lâm phong một mực đến tầng hầm cường hóa giả dùng đến luyện công địa phương phong luyện công các loại chỉ có thể cường hóa giả mới có thể sử dụng huấn luyện thiết bị đây cơ hồ là kẻ có tiền phù hợp trước kia gặp mặt cũng là trực tiếp uống trà nói chuyện phiếm hiện tại đi qua cường hóa kẻ có tiền bình thường đều là tiến phòng luyện công luận bàn một chút lại tắm rửa thay quần áo khác uống trà nói chuyện phiếm âu dương m ạ t lì tại nước mỹ bên kia thật sớm thì đăng ký một công ty chuyên môn khai phát cùng sinh sản vì cường hóa giả phục vụ tập thể dục hạng mục vẫn rất kiếm tiền nghiệp vụ tăng trưởng tốc độ cơ hội là lấy n g u y ệ t làm đơn vị gấp bội tăng đến luyện một chút đóng cửa lại về sau lâm phong thảm như nói tị phả cắt đỡ dìn cao mày nói không tốt ta sợ làm bị thương ngươi nàng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lâm phong xuất thủ theo tị phả Các đờ gìn b i ế t lâm phạm o n g các đờ diên có thể sống sót trọng yếu nhất là nàng một chương tinh xảo khuôn mặt vô luận là tại nước mỹ vẫn là tại hoa quốc tị phạm các đờ diên bộ dáng đều phù hợp đại chúng thẩm mỹ người có thể thử một chút lâm phong cười nói liền xem như làm tổn thương ta ta cũng sẽ không trách ngươi vừa mới nói xong tị phạ cắt đỡ gì ánh mắt thì biến rượu rượu ngươi đang làm gì l o n g đất phòng luyện công cửa dương t hải vi nhìn đến tiền rượu rượu đem l ô thai rán tại thật dày cửa kim loại phía trên nhỏ giọng hỏi tiền rượu rượu là một m cái im lặng thủ thế nhỏ giọng nói muốn đánh nhau phong ca ca muốn đánh tị phạ dương t hải vi hai mắt sáng lên cũng học tiền rượu rượu một dạng đem l ô thai rán trên cửa bên trong chuyển đến rất nhỏ thanh âm là thanh âm nói chuyện vài phút về sau cũng là một trận phanh phanh, phanh bên trong sen lẫn kêu t ê n còn có phẫn nộ tiếng kêu to xem ra luận bàn quá trình so sánh kịch liệt theo thanh â m bên trong có thể phán đoán ra là t ỷ phạ cắt đ ờ dìn rơi xuống hạ p h ò n g t ỷ phạ đã có thể nói một miệng lưu loát tiếng phổ thông nhưng là bị đánh không ngừng mắng chửi người thì như bán bánh ngọt phát đập chỉ muốn như vậy một mắng chửi người liền sẽ bị lâm phong đánh giống như là chịu cái tắt thanh â m sư m i n h thật sự là quá tàn bạo đối với nữ nhân cũng xuống tay được dương t h ả i vi kinh n g ạ c nói t i ê n d i ệ u d i ệ u nói ta cảm thấy tị phạ dạng này mắng, dạng này mắng phong kk người cần ăn đ o n a dương thảy vi nói m ra. Ra? ộ trước t i ế kia thế nhưng là không có tư cách lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo nhìn nhau rốt cục lại nhiều một cái di nương nhưng là cái này di nương xưng hô không tốt gọi a các ngươi hai cái tiểu ra hỏa đang làm gì ngồi tại lâm bảo bảo bên người trịnh nhân tuệ nhỏ giọng hỏi cái bàn rất dài khoảng cách lâm phong có hơn hai mươi mét xa đâu lâm bảo bảo nhỏ giọng nói ân tuệ di nương tị phạ c á t đ ờ dìn di nương không tốt xưng hô đúng vờ ơ ia nàng tên quá dài lâm h ằ n g nga cau mày nói trịnh ân tuệ nói nàng lấy một cái tên tiếng trung chữ các ngươi không có trước khi đến nàng tự thân tuyên bố tên là gì lâm h ằ n g nga vội vàng hỏi trịnh ân tuệ nói nàng nói nàng lấy tên gọi tiểu hồ điệp các ngươi về sau có thể bảo nàng tiểu di nương vì cái gì lâm bảo, bảo một mặt khó hiểu nói danh tử quá tùy tiện trịnh y ê n huệ nói nàng nói là các ngươi bày bạ cho nàng đặt tên nàng rất ưa thích trịnh y ê n huệ đang cùng lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo nhỏ giọng nói t ỉ pha đặt tên sự t ì n h một người mặc màu xanh lam chế phục nữ nhân trẻ tuổi đi tới đến lâm phong bên người về sau đem một phần trọng yếu văn kiện đưa cho lâm phong lâm phong mở ra xem xét mi đầu nhũ c h ặ t trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng đón lấy lâm phong đứng dậy cười nói các ngươi từ từ ăn ta đi xem một chút phòng thí nghiệm nói xong đi ra nhà hàng gặp lâm phong thần xác dị d ặ đi lương thi thi cùng quách diễm như nhìn nhau cũng đứng dậy rời đi dĩ nhiên không phải đi lâm phong chỗ nói phòng thí nghiệm mà chính là trở lại biệt thự bên trong lương thi thi gian phòng từ khi một lần kia tại lương thi thi chủ trì dưới hai tử chúng nương nương cùng một chỗ cùng lâm phong triển khai cuộc họp lương thi thi cùng quách diễm như ở giữa quan hệ càng thân cận có thể nói là đánh vỡ trước đó hai cái phong bế phá vi hai cái phá vi thành vì một vòng có dạng này biến hóa về sau tại lương thi thi cùng quách diễm như chỉ huy dưới xe a o đi đánh dấu một dạng từng cái vòng quan hệ rốt cuộc biến thành đồng tâm viên bình thường cũng là vòng tròn vòng tại có cần thời điểm thì lại biến thành một vòng tròn lớn vòng vòng lớn trong vòng thu nạp trừ tế dao hàn hương bên ngoài tất cả nữ nhân lương tỷ tỷ gọi ta qua tới làm gì quách diễm như tiếp nhận lương thi thi đưa tới một ly rượu đỏ hiếu kỳ hỏi lương thi thi nói rất ít nhìn đến tiểu bại hoại như thế giật mình bộ dáng sợ là có chuyện lớn phát sinh cho nên chúng ta trong tay tiền phải nhanh một chút xử lý ta mời ngươi tới còn có một việc muốn thương lượng một chút hiện tại thế giới tình thế cùng trước kia hoàn toàn không giống trước kia là mấy trăm triệu vài tỷ cũng là lớn bút đầu tư hiện tại không có trên mười tỷ đô la mỹ đều không cứ gọi đầu tư đúng vào quách diễm như cảm t h ắ n nói bởi vì cường hóa giả xuất hiện thế giới biến hóa quá nhanh các loại nhằm vào cường hóa giả sản phẩm không ngừng xuất hiện hiện tại có thể trở thành cường hóa giả đều là kẻ có tiền vì có thể biến đến mạnh hơn những thứ này người là không tiếp dùng tiền âu dương mặt lỵ đã đi tại chúng ta phía trước bán ra cường hóa tề sự t ì n h cuộc làm ăn này chúng ta nhất định muốn đoạt trong tay đương nhiên không phải đơn giản đem đồ vật tạo ra bỏ ra bán là được đây là tại cùng người nước mỹ đoạt mối làm ăn bên trong đầu tư phí tổn nhân lực vật lực có thể nói là một cái to lớn công trình lấy chúng ta lâm ra chỗ nắm giữ kỹ thuật hoàn toàn có thể hình thành lũng đoạn ưu thế lương thi thi nói chuyện ở giữa quách diễm như nhăn đầu lông mày cho nên lương thi thi nhìn một chút quách diễm như nói tiếp trước mấy ngày ta hỏi tiểu bại hoại thăm dò hắn hàm ý bán ra cường hóa tề sự t ì n h hắn không có phản đối cũng không có đồng ý cho nên ta cho rằng chúng ta là có cơ hội hiện tại chúng ta nhàn rỗi cùng một chỗ làm chuyện này đi ngược lại chúng ta trong tay có tiền hoàn toàn có thể gánh chịu sơ kỳ đầu tư quách diễm như gật gật đầu cười rộ lên lương tỉ t ỷ cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi lương thi, thi nói ta một người cùng tiểu bại hoại nói phân lượng còn chưa đủ chúng ta cùng một chỗ thuyết phục hắn đi lương thị tỷ ngươi lại muốn có ý đồ gì quách diễm như hỏi lương thi thi một mặt tự tin nói tiểu bại hoại ta là lớn nhất giải hắn coi như muốn cho ngươi một ít gì đó cũng sẽ cầm trước để ngươi chủ động đi cầu hắn cho nên trước tiên cần phải cho hắn nếm một số ngon ngọt đến mức cái gì ngon ngọt quách diễm như đương nhiên là biết cũng là một số trước đó nàng cho rằng có chút khác người sự t ì n h chương tám trăm năm mươi cái gì là khác người sự t ì n h tuy nhiên lần trước cùng một chỗ mở qua hội nhưng mọi người vẫn tương đối bảo thủ người nhiều có mấy lời khó mà nói cho nên không thả ra không n ú c ních ngập miệng không nói còn phải để lâm lão bạn chủ động đến hỏi mới có thể giao lưu ý kiến hiện tại xem ra dạng này hội nghị là không thành công lương tỷ tỷ người nói đi ta đều nghe ngươi quách diễm như khẽ cắn môi quyết định vì tiếp xuống tới sự nghiệp muốn đụng một cái lương thi thi cười nói cái này dễ xử lý ta theo cuộc sống tạm bỡ bên kia công ty mua rất nhiều học tập tư liệu có một nghìn cái dây đâu không thể không nói người ta phát triển được sớm rất nhiều ngành nghề đều đi tại chúng ta phía trước tuy nhiên kết xuống tử thụ nhưng là người ta tiên tiến đồ vật vẫn là đáng giá học tập còn một chút sự kiện này ta cảm thấy vẫn là cùng bọn tỷ bội nói một chút quách diễm như suy nghĩ một chút nói ra lương thi thi gật gật đầu thừa dịp tất cả mọi người tại đi tìm đến cùng một chỗ tâm sự đi nói xong cầm điện thoại di động lên bắt đầu phát tin tức đối lương thi thi tới nói chỉ cần quách diễm như đáp ứng tiếp xuống tới sự t ì n h liền dễ làm nàng sợ là sợ quách diễm như cùng nàng đoạt mối làm ăn rốt cuộc quách tổng tại hai năm này thể hiện ra tương đương cường năng lực thanh phong tập đoàn phát triển để lâm lão bản phi thường hài lòng ở phương diện này lương thi thi tự biết đều muốn so quách diễm như kém một chút như vậy rốt cuộc trừ đại kỳ truyền thông thanh phong nguồn năng lượng đã bị lâm phong đã sớm làm nền tốt cơ sở phát tin tức về sau hơn m ộ ư ơ i phút thời gian bên trong từng cái lần lượt tới có mộ niệm dương t h ả i vi trịnh nhãn thuệ tiền d i ệ u d i ệ u tưởng tiểu phỉ chu lệ ôn khả khả b ố i y n g ệ nhân đường bí âu dương m ạ t lỵ có vân loan l i ê u tảng ẩn trên cơ bản trong tay có công ty nữ nhân đều tới lương tỷ tỷ ngươi tìm chúng ta đến là có chuyện a dương t h ả i vi cười lấy hỏi lương thi thi nhìn lấy quách diễm như quách diễm như m ỉ m cười bưng tới m ộ ư ơ i hai ly rượu đỏ cho mỗi người phát một ly mọi người ở trên ghế xa lon ngồi xuống quách diễm như lúc này mới mở miệm nói sự tình là như vậy Nguyên、like、là cường hóa tể sự tình chu lệ nói, chuyện này, ta cũng cũng Chu Lai là Lệ hóa A. ta cười có thể h tể sự k ôn g năng chúng có có năng lực như thế,、chúng、ta khả ô Ôn n định lẫn vào chuyện này. Đúng. g có ý h vào k khả gật gật đầu trên cơ bản ôn khả khả đều là nghe chu lệ mà lại ôn khả khả cũng không muốn làm những chuyện này bởi vì cường hóa tể sự tình quá mức phức tạp ôn khả khả cùng chu lệ đều không phải là quyền lực muốn cực mạnh người hiện tại thời gian đối với các nàng tới nói đã rất hài lòng dương thả i vi cùng trịnh ân tuệ nhìn nhau trịnh ân tuệ mở miệng nói ta cùng thả vi hiện tại liền trong nhà sự tình đều bận không quá nổi cho nên lương tỷ tỷ quách tỷ chuyện này chúng ta sợ là giúp không trịnh ân tuệ nói chuyện muốn tốt nghe một số t i ê n d i ệ u d i ệ u khoát tay một cái nói ta chỉ biết hội họa các ngươi làm ta không tồn tại tốt bố i y y hạnh â n cười nói ta ngược lại là muốn làm cường hóa tề sinh ý nhưng ta là bối ra người k h á c l ờ i nói ta thì không nói nhiều vân loan cùng l i ê u tàng n g ẩn cũng nhìn nhau một mắt l i ê u tàng n g ẩn cười nói lương tỉ tỉ quách tỉ tỉ chúng ta bây giờ trong tay sự tỉnh thật nhiều xin lỗi a còn lại chỉ có đường bí cùng âu dương mặt lỵ không nói gì nói thật đường bí cùng âu dương mặt lỵ đã sớm muốn làm cường hóa t ề sinh ý đồng thời hai người so với lương thi thi cùng quách diễm như càng có tư cách cùng nội t ì n h tới làm chuyện này nhưng nếu là lương thi thi cùng quách diễm như chủ động sách đi ra như vậy âu dương mạt lỵ nói lương thị tỷ quách tỷ tỷ ta cùng đ ư ờ n g bí, có thể giúp đỡ một số đương nhiên quyết định là các ngươi chúng ta chỉ là phối hợp là được lương thi thi cùng quách diễm như lo lắng nhất cũng là âu dương mạt lỵ cùng đ ư ờ n g bí. bởi vì hai người này vốn là đến từ nước mỹ đối bên kia càng thêm quen thuộc âu dương mạt lỵ người ta làm cường hóa giả tương quan sinh ý đã làm được phong sinh thủy khởi Bất quá cùng lương thi thi cùng quách diễm như đồng thời không cảm thấy bất ngờ đương nhiên cũng không hề không vui có âu dương mặt l ị cùng đường bí trợ rút cường hóa tể sinh ý liền lại càng dễ làm lương thi thi dơ ly rượu lên cười nói thì dạng này nói định đến mọi người cạn một chén mọi người dơ ly lên cạn ly bên trong rượu về sau âu dương mạt lị nói ta trước đó cùng hắn đề cập qua chuyện này hắn không có đáp ứng đâu lương thi thi nói cho nên a liền muốn mời các ngươi qua đến giúp đỡ lương tỷ tỷ ngươi cũng không cần tàn bộ có lời nói nói thẳng đi chu lệ nói ra lương thi thi cười nói chúng ta tới trước học tập một cái đi nói mở ra điện thoại mở nhấc ném màn hình một nghìn cái dây dạy học video tại màn hình lớn trên tv phát hình ra một bên khác lâm phong vội vàng tiến nguyệt nha đảo phía trên chỉ huy bộ vừa vào cửa lâm phong thì nhìn đến hoàng tử bình cùng dương dịch hai người chính tâu mày nhìn lấy chỉ huy bộ màn hình lớn biểu hiện màn hình phía trên chính biểu hiện ra một cái không ngừng nhảy lên đường cong đây là cái gì lâm phong hỏi hoàng tử bình cùng dương dịch lấy lại tinh thần tiếp lấy hoàng tử bình một mặt ngưng trọng giải thích nói trong khoảng thời gian này chúng ta đem vẫn thạch máy giám sát thiết bị tăng cường mở rộng càng nhiều chức năng dương dịch nói thực vô tộc nhân tạo những thứ này công nghệ cao vệ tinh thiết bị vốn là nắm giữ tiếp thu tín hiệu năng lực đầu này đường cong là một đầu đến từ vũ trụ sâu trong hư không tín hiệu đặc thù hoàng tử bình nói tiếp tín hiệu rất quy luật rõ ràng là sinh mệnh có trí tuệ chế tạo ra không phải tự nhiên sinh ra tín hiệu nói đến đây dương dịch mở ra trước mặt máy tính điều làm ra một bộ c à n g thêm trực quan vũ trụ tinh không hình ảnh chỉ vào phía trên một cái điểm đỏ nói tín hiệu liền đến từ nơi này mà lại chính lấy không gấp ba tốc độ ánh sáng tiếp cận chúng ta khoảng cách vì ba u a n n i ê n cũng chính là nhiều nhất lại có chừng mười năm cái tín hiệu này liền có thể ra hiện tại chúng ta thái dương hệ phụ cận lâm phong n h a o gấp mi đầu đây đúng là một kiện đại sự hắn ẩ n ẩ n cảm giác được tín hiệu ngọn nguồn cùng v u tộc người có quan hệ chuyện này còn phải cơ gái vô cùng tĩnh vô kêu đến còn có t h giao mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút tương đối như thế nào bất quá còn có mười năm không nội lâm phong đi ra chỉ huy bộ lúc đã là trăng lên giữa trời dương t h ả i vi chính chở tại cửa ra vào sư minh n g ư ơ i ra ngoài rồi dương t h ả i vi cười nói lâm phong nắm g liếc một chút dương t h ả i vi trên thân dạ phục màu đen hiếu kỳ nói có tiết mục dương t h ả i vi nói đương nhiên là có lương tỷ tỷ tổ chức một cái hóa trang vũ hội muốn hay không tham gia lâm phong con n g ư ơ i chuyển một cái cười lấy hỏi n g ư ơ i lương tỷ tỷ còn có khác sự tình a dương t h ả i vi xứng sở sau đó chu mỏ nói cái gì đều không thể gạt được sư minh thực lương tỷ tỷ cùng quách tỷ tỷ muốn, muốn bán ra cường hóa tề cho phép là chúng ta cấp thấp nhất loại k i ệ cường hóa phiên bản các nàng không biết ngươi có đồng ý hay không nhưng là muốn sư huynh ngươi đồng ý cũng cảm thấy sư huynh ngươi sẽ đồng ý rốt cuộc như bây giờ tình huống chúng ta không lấy ra bán lấy tiền người khác cũng tại làm dạng này x i n ý sư huynh ngươi cần nghĩ kỹ nếu như không đồng ý hiện tại liền trở về muốn là đồng ý thì đi tham gia hội nghị nói đến đây dương t h ả i vi nhỏ giọng nói có rất đặc sắc tiết mục nha lâm phong cười khổ nói ngươi vừa nói như vậy nhìn đến ta là không thể không đồng ý chương tám trăm năm mươi mốt đại s ả n h bố trí được giống như là quầy rượu một dạng tối tăm giới ánh sáng nổi trôi một cỗ nhấp nô cao cấp đỏ rượu mùi vị lâm phong sau khi vào cửa không biết cái nào chỉ ít không cách nào thông qua khuôn mặt phân biệt a i là ai bởi vì đều mang lôi t i a một bên loại kia mặt nạ có ý tứ lâm phong lập tức đến h ơ n g thú một cái bưng lấy món ăn phục vụ viên theo bên người đi qua trên đầu còn dựng thẳng hai cái con t h ỏ lỗ thai lâm phong một tay lấy nàng giữ chặt lỗ thai thỏ cười nói đoán xem ta là ai đừng làm rộn nghe thanh âm liền biết người là ai lâm phong cười nói nói thân thủ vạch trần quách diễm như trên mặt bao bọc đừng quách diễm như đưa tay đánh một cái búng tay tất cả mọi người vây tới lương thi thi cười nói tiểu bại hoại chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào trò chơi gì lâm phong hiếu k ỳ hỏi dương t hải vi cầm đến một cái mũ giáp bao bọc tại lâm phong trên đầu sau đó đưa mũ giáp phía dưới liên tiếp cổ áo một hệ tiếp lấy trên mũ giáp thì vang lên tiếng âm nhạc là lâm phong ưa thích nghe nhạc nhẹ nhưng chính là bởi vì âm nhạc âm lâm phong nghe không được ngoại giới thanh âm đương nhiên cũng không nhìn thấy bên ngoài người không đến bên ngoài mùi vị hiện tại duy nhất còn lại chỉ có xúc giác lương thi thi ấn một chút trong tay chút mở đầu khôi trong thai nghe vang lên trước đó lương thi thi quay tốt trò chơi nói rõ nghe xong trò chơi nói rõ lâm phong cười nói không tệ không tệ đây là một cái vô cùng chơi vui trò chơi lương thi thi nói ra vậy ngươi phải đáp ứng chúng ta một chuyện thả i vi mội mội cần phải theo ngươi nói à. lâm phong tranh thủ thời gian gật đầu nói ta biết đồng ý vừa mới nói xong lương thi thi cùng quách diễm như nhìn nhau cao hứng cởi rộ lên rốt cuộc thành công đem lâm lão bản bắt lại ngày mùng ngày bốn tháng bảy thứ hai buổi sáng tám giờ lâm phong áp nhìn lấy tề giao hai ngày này hoàn thành cường hóa tề thí nghiệm báo cáo tổng cộng có mười cái phiên bản bên trong có thiếu hụt phiên bản vì tám cái được mệnh danh là c nền chế tạo c nền cường hóa tề nền đều là theo mặt trăng phía trên lấy được những cái kia gốc đến ngọn bên trong lấy ra chỗ lấy có tám cái là bởi vì bị tề g i a o cắt cổ vu thả người có rất nhiều C nền thích hợp nhất đại lượng chế tạo cường h ó a t ề dùng cho bán ra kiếm tiền tề g i a o thẳng như nói tuy nhiên đây đều là c nền nhưng cũng s o người nước mỹ bên kia bán ra cường h ó a t ề mạnh quá nhiều C nền tám cái phiên bản phân biệt đối ứng khác biệt năm giai đoạn cùng giới tính trừ làm cho thân thể khôi phục lại cường kiện nhất trạng thái còn có thể kéo dài thỏa mệnh tề g i a o nói chuyện ở giữa lâm phong lại nhịn không được đánh một c á n áp tề dao nhàu nhũ mày nói tiếp còn có hai cái phiên bản theo thứ tự là bên nền cùng an ề n bên nền đã sớm tại đại lượng sinh sản kỹ thuật lâm à thành tục nhất. l phong gật gật đầu hắn đương nhiên biết bởi vì hiện tại mới gia nhập khoa học gia còn có lâm gia dưỡng những người hộ vệ k i a chờ một chút đều là dùng loại này phiên bản cường h ó a tể bây bản cường h ó a tể đã là người nước mỹ chế tạo ra hoàn mỹ nhất cường h ó a tể mạnh như vậy h ó a tể nước mỹ là không biết lấy ra bán ra lớn nhất độ tốt đương nhiên là muốn chính mình dùng làm khai phát bước phát triển mới càng tốt hơn phiên bản về sau mới có thể đem cũ phiên bản lấy ra đi đổi lấy chính mình cần thiết lợi ích đến mức a nền thế giao không nói lâm phong đều biết đó là theo nội vụ trên thân thu hoạch đ ư ợ gen loại này phiên bản cường hoa tể đều dùng t ạ i người n h à là trên thân, mỗi một phần đều là tề phần mỗi đều giao thân thủ chế tạo, thửa. mệt Tề chế không có dư hai không? Ngươi ngày này có giao dư lắm sau khi nói xong t a o mày nói lâm phong có chút tâm hỏng gật gật đầu là có chút mệt mỏi ngươi không biết tại ba năm ánh sáng bên ngoài phát hiện ngoại tinh văn minh phát tới tín hiệu hiện tại đang tiến hành giải mã cái này khiến ta rất lo lắng dựa theo hoàng tử bình tính toán nếu như đối phương kẻ đến không thiện chúng ta chỉ có chừng mười năm thời gian chuẩn bị t ề giao trầm mặc một chút gật đầu nói ta minh bạch ngươi muốn chú ý thân thể ta sẽ lâm phong cười nói t h giao bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nhà Vẫn lâm à càng ngày càng cao, bị người nắm giữ vận mệnh người càng ngày càng muốn mình, nắm mệnh nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút tung khống chính người vận người tránh khó khỏi chế theo chút giữ cao, có lấy l bay. địa vị bị sẽ phong ân một tiếng an điểm tâm chưa thề giao hỏi không có lâm phong lắc đầu nghe đến tề giao đến lương thi thi quét diễm như các nàng tựa như trượt gặp n h o một dạng lẫn mất xa xa trước kia mặt lị đạo không lớn không có chỗ trốn hiện tại không giống nhau mấy chục km vương mặt đất tuy tiện chạy đến trong một cái góc liền có thể tránh vài ngày tề giao cho lâm phong uống hai hộp sữa nàng vừa tới khắc bữa sáng còn chưa làm nhưng lâm phong cũng ăn no nê còn đánh một ở no nê lâm lão bản mấy ngày nay rất mệt mỏi t ề g i a o liền không có để hắn lại mệt mọc theo lâm phong gian phòng sau khi ra cửa tề g i a o mi đầu lại nhữ lên đến rõ ràng không cao hứng vừa vặn dương hải vi đi qua tề g i a o thản nhiên nói t h ả i vi ngươi qua đây g i a o g i a o tỉ dương hải vi cười lấy đi đến tề g i a o trước mặt t ề g i a o hỏi ngươi sư huynh xem ra rất mệt mỏi xảy ra chuyện gì dương hải vi vội và nói g n a cũng là sư huynh gần nhất quá bận rộn có ngoại tinh người tới sư huynh quá lo lắng nói chuyện ở giữa dương hải vi hơi cúi đầu tâm hỏng bộ dáng đã rất rõ ràng thế dao thản nhiên nói ngươi đi theo ta đem so ự t ì n với mặt lị đảo cùng sa mạc trong căn cứ phòng thí nghiệm nguyễn nha đảo phía trên tòa này vì tề giao chuẩn bị phòng thí nghiệm không gian càng lớn bố cục cũng càng thêm hợp lý tề tỷ tỷ tiến tể giao văn phòng dương thảo vi lại kêu lên trước đó gọi giao giao tỷ bây giờ gọi tề tỷ tỷ có thể thấy được dương t h ả i vi tâm lý đến cỡ nào khẩn trương thế giao thản nhiên nói ta chỗ này thuận tiện nói chuyện ngươi nói đi dương t h ả i vi ở trong lòng mặc n i ệ m có lỗi với lương tỷ tỷ quách tỷ tỷ bối tỷ tỷ lần lượt từng cái nói một âm thanh có lỗi với về sau mới nói sự tình là như vậy lương tỷ tỷ trước mấy ngày tới cùng quách tỷ tỷ thương lượng một chút muốn thu hoạch được cường hóa tể bán g i a quyền nhưng chuyện này các nàng không xác định sư huynh có thể hay không giao cho các nàng cho nên thì nghĩ biện pháp để sư h u n h đồng ý nói xong nhìn đến tề giao không vui thân sắc dương thảy vi le lưỡi nghĩ thầm cái này muốn xong đời sau một lát t lương thi thi, lương thi thi cùng mộ niệm chỗ lấy đứng ở chỗ này là bởi vì nơi này đem xây xong một cái cường hóa tể xưởng sản xuất nguyên lai、like、tại lương thi thi hành động trước đó lâm phong liền đã quy hoạch tốt đột nhiên điện thoại di động t nhìn đến điện biểu hiện là dương thả i vi dương thả i vi mỗi một cái cho lương thi thi gọi điện thoại cũng là bởi vì trước đó hội nghị là lương thi thi đi đầu Vi, thả i vi có chuyện gì sao công trường có chút nhao nhao lương thi thi khoanh tay máy hỏi tề giao thì ở một bên nhìn chằm chằm dương thả i vi khó mà nói nó lời nói chỉ nói nói lương tỷ tỷ tỷ ề Thị có chuyện gì tìm ngươi ngay tại phòng thí nghiệm bên này ngươi mau tới đây đi Tốt lương thi Thi không có chút gì do dự đáp ứng sau khi để điện thoại xuống lương thi thi cau mày lẩm bẩm nói lão đại tìm ta làm cái gì mộ n i ệ m cười nói hẳn là cùng cường hóa t ề có quan hệ sự t ì n h chuyện này là cuốn không ra lão đại ừng lương thi thi gật gật đầu mộ niệm nói không sai bởi vì cường hóa t ề cũng là tề giao nghiên cứu ra được nếu như không có tề giao chống đỡ sinh ý căn bản làm không đứng dậy chương tám trăm năm mươi hai lương thi thi có chút mải cọ đến đến tề giao phòng thí nghiệm đến về sau nhìn đến trong phòng mười mấy người một mặt kinh ngạc nguyên lai lão đại không chỉ gọi tự mình một người quách diễm như bội ý nghệ nhân t h i liền trên đường tách ra mộ niệm cũng tới chuyện gì xảy ra người đến đông đủ a tề giao âm thanh vang lên đều đến tề dao dương t h ả i vi vội và nói g n lương thi thi quay đầu nhìn lại mặc lấy áo khoác trắng tề dao đi tới lại là một thân áo khoác trắng lương thi thi ở trong lòng nói ra vốn còn muốn ở trong lòng chua hơn mấy câu không nghĩ tới a lương thi thi tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng bởi vì tề dao đi đừng lúc áo khoác trắng vung lên đến lộ ra một vệt vớ đen lương thi thi rốt cuộc minh bạch cái gì tề dao trên mặt không có bất kỳ cái gì sinh khí t h ầ n sắc liếc nhìn liếc một chút lương thi thi q u á c diễm như mộ niệm dương thảy vi trình ấn tuệ tiền rượu tưởng tiệu phỉ chu lệ ôn khả khả Bối y tề Lị,、Vân、Loan, Liêu Vân nhân Tàng Ẩn. thản nói, người Sau đó nói, đã đ u đến đ n ô giao đủ, chúng ta đến chúng c ta mở á hội đi. Mọi người mời ngồi. g Thế nói h nhấp, nhấp tay. Mọi người nhìn nhau, ấ người tay. Mọi c chút không h ể u ở trên ghế salon ngồi ghế xin u ố n g g Thế a o lại ó i xin lỗi ta chỗ này không có cái gì đồ uống bất quá cái này hội không quá dài ta nói vài lời là được các ngươi cảm thấy có đạo lý liền nghe không có đạo lý không nghe cũng được tề tỷ tỷ ngươi nói đi tiền rượu rượu cười nói tề giao nói ra các ngươi đều là đại nhân làm sự tình làm sao như thế không biết phân tích tề giao nói qua nàng chỉ nói vài lời cũng thật sự nói mấy câu xong về sau thì tiến phòng thí nghiệm đóng cửa lại về sau chuyên tâm làm thí nghiệm đi lương thi thi các loại thở dài ra một hơi các nàng dĩ nhiên minh bạch thế giao chỗ lấy trách trách các nàng là bởi vì hai ngày này lâm lão bản quá mệt mỏi khai hội mở chỉnh một chút hai ngày đó là dạng gì khái niệm liền xem như cường hóa giả cũng chịu không được a mạnh hơn người cũng là cần nghỉ ngơi lâm lão bản còn như vậy mệt mỏi sớm muộn hội đem thân thể mệt mỏi đồ nguyên lai、like、là chuyện này a chúng ta xác thực có chút quá phận tiền rượu rượu le lưới một mặt lung tùng nói lương thi thì nói cũng không trách chúng ta nha là chính hắn giữ chúng ta lại đến khai hội mộ niệm nói ra thực vẫn là ân t u ệ tỷ cùng chu lệ tỷ công lao lớn nhất lần này khai hội thật sự là hợp đến đường bí cười nói âu dương m ạ c lỵ gõ một chút đường bí đầu ngươi còn có tâm tình nói đùa lao đại đều sinh khí đường bí con c o n g nghiệp nói nếu không lần sau khai hội đem tề tỷ tỷ gọi vào một chốt thôi đề nghị này tốt âu dương m ạ c lỵ gật gật đầu lần sau ngươi đi mời đường bí lại không n g n ố c vội và nói không không ta cùng tề tỷ tỷ không quen mở một hồi trò đùa về sau mọi người lần lượt rời đi tuy nhiên mặt ngoài đều một bộ không để bụng bộ dáng nhưng bay đầu lại tâm lý đều sợ sợ các nàng lại không phải là không có từng chiếm được giáo hấn lương thi thi thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ một khi tề giao tại lâm lão bản trên thân động một chút tay chân lâm lão bản liền sẽ đem nàng vào chỗ chết đánh dương t h ả i vi lưu lại ở bên ngoài chờ hơn một giờ tề giao mới hoàn thành một hạng thí nghiệm người còn có chuyện sao tề giao hỏi dương t h ả i vi có chút xấu hổ nói tề tỉ tỉ thật xin lỗi a ta thực cũng cảm thấy lần trước khai hội có chút quá dạng này biết theo pháp luật phía trên giảng là tụ tập đám đông đánh bạc là muốn bắt đi ngồi tù tề i a o nói ra thực cũng không có gì bọn tỉ mọi quan hệ đến một bước này sớm muộn ngươi còn có chuyện sao dương t h ả i vi nói còn có chuyện trong nhà lại nhiều hai cái cần hai kiện a bản cường hóa t ể dương t h ả i vi chỗ nói cần hai chi cường hóa t ể đương nhiên là cho lăng lâm cùng diệp doanh doanh chuẩn bị tề i a o cũng không quan tâm chuyện này thản nhiên nói t ố t ngươi ký tên lập tức liền cho ngươi cảm ơn g i a o giao tỉ dương t h ả i vi cao hứng cười rộ lên tề i a o đem hai chi cường hóa tề chứa lên dương thảy vi ký tên về sau xét đi hô sau khi ra cửa dương thảy vi lại thở dài ra một hơi tại tề lao đại trước mặt cảm giác núi lớn áp lực a lần này tề lao đại thật buông tha lương tỷ tỷ quách tỷ tỷ còn có chính mình dương t h ả i vi suy nghĩ một chút về sau cảm thấy không có khả năng nhưng lại nghĩ không ra tề giao có k h á c biện pháp trừng trị các nàng xế chiều hôm đó lương thi thi cùng quách diễm như các loại bao quát dương t h ả i vi ở bên trong đều rời đi n g u y ệ t nha đảo lâm phong còn muốn tại n g u y ệ t nha đảo đợi một thời gian ngắn đương nhiên là lưu lại buổi tối lâm phong nhìn lấy đột nhiên biến hư không nhà hàng có chút thất lạc bọn nhỏ cũng theo rời đi nguyễn nha đảo thất lạc tâm tình rất gần như không còn bởi vì tề g i a o bưng tới rượu văn đỏ bắt đầu bỏ bít tết rán tuy nhiên không phải tại yến kinh nhà có ma mà là tại khí hậu khác biệt nguyệt nha đảo bỏ bít tết vị đạo lại không có biến nghe nói ngươi xử phạt các nàng lâm phong vừa ăn bỏ bít tết một bên hỏi tề g i a o ân một tiếng nói trừng phạt nho nhỏ chú ý thân thể lâm phong gật gật đầu về sau dạng n à y hội nghị ta sẽ không lại tham gia tề g i a o cũng đồng ý nói có tầm hai ba người liền có thể tiếp đó hai người trò chuyện lên ngoại tinh tín hiệu sự tình bắt đầu đề tài trò chuyện thực sự xấu hổ trở lại yến kinh biệt thự q u á c diễn như sinh bệnh một trận kỳ q u á n bệnh có chút giống cảm mạo phát sốt tình huống bình thường hẳn là sợ lạnh mới đúng nhưng lại cảm thấy vô cùng nóng chịu không được trực tiếp phao trong nước cũng vô dụng cái này thời điểm quách diễm như là muốn nhất lâm lão bản thời điểm nhưng là không có dùng lâm lão bản hiện tại ngay tại ngoài vạn g dằm đâu điền di điền di quách diễm như kêu lên bảo mẫu điền thúy chạy đến ngoài cửa diễm như chuyện gì a quách diễm như nói ta muốn dán dưa chuột bằm cho ta nắm căn dưa leo tới ta lập tức đi cắt điền thúy nói ra quách diễm như nói không dùng vừa vặn khắt nước ngươi trực tiếp tẩy lấy tới đi cùng thời khắc đó không chỉ là quách diễm như lương thi thi các loại cũng xuất hiện tình huống như vậy đường bí thậm chí gọi điện thoại muốn điều động mặt lĩ số kết quả không có ý tứ mặt lĩ số tất cả đều bị tề giao trưng dụng làm việc đi đón lấy mọi người tại trong nhóm trò chuyện rốt cuộc minh bạch đây là lao đại xuất thủ trừng phạt các nàng là chúng độc còn là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời đều nghĩ mãi mà không rõ lao đại thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường chương tám trăm năm mươi ba huấn luyện viên rất lâu không đến xem chúng ta rồi có phải hay không đem chúng ta quên kỳ mỹ dưỡng thân quán lầu hai một gian trong phòng trà t ạ vi cao mày nói an k ỳ cười nói chỉ có người bình thường nam nhân mới một ngày vây quanh nữ nhân chuyện an k ỳ nghe nói ngươi ca ca cùng tậu t ử nhóm trước mấy ngày tới tìm ngươi t ạ vi cao mày hỏi an k ỳ nhét miệng lên một mặt khinh thường nói bọn họ chạy đến bên kia thời gian một năm không đến liền đem tiền thua sạch cho nên nói thế giới bên ngoài cũng không phải tốt đẹp như vậy trong nhà còn có người giúp đỡ lấy đều là người một nhà mà ngoại nhân là sẽ đối với ngươi hạ tử thủ an k ỳ trôi nói trong nhà dĩ nhiên là chỉ chính mình quét ra tả vi gật đầu nói cha ngươi ngươi những cái kia cất ca, ca. còn không bằng chúng ta những thứ này xuất thân dân gian người hiểu được những đạo lý này tạ vi tổ tiên là làm mỏ than đá cũng chính là người khác chỗ nói than đá l ã o bản an kỳ cười nói cái k i a lấy chính mình đem nhà mình nói thành là thổ phỉ mau nói ngươi là ứng đối như thế nào t ạ vi vội vàng hỏi an kỳ chậm rãi cho t ạ vi rót một ly t r à mới thản nhiên nói lúc trước bọn họ chạy trốn đem mấy trăm triệu nợ nần ném cho ta khi đó ta thì cùng bọn hắn không có quan hệ bây giờ trở về đến muốn cầu ta giúp đỡ nghĩ cũng được nghĩ ta đều không gặp bọn họ mặt về sau cũng sẽ không gặp bọn họ chính là muốn dạng này tạ vi gật đầu nói lúc trước muốn không phải huấn luyện viên giúp ngươi n g ư ơ i phiền phức thì lớn ngươi biết ta cũng muốn giúp ngươi nhưng là hơn trăm triệu tiền tài cũng không phải ta có thể làm chủ tạ vi nói xong một mặt t h ấ y n ấ y an kỳ bóp bóp tạ vi c á i mũi ngươi đã giúp ta là ngươi đem huấn luyện viên mời qua đến tạ vi nói huấn luyện viên cũng giúp ta a muốn không phải hắn ta hiện tại sợ là đã gả cho không thích người hiện tại sinh hoạt mới là ta hy vọng sinh hoạt tự do tự tại muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó muốn là đợi trong nhà giúp chồng dạy con ta sẽ ngạt chết cho nên bây giờ nghĩ hắn ngươi là rảnh rỗi đến bị khùng đi an kỳ cười nói tả vi một mặt bất đắc d ì nói ngươi không biết ta trong nhà sinh ý ba năm không khai trường khai trường ăn ba năm quanh năm suốt tháng đều làm không mấy bút sinh ý tuy nhiên trong nhà đem sinh ý đều giao cho ta nhưng là nhàm chán à. an kỳ xích lại gần tả vi nhỏ giọng nói nhàm chán là nhàm chán ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ à. an kỳ là mở dưỡng thân quán khách nhân đều là phú hào phu nhân đối rất nhiều chuyện đều rất dài trước kia mở ra một cái đại s ả n h trong đại s ả n h ngồi đ ấ y tốt nhiều đều là tuổi trẻ xoài ca hiện tại không cho phép nam nhân vào cửa nhưng là đối diện trả lâu bên cạnh quán ca phe sinh ý lại tốt hơn nhiều an kỳ ngươi nói gì thế ta cũng không phải như thế người t ạ vi cao mày nói ta là n h ả m chán nhưng là tâm lý chỉ có huấn luyện viên ta cũng không phải là ngọc nữ lại không trò chuyện cũng sẽ không suy nghĩ lung tung cũng sẽ không làm loạn an kỳ nói như vậy cũng tốt ta chỉ là nhắc nhở ngươi người lời này có nhiều khi đều sẽ khinh suất nhất thời xúc động thì đi sai b ư ớ c n h ầ m muốn muốn q u a y đầu lúc lại phát hiện đã không có con đường sau này đúng vờ ơ ia t ạ vi cảm thán nói đúng lúc này quản lý đi tới lão bản quách nữ sĩ tới vị tia q u á c nữ sĩ là đại q u á c vẫn là nhỏ q u á c an kỳ hỏi đại quách chỉ là quách diễm như tiểu quách đương nhiên chỉ là quách diễm thu là đại quách quản lý cười nói mau mời nàng tiến đến an kỳ đứng lên đón lấy cùng tả vi đi tới cửa lúc này quách diễm như thần sắc dị dạng đi tới sau khi vào cửa đóng cửa lại đối an kỳ nói các ngươi hai cái đều tại vừa vặn giúp ta một chuyện tỷ tỷ nói thẳng có thể giúp ta nhất định giúp an kỳ rất sảng khỏe nói quách diễm như cắn răng nói có kiện đồ vật cần muốn các ngươi giúp ta lấy ra a làm quách diễm như nói xong an kỳ cùng tả vi một mặt rất ngạc nhiên tuy nói giúp người đánh mở an toàn tủ lấy đồ quách diễm như thần sắc nhẹ nhõm ngồi tại trong phòng trà cùng an kỷ cùng tạ vi nói chuyện t h i ế m còn tốt có các ngươi không phải vậy ta cũng không biết làm sao bây giờ quách diễm như cười khổ nói an kỷ cười nói tỉ tỉ không dùng xấu hổ chuyện này thực rất bình thường ta cùng vi vi bình thường không có chuyện thời điểm đều cùng nhau đùa dẫn đâu tạ vi gật gật đầu nếu như tỷ tỷ muốn là n h ả m chán lời nói có thể thường xuyên đến chơi à. há t ố t quách diễm như gật gật đầu đón lấy ba người trò chuyện lên trong công tác sự t ì n h an kỷ cùng tạ vi không thường thường cùng lâm phong đợi cùng một chỗ cho nên đối với lâm gia sự t ì n h giải không nhiều đương nhiên cũng là bởi vì các nàng chính mình cảm thấy biết huấn luyện viên quá nhiều chuyện nhi không tốt cho dù cùng quách diễm như thảo luận trong công tác sự t ì n h cũng không có hướng chỗ sâu đi nói quách diễm như rất nhanh phát giác được điểm này cười nói các ngươi lo lắng là dư thừa tất cả mọi người là người một nhà không có cái gì bí mật đúng hiện tại nguyệt nha đảo khai phát đến rất không tệ các ngươi có thời gian có thể đi chơi tỉ tỉ chỗ ấy có cái gì tốt chơi tạ vi hiếu kỳ hỏi quách diễm như thuật nói đến trên đảo đại bộ phận địa phương vẫn là công trường bất quá trong sơn trang đã sửa rất tốt giống như lâm viên còn có một mảnh rất rộng rãi bãi cát t r u n g quanh đều là sương mù dày đặc không cần sợ bị người khác nhìn đến hiện tại đi chỗ đó bơi lội chính là thời điểm còn có dùng tảng đá lũy thành một cái mê cung trên đầu cao v à i thức cũng là vũ khí ở bên trong nước đi nếu như trí nhớ không tốt lời nói đi nửa ngày đều đi không ra nếu như các ngươi muốn chơi đến lớn một chút có thể mở ra huyễn cảnh huyễn cảnh a tạ vi một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng hận không thể lập tức đi ngay nguyệt nha đảo an k ỳ cười nói làm sao cảm giác không giống như là huấn luyện viên phong cách a quách diễm như nói là bọn nhỏ làm ra đến ngươi biết cái k i a m mười một đứa bé đặc biệt nghịch ngợm cũng đặc biệt thông minh nói đến hai tử quách diễm như trên mặt tràn ngập ý cười bởi vì con gái nàng lâm tình n g u y ệ t cũng ở bên trong lâm tình nguyện tuy nhiên biểu hiện được đồng thời không đột xuất nhưng lại so với bình thường hai tử thông minh nhiều quách diễm như lối lâm tình nguyện rất hài lòng an kỷ chúng ta cùng đi trên đảo chơi mấy ngày thôi t ạ vi cười lấy chưng cầu an kỷ ý kiến an kỷ cười nói tốt chúng ta ngày mai liền đi ta hiện tại thì cho t ạ vi mội mội gửi nhắn tin t ạ vi cầm điện thoại di động lên đúng lúc này quản lý lại đi tới nguyên lai、like、là lâm tĩnh như mang theo hai nữ nhân tới một cái gọi lang lâm một cái gọi diệp doanh doanh hai nữ nhân tình huống có chút đặc thù nghe đến là lâm tĩnh như mang đến người an kỷ cùng t ạ vi lập tức đi xuống lầu q u á c h diễm như suy nghĩ một chút cùng hai người cáo tử lần này tới vốn là có chút xấu hổ không muốn gặp lại người khác sau đó từ cửa sau đi chương tám trăm năm mươi b ố lăng a di diệp a di nơi này là ta an di nương mở dưỡng thân quán tiến kỷ mỹ dưỡng thân quán đại s ả n h về sau lâm t ĩ n h như giới thiệu nói đứng phía sau diệp doanh doanh cùng lăng lâm hai người đều thân mang rộng rãi y phục trời rất nóng còn mang theo một cái mũ lăng lâm còn che mặt tiểu t ĩ n h như ngươi thường xuyên đến nha diệp doanh doanh cười lấy hỏi lâm t ĩ n h như sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đương nhiên rồi mụ, mụ nói nữ hải tử từ, từ nhỏ đã muốn thích trước diện cho nên ta thường xuyên tới chơi nha đương nhiên ta ra thị thật là tốt không cần bảo dưỡng ta tới chỗ này là vì làm phát tóc còn có mặc trên người an di nương cùng tả di nương rất thời thượng có thể đem ta ăn mặc rất xinh đẹp nói chuyện ở giữa một cái vừa mới làm xong ra thịt bảo dưỡng quý phụ nắm một con chó từ bên trong đi tới là một đầu lông trắng kẹt đi đi qua lúc lăng lâm bên người lúc kẹt đi thả người nhảy lên ôm lấy lăng lâm chân lăng lâm r ơ i chân lên đem kẹt đi quăng bay đi tiểu cầu rơi trên mặt đất kêu t h ả m một tiếng tiếp lấy thì trốn ở quý phụ nhân bên người quý phụ nhân cau mày tiến lên đẩy một chút lăng lâm ngươi làm gì đá ta như tử lăng lâm thiếu một cái cánh tay còn có chút không thích đứng một cái lảo đảo ngồi dưới đất cái mũ rơi trên mặt đất lộ ra một đầu thưa thất tóc ngắn diệp danh o doanh vội vàng đem lăng lâm từ dưới đất nâng đỡ c a o mày nhìn lấy quý phụ nhân nói ngươi cái này người tại sao như vậy không phải liền là một con chó à cái gì người nói thêm câu nữa quý p h ụ nhân cả giận nói là ta nói sai nó không phải chó là ngươi nhi tử diệp danh o doanh cười lấy tranh thủ thời gian sửa lời nói tuy nhiên quý p h ụ nhân đem chó x ư n g là nhi tử nhưng lại không cho phép người khác nói như vậy bởi vì chính nàng nói là sùng chó người khác nói chó là nàng nhi tử rõ ràng là đang mắng nàng quý phụ nhân giận dữ nâng tay lên bên trong túi sách hướng diệp doanh doanh đợt tới diệp doanh doanh đưa tay chặt lại nhưng là túi sách lại nện ở trên đầu nàng mang trên đầu cái mũ cùng tóc giả cho đập mất lộ ra một k h o a đầu trọc nhìn đến diệp doanh doanh bộ dáng quý phụ nhân sức sở tiếp lấy cười rộ lên túi người làm ra nôn mửa động tác nôn kẹt đi cũng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đối với diệp doanh Doanh cùng lăng lầm kêu lên lâm tính như tiến lên giơ chân lên một chân đem kẹt đi đá bay kẹt đi hung hang đụng ở trên tường đùi một tiếng ở trên tường ấn ra một đám máu tươi quý phu nhân lên người sững sờ một lát mới phản ứng được hét lớn con ta a lâm tính như đi đến lăng lâm cùng diệp doanh doanh bên người cười nói lăng a gì, diệp a gì, chúng ta đi lên a t ố t diệp doanh doanh cười lấy gật gật đầu lâm tính như một c ư ớ c kia thật sự là quá hạ giận quý p h ụ nhân nhìn lấy cho chết đoán chừng là thương tâm quá độ còn không nghĩ tới một cái bình thường tiểu nữ h à i là không có khí lực lớn như vậy người giết ta như tử ta muốn giết người đột nhiên quý phụ nhân q u á t to một tiếng hướng lâm tính như nhào tới lâm tính như thả người nhảy lên nhảy đến hư không về sau một chân đá vào quý phụ nhân trên người quý phụ nhân bay lên trung điệp đập xuống đất trong miệng phun lấy máu trực tiếp mất đi lâm tính như gãi gãi đầu một mặt kinh ngạc nói a dùng sức quá lớn không phải là cho nàng đá chết đi lúc này nghe đến động tĩnh mấy cái quý phụ nhân chạy ra đến một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy nằm trên mặt đất thi thể an kỷ cùng tả vi lúc này vừa vặn xuống lầu hai người đổi một bộ quần áo cho lúc trước quách diễm như giúp đỡ lúc xuyên là rộng rãi áo tròn g tắm cứ như vậy một hồi không nghĩ tới dưới lầu thì phát sinh lớn như vậy một chuyện an kỷ dẫm lên giày cao gót cạch cạch chạy đến quý phụ nhân bên người ngồi xuống kiểm tra một chút tao mày nói không có chuyện chỉ là thương tổn thương tổ nhanh cứ gọi xe cứu hộ thực không dùng an kỳ nhắc nhở đã có nhân viên cửa hàng trước tiên đánh một trăm hai mươi không đến mười phút đồng hồ xe cứu hộ đến đem quý phụ nhân đặt lên xe an di nương không có ý tứ a ta vừa đến đã cho n g ư ơ i tìm p h i ệ n thái lâu hai trong phòng trà lâm t ĩ n h như gãi đầu một mặt không có ý tứ nói ra n g ư ơ i n h a vẫn là nghịch n g ậ m như vậy an kỳ giơ tay lên xoa xoa l â m tĩnh như đầu tả vi nói tiểu tinh như hai người bọn họ ngươi còn không có giới thiệu đâu lâm t ĩ n h như giới thiệu nói đây là lăng lâm lăng, lăng a gì đây là diệp doanh, doanh diệp a gì đây là an kỳ an di đường tạ vi t ạ di nương ta đến thời điểm nói với các ngươi qua tỷ tỷ các ngươi tốt diệp doanh doanh có chút câu này nói lăng lâm cũng theo kêu một tiếng còn có chút khẩn trương lâm t ĩ n h như vừa mới cái kia một chút đem người đánh thành trọng t h ư ơ n g sự t ì n h thì dạng này g hết an kỳ nhìn một chút lăng lâm cười nói không có chuyện coi như tiểu t ĩ n h như đem người đã chết cũng sẽ không có sự t ì n h tạ vi nói lâm ra chúng ta không chọc sự t ì n h nhưng là người khác muốn là ở chỗ này làm loạn đánh chết thì đánh chết nữ nhân này tên là la lệ lệ lao công là làm p h ụ trang sinh ý là cái tiểu nhà giàu mới nổi thường xuyên nắm cái kia chán ghét cho tới đã sớm muốn lấy tiêu tan nàng t ừ cách hội viên an kỳ nói nam nhân này ở bên ngoài kiếm tiền rất không dễ dàng kết quả nữ nhân này lại ở bên ngoài làm l o ạ n trả đặc tiền vừa dứt lời an kỳ điện thoại di động kêu. là bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới an kỳ ừ hai tiếng rồi nói ra ngươi đưa điện thoại cho hắn đi thầy thuốc đem điện thoại đưa cho la lệ lệ nam nhân đón lấy an kỳ điện thoại di động chuyển ra một người trung niên nam nhân thanh âm an tiểu thư không có chờ đối phương nói tết đi an kỳ liền nói tiền thuốc men ta ra cùng phu nhân ngươi nói về sau khác đến chỗ của ta ta chỗ này không chào đón nàng thật tốt không dùng an tiểu thư ta tự bỏ ra tiền cho ngươi tìm phiền thoái nàng tốt về sau ta cũng sẽ không lại muốn nàng ta muốn cùng cũng ly hôn chỉ hy vọng an tiểu thư không nên tức giận an kỳ cười nói chu tiên sinh sự tình không nghiêm trọng như vậy cứ như vậy đi nói xong an kỳ liền đem điện thoại treo lăng lâm cùng diệp doanh doanh nhìn nhau thì cái này hai phút đồng hồ các nàng kiến thức đến cái gì là quyền thế đối phương bị đánh thành trọng thương thế mà còn chủ động xin lỗi thái độ h è n bọn cực kỳ nhìn đến hai vị a di ánh mắt lâm tĩnh như nói ra hiện tại rất nhiều người đều biết chúng ta lâm ra không dễ trọng không dám cùng lâm ra chúng ta đối nghịch đương nhiên chúng ta cũng sẽ không tùy tiện khi dễ người khác tiểu tinh như người dẫn các nàng hai tới là có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu sao tạ vi cười lấy hỏi lâm tính như nói lăng a di cùng diệp a di hai người thụ t h ư ơ n g tâm tình không tốt lắm ta dẫn các nàng tới giải sầu một chút t h ụ thương an kỳ một mặt rất ngạc nhiên lăng lâm cùng diệp doanh doanh đem cái mũ tác giả mặt nạ hái đón lấy lâm tính như nói lên đoạn trước địa ở giữa phát sinh nổ tung chương tám trăm năm mươi lăm trong tiệm công tác nhân viên mang lăng lâm cùng diệp doanh, doanh đi xuống làm bảo dưỡng đi an kỳ cùng tạ vi cau mày thật lâu không nói làm nữ nhân đương nhiên minh bạch lăng lâm cùng diệp danh o doanh, doanh t a o nộ g thực sự quá bi thảm hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể giúp các nàng cái kia chính là cường hóa t ể hai người đều nghĩ đến cùng đi tả vi ha h ố c m ộ m muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là đem lời cho nuốt xuống bởi vì cảm thấy không thích hợp nói ra như thế tới nói tới an kỷ cũng giống như vậy so với tả vi an kỷ có thể nghĩ đến càng nhiều nhìn một chút chừng lấy một đôi quả nho giống như t r o n g mắt lâm tĩnh như cười nói tiểu tĩnh như vừa mới dưới lầu sự tỉnh ngươi là có mục đích đi an kỷ chỉ là lâm tĩnh như đem cái kia họ là nữ nhân đã cho trọng thương sự tỉnh không tệ lâm t ĩ n h như học lấy lâm phong vĩnh lên khỏe miệng bộ dáng ta chính là cố ý cố ý hạ nặng tay một là nữ nhân kia đáng đời hai là ta muốn cho lăng a di cùng diệp a di mở mang kiến thức một chút lâm ra chúng ta lợi hại ồ tạ vi nghi ngờ nói đây là vì cái gì đây lâm t ĩ n h như nói mấy ngày nay ta còn dẫn các nàng đi rất nhiều nơi bao quát nhà chúng ta t ứ hợp viện nàng nói xong an kỷ cùng tạ vi đã có thể xác định đại khái lại muốn nhiều hai cái tìm vội lâm t ĩ n h như còn chưa nói xong tuy nói làm như vậy có chút có chút dung tục nhưng trên cái thế giới này người nào không dùng tục đâu nói không sai an kỳ gật đầu nói tiểu tĩnh như ngươi có thể thật thông minh số tuổi nho nhỏ lại có dạng này nhận biết lâm tĩnh như cười đắc ý hỏi an di nương tả di nương lần trước đưa cho các ngươi lễ vật còn hài lòng à an kỳ gật gật đầu hài lòng thật sự là rất hài lòng nói giơ tay lên sờ sờ chính mình gương m ặ t nói cái này nói dùng cái tiêu b i ể n sâu chân trâu m à i thành phân phối trắng đẹp cao quả nhiên có hiệu quả làm cho ta ra thịt bảo trì lộng lẫy có có giãn tả vi cũng cười gật gật đầu lễ vật rất tốt chúng ta rất ưa thích các ngươi những hải từ này thật sự là có lòng nói tiến đến an k ỳ bên thai nhỏ giọng nói không chỉ dùng ở trên mặt dùng tại chỗ khác còn có thể đi sắc tố đâu an k ỳ kinh ngạc nói thật t ạ vi gật gật đầu đương nhiên là thật ta đều thử qua lâm t ĩ n h như trên mặt xuất hiện xấu hổ t h ầ n sắc cái kia lễ vật là chúng ta dùng tiền mua rất quý nhưng là vì di nương biến đến mỹ mỹ chúng ta là không tiếc v ô liếng nếu như về sau chúng ta có phiền thức còn mời hai vị di nương nói và i lời lời hữu ích à. a n k ỳ cùng t ạ vi nhìn nhau an k ỳ cười nói đó là đương nhiên thực các ngươi không tiễn chúng ta cái gì chúng ta cũng sẽ giúp các ngươi tại lâm gia mặc dù nói các ngươi những hải tử này không phải chúng ta thân sinh chúng ta là coi các ngươi là làm con cái ruột thịt di nương thật tốt lâm tính như tiến lên triển khai hai tay n ắ m ở an k ỳ cùng t ạ vi nhưng không có người nhìn đến tiểu n h ã n châu lại tại quay trò n chuyện nghị thầm an di nương cùng t ạ di nương bị triệt để cầm xuống tiếp xuống tới cũng là bậy bạ trở về đưa cho bậy bạ hai cái gì nương các loại sự việc đã bại lộ bậy bạ chi ít hội thiên vị chính mình cùng lâm thập nhất lâm h ằ n g nga bọn họ lâm thập nhất phân tích lúc lâm tính như làm chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ coi như bậy bạ không cảm thấy cái gì nhưng là chúng nương, nương biết về sau sẽ cho rằng đây là một kiện vô cùng lớn sự tình đến thời điểm khẳng định là hội t r u n g điểm phạt bọn họ so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn phạt đến nặng theo k ỷ mỹ dưỡng thân quán rời đi về sau lăng lâm cùng diệp doanh doanh trở lại vừa mới đem đến phòng cho thuê hiện tại ở địa phương so trước kia tốt quá nhiều hiện tại ở thế nhưng là cao cấp nhà trọ năm tiền thuê chi ít hai mươi cái vạn trước kia coi như hai người thuê chung cũng sẽ không thuê mắt như vậy địa phương đem hai người đưa sau khi trở về lầm tính như liền rời đi lăng lâm cùng diệp doanh, doanh ngồi ở trên ghế salon thật lâu không nói tốt nửa ngày sau diệp doanh, doanh cảm t h ẳ n nói lâm lâm đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt ta đúng ở ơ y a lăng lâm cảm thán nói lâm tính như mang bọn ta đi tòa kia tứ hợp viện chỉ là đất trống liền đáng giá mấy cái trăm triệu ngươi nhìn những cái kia nữ hầu mặc trên người y phục đều là đặc chức chế những cái kia bày ở hành lang ở giữa đồ sứ đều là đồ cổ trong thư phòng có đường bá hổ bút tích thực còn có nguyên bộ vĩnh lạc đại điện diệp doanh doanh nói lâm tính như ý tứ rất rõ ràng muốn chúng ta làm nàng di nương cái này đây thật là trong lúc nhất thời diệp doanh doanh đều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả nàng lúc này mâu thuẫn tâm lý lăng lâm đương nhiên là cùng diệp doanh, doanh một dạng tâm tình. nhìn đến diệp doanh doanh tao mày muốn nói lại thôi bộ dáng cười nói hiện tại không dùng nghĩ nhiều như vậy đi một bước nhìn một bước đi diệp doanh doanh biết lăng lâm đã nói như vậy đại biểu lăng lâm đã làm ra lựa chọn nói dễ n g h e một chút cũng là vương tử nhìn chúng cô bé lọ lem chỉ bất quá cùng chuyện cổ tích bên trong không giống nhau là người vương tử này đã có thật nhiều vương phi nhìn chúng cô bé lọ lem vẫn là hai người bọn họ hai người lại bắt đầu trở mặc đúng lúc này diệp doanh Doanh điện thoại di động đê ờ nhìn đến điện tới biểu hiện diệp doanh, doanh một mặt khổ nào nói lại là mẹ ta gọi điện thoại nói xong thì mở l o a ngoài b nói thân h đối hai một đồng ề u k h lớn chủ đề cũng là diệp doanh doanh hiện tại mặt mày hốc hác muốn tìm được càng rất hơn khả năng thừa dịp hiện tại có người muốn thêm cao tuổi tắc cũng không nhỏ tranh thủ thời gian kết hôn đối phương mặc dù là hai cưới còn mang theo một đứa bé nhưng là thành ý mười phần đáp ứng cho diệp doanh doanh nhà năm trăm ngàn lễ hỏi diệp doanh doanh phụ mẫu đương nhiên cũng là vì diệp doanh doanh cân nhắc chỉ bất quá tư duy phương thức không giống nhau hiện tại cái này sự t ì n h làm như thế nào cùng trong nhà nói nha diệp doanh doanh thở dài lăng lâm cười nói chuyện này đơn giản kéo một đoạn thời gian ngươi chỉ cần không quay về sự t ì n h tự nhiên là giải quyết diệp doanh doanh lắc đầu vấn đề là cha mẹ ta đã lấy tiền ta có cái mượn m ộ i từ nhỏ mềm mại thân thể q u e n h dưỡng cùng người khác hùn vốn làm ăn bị lừa một số tiền lớn diệp doanh, doanh nói xong lăng không còn gì để nói mọi nhà đều có bản khó niệm k i n h a đón lấy hai người lại trầm mặc thật lâu không nói đột nhiên diệp danh o doanh điện thoại lại vang lại là diệp danh o doanh mụ mụ đánh tới diệp danh o doanh bất đắc dĩ nghe điện thoại mẹ một tiếng n à y mẹ bao hàm bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn diệp danh o doanh mụ mụ tao mày nói ngươi có phải hay không cho triệu thế hảo gọi điện thoại hắn chủ động đem sự tình cho lui ồ diệp danh o doanh cơ hồ không tin tưởng lỗ thai mình diệp danh o doanh vẫn không trả lời mụ mụ lại nói chính hắn nói chuyện này lui còn nói trước đó cho ta nhóm đưa hai trăm ngàn không mướn coi như là tiền bồi thường hợp đồng doanh doanh. Ta thế chuyện nào này cảm giác lâm à à? này ngài là lạ là lại thoại, Diệp Doanh Doanh nói gọi điện thoại, ta đem tiền trả lại hắn. Người chuyện sau, ra, ta ta xứng đừng quản, hắn. sở về trả mẹ, đem đ từ u tới tiền? Diệp Doanh Doanh mụ mụ hỏi. Diệp Doanh tĩnh Doanh r treo. Trường c tiếp thoại t điện đem Lâm cho như ngươi dạng này không không kể nhà ta ngươi có phải hay không không có chuyện làm muốn là không có chuyện làm mấy ngày nay ta đang giúp bạch di nương làm cường hóa giả huấn luyện đại cường ngươi có muốn hay không giúp ta lâm thập nhất nhìn lấy lâm tĩnh như để điện thoại xuống tao mày hỏi lâm tĩnh như vừa về đến nhà thì cầm điện thoại di động lên một hơi đánh mấy cái điện thoại lâm tính như l ắ c l ắ c đầu nói lâm thập nhất ngươi có hay không cảm thấy điều k h i ể n chỉ huy một chuyện là một kiện rất thoải mái sự tình lâm thập nhất đem ánh mắt theo trước mắt lạm tập phía trên thu hồi lại nhìn một chút lâm tính như thản nhiên nói như lời ngươi nói cũng là quyền lực ngươi nói không sai cũng là quyền lực lâm tính như gật gật đầu lại nói qua một đoạn thời gian bậy ba bên kia liền muốn bắt đầu bán cường hóa t ể lâm thập nhất ngươi có ý kiến gì hay không ý tờ gì lâm thập nhất cau mày nói đó là ngươi mẹ cùng đại quách di nương sinh ý ngươi cũng chớ làm luận a lâm tính như nói lâm t h ậ p n h ấ t ta biết, như g ư ơ i có t ể điểm, làm lấy càng muốn đem ta tiền đều lấy ra, mua sắm một nhóm đến Đến đều hơn. tiền c tốt thời ta ta ra, ờ người hóa chính mình nắm giữ một chi ta tề, một muốn nắm c giữ n g g hóa ả đây ộ i ngũ. l m Thập Như, ngươi đ â là chơi nghiện a lâm t h ậ p nhất một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy lâm tĩnh như hạn chỗ lấy c h ấ n kinh là bởi vì lâm tĩnh như dự định làm chuyện này có thể so sánh tham trong nhà tiền càng lớn lâm tĩnh như nói trước kia cổ đại các hoàng tử đều có thể trong âm thầm bồi dưỡng mình thế lực chúng ta vì cái gì không thể đâu lâm thập nhất ta một người không đủ tiền không đến ba tỷ đô la mỹ ngươi cũng thêm vào đi không chỉ là ngươi mọi người cùng nhau chúng ta trong âm thầm thành lập một c h i bí mật đội ngũ dạng này về sau chúng ta có được chính mình lực lượng gặp phải có chuyện gì thời điểm cũng không cần lại phiền phức thải vi di nương cùng bế nguyệt di nương các nàng còn có a lâm thập nhất ngươi không là ưa thích làm nghiên cứu sao đến thời điểm lại thành lập một nhà chính ngươi phòng thí nghiệm ngươi muốn nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu cái gì đây cũng không phải là đào chúng ta lâm ra góc tường ngươi suy nghĩ một chút h u y n h đệ chúng ta tỉ m ộ i chung vào một chỗ không phải liền là lâm ra góc tường a nào có góc tường sẽ tự mình đào chính mình đúng không lâm thập nhất không thể không thừa nhận lâm tính như đề nghị để hắn tâm động lâm thập nhất đã sớm muốn có một nhà thuộc về mình phòng thí nghiệm lâm t ĩ n h như nhìn đến lâm thập nhất suy nghĩ bộ dáng nhỏ giọng nói ta biết một chỗ rất thích hợp xây chúng ta bí mật khu vực địa phương nào lâm thập nhất đầu còn đang suy nghĩ lấy lâm tĩnh như trước đó đề nghị thuận miệng hỏi lâm t ĩ n h như nói ngươi chỉ có đáp ứng ta mới sẽ nói cho ngươi biết không phải vậy ta thì chính mình làm chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút lâm thập nhất gãi gãi đầu lâm t ĩ n h như cầm điện thoại di động lên nhìn lấy vừa mới tiếp thu được một cái tin tin tức hồi phục bên kia sự tình đã làm thỏa đáng lâm tính như khẽ mỉm cười nói ta nghe qua trước kia bậy bạ cùng ôn di nương sự t ì n h bậy bạ thật sự là trong lúc nhất thời lâm tĩnh như không biết như thế nào miêu tả lâm phong người muốn nói cái gì lâm thập nhất hỏi lâm tĩnh như nói bậy bạ thông minh như vậy vì cái gì liền không thể sớm đem vấn đề giải quyết hết đâu tựa như ta lần này ta biết diệp a di trong nhà có phiền phức cho nên thì sớm giúp nàng giải quyết phái một người đi qua cho người kia một khoản tiền lại đem người kia giật mình liền chủ động t ừ hôn lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái nói lâm tĩnh như hai người chúng ta bây giờ bị xưng là thông minh nhất hai người tuy nhiên ta không am hiểu ngươi làm những chuyện này nhưng ta minh bạch một cái đạo lý tùy tiện được đến đồ vật đều là không biết c h â n quý lâm t ĩ n h như c a o m ả y suy nghĩ một chút đột nhiên giơ tay lên vỗ một cái chắn mình ai nha lâm thập nhất lắc đầu lâm t ĩ n h như nói sự kiện này cái kia bảy bạ xuất thủ ta làm sao vượt quá chức phận làm thay việc của người khác đâu trước kia tình huống không giống nhau cái kia thời điểm bảy bạ còn không có hiện tại cường đại như vậy cho nên rất nhiều việc đều không thể nào đ o á n trước coi như ngờ tới cũng không có cách nào làm a còn có một chút di nương nhóm tại gặp phải phiền phức bảy bạ kiên nhận giúp các nàng giải quyết ở trong quá trình này là hội bồi dưỡng được cảm tình trên cái thế giới này cái gì đồ vật có thể so sánh cảm giác bề ngoài càng đáng tiền đâu lâm t ĩ n h như a lâm t ĩ n h như ngươi thật sự là q u á n g u nhìn lấy lâm t ĩ n h như hối hận bộ dáng lâm thập nhất nói chớ tự trách ngươi vừa mới nói qua tình huống không giống nhau trước kia di nương còn thiếu b ậ y bà muốn có được di nương cần phải hao phi rất nhiều thời gian cùng tinh lực nhưng là hiện tại không giống nhau a một người thu hoạch được đồ vật cùng lực lượng có quan hệ lực lượng càng mạnh thu hoạch được đồ vật cũng càng nhiều ta muốn cảm tình cũng giống như vậy lâm tính như suy nghĩ một chút gật đầu nói nói không sai v ậ bà hiện tại đã không cần dùng những cái kia thủ đoạn cho nên nói lâm t ĩ n h như gọi diệp doanh doanh số điện thoại di động nhưng điện thoại vừa mới thông lâm t ĩ n h như thì cho điện thoại treo sau đó cao mày nhìn lấy lâm t h ậ p nhất nói ra đ ú n g vừa mới ta cho ngươi nói sự tình ngươi phải suy nghĩ kỹ mặc kệ ngươi có đồng ý hay không ta là nhất định phải làm mà lại lâm h ằ n g nga lâm bảo b ả o các nàng khẳng định sẽ đồng ý ta đề nghị chúng ta sắp thành lập một cái rất lợi hại tổ chức n g ầ m nói xong lâm t ĩ n h như chống nạnh cười hh lên lâm thập nhất nhìn lấy lâm tính như càn rỡ bộ dáng cảm giác mình trên đầu phụ đầy hát tuyến lâm tính như cùng nó huynh đệ tỷ bội không giống nhau bởi vì nàng đã từng có một đoạn khó quên kinh lịch lâm thập nhất tin tưởng lấy lâm tĩnh như có thủ tất báo tính cách nhất định không biết từ bỏ ý đồ kiện k i a sự t ì n h nàng một mực chưa quên mặt ngoài nhìn nàng là đang chơi cùng khác các huynh đệ tỉ bội một dạng làm sự t ì n h nhưng tựa như là đánh cờ một dạng từng bước một tiếp cận nàng mục tiêu đầu tiên muốn có tiền sau đó lại bồi dưỡng mình thực lực đợi về sau thủ hạ có đầy đủ lực lượng cường đại lúc lâm thập nhất cảm thấy tiểu nhật tử thật sự là ngã tám đời năm mốc quả thực là tám mươi bối tổ tông mộ phần phía trên bắt đầu bước lên khói đen tuy nhiên đã đoán được lâm tĩnh như mục đích nhưng là lâm thập nhất là không biết vật trần lâm tĩnh như là chính mình t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ bị khi dễ chính mình bởi vì hiện tại tình hình không giúp đỡ được cái gì coi như sao có thể kéo lâm tĩnh như chân sau đâu nhưng lần này không gia nhập cũng là kéo nàng chân sau lâm tĩnh như lâm thập nhất nghĩ tới đây có chút xung động nói lâm thập nhất n g ư ơ i muốn nói cái gì lâm tĩnh như trường lớn mắt nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất cắn răng nói thuốc ta ta đồng ý cường hóa tệ như thế nào sinh sản cùng chế tạo ta tất cả đều hiểu ta sẽ giúp ngươi đệ đệ rất cảm tạ ngươi lâm tĩnh như tại lâm thập nhất trên mặt hôn một cái sau đó chống lạnh cười lên ha hả lâm thập nhất một mặt ghét bỏ dơ tay lên khăn lau sạch trên mặt s o n m ô i lâm tính như thật sự là xú mỹ như thế một chút lớn thế mà xoa s o n m ô i muốn là cùng quý ấu v ì video nói chuyện h i ế m bị nhìn đến là hội bị hiểu lầm như thế phiền phức thì lớn chương tám trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi sáu năm ngày một ư ơ i tám tháng bảy thứ hai loại này tần suất tín hiệu đến cùng là cái gì lâm phong nhìn lấy tinh v u t a o mày hỏi đến từ ba năm ánh sáng bên ngoài tín hiệu đi qua gần một tháng thu thập rốt cuộc phiên dịch thành từng chuỗi từ vu tộc văn tự tạo thành dấu hiệu lâm phong là tinh thông vu tộc văn tự nhưng nhìn đến cái này từng chuỗi không có quy luật chút nào văn tự về sau cũng cảm thấy nhức đầu đánh cái so sánh liền như là đem mấy ngàn cái chữ hán xáo trộn tùy ý chọn tuyển bên trong không giống nhau văn tự tạo thành từng đoạn văn tự một dạng tại lâm phong hỏi tham giới tĩnh vũ vẫn c h ầ m c h ầ m trong tay hấn đầy vu tộc văn tự t r a n giấy g hơn nửa ngày nàng mới mở miệng nói trên địa cầu văn tự chữ hán là tốt nhất văn tự muốn là n g ư ơ i phiên dịch thành chữ cái vậy ta nhưng là xem không hiểu nói một chút lâm phong điểm một điều xì、si、gà thản nhiên nói giờ phút này hắn một chút cũng không vội bởi vì tĩnh vũ đã nói cho hắn biết nàng có thể phiên dịch ra tới tĩnh h v u lại trở mặc lâm phong quay đầu cùng ngồi ở bên cạnh tề dao nhìn nhau tề dao cũng là một mặt lạnh nhạt lúc này m ộ i vu từ bên trong đi tới đầu hai c h é n trà thả tại lâm phong cùng tề dao trước mặt b à y tại lâm phong trước mặt là trà sữa vẫn như cũng là lâm phong quen thuộc vị đạo cho tề dao là đá lạnh h ô n g trà tránh thức la trà phao thêm chút đi n h i đường dùng ướp lạnh qua trời rất nóng dạng này trà lớn nhất giải khát còn không mau nói m ộ i vu trở đến hơi không kiên nhẫn ánh mắt sắc bén nhìn lấy tĩnh vũ tĩnh vũ con công nhận nói muốn không ngơi đến phiên dịch đừng nhìn chỉ có ba trang nhưng là bên trong lần chứa lượng tin tức rất lớn nói xong lại cúi đầu nhìn lấy trong tay tràn giấy lâm phong hỏi nội vu nói lâm h ằ n g nga mấy ngày qua q u a không có nội vu lắc đầu đã rất lâu không nhìn thấy nàng có phải hay không lại phạm sai lầm ta vừa mới nghĩ đến một cái mới trừng phạt phương thức là cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi nội vu nói ra trước quan ba ngày cầm đoán sau đó treo ngược lên quất một trận trên roi thêm một số ca bột kim loại mạng để cho nàng vết thương chẳng phải nhanh khép lại sau đó lại cho nàng ngâm đến rượu cồn bên trong còn chưa nói xong lâm phong đánh cái dùng mình nghĩ thầm mọi vu cái này là mẹ cùng nữ nhi là có thủ đi quá phận lâm phong c a o mày nói tính vu cười nói tiểu s ử phạt này phương thức thật sự là quá dễ dàng đi ngươi không biết trước kia vu tộc hải tử phạm sai lầm là phải bị chặt đứt tay chân ngâm mình ở giấm trong vạc giấm cũng có thể ức chế tế bào phân liệt cùng vết thương khép lại cho nên tại vết thương hội sinh ra n g ứ a theo thời gian trôi qua cảm quan trọng những không biết chết lặng sẽ còn càng ngày càng mạnh còn có cũng là không p h a o giấm vạc để lên c á p ngươi chỗ nói kiến ăn thịt người vừa mới bắt đầu thả m ư ờ cái nếu như không nhận lầm lời nói kiến ăn thịt người hồi sinh sôi đến càng ngày càng nhiều thẳng đến đem cả người gặm thành một đồng nắp q t đừng nói nhìn ngươi văn kiệt đi mỗi vu cao mày trừng tĩnh vu liếc một chút sau đó đối lâm phong giải thích nói lâm h ằ n g nga cùng bình thường hài tử không giống nhau những thứ này trừng phạt đối phổ thông hài tử tới nói rất tàn nhẫn nhưng là đối với nàng mà nói tựa như là phổ thông hài tử bị sợi đẳng quất một trận k h u k h ú lâm phong tàng háng một cái chỉ là có một đoạn thời gian không nhìn thấy người tiểu h ằ n g nga không có phạm sai lầm vậy thì tốt mỗi vu gật gật đầu đón lấy mỗi vu lại hỏi nó hài tử gần nhất biểu hiện sau cùng nhắc nhở lâm phong cường hóa s a hài tử chẳng những thông minh lá gan cũng lớn có phải hay không nếu như không thật tốt giáo dục dễ dàng tạo thành hung tàn tính cách đằng sau phạm sai lầm trừng phạt phương thức có thể tham khảo nàng vừa mới sách đi ra phương pháp đến mức lương thi thi quét diễm như các nàng những hải tử này chúng nương nương nghĩ đi ra các biện pháp trừng phạt còn cực hạn tại nữ nhân bình thường tư duy bên trong căn bản liền không có coi hải tử là làm dị loại lại nói hải tử chúng nương nương hội có mấy cái sẽ đem mình hải tử làm thành quái vật đối đãi tĩnh v u gặp lâm phong cùng m ộ i vụ tỉ tỉ trò chuyện hạnh phúc lên bất đắc dĩ buông văn kiện trong tay xuống vốn đang muốn giả bộ một chút hiện tại xem ra không cần như thế tức tĩnh vũ lớn tiếng nói cái gì nội dung lâm phong hỏi tĩnh vũ thản n h i ê nói n tại phiên dịch những tin tức này trước đó ta đến trước cho ngươi phổ cập khoa học một chút nếu như không nói trước kia vô tộc lịch sử đằng sau ngươi cũng phải hỏi còn không bằng ta bắt đầu thì theo ngươi nói miễn cho ngươi lại nhiều phí miệng l ư ỡ i lâm phong gật gật đầu tĩnh vũ cầm lấy mọi vụ thả tại lâm phong trước mặt trà sữa uống một ngụm lâm phong tế dao còn có mọi vụ đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy tĩnh vũ tĩnh vũ mỹ lệ gương mặt bên trên xuất hiện khinh thường thân sắc không phải liền là uống ngươi một miệng trả sao hẹp hỏi phan nan mơ câu mới lên tiếng cái này cần theo vô tộc rất nhiều năm trước tao nổ nói lên đó là một cái hôn loạn thời đại đương nhiên ta là không có trải qua nhưng là ta phụ mẫu lại là thời đại k i a n g ư ờ i lúc đó ta còn tại mẫu thân trong bụng sau nửa giờ tĩnh h vũ mới giảng thờ u xong những chuyện này ngươi là làm sao biết tĩnh h vũ sau khi nói xong m ộ i vũ hỏi tĩnh h vũ nói ra bởi vì ngươi là trên địa cầu xuất sinh chưa có tiếp xúc qua những tin tức này mà ta bởi vì canh giữ ở nguyệt nha đảo phía trên tại một số tư liệu bị tiêu hủy trước đó nhìn qua tĩnh h vũ nói rất dài một cái cố sự nói đơn giản đến cũng là vô tộc nội loạn ngoại tộc thừa cơ tiêu diệt bọn họ chiến bại vũ tộc người bắt đầu đảo vong đào vong thời điểm dĩ nhiên không phải toàn bộ tập hợp một chỗ hướng một cái phương hướng trốn mà chính là làm mấy cái r ộ i phân tán trốn rời bên trong một bộ phận đến tới địa cầu còn lại lẫn nhau cũng không biết đi hướng vu tộc người khoa học kỹ thuật tuy nhiên phát đạn nhưng là phóng tới toàn bộ trong vũ trụ thật sự là không đáng chú ý mà ba năm ánh sáng bên ngoài phát ra tin tức là một chiếc vu tộc người phi thuyền chiếc phi thuyền vũ trụ này đẳng cấp tương đối cao thuộc về vu tộc vương tộc phi thuyền chiếc phi thuyền này phiên dịch thành địa cầu văn tự có thể xưng nó là thái vu số chủ thuyền tên người gọi thái vu tuy h á i vũ nhiên tự đ g máy khoảng cách địa cầu chỉ có ba năm ánh sáng khoảng cách nhưng là đối với chúng ta vô tộc tới nói không tính quá xa có lẽ là tiếp thu được chúng ta tiền bồi đến tới địa cầu về sau phát ra tin tức thế là nó trở lại hồi âm chúng ta nơi này còn cần đáp lại thể dao cao mày hỏi tĩnh vũ lắc lắc đầu nói không cần bởi vì vũ trụ tuy nhiên rất lớn nhưng là tin tức có thể lan truyền đến rất xa thái vu số phía trên phát tới tin tức là không cần muốn hồi phục bởi vì nó thực là một đoạn mệnh lệnh ra lệnh cho chúng ta tại nó đến trước đó kiến tạo một tòa cung điện khổng lồ chọn lựa rất nhiều mỹ nữ chuẩn bị phong phu thực vật chờ một chút nên đón thái vu vương tử đến tiếp đó thái vu vương tử hội mang theo mọi người ở cái này nhà mới sinh sôi sinh sống làm thực lực đủ cường đại về sau lại trở về đoạn lại thuộc về vu tộc người tinh cầu ngươi là ý nói chiếc phi thuyền này phía trên vu tộc người vẫn chưa có tỉnh lại t gật gật í nếu h như hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm thái vu số cũng sẽ ở thái dương hệ đợi một đoạn thời gian tại phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau y nguyên hội bông xuống địa cầu cho nên tế giao thản như nói vô luận chúng ta làm cái gì mười năm về sau chúng ta liền có thể nhìn đến một chiếc phi thuyền tiếp cận địa cầu đúng t h í n h vũ gật gật đầu thề giao tự hỏi sau một lát nói ra nếu như chúng ta tại thái vũ khởi động tỉnh lại trình tự trước đó có khả năng hay không leo lên chiếc phi thuyền này vừa mới nói xong t h í n h vũ không khỏi đánh dùng mình một cái bởi vì t h í n h vũ biết thề giao muốn làm cái gì tại nàng trong ý thức thề giao là một cái cực kỳ âm ngoan nữ nhân địa cầu khu vực trên mặt trăng nhiều như vậy ngủ say vô tộc người đều bị nữ nhân này cắt cổ giờ này khác này cái này họ t ề nữ nhân nhất định tại đánh lấy cái chủ ý này thật đáng sợ nhưng thái vu số phía trên vu tộc người không phải mấy cái mấy chục mấy trăm cái mà chính là mấy trăm ngàn có khả năng hay không sớm hủy đi chiếc phi thuyền này lâm phong cao mày hỏi tĩnh vu lắc đầu k h á c có ý nghĩ này bởi vì lấy địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật liền thái vu số ra đều thường t u ầ n không một khi nó bắt đầu phản kích địa cầu đều hội bị trọng thương tế giao lúc này đưa ra một vấn đề đã các người nắm giữ rất tân tiến khoa học kỹ thuật đều có thể cải biến một k h o a tinh cầu hoàn cảnh vì thế nào không tìm một khoả hàng tinh tại phù hợp trên quỹ đạo tạo một khoả cự đại vệ tinh đây cũng là một cái nhà mới cần gì phải tại trong vũ trụ lang thang đâu tĩnh vu cười khổ nói t ỷ t ỷ người địa cầu có thể ở trên biển kiến tạo đại thuyền vì cái gì không ở trên biển tạo một mảnh trôi nổi lục địa xây xong một cái quách ra đâu nguyên lai、like、là dạng này Thế giao gật đầu nói, minh vu nói ra, tì, tì, ta tỷ tỷ, thực ta đạt trình tại trong vũ trụ tìm thích tỷ tỷ một dạng, không nhận tự thân tình minh mạch. chính chúng không Đành phải hợp Những minh, nhiên hội không nhận hạn chế. giao năng ngụ ngôi càng đương giống người dạng, nói, Mội nói loại kia. cái kia nói ra, sao. cao đầu được độ cầu vu còn văn lực, cư cấp vũ là tốt nửa ngày sau lâm phong đột nhiên vô đ u ổ i nói con mẹ nó cũng không phải là ta một người là người địa cầu trên địa cầu còn có bảy tỷ người đâu không thể chuyện gì đều để cho ta một người gánh chịu a người ý tứ là thể giao một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng hỏi lâm phong thản nhiên nói chuyện này đến thông báo quét ra gia. thể giao đi trước lâm phong lưu lại t ỷ t ỷ cái này uống rất ngon lại đến một ly đưa thể giao rời đi về sau trở lại trong phòng thì nhìn đến tính vu đem cái ly đưa cho mọi vu lâm phong hơi kém không có đình chỉ cười không nghĩ tới mọi vu gật gật đầu ngươi chờ một chút Nói xong cũng trở về phòng bên trong. trở một về Sau lâm á cái t một ly trà sữa phóng tới tỉnh trước mặt.、Đà、tạ tỉ tỉ. Tỉnh biết tỉ tỉ có, có ta thì mội đem sớm đi nói, người vu vu vu Đà ra, sữa cao ly l này, phóng hứng không có, có cùng náo. phong đột nhiên phát hiện chính mình đối với vu tộc người nhận biết vẫn còn có chút không đủ nguyên lai、like, tĩnh vu biết t r à này cách làm a nhìn m ộ i vu nàng cũng không cảm thấy cái gì tốt lần này ta có thể ra ngoài chơi mấy ngày tĩnh vu uống t r à về sau đem cái ly trùng điệp đặt lên bàn nhìn chằm chằm lâm phong hỏi giúp lâm phong giải mã thái vu số phía trên phát đến tin tức tĩnh vu tự nhiên sẽ thu hoạch được khen thưởng đi thôi ba ngày lâm phong thản nhiên nói t í n h v u cao hứng cười rộ lên nói một câu lâm phong nghe không hiểu lời nói ba ngày thời gian đầy đủ rồi một trận gió phá qua về sau t í n h v u bóng người trong phòng biến mất lâm phong lắc đầu mội vu đi ra ngoài nhìn xem sau khi trở về xoa xoa hai tay nói thân ái ta hiện tại có thể biến thành cao m ộ mươi mét có ý tứ gì lâm phong một mặt kinh ngạc nói mội vu nói ra ngươi cũng không phải không biết ta tỉnh về sau tại từ từ khôi phục cao m ộ mươi mét lâm phong cảm thấy núi lớn áp lực đây đã là cự nhân mỗi v u đều có thể một miệng đem cả người hắn cho n u ố t mất đương nhiên đây chỉ là một loại ví von trên thực tế dựa theo tỷ lệ mà tính lời nói đương nhiên không có khả năng tính toán hàng quá hóa dở lâm phong lắc đầu chúc mừng lăng di nương chúc mừng diệp di nương tại lâm phong cùng mọi v u cùng nhau chơi đùa vượt q u a n trò chơi lúc lâm tính như ôm lấy quyền đầu chúc mừng lăng lâm cùng diệp doanh doanh lăng lâm cùng diệp doanh, doanh tại đi qua mấy ngày cân nhắc về sau rốt cục làm ra quyết định bởi vì là trở thành cường hóa giả dụ hoặc các nàng là vô pháp cự tuyệt càng là trở thành cường hóa giả về sau tiếp xuống tới cũng là hưởng thụ nhàn hạ sinh hoạt Lăng、lâm n g l cùng thập nhất cũng cung tính hướng hai người hành lễ đón lấy lâm tĩnh như lôi kéo lâm thập nhất đến ngoài cửa lâm thập nhất ngươi làm cường h ó a tể đến cùng có hay không đáng tin cậy lâm tĩnh như một mặt lo lắng hỏi lâm thập nhất nói đương nhiên dù sao cũng là cho di nô dùng ta làm sao có khả năng không cẩn thận vậy thì tốt lâm tĩnh như gật gật đầu lúc này lâm thập nhất gãi đầu nói không qua a người muốn nói cái gì lâm tĩnh như bị hoảng sợ kêu to một tiếng chuyện gì đều sợ bất quá nhưng là loại này mang theo đào ngược chữ lâm thập nhất nói ta muốn nói là mỗi người thể chất không giống nhau cường hóa sau cầm giữ có năng lực cũng không giống nhau không biết các nàng hội có cái gì dạng năng lực nếu như nắm giữ ít có đặc biệt gì năng lực lời nói vậy liền quá tốt nắm giữ đặc thù thể chất người lâm ra cũng không ít rõ ràng nhất cũng là chu lệ ô n khả khả còn cho chu lệ lấy cái biệt hiệu xưng chu lệ vì bạch vô thường bởi v rất rất lâm, lòng lòng, lâm, lâm thập nhất đem ầ hai tay cắm ở lưng lưng trong cột lót một người dáng dấp giống bút bê nữ hải chạy tới cười lấy kêu lên ca ca ngươi tốt ta mời ngươi ăn kẹo nói đưa cho lâm thập nhất một khóa sữa đường lâm thập nhất đánh đo một cái đáng yêu giống như là năm tuổi tiểu nữ hải tao mày nói ngươi hàm răng đều bị côn trùng gắm hai khỏa còn ăn kẹo tiểu nữ hải sướng sở hoa một tiếng khóc lâm thập nhất lắc đầu thẳng thắn đi chương tám trăm năm mươi tám lâm thập nhất thực là một mảnh hào tâm tiểu nữ hải kia quá thích đắn đường tiếp tục như vậy sẽ đối với khoang miệng sinh ra ảnh hưởng vốn là lớn lên là một cái đẹp mắt nữ sinh nếu như bởi vì răng không tốt kéo thấp nhan trị thực sự quá không có lời ca ca xấu ta cũng không tiếp tục c ăn kẹo tiểu nữ hải đem đường dùng lực ném xuống đất chạy đi tuy nhiên bị tiểu nữ hải mắng ca ca xấu nhưng lâm thập nhất lại rất cao hứng có khả năng cứu vãn một cái tương lai mỹ nữ nha lâm thập nhất quả nhiên không hổ là sắt thép thẳng nam ngươi bộ dáng này là tìm không thấy bạn gái bên cạnh ôn n u âm thanh v a n g lên lâm thập nhất dừng bước lại quay đầu nhìn lại một cái rất đẹp nữ nhân đi tới tiểu vu di nương lâm thập nhất cung kính têu lên nữ nhân này chính là tĩnh vu ngươi cũng đừng loạn xưng hô ta và cha ngươi trà không có quan hệ t í n h vu cao lại một chút mi đầu nói ra lâm thập nhất thản nhiên nói sớm muộn cho nên sớm một chút nhi x ư n g hâu n g ạ i vì di nương tiểu vu di nương ngươi có vẻ như lại có mấy ngày tự do tìm ta có việc như sao đúng tĩnh vu gật gật đầu nói ra ta muốn nhận một cái truyền nhân muốn khảo nghiệm ngươi một chút nhìn ngươi có thích hợp hay không đương nhiên ngươi cũng muốn nguyện ý mới được lâm thập nhất rất trực tiếp lắc đầu ta đương nhiên là không nguyện ý ngài vẫn là đi tìm lâm bảo b ả o các nàng đi ta có thể để ngươi biến đến càng mạnh tĩnh v u nói ra lâm thập nhất nói không dùng ta đối mình bây giờ cầm giữ có năng lực rất hài lòng một người phải hiểu được thỏa mãn đáng tiếc gặp lâm thập nhất không nguyện ý tĩnh v u thở dài một tiếng bay người rời đi nhìn lấy tĩnh vũ hiệu điệu dáng người càng ngày càng xa lâm thập nhất cao mày lẩm bẩm nói tình huống như thế nào tĩnh vũ đi một khoảng cách về sau l ạ i quay đầu nhìn một chút lâm thập nhất thật sự là không nỡ a đáng tiếc lâm thập nhất không đáp ứng nàng cũng không dám cưỡng ép đối lâm thập nhất làm cái gì lâm thập nhất mụ mụ tế dao là một cái đáng sợ nữ nhân nàng có thể trêu c h ọ c không nổi t h í n h v u lần này đi ra muốn làm cái gì đương nhiên là tìm một đứa bé thu làm đồ đệ phổ thông hải tử nàng đương nhiên không để vào mắt trên cái thế giới này ưu tú nhất tiểu hải tử đương nhiên là lâm ra một đám trẻ con ở trong mắt tĩnh vũ lâm thập nhất không thể nghi ngờ là ưu tú nhất còn có mười đứa bé tĩnh vũ đầu tiên bài trừ tống g i a nhân bởi vì theo tĩnh càng g trọng yếu là lâm hàng nga cũng không thích hợp lâm gia hải tử trừ tống giai nhân bên ngoài đều trở lại yến kinh rất nhanh tĩnh vũ xuất hiện tại lâm thanh hà cùng lâm tình nguyện trước mặt lâm tình n g u y ệ t là quách diễm như nữ nhi lâm thanh hà là quách diễm thu nữ nhi hai người coi như không có cùng một cái bậy bạ cũng là rất thân quan hệ tĩnh vũ tìm tới hai cái tiểu g i a hóa lúc các nàng ngay tại quách diễm như biệt thự trong phòng đến tiền không phải phổ thông tiền mặt mà chính là nở bờ ngân hàng đối ngoại phát hành kim phiếu kim phiếu đối ứng là chờ chất lượng hoàng kim cho nên kim phiếu giá trị theo hoàng kim giá cả ba động mà ba động cường hóa giả chuyện này công khai về sau hoàng kim giá cả không ngã phản thăng vô luận là môi cái quách gia vẫn là người đều cảm thấy tương lai thế giới hội loạn tại trong lợi thế lớn nhất bảo đảm giá trị tiền gửi cũng là hoàng kim nhìn đến tính vu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lâm tình n g u y ệ t cùng lâm thanh hà sửng sốt các nàng thật vất vả mới đợi đến mụ mụ có chuyện gì ra ngoài mới đem dấu đi kim phiếu lấy ra đến một chút không nghĩ tới tiểu vu di nương xuất hiện cái này hỏng bét phải biết trong tay các nàng kim phiếu thêm lên tổng giá trị vượt qua năm tỷ đô la mỹ theo usd bị giảm giá trị những kim phiếu này giá cả còn lại không ngừng tăng nói không chừng lại là sáu tỷ tám tỷ thậm chí là mười tỷ a không nghĩ tới các người hai cái thật có tiền a tính vu cũng là xứng sở một chút nàng đương nhiên biết những kim phiếu này đối tại địa cầu người mà nói ý vị như thế nào nguyên lai tưởng rằng lâm phong rất có tiền không nghĩ tới so với nàng dự đoán càng có tiền hơn thì liền hai cái nữ đều lưu giữ vài tỷ usd tiền tiêu vặt như vậy lâm phong đến cùng có bao nhiêu tiền tiểu vu di nương ngài làm sao đột nhiên đến lâm thanh hà đầu tiên kịp phản ứng cười lấy hỏi tĩnh v u mỉm cười nói ta muốn nhận trong các ngươi một cái làm đồ đệ truyền thụ cho các ngươi rất lợi hại kỹ năng các ngươi ai nguyện ý nếu ai nguyện ý lời nói thì đem trong tay số tiền này coi như học phí tốt vừa dứt lời trong phòng vang lên một trận gió âm thanh cơ hồ lúc trong c h ố p mắt lâm thanh hà cùng lâm tình nguyện thì biến mất không thấy gì nữa cùng các nàng cùng nhau không thấy còn có trang lấy kim phiếu cái dương hai tấm tản mát kim phiếu bị khí lưu mang theo trên không trung phiếu đãng còn chưa rơi xuống đất lâm tình nguyện xuất hiện hướng tĩnh v u nhết miệng cười một tiếng bắt lấy không trung hai tấm kim phiếu lại một lần nhảy cửa sổ chảy mất tĩnh v u t r ừ n g lớn hai mắt đã tỉnh hồn lại về sau bất đắc di thở dài nghĩ thầm chính mình truyền thụ đồ vật không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc thông minh như vậy hai đứa bé vì cái gì thì không hiểu đâu chính muốn rời khỏi lâm tình nguyện cùng lâm thanh hà xuất hiện lần nữa lần này đều tay không. Một cái d ba năm g k h i ánh sáng bên ngoài có một chiếc to lớn phi thuyền chính hướng địa cầu lai tới trên phi thuyền có mấy trăm ngàn vu tộc tinh anh mười năm về sau người địa cầu nếu như chiến bại bị nô dịch lời nói ta c h u y ề n thụ cho các ngươi đổ vận thì có tác dụng lớn tiểu vu di nương ngại ý tứ là chúng ta nhất định sẽ thất bại lâm thanh hà c a o mày nói tĩnh vũ nói phòng n g ừ a chú đáo chỉ là lấy phòng n g ừ a v à t nhất lâm tình n g u y ệ t lắc đầu vẫn là quên đi ta đối cái này không có hứng thú lâm thanh hà gật đầu nói mụ mụ giao cho ta đông ý học ta còn không có làm rõ ràng đâu học cái gì vũ tộc người đồ vật ta cũng không có hứng thú không có ý tứ a tiểu vu di nương gặp lại lâm tình n g u y ệ t nói một tiếng lôi kéo lâm thanh hà nhảy cửa sổ đào tẩu tĩnh vũ đang muốn mở miệng uy hiếp hai cái tiểu ra hỏa không nghĩ tới người đã biến mất không thấy gì nữa lúc này tĩnh v u đã kịp phản ứng lâm thanh hà cùng lâm tình n g u y ệ t trong tay tiền nhất định có vấn đề không phải vậy sẽ không theo như làm t ậ c đáng tiếc uy hiếp lời nói còn cũng không nói ra miệng hai cái tiểu ra hỏa liền chạy điều này nói rõ lâm tình n g u y ệ t cùng lâm thanh hà cũng rất thông minh chỉ là đối v u tộc người đồ vật không có hứng thú thôi đối với phổ thông gia đình hải tử tới nói học v ấ n cũng là một môn sinh tồn kỹ năng mà lâm gia hải tử căn bản cũng không cần cân nhắc vấn đề sinh tồn bởi vì người ta vừa ra đời trong túi thì cất d ù n không hết tiền tiếp đó còn có mấy đứa bé cung cấp tự mình lựa chọn với sơ ảnh bối thanh thiện lâm bà bảo, bảo lâm đông h ổ còn có lâm thu hạ bối ra hải tử t h í n h vũ lắc đầu tại trong mắt của nàng bối sơ ảnh cùng bối thanh t h i ệ n cũng chỉ so tống giai nhân tình huống tốt một chút đến mức lâm đông h ổ quên đi sau cùng chỉ còn lại có lâm bảo b ả o cùng lâm thu hạ thực bất chi bất giác t h í n h vũ đã đem mình làm lâm ra người đánh giá tính một chút khoảng cách t h í n h vũ đầu tiên đi tìm lâm thu hạ lâm thu hạ là ngô thiến nữ nhi tại mười một đứa bé bên trong lâm thu hạ tồn tại cảm giác là thấp nhất đứa nhỏ này không thế nào hỏi bác nguyên nhân đương nhiên là bởi vì ngô thiến nguyên nhân nô thiến từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình cùng lâm phong nó nữ nhân so sánh luôn luôn xấu hổ một số luận tướng mạo nô thiến cơ hồ là l ọ p đáy mà lại trước kia còn đã kết hôn nô thiến có lúc đang nghĩ nếu như chậm thêm một hai năm nhận biết lâm phong lâm phong sợ là nhìn thẳng đều không hội nhìn nàng một chút lâm phong có thể chưa từng có nghĩ tới những thứ này nữ nhân bên cạnh trừ tề giao cùng hàn hương hắn cũng không có tận lực đối tốt với ai đối với người nào không tốt đáng tiếc nô thiến không nghĩ như vậy có chút từ tìm phiến não thực tại lâm phong cảm thụ bên trong nô thiến ở bên người lúc hắn là cảm thấy buông lỏng nhất thời điểm chính là bởi vì nô tiến h tâm lý nguyên nhân làm đến lâm thu hạ thành một cái không quá thích nói chuyện thích biểu hiện hài tử tĩnh vũ tại nhìn thấy lâm thu hạ thời điểm nô tiến h đang ở nhà bên trong nhìn chằm chằm nữ nhi làm ra vẻ bài thi làm là olympic văn học nô tiến h cũng đều không hiểu những thứ này chỉ có thể chờ đợi lâm thu hạ làm xong về sau cầm lấy đáp án đúng so mùa mụ ta không muốn học những thứ này lại làm xong một cái đề bài về sau lâm thu hạ méo miệng nói ra nô tiến h cao mày nói ra thu hạ ngươi phải cố gắng ngươi không có lâm thập nhất thông minh cũng không có lâm hàng nga như thế lực lượng lớn cho nên muốn nhiều học đồ vật ta đã từng cũng là hối hận hối hận lúc tuổi còn trẻ vì cái gì không nỗ lực thi một cái đại học tốt luôn nghĩ đi chơi nô thiến nói một đồng lớn phương thức giáo dục vẫn là tầm thường ra trường cái tiền một bộ lâm thu hạ rất là bất đắc dĩ nói ra mụ mụ ta cùng nó hải tử không giống nhau rồi ta ký ức lực rất tốt mà lại nhà chúng ta không thiếu tiền ta muốn đi chơi cùng lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo các nàng cùng nhau chơi bừa nói xong lâm thu hạ đột nhiên hai mắt sáng lên thật là thơm nha nô thiến quay đầu nhìn lại chỉ thấy tính vu đứng tại phòng ở giữa bên cạnh cửa sổ không cần đoán được biết nữ nhân này nhất định là theo phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào tới thính v u nô tiến h xứng sở một mặt kinh ngạc kêu lên nô tiến h là nhận biết tính v u tuy nhiên chưa từng gặp mặt nhưng nhìn qua tiền r i ệ u diệu họa tính v u b ứ c họa lâm thu hạ lúc này cười lấy kêu lên t i ể u v u di nương ngài tốt thật sự là một cái có lễ phép hai tử thính v u cười nói thính v u ngươi tới nơi này làm gì nô tiến h có chút khẩn trương mở miệng hỏi đổi lại là m ộ i vu nô tiến h cũng sẽ không có tâm tình khẩn trương nhưng nữ nhân trước mắt này không giống nhau nghe nói cùng mỗi vu một dạng cường đại nhưng lại không bằng tính v u an phận t h í n h vũ cười nói ta là tới thu đồ đệ trả lời một câu về sau liền nhìn lấy lâm thu hạ nói lâm thu hạ n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm ta đồ đệ sao cùng ở bên cạnh ta học tập v u tộc người tri thức lâm thu hạ nhìn ngô thiến liếc một chút sau đó gật đầu nói ta nguyện ý t h í n h vũ cười rộ lên cùng ta học đồ vật ta là muốn lấy tiền nhà ta có tiền lâm thu hạ vỗ ngực nói ta trào giá giá trị hai tỷ đô la mỹ kim phiếu t h í n h vũ mở một cái giá cao vốn là không có loại điều kiện này là gặp lâm tình nguyện cùng lâm thanh hà về sau tĩnh vũ mới nghĩ tới chỗ này làm một cái tự phụ nữ nhân t í n h vũ cảm thấy mình cũng muốn khảo nghiệm một chút tương lai truyền nhân lâm thu hạ hôm một tiếng chạy ra khỏi nhà sau một lát dẫn theo một miệng bằng phẳng cái dương đi ra đánh tiếp mở dùng trượt đếm tiền mặt thủ pháp đếm giá trị hai tỷ đô la mỹ kim phiếu tiểu vu di nương dựa theo sáng hôm nay giá vàng nơi này nhiều một trường nhưng là ngài không cần tối lại lúc này thời điểm nô tiến h mới phản ứng được một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy nữ nhi ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền nô tiến h hiện tại đều không có nhiều tiền như vậy đâu lâm thu hạ túi đầu xuống nhỏ giọng nói là lâm hàng n a cùng lầm tĩnh như các nàng phân cho ta có ý tứ gì nô tiến lại hỏi lâm thu hạ không trả lời nàng chỉ có thể nói những thứ này lại nói tiếp cũng là bán huynh đệ tỷ mội tĩnh v u lúc này mở miệng nói không phải liền là chút điểm này tiền sao không cần khẩn trương lâm thu hạ từ giờ trở đi ngươi chính là học cho ta đi theo ta đi tăng thêm hôm nay chỉ cần ba ngày thời gian ngươi liền có thể học hội ta truyền thụ cho n g ư ơ i tri thức n ô tiến h kinh ngạc nói ba ngày thời gian có thể học được cái gì tĩnh v u n é ế t miệng lên một cái văn minh cao cấp trình độ không phải khoa học kỹ thuật lợi hại đến mức nào mà chính là chuyển thừa chi thức tốc độ cùng hoàn chỉnh trình độ đúng lúc này điện thoại di động kêu lên một tiếng thanh em nhắc nhở tỉnh táo lại nô tiến mở ra điện thoại xem xét là lâm phong phát tới ngày mai lâm phong sẽ tới nàng chỗ này tới nô tiến h cao hứng cởi rộ lên trong đầu vừa mới phát sinh hết thảy bị nàng không hề lệ tâm đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy mặc quần áo gì có phải hay không nên đi k ỷ mỹ dưỡng thân quán làm một chút bảo dưỡng vừa mới còn đang tán gấu trong nhóm nghe tả vi nói qua một chuyện nàng nơi đó có cái gì lợi hại đồ trang điểm có thể đi s ắ t tố đón lấy nô thiến đang tán gấu trong nhóm phía bên trái vi hỏi thăm đại khái là bởi vì vì khoảng thời gian này mọi người trùng hợp đều lúc rảnh rỗi có thật nhiều người đều đang chăm chú chuyện này sau khi nghe n ó n g mới nói là bọn nhỏ đưa cho an kỳ cùng tả vi cái gì biển sâu chân châu điều chế mã thành lại tiếp lấy thì trò chuyện lên bọn nhỏ đoạn thời gian trước xuất thủ xa x ỉ sự tỉnh đây không phải một kiện bình thường sự t ì n h tại lương thi thi truy v ấ n dưới quách diễm như cùng bố i y n h ĩ a nhân chú ý xuống bọn nhỏ có rất nhiều tiền sự t ì n h rốt cục đầy không ngừng cha nhất định muốn cha rõ ràng các nàng tiền là từ chỗ nào đến lương thi thi phát giọng nói trong tin tức mang theo phẫn nộ quách diễm như cũng nói lâm tình n g u y ệ t cùng lâm tình hạ trong khoảng thời gian này cũng không thích hợp nguyên lai、like、hai người bọn họ là giấu tiền bố i y n h ĩ a nhân nói bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện trong khoảng thời gian này mua rất nhiều công nghệ cao đồ chơi ta còn tưởng rằng là các nàng cứu cứu cho các nàng mua không nghĩ tới là mình tiền chương tám trăm năm mươi chín nói chuyện thiếm nhóm bên trong hai tử chúng nương nương lộ ra rất tức giận thế mà ra lớn như vậy một chuyện không có hai tử trừ dương thả vi ra đến điều tiết một chút bầu không khí bên ngoài trên cơ bản không phát lời trò chuyện một chút lương thi thi quách diễm như các loại cũng cảm giác được có chút không đúng sau đó lương thi thi lại xây cái nói chuyện p h t m nhóm đem hải t ử chúng nương nương kéo vào đi đơn độc trò chuyện xây xong nhóm trò chuyện về sau lương thi thi đầu tiên kéo quách diễm như đón lấy do dự một chút thử nghiệm kéo một chút tề g i a o trước kia tề g i a o là không lẫn vào chuyện này nhưng là lần này thế mà thành công kéo t i ề n đến tề g i a o thêm vào lương thi thi ngược lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên tiếp đó quách diễm như đem quách diễm thu bố i y đ g h nhân n ô t i ế n ôn khả khả trần danh o thu nội vu hàn hương cũng kéo tiến đến tổng cộng mười người gặp người đến đông đủ lương thi, thi đầu tiên lên tiếng nói đầu tiên phải hiểu rõ chuyện này là cái gì tính chất quách diễm như không t h ể đây không phải bình thường sự tình trong công ty cao quản dám tham ô một triệu đều người đưa đi ngồi tù tuy nhiên đều là mình h ả i tử tuổi tắc còn nhỏ nhưng không thể bởi vì nhỏ tuổi thì dung túng bọn họ chính là bởi vì nhỏ mới phải càng thêm nghiêm khắc giáo dục trần doanh thu nói chính là như vậy hai tử tựa như trong đất tây non hiện tại chính là t r ư ở n g thành thời điểm học cái xấu cũng là dài lệnh ra bây giờ còn có cơ hội thăng bằng bối y nghệ nhân nói những tiểu tử này thực sự quá không ra gì nhất định phải nghiêm trị ta nhìn trước mấy lần trừng phạt nhất định là phạt đến nhẹ một cái tiếp theo một cái phát biểu sau cùng chỉ còn lại có tể h giao cùng mội vu lúc này thời điểm mội vu đang cùng lâm lão b à n khai hội vốn là không muốn để ý tới nhưng là điện thoại di động kêu lên thanh â m nhắc nhở cầm lên xem xét liền phát hiện lâm hằng nga lại phạm sai lầm mội vu không thích đánh chữ dùng thanh â m đưa vào văn tự lâm hằng nga nha lại phạm hô ai nha trong khoảng thời gian này không có q u ò n nàng không nghĩ tới nha phạm phải lớn như thế sai nha vốn là muốn sửa đổi một chút không nghĩ tới tay run một cái phát ra ngoài mội vu tỉ tỉ ngươi nói là cái gì nha lương thi, thi hỏi mỗi vu không có lên tiếng âm thanh tiếp xuống tới cái kia tề giao phát biểu ý kiến tề giao phát tin tức nói trước điều tra rõ ràng không thể t h ì dạng này trách trách núp đích bọn nhỏ đều rất thông minh biết chuyện gì nên làm sự tình gì không nên làm có tề giao câu nói này bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều đều đang nghĩ lao đại đều không vội chính mình gấp cái gì dựa theo gia tộc tương lai kế thừa trình tự lâm thập nhất là thỏa thỏa người thừa kế thứ nhất là muốn cầm đầu tề giao cái này là mẹ cũng không sợ nhi tự học cái xấu các nàng đều là nữ nhi sợ cái gì cùng thời khắc đó lang lâm cùng diệp doanh doanh ở lại gian phòng bên trong cường hóa về sau có một số ít phần người sẽ có được đặc thù năng lực lang di nương diệp di nương các ngươi thử một lần nhìn xem chính mình có phải hay không nắm giữ đặc biệt gì năng lực lâm t ĩ n h như một mặt trời mong nhìn lấy lang lâm cùng diệp doanh doanh nếu như hai vị này di nương nắm giữ đặc thù năng lực lời nói vậy thì thật là quá tốt lang lâm cùng diệp doanh doanh muốn xem liếc một chút sau đó hai người lắc đầu trên người mình có thay đổi gì đương nhiên chính mình rõ ràng nhất trừ bộ dáng khôi phục lại giống như trước đây xinh đẹp không có có t ụ thương sao lưu lại thiếu hụt da thịt còn biến đến càng tốt hơn không có sao lâm tĩnh như có chút thất vọng đây chính là lâm thập nhất tự thân động thủ cho hai vị di nương phối cường hóa tệ đặc biệt là lăng lâm bởi vì đoạn một cánh tay liều thuốc còn tăng cường một số tiểu t ĩ n h như chúng ta bây giờ đã rất tốt diệp doanh doanh cười nói lâm tĩnh như con người chuyển một cái nói ra như vậy đi có cái gì năng lực tại dưới tình huống bình thường không biết hiện hiện ra các ngươi cũng sẽ không phát giác chỉ có tại khẩn cấp tình huống dưới mới có thể bạo phát đi ra có ý tứ gì lăng lâm cùng diệp doanh doanh nhìn nhau các ngươi đi theo ta chúng ta đi một cái không có người địa phương lâm t ĩ n h như nói ra Tốt. lăng lâm cùng diệp doanh doanh đồng loạt gật đầu nói đón lấy ba người xuống lầu đi ra tiểu khu cửa lớn thì nhìn đến một cỗ màu đen chạy thì xe con rừng ở chỗ đó vị trí lai、like、phía trên ngồi lấy một cái mặt không biểu tình nữ tài xế lâm tính như kéo ra tay lái phụ trên cửa xe, xe. lăng lâm cùng diệp doanh doanh ngồi ở hàng sau ta muốn một ít gì đó đi một chỗ lâm t ĩ n h như đối nữ tài xế nói ra tiểu thư xin phân phó nữ tài xế gật đầu lâm t ĩ n h như nói ta muốn súng lựu đạn Tốt. nữ tài xế đều không có chút gì do dự liền đáp ứng đến mức đi chỗ nào lâm t ĩ n h như đã nghĩ kỹ đi hoàn khổ trại u ấ n luyện cái tiêm mảnh đất tuy nhiên khoảng cách tiến k i n h gần nhưng hầu như một cái khu không người nữ tài xế lai xe lúc gọi điện thoại đem lâm tính như chỗ nói yêu cầu chuyển báo lên nửa giờ sau xe tại khu ngoại ố ven đường dừng lại lâm tính như xuống xe Lang、lâm n g l cùng diệp doanh doanh cũng xuống xe theo tiếp lấy nữ tài xế thì đem chiếc xe lái đi lâm tính như chỉ vào ven đường một c ố màu trắng cũ xe hỏi lang di nương diệp di nương các ngươi sẽ lái xe à? hội ta đến mở đi diệp doanh doanh nói ra nàng và lang lâm đã biết trong chiếc xe kia có cái gì diệp doanh doanh lên xe phát động xe lâm tính như cùng lăng lâm ngồi đến hàng sau hàng sau chỗ ngồi phía trên có một miệng màu đen cái dương lâm tính như thuần thục mở ra chỉ thấy trong dương nằm thẳng hai cây súng một cây súng lục còn có một thanh súng nhỏ các phối hơn một trăm phát đạn đón lấy chính là sáu viên bí ngô hình dáng lựu đạn nhìn đến những vũ khí này lăng lâm cùng diệp doanh doanh rất giật mình đây chính là phạm pháp nha không nghĩ tới lâm tĩnh như một cái tiểu nữ hải cho trong nhà tài xế giao phó m ộ t câu liền đạt được những vật này hai người tam quan lại một lần bị trọng kích một chút nguyên lai、like、cái này thế giới thật có là bị chia cắt người bình thường thế giới cùng những thứ này cường quyền đi nhờ cấp phú hào ở giữa vị trí thế giới là không giống nhau nhìn đến lăng lâm cùng diệp doanh, doanh chấn kinh bộ dáng lâm tĩnh như giải thích nói hai vị di nương yên tâm đi đây đều là hợp pháp nhà chúng ta mở một nhà bảo an công ty còn có hiện tại thế giới đã cùng trước kia không giống nhau nói đến đây lâm tĩnh như không tiếp tục nói về sau thế giới mỗi ngày đều sẽ phát sinh mới biến hóa rất nhanh hai vị này di nương liền biết tiếp xuống tới từ lâm tĩnh như dẫn đường diệp doanh doanh mở xe lái rất chậm dùng hơn hai giờ mới chạy đến lâm tĩnh như c h ô nói địa phương phanh ba người sau khi xuống xe lâm tĩnh như đem cửa xe dùng xe đóng lại sau đó đem chìa khóa xe rút nhét vào trong túi đối lang lâm cùng diệp doanh, doanh nói ra hiện tại đã buổi chiều mùa hè trời tối đến tương đối trễ đoan chừng muốn tám giờ mới có thể trời tối hai vị di nương cứ đợi ở chỗ này các loại sau khi trời tối các ngươi thì có thể biết mình có hay không dị năng lăng lâm cùng diệp doanh doanh nhìn nhau đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến nghi hoặc lâm t ĩ n h như nói nơi này là một cái rất địa phương đặc thù lâm ra chúng ta cường hóa giả cường hóa về sau có một ít cũng là ở chỗ này tiếp nhận k h ả o nghiệm chờ chút ta dạy cho các ngươi làm sao sử dụng những vũ khí này chừng tám trăm sáu mươi dạy dỗ lăng lâm cùng diệp doanh doanh sử dụng vũ khí về sau lâm t ĩ n h như sôi nổi đi chơi dần dần tối màn đêm rốt cục buông xuống bởi vì phụ cận ít nhân loại hoạt động chung quanh cây cọ đều sinh lớn nhanh một số trở thành điệu thú thiên đường cô cô cô hoa hoa chít chít chít chít đến tối lộ ra so ban ngày còn muốn náo nhiệt diệp doanh doanh cùng lăng lâm ngồi s ổ n tựa ở trên thân xe nhìn lấy chung quanh tối như mực một mảnh thần sắc khẩn trương hai người cũng không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống duy nhất có thể làm chỉ có chờ lợi lăng lâm ta sợ bóng tối diệp doanh doanh nói ra nàng thanh lâm có chút run dày lăng lâm cũng giống như vậy ngươi biết ta cũng sợ hắc tuy nhiên trở thành cường hóa giả nhưng hai người đảm lượng lại không có cường hóa hai người cùng lâm ra bồi dưỡng hắn cường hóa giả không giống nhau những người kia tại đi qua cường hóa trước đó thì đi qua chuyên nghiệp tính cực mạnh huấn luyện mà lăng lâm cùng diệp doanh doanh được cường hóa về sau trực tiếp kéo qua còn thật có chút khó vì bọn nàng trong tay hai người đều n ắ m lấy súng vừa có gió thổi cỏ lay đều có chút không nhịn được muốn bóc cỏ các nàng là ở chỗ này cái kia cái vóc dáng cao một chút là lăng lâm mặt khác một cái là diệp doanh doanh nơi xa dương t h ả i vi chỉ vào lăng lâm cùng diệp doanh doanh chỗ địa phương nói ra lâm phong trong tay chính rơi một cái nhìn ban đêm ố n nhỏm thản nhiên nói ta biết các nàng dương thảy vi nói cũng là nếu như không là sư minh ngươi biết các nàng các nàng cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy lâm phong lắc lắc đầu nói cái này có thể nói không rõ ràng nếu như các nàng không phải gặp phải ta rất có thể sẽ không đi nổ tung điểm có lúc người hành vi là t ù y cơ một chuyện nhỏ đều có thể ảnh hưởng tiếp xuống tới hành động ngày đó nếu như không là tại trên xe buýt gặp phải ta các nàng có khả năng sớm xuống xe thì sẽ không gặp phải nổ tung tập kích cho nên kinh lịch trận này tiếp nạn là các nàng vận khí tốt dương thả i vi cười nói sư huy ngươi còn không bằng nói thẳng các nàng cùng ngươi hữu duyên an dấm lâm phong thả xuống trong tay ống nhỏm dương thả vi chu chu mỏ nói ta muốn là an dấm sớm đã bị dâm cho mọi chết rồi ngược lại hiện tại có m ư ờ i mấy cái tỉ muội lại nhiều m ư ờ i mấy cái cũng không quan trọng nếu như sư huynh ngươi thật chuyên tình thoại ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này ngươi gần nhất vừa học cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi dương thả i vi nói không phải gần nhất là ta vẫn luôn tại học đều tại tiến bộ có tốt hay không không phải vậy làm thế nào đến sư huynh ngươi đ ạ i còn ra ta học tâm lý học riêng là phân tích lòng của nữ nhân y thư tịch h l u ậ n văn chờ chút nhà chúng ta là một cái lớn nhất giá trị tham khảo gia đình dương thảy vi nói rất nhiều thông qua lý luận trình bày lâm ra tình h u ố n bây giờ khoan hay nói rất có đạo lý hình thành đại gia đình này lâm phong đủ cường đại cùng ưu tú điểm thứ nhất cũng là có tiền có thể thỏa mãn nữ nhân tại vật chất phía trên yêu cầu điểm thứ hai là dáng dấp đẹp t r a i cái này thực cũng rất trọng yếu là một người nam nhân đầy đủ x o á i nữ nhân đối nam nhân này nó phương diện yêu cầu liền sẽ rất thấp không thấy được những cái kia tiểu thị tươi bên người luôn luôn vây quanh nhất đại và ý nữ sinh a những thứ này nữ f a n điên cuồng là thường nhân không tưởng tượng nổi chỗ lấy để những nữ nhân này điên cuồng trọng yếu nhất một chút cũng là soái điểm thứ ba lâm phong ra mặt đầy đủ dày điểm thứ tư, thứ năm điểm rốt cục nói đến trọng yếu nhất một chút lâm phong đủ cường đại nơi này chỗ nói cường đại đều hiểu được sư minh nồng đậm trong bóng đêm dương hải vi đột nhiên kéo dài thanh âm nhỏ giọng nói dương hải vi khóc trong mắt chứa lệ nóng đúng lúc này lâm t ĩ n h như xuất hiện trong tầm mắt dương hải vi vẫn là thứ nhất nhìn đến một cái nho nhỏ bóng người một chút thì bắn đến một gốc cây phía trên dương hải vi đã tỉnh hôn lại nói ra bọn nhỏ phải xui xẻo sự việc đã bại lộ cũng không biết lại nhận bọn họ mụ, mụ như thế nào xử phạt ban ngày nói chuyện phiếm nhóm bên trong phát sinh sự tỉnh dương hải vi nhỏ giọng nói một lần lâm phong một mặt kinh ngạc có chuyện này dương t h ả i vi trợn mắt chừng một cái ta không tin ngươi không biết lâm phong cảm thán nói hiện tại coi như ta biết cũng có thể giả bộ như không biết dương t h ả i vi gật đầu nói cũng là nếu như sư huynh ngươi nói tự mình biết thì không tốt giao phó tại hai người nói chuyện quá trình bên trong lâm t ĩ n h như nhảy đến trên c â y lấy ra vũ tộc người chế tạo vỏ ốc biển loại kia bị khí lưu thổi bay có thể phát ra người mà thôi nghe không được lại có thể ảnh hưởng nhân loại thần kinh khiến người sinh ra ảo giác thanh âm lại nhìn lăng lâm cùng diệm doanh, doanh đột nhiên hai người kinh hô một tiếng đứng lên liền chạy đến mức lâm t ĩ n h như giao cho các nàng súng cùng lựu đạn đang chạy thời điểm đều vứt trên mặt đất cũng không biết hai người thấy cái gì sinh ra cái dạng gì h ảo giác thế mà bị sợ đến như vậy dương thải vi chừng lớn hai mắt vò ốc biển lợi hại nàng đương nhiên biết không phải nói ngươi lực lượng mạnh ngũ g i á c cường tử liền không lại hoảng sợ trái lại chính là bởi vì trở thành cường hóa giả ngũ g i á c tăng cường hoảng sợ tâm tình sẽ còn phóng đại t i ê u to lăng lâm đột nhiên ké lăn trên đất ngay sau đó quanh người xuất hiện xương trắng trên mặt đất trên cỏ sinh ra b ạ c xương đây là h à n khí theo lăng lâm trên thân xuất hiện h à n khí lăng lâm tựa như không có phát giác rất nhanh từ dưới đất bỏ dậy lần nữa chạy theo nàng chạy lưu lại một điều rộng mấy thước băng xương khu vực lâm phong t r ừ n g lớn hai mắt nhìn lấy màn quỷ dị này lăng lâm cái này cả người hàn k h í có thể so sánh trầm ngư còn muốn lợi hại hơn lại nhìn diệp doanh doanh bên kia diệp doanh doanh chạy một khoảng cách về sau thì dừng lại sau đó thẳng thắn hướng về lâm tĩnh như chỗ địa phương đi qua lâm tĩnh như t r ừ n g lớn hai mắt lấy diệp doanh, doanh thẳng đến diệp doanh, doanh đi đến dưới cây mới phản ứng được diệp di nương ngươi làm sao tìm được ta diệp doanh, doanh nói ta cũng cảm giác ngươi ở chỗ này thì đi tới không nghĩ tới tiểu tĩnh như ngươi thật sự ở nơi này nha thật đúng là nhận được bà bối lâm phong một mặt kinh h ỉ lẩm bẩm nói cường hóa giả sinh ra đủ loại năng lực cùng cường hóa trước đó tao nộ có quan hệ rất lớn lang lâm tao nộ nổ tung còn bị hủy dung tại trong góc nàng đoan chừng còn tồn lưu lấy nổ tung lúc nhìn đến một mảng lớn ánh lửa cảm nhận được nóng rực song khí sau đó thì sinh ra chống tự loại này nóng rực năng lực đến mức diệp doanh, doanh đại khái là nghĩ đến nếu như có thể sớm biết nổ tung tốt biết bao nhiêu a sau đó nàng giác quan thứ sáu tương đối mạnh năng lực như vậy có thể dự báo nguy hiểm thậm chí tương lai phát sinh một ít chuyện mắt thấy lăng lâm chạy xa lâm phong thả người nhảy lên đuổi theo rất hiển nhiên lăng lâm bị hù dọa dạng này một cái bảo bối cũng không thể dọa sợ chương 861. bảy bạ đi chỗ nào sau nửa giờ gặp lăng lâm cùng bảy bạ còn chưa có trở lại lâm t ĩ n h như c a o mày hỏi dương t hải vi nói muốn không chúng ta đi về trước đi sư huynh hắn hội không có chuyện diệp doanh doanh hai mắt nhắm lại cảm nhận được một loại kỳ quái tâm tình theo lăng lâm chỗ đó chuyển đến kỳ quái là lăng lâm rõ ràng tản ra hà khí vì cái gì chính mình lại có thể cảm nhận được nàng thật tâm áp、ừ. lâm tĩnh như gật gật đầu diệp doanh doanh do dự một chút cùng lâm tĩnh như cùng dương t h ả i vi lên xe rất nhanh xe biến mất ở trong màn đêm diệp doanh doanh thành người điều khiển tại lái xe phía trước lâm tĩnh như cùng dương t h ả i vi ngồi ở hạt sau xì xào bàn tán diệp doanh doanh đương nhiên có thể nghe đến hai người thanh âm nhưng lại nghe không hiểu bởi vì hai người nói là vô tộc tiếng người lời t h ả i vi di nương tại sao muốn gọi ta đi lâm tĩnh như hiếu kỳ hỏi dương t h ả i vi nói có muốn hay không nhiều một cái di nương đương nhiên muốn rồi lâm tĩnh như chừng lớn hai mắt trả lời tiếp lấy nàng thì kịp phản ứng hì hì cười một tiếng lâm tĩnh như cái gì đều hiểu dương t hải vi gõ một chút lâm tĩnh như đầu hiện tại tiểu hải tử thật quá thông minh cùng thời khắc đó lâm phong cùng lăng lâm chính ngồi vây quanh tại một đống l ử a chồng chất bên cạnh sửa ấm lâm phong theo trong túi móc ra một điếu thuốc cầm lấy một cái đốt cành cây đem khói nhanh nhóm hít sâu một cái về sau phun ra một vòng khói lăng lâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lâm phong hiện tại lâm phong cùng lúc trước lăng lâm tại trên xe buýt nhìn thấy lâm phong tựa như là hai cái hoàn toàn không giống người một cái nhìn qua là ánh sáng mặt trời hình nam nhân trẻ tuổi trên thân tràn ngập tinh thần phân chấn khiến người ta nhịn không được thân cận hiện tại a ở trong mắt lăng lâm lâm phong trên thân nhiều rất nhiều vầng sáng tăng thêm tối tăm hoàn cảnh nhìn qua cường đại mà vừa thần bí khó lường mà lại lộ ra đẹp trai hơn vừa nghĩ tới chính mình về sau thì là người khác lăng lâm thì có chút khẩn trương cùng kích động ta ta vừa mới là chuyện gì xảy ra lăng lâm mở miệng hỏi trên mặt tràn ngập hiếu kỳ lâm phong giải thích nói ngươi bị h u y ế n cảnh mê hoặc lăng lâm gật gật đầu đúng nha thật đáng sợ chung quanh đen kịt một màu tốt nhiều toàn thân là hỏa quái vật hướng ta xưng lại muốn đốt chết ta ta rất sợ hãi không ngừng chạy lăng lâm miêu tả một chút lúc đó tình hình tại nàng lại một lần té ngã lúc nhìn đến một ánh lửa hướng mình vào tới mang theo nóng rực song khí muốn đem chính mình bao phủ lúc người nam nhân trước mắt này xuất hiện hắn một tay lấy chính mình ôm vào trong ngực ngay sau đó cái kia cảnh tượng đáng sợ biến mất n a m ở trong ngực hắn có một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn lâm phong mỉm cười vậy cũng là giả ngươi sợ cái gì trước mắt thì hội thấy cái gì bất quá đi qua lần này về sau về sau liền sẽ không lại nhìn thấy ta trên thân làm sao có nước lăng lâm nhìn đến trên người mình toát ra hơi nước kinh ngạt nói thơi nước, lâm à thành. bị bút trước mặt nướng lúc hỏa hồng nướng về sau, bốc hơi lúc hình sau, về l phong trong mắt chứa hứng thú hứng nhìn chứa lại ấ y Lăng Lâm, m vừa n giải ư ơ đang c h thích ờ i i đ nói bên cạnh ta còn có một nữ nhân tên là trầm ngư trên người nàng cũng có thể sinh sinh ra hà khí lúc đó ta để tề giao đối nàng tiến hành nghiên cứu một chút ngươi đ o á n là chuyện gì xảy ra lăng lâm lắc đầu lâm phong nói ra tại n g ư ơ i r a phía dưới có một loại tế bào có thể đem thể nội mở chuyển đổi thành một loại kỳ lạ vật chất loại vật chất này tại gặp phải gió xương lúc liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ hút nóng t r u n g quanh nhiệt độ một chút thì hạ xuống đến đương nhiên tế bào sinh ra loại vật chất này là thông qua ngơi ư toàn thân lỗ chân lông phóng thích đến trong không khí mà trong không khí bao hàm g i xương nguyên lai、like、là dạng này a lăng lâm bừng tỉnh đại ngộ lâm phong giải thích như vậy nàng rất dễ dàng thì lý giải nói cách khác trên người nàng so khác cường hóa giả nhiều một hạng năng lực sinh ra đóng băng vật chất năng lực không phải vậy đâu lâm phong hỏi lại lăng lâm nói vậy nếu là gặp phải khô giáo không khí t r u n g quanh không có giọt xương có phải hay không ta loại năng lực này thì hội yếu đi rất nhiều lâm phong lắc đầu nói đương nhiên sẽ không bởi vì một cái người bảy mươi đều là nước tại gặp phải cần phát huy n g ư ơ i loại năng lực này thời điểm ngươi có thể sử dụng thể nội giọt xương cùng nhau phóng xuất ra đi lăng lâm nhìn lấy chính mình hai tay vui vẻ cười rộ lên lâm phong phát động một cái trước mặt đống lửa lăng lâm dựa vào gần một chút đột nhiên cảm giác rất lạnh tuy nói hiện tại là mùa hè nhưng trên thân nước đều là nước đá đặc biệt là ngồi một hồi tốc độ máu chạy hạ xuống đến về sau thế lăng lâm đánh cái d ù n g mình cắn răng nói có chút lạnh không là có chút lạnh mà chính là đặc biệt lạnh lâm phong cười nói ngươi lại tới gần một số ta cây đ ố c tiêu lớn một chút tuổi không ta lại đi kiếm một số nói lâm phong đứng lên liền muốn rời khỏi đừng lăng lâm vội và nói g n ta sợ bóng tối ngươi đừng đi ta ta lạnh một hồi tốt tốt ta lâm phong gật gật đầu lăng lâm ngầm đầu nhìn kỹ liếc một chút lâm phong sau đó lại hỏi ta muốn hỏi một vấn đề ngươi ngươi có phải hay không ngày đó thì nhìn lên ta cùng yêu kiểu lâm phong cười nói mỹ nữ ai cũng ưa thích cái này thế giới mỹ nữ rất nhiều ta luôn không khả năng cảm thấy nhìn kỹ đều làm về trong nhà a sau đến sự tình đơn thuần giữa chúng ta duyên phận nghe đến lâm phong tiểu nói này lang lâm trong lòng sau cùng một đường lo nghĩ cũng biến mất vừa rời đi bệnh v ớ n lúc nàng còn nghĩ đến chính mình cùng diệp doanh doanh tao n ộ hết thảy có phải hay không bị người thiết kế tốt là anh hùng cứu mỹ thăng cấp bản phải biết kẻ có tiền vì mỹ nữ thủ đoạn gì đều xử được nhưng đến tứ hợp viện nhìn tiền rượu diệu, diệu họa những cái kia họa về sau loại này suy đoán liền tiêu tán rất nhiều bởi vì tề giao hà n hương vân loan tĩnh vu mỗi vụ chờ một chút những nữ nhân này bộ dáng để cho nàng có một loại tự ti mặc cảm cảm giác lần này chính miệng hỏi ra được đến lâm phong trả lời tâm lý liền triệt để vung lòng tiếp lấy liền muốn nếu như không là người nam nhân trước mắt này mình bây giờ khả năng đã chết đi phải biết s u ấ t vị lúc nàng là nghĩ đến tìm một chỗ tiên lặng biến mất trên thế giới này cảm ơn lăng lâm một mặt cảm kích nói lâm phong gật gật đầu ta thích nhất hiểu được cảm ơn nữ nhân đúng ngươi trong nhà sự tình ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ về sau sẽ không lại tới quái dày ngươi a lăng lâm sững sờ về sau gật đầu nói tiếp đó trong rừng cây chỉ còn lại có thiêu đốt c ả n h cây phát ra đùng đùng không dứt thanh â m ta ta về sau gọi ngươi là gì qua mấy phút lăng lâm nhịn không được mở miệng hỏi đánh vỡ để cho nàng cảm thấy không khí lung túng lâm phong cười nói ta không là nói cho các ngươi sao lăng lâm không khỏi cười rộ lên đại hoàng phong ngươi sẽ không để cho chúng ta về sau bảo ngươi cái tên này a thực yêu cái gì đều như thế chỉ muốn các ngươi ưa thích ta vẫn lâm à bảo n g ư phong ô gật đầu ta y phục trên người ở mức ta nướng một cái đi lăng lâm nói nhấc tay đặt ở trên bay chương tám trăm sáu mươi hai tư một tiếng sắt nhọn tiếng thắng xe vang lên nguyên lai là diệp doanh doanh đạp mạnh một chân phanh lại lúc này thời điểm không dừng xe lại là không được bởi vì mở tiếp nữa lời nói khẳng định sẽ xảy ra tai nạn xe cộ còn tốt muộn lên xe không nhiều một phút đồng hồ trước diệp doanh doanh liền đã cảm giác mình cầm không được tay lái đ g ừ n g sau khi xuống xe diệp doanh doanh lập tức mở cửa xe vọt tới ven đường bắt đầu chạy nàng làm sao lâm t ĩ n h như cùng dương t h ả i vi nhìn nhau ngay sau đó lâm t ĩ n h như thì nhảy xuống xe t h ả i vi di nương ngài t r o n g xe ta đi qua nhìn một chút nói xong thì truy diệp doanh doanh đi dương thảy vi lắc đầu lấy ra máy tính bảng mở ra quản ra phần mềm trong nhà sự tình gần nhất thật nhiều càng ngày càng bận rộn p còn có y phục đặc biệt là y phục cái này một khối muốn đặc biệt coi trọng mỗi năm đều sẽ ra kiểu dáng mới muốn cho trong nhà bọn tỷ bội nhiều chuẩn bị một số đặc biệt là muốn giao phó trong nhà mở cao cấp tiệm nữ trang những cái kia kiểu dáng mới đẹp mắt muốn nhiều tiến một số còn có không mặc quần áo cũ đặc biệt là tất chân quần lót không thể liền trực tiếp ném không phải sóng không sóng vấn đề tiền phí tổn mà chính là sợ bị người kiếm đi cho nên muốn cầm đi trực tiếp tiêu hủy trở lên đây đều là một số việc vặt càng trọng yếu là tài vụ trong nhà cửa hàng kinh doanh cái này một khối còn có cũng là lâm lão bản nhận trình biểu trước kia lâm lão bản thường xuyên chạy cái này chạy cái kia dương thả i vi coi là an bài lên rất khó bây giờ mới biết lâm lão bản tại một chỗ ở lâu lời nói càng bất an hơn hàng còn tốt có hoa nhà i số không phải vậy rất nhiều t ỷ m ộ i đoán chừng một năm cũng không thấy lâm p h ă mặt hệ thống quản lý là nối mạng dương h ả vi nhìn đến đến chờ làm hạng mục công việc có chút chính mình không có xử lý liền đã chuyển qua đã xử lý hạng mục bên trong liền biết cùng thời khắc đó trịnh ân tuệ cũng tại công tác bên này dương thả i vi vội vàng lâm t ĩ n h như cũng đổi kịp diệp danh o doanh diệp danh o doanh chạy đã mệt giống như ngồi trồn hổm trên mặt đất thở hồn hển diệp di nương ngài làm sao lâm t ĩ n h như nghệ bước chậm chạp bước chân tiếp cận diệp danh o doanh một bên tiếp cận một bên hỏi diệp danh o doanh quay người nhìn một chút lâm t ĩ n h như cắn răng nói tiểu tinh như ngươi đ ừ n g lo lắng ta không sao lâm tính như rất nhanh liền phát hiện không đúng bởi vì diệp danh doanh thế mà thở hồn hển phải biết cường hóa giả thể lực thật là tốt liền chạnh cách không biết trồng thành dạ có vấn đề nhất định có vấn đề lâm t ĩ n h như những mày suy nghĩ đáng tiếc não t ử c h u y ể n tầm vài vòng đều đoán không được chuyện gì xảy ra chỉ biết là diệp di nương thân thể ra vấn đề có phải hay không cường hóa tề nguyên nhân nghĩ tới đây lâm t ĩ n h như cho diệp doanh doanh chào hỏi một tiếng đi xa một chút diệp doanh doanh lúc này thời điểm ư ớ c gì lâm t ĩ n h như đi xa một chút đâu chết lâm lâm diệp doanh doanh cắn răng dợ khóc dợ cười nói ra nàng lúc này thời điểm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra vẫn là cùng nàng cường hóa về sau cầm giữ có năng lực có quan hệ đại khái là cùng lăng lâm tâm tình cảm giác đồng bộ cái này thật sự là một kiện vô cùng chuyện kỳ quái cùng n ă n g lâm cũng không phải là song báo thai làm sao có thể như vậy một bên khác lâm t ĩ n h như cầm điện thoại di động lên gọi lâm thập nhất điện thoại điện thoại rất nhanh thông chuyên r a lâm thập nhất thanh âm lâm t ĩ n h như là ta lâm t ĩ n h như quay đầu nhìn một chút cách đó không xa ngồi trồm hồm trên mặt đất diệp di đường dùng v u tộc ngữ nói lâm thập nhất bên này ra vấn đề cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu chuyện này vốn chính là muốn trước tiên thông báo lâm thập nhất lâm tính như nói xong lâm thập nhất kinh ngạc nói các nàng đều có dị năng đúng lâm tính như cười nói đều là lâm thập nhất người chế tác cường hóa tề rất lợi hại người là làm sao làm lâm thập nhất hồi đáp ta dùng vu di nương gen làm cơ sở cơ sở thực chế tác quá trình không có phức tạp như vậy nói đến đây lâm thập nhất dừng lại giải thích bởi vì hắn biết lâm tĩnh như nghe không hiểu những thứ này chuyên nghiệp tính cực mạnh đồ vật cũng không muốn nghe quả nhiên lâm tĩnh như nói ra khác nhiều lời ta nghe không hiểu hiện tại có cái tình huống l a g di nương bên kia ta không biết nhưng là diệp di nương bên này nàng hiện bộ dáng lộ ra rất mệt mỏi nàng biểu lộ có chút kỳ quái giống như là đang cực lực chịu đựng thống khổ không không giống như là rất thống khổ lại như là rất vui vẻ ngược lại ta không biết vì cái gì lại là loại này bộ dáng lâm thập nhất nói ngươi nói như vậy ta cũng không biết chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng chỉ có thể các ngươi trở lại h ă n g nói đối lâm t ĩ n h như ngươi tham ô sự t ì n h bị mụ mụ ngươi biết mẹ ta cũng biết a lâm t ĩ n h như kinh hãi lâm thập nhất nói đây là sớm muộn sự t ì n h ngươi bây giờ ta suy nghĩ một chút làm sao làm đi nói xong lâm thập nhất thì đưa điện thoại cho treo lâm t ĩ n h như nhăn đầu lông mày sự kiện này so với nàng đoán trước muốn tới đến càng sớm làm sao bây giờ nha chính mình còn không có liên hệ lâm hàng nga lâm bảo bảo các nàng khai hội thành lập h ắ cám tổ chức sự tình đâu suy nghĩ một chút lâm t ĩ n h như lập tức gọi điện thoại cho lâm hàng nga lâm t ĩ n h như m u ố như n vậy gọi điện thoại làm gì ta đều đã ngủ điện thoại thông về sau lâm hàng nga lầu đầu nói nghe thanh âm liền biết lâm hàng nga nói là thật nàng và lâm đông hồ một dạng nói ngủ cảm giác không dùng năm phút đồng hồ liền có thể ngủ tiền sự tình chúng nương nương biết rồi lâm t ĩ n h như lớn tiếng nói a lâm hàng nga cũng kinh hô một tiếng ngay sau đó thì lớn tiếng nói không tốt ta đến lập tức chạy nói điện thoại cũng không có treo liền bắt đầu thu dọn đồ đạc、Bibi. lâm h ằ n g nga ngươi làm gì không cần đến như thế hoàng đi hiện ở buổi tối ngươi hướng chỗ đó chạy lâm t ĩ n h như lớn tiếng nói lâm h ằ n g nga một bên thu dọn đồ đạc vừa nói ngươi không biết mẹ ta có nhiều khủng bố khẳng định phải đến bắt ta vừa dứt lời lâm t ĩ n h như thì theo trong điện thoại nghe đến nội vu di nương thanh âm lâm h ằ n g nga muốn chạy đứng lại cho ta ngay sau đó cũng là lâm h ằ n g nga quắt to một tiếng má ơi thanh âm lâm t ĩ n h như tắt điện thoại thở dài một hơi nhìn lấy đen nhánh bầu trời đêm trong đầu cũng xuất hiện chạy trốn suy nghi hiện tại không chạy chờ lấy bị bắt về chịu phạt sao do dự một chút lâm t ĩ n h như cũng mặc kệ diệp doanh doanh ném điện thoại xoay người chạy tại sao muốn ném điện thoại sợ bị mụ mụ dùng di động truy tung nàng lâm thập nhất ngươi dạng này là không đúng lâm t ĩ n h như tại chạy c h o lúc tề g i a o xuất hiện tại lâm thập nhất trước mặt thản nhiên nói lâm thập nhất túi đầu xuống mụ mụ ta nếu là không nói cho các nàng biết cũng là không coi nghĩa khí ra gì ngược lại các nàng cũng chạy không sớm muộn sẽ bị bắt trở lại có chạy hay không kết quả là một dạng tề dao sờ sờ lâm thập nhất đầu lần này ta thì không phải ngươi ngươi bây giờ lớn lên ta cũng không muốn có ngươi làm ngươi muốn làm sự tình đi nhưng là lâm hàng nga lâm t ĩ n h như các nàng mụ mụ ý nghĩ không giống nhau cho nên lâm thập nhất gật đầu nói mụ mụ ta biết cho nên ta sẽ tiếp nhận xử phạt dạng này mụ mụ ngươi cái này cũng sẽ không bị các nàng tán gấu ta đi cùng lâm đông h ổ cùng một chỗ chịu phạt đi chúng ta đều là nam hải tử t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba lâm thập nhất rất hiểu chuyện tế giao rất là vui mừng thản nhiên nói ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu tiền không đến bốn tỷ usd lâm thập nhất rất thành thật trả lời nói hãn tiền so lâm t ĩ n h như lâm hằng nga đều còn nhiều hơn một chút bởi vì lâm thập nhất hội đầu tư a cái đầu nhỏ giống như là tinh vi máy vi tính một dạng không có chuyện lên mạng mua chút cổ phiếu ước lượng hóa giao dịch hệ thống còn muốn ngưỡng bức bình thường không có chuyện coi như là đoán luyện tư duy năng lực t a bên này cần lắp ráp một bộ thiết bị t h ế giao thản nhiên nói cần bao nhiêu tiền lâm thập nhất lập tức hỏi t h ế giao suy nghĩ một chút năm trăm i triệu không có vấn đề lâm thập nhất không cần suy nghĩ liền đáp ứng t h ế giao nói ra ta nói là trong nước tệ ta nói là đô la mỹ chạy chạy mau mụ mụ muốn đổi tới lâm hàng n g a một bên chạy một bên ở trong lòng nhắc nhở chính mình nàng chạy tốc độ rất nhanh như chất giật hôm một chút vượt qua một chiếc chạy đến một trăm hai mươi g i ờ xe lái xe viên nhìn đến bên cạnh một bóng người l ó i lên chợ to hai mắt cẩn thận nhìn một cái cái gì cũng không có còn cho là mình hoa mắt tranh thủ thời gian giảm xuống tốc độ xe chạy a chạy lâm h ằ n g nga trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu mau chóng chạy ra đ ế n kinh chỉ cần trước khi trời sáng mụ mụ không có bắt được chính mình liền đi hàng c h â u đi tể di nương trong nhà đến thời điểm mụ mụ coi như biết mình ở nơi đó cũng sẽ không đến cửa bắt nàng đột nhiên lâm hàng、nga、cảm giác c u n g quanh tính lại hai cái đùi nhi treo lơ lửng giữa trời giống như là bay lên ngay sau đó đồng cảm áo thời ẳ n g l khắc đó lâm tính như tuy nhiên chạy không có lâm h ằ n g nga nhanh nhưng cũng có thể sánh ngang lái đến trăm mã xe đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người lâm t ĩ n h như phanh lại c ấ t bộ chuyển cái phương hướng tiếp tục chạy nhưng rất nhanh lại có người cản ở phía trước mấy lần về sau lâm t ĩ n h như rốt cục từ bỏ một mặt bất đắc di nói tiểu liễu di nương để cho ta đảo tàu được hay không nha vừa mới nói xong liễu huệ hy Hi xuất hiện tại lâm hàng nga trước mặt thản nhiên nói lâm t ĩ n h như lần này không có cách nào để ngươi chạy mất xin lỗi ai lâm t ĩ n h như đặt mông ngồi dưới đất bất đắc di thở dài nàng biết dạng này bắt hành động khẳng định là mụ mụ cùng di nương nhóm thương l ư ợ xong muốn là lâm thập nhất sớm một chút thông báo chính mình liền tốt lâm t ĩ n h như bị liễu huệ hy mang về tứ hợp viện n u ố t vào một gian trong tầng hầm ẩ m hầu như đều đến đông đủ nha lâm t ĩ n h như liếc nhìn liếc một chút rất là bất đắc dĩ nói không phải không sai bị lắm mà chính là thật đến đông đủ thối t â m tia sáng bên trong lâm bảo bảo âm thanh v a n g lên bởi vì tống giai nhân cũng tại từ lớn đến nhỏ lão đại tống giai nhân cứng rắn cọ lấy làm lão nhị lâm h ằ n g nga bối sơ ảnh bối thanh thiển lâm bà bảo, bảo lâm thu hạ lâm tính như lâm thập nhất lâm đông hổ lâm tình nguyện lâm thanh hà đại tỷ ngươi làm sao cũng bị nhốt lên lâm tính như ngắm liếc một chút mọi người hiểu kỳ hỏi tống gia i nhân nói mụ mụ gọi ta tới đương nhiên ta chính mình cũng thì mượn ý bởi vì ta là cầm tiền có chuyện gì đương nhiên muốn cùng một chỗ gánh chịu đại t ỷ thật giả nghĩa n g khí lâm hằng nga cười nói nàng con cười được là bởi vì bị mụ mụ mang sau khi trở về mụ mụ không có đối với mình vận dụng tư hình trước kia chính mình muốn là phạm sai lầm mụ mụ bắt lấy chính mình liền trực tiếp cho xử phạt các ngươi thật sự là quá thành thật ta muốn chạy đều không thể chạy mất lâm tính như trợn mắt chừng một cái bối sơ ảnh nói ta cùng bối thanh thiện t h ắ n nhất đúng ở、EIA. bối thanh thiện mắt đỏ vành mắt nói mụ mụ thế mà gạt chúng ta đi v ư ờ n b á y thú đem chúng ta nhốt lồng bên trong lồng bên trong có chỉ gấu à. nàng thật hạ thủ được nói bối thanh thiện lại muốn khóc lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái nên khóc hẳn là cái k i a gấu đi lâm bảo bảo nói mẹ ta vừa nhìn thấy ta thì khóc ta chính mình liền đ ế n lâm thu hạ miết miệng lẩm bẩm nói tiểu vu di nương còn muốn làm sư phụ ta đâu l i ê n đồ đệ đều bảo hộ không vừa mới nói xong lâm hằng nga liền hiếu kỳ hỏi tới lâm thu hạ nói từ bản thân bị tĩnh vu thu đồ đệ sự tỉnh còn về sau lâm hằng nga lại hỏi lâm đông hổ vì cái gì không có chạy lâm đông hổ v ô ngực một cái nói nam tử hán đại trợ phu làm sai sự tình liền muốn nhận phạt không có gì có thể nói lâm tình nguyện cùng lâm bảo bảo một dạng là chủ động đầu thú lâm thanh hà một mặt khổ sở nói mụ mụ sợ ta chạy thế mà thế mà đối với ta hạ dược và khóc đến thật đau lòng cái này tang nộ so với bối thanh thiện cùng bối sơ ảnh còn muốn thảm lâm thập nhất khuyên ai bảo các ngươi không phải phổ thông hải tử mụ mụ cùng di nương nhóm đã bắt đầu chậm rãi thói quen chúng ta năng lực về sau a đối phó chúng ta thủ đoạn sẽ chỉ càng ngày càng hung hát vừa mới nói xong lâm thanh hà khóc đến càng thương tâm tâm lý có bốn lượn bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện cũng theo khóc lên lâm hằng nga cùng lâm bà bảo, bảo tranh thủ thời gian thuyết phục rốt cục trong tầm hầm ngầm a n t ĩ n h lại thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh liền qua dạng sáng nhìn đến mụ mụ cùng di n ư ơ n g nhóm đại khái không biết ở thời điểm này tới vạch lâm thanh hà hút một chút nước mũi giơ tay gạt một cái nước mắt không sai bịt lắm cái kia thương lượng chính sự à. lâm t ĩ n h như gật gật đầu đón lấy mười một đứa bé làm thành một vòng nhỏ g i n g t ầ m thì lên thương lượng tự nhiên là tiền cùng tiếp xuống tới đầu tư sự tình hiện tại đều bị giam lại cả đám đều không nghĩ lấy muốn đem tiền tiêu thu Đổi lâm ấ y xử thập nhất lắc đầu nói không có chuyện số tiền kia vừa tốt muốn giao ra hơn phân nửa a lâm thập nhất lắc đầu dựa theo ta phân tích lần này xử phạt chúng ta là miễn không không nhưng là tiền vẫn có thể giữ lại hơn phân nửa có biện pháp nào không miễn phạt còn có tiền thể đem lâm ư u lại đến đ u l â bảo bảo gãi đông ầ u nói.、Cái、này sao có Cái sao thể? Lâm đ hổ một mặt trừ trở khổ phi nào nói, trừ phi ra ra cùng mãi mãi ra ra vừa ề Lâm Đông Hổ v mới nói xong lâm tính như kinh ngạc nói ý kiến hay a ra ra cùng mãi mãi tòa này chỗ dựa thực sự quá ổn định đón lấy thì nhìn lấy lâm thập nhất nhìn ta làm gì lâm thập nhất một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy nhìn lấy chính mình lâm tính như đón lấy đều đưa ánh mắt đặt ở lâm thập nhất trên thân lâm thập nhất rất nhanh kịp phản ứng suy nghĩ một chút về sau một mặt bất đắc dĩ móc điện thoại di động bởi vì là tự nguyện tiền đến lâm thập nhất thân thể phía trên điện thoại di động không có bị tìm đi đón lấy h ắ n g ọ i mãi mãi lương thi vận điện thoại điện thoại rất nhanh thông thập nhất n h a lương thi vận thanh â m theo điện thoại di động chuyển ra lâm thập nhất do dự một chút sau đó oa một tiếng khóc lương thi vận vội vàng hỏi cháu ngoan làm sao rồi tiếng hỏi âm bên trong tràn ngập khẩn trương lâm thập nhất một bên khóc vừa nói n ã i n ã i chúng ta bị giam lại tốt phòng tối chúng ta thật là sợ a nói xong đối lâm hằng nga các nàng nháy mắt mấy cái oa đều khóc lớn lên chương tám trăm sáu mươi b ố cái gì ta không có nghe lầm chứ dùng thấm mối cây roi quất các n g ư ờ i nghe t ớ i bọn nhỏ máu và nước mắt lên án về sau lương thi vẫn kinh hãi đúng nha mãi mãi đánh cho có thể h u n g căn bản không coi chúng ta là hải tử mãi mãi lần này chúng ta đúng là phạm sai lầm nhưng là khẳng định lại muốn bị đánh mãi mãi ra ra cứu mạng a các ngươi không cứu chúng ta khả năng về sau lại cũng không nhìn thấy chúng ta mãi mãi quản một chút mụ mụ đi các nàng quá hung tốt tốt tốt bọn nhỏ đ ừ n g khóc chúng ta lập tức trở về theo mặt lị số trở về chúng ta đứng khóc lương thi vẫn tao mày nói tắt điện thoại về sau tranh thủ thời gian đứng lên lúc này thời điểm lâm hướng đông đã tỉnh muốn như vậy làm gì lâm hướng đông nhìn lấy bạn giả vội vã bộ dáng nói ra lương thi vẫn nói lại không quay về người cháu trai cháu gái liền bị đánh chết lan lên một tiếng sư hương công lâm hướng đông trực tiếp nhảy dựng lên cặp vợ chồng một bên thu dọn đồ đạc một bên nói lũ tiểu ra hỏa cứu trợ sự tỉnh lâm hướng đông nói đều không phải bình thường hai tử đánh hung một điểm là có thể lý giải lương thi vẫn không nói đạo lý nói ra ta mặc kệ đều là tôn nhi ta liền không thể đánh bọn hắn như thế một chút nhỏ những cái tiêu trời đánh nữ nhân làm sao hạ thủ được hóa ra là chính mình sinh liền tùy tiện dày vỏ đúng không lão nương muốn làm cho các nàng biết dám đánh tôn n h ư ta ta thì làm cho các nàng đẹp mắt lâm hướng đông há h ố c m ổn nhìn đến lương thi vận thật sinh khí tranh thủ thời gian đóng lại đoán chừng vừa mới vừa ngủ bị điện giật lời nói đánh thức cái này bà nương còn mang theo một chút rời g i ư ờ n g khí cùng một chỗ đều nhanh một giáp sáu mươi năm đối với lương thi vận tinh khí lâm hướng đông lại giải không qua thu thập xong đồ vật về sau lương thi vận cho dương t h ả i vi gọi điện thoại không có nghe tiếp lấy lại cho trịnh n h n tuệ đánh điện thoại rất nhanh không mẹ trịnh n h n tuệ ngọt ngào kêu lên ân tuệ, tuệ, tuệ lập tức đáp ứng tắt điện thoại về sau lương thi vẫn cho lâm thập nhất gọi điện thoại cháu loan các ngươi đừng lo lắng mãi mãi lập tức liền trở về mãi mãi thật tốt mãi mãi ngài nhanh lên một chúng ta trở về muộn chỉ thấy không đến chúng ta cùng thời khắc đó dương thảy vi xoa xoa thái dương huyệt sau đó ngáp giải rỗi cái lưng mệt mỏi vừa mới gục xuống bàn thế mà ngủ đúng lúc này mặc đầu ngủ trịnh nhân tuệ đi tới nghe thấy được chuyền đến làn gió thơm dương t h ả i vi quay đầu nhìn lấy trịnh nhân tuệ nói tỉ tỉ một như vậy ngươi còn chưa ngủ à. trịnh nhân tuệ nói ta đều ngủ t ỉ n h vừa mới lao thái thái gọi điện thoại tới lao thái thái lâm ra lao thái thái chỉ có một cái cái kia chính là lương thi vận là vì bọn nhỏ sự tình à. dương t h ả i vi một chút thì k i ị m phản ứng trịnh nhân tuệ đưa trong tay chén cà phê p h o n g tới dương t h ả i vi trước mặt cười nói ta đoán cũng thế đoán chừng là tiểu ra hỏa nhóm không có cách đem lao thái thái rời ra ngoài cái này nhìn lương tỷ tỷ các nàng làm sao bây giờ dương t hải vi cũng cười rộ lên những tiểu tử này thật thông minh thế mà biết tìm trợ thủ trịnh ân t u ệ nói cũng là không có cách nào lần này nếu là không tìm bọn hắn mãi mãi sẽ bị đánh rất thảm ta nghe lấy những cái kia trừng phạt phương thức trên thân đều nổi ra gà dương t hải vi nói nghiêm trọng nói nhưng các tỷ tỷ là không thực sự ra tay còn không có làm ẹ liền đã lý giải là mẹ t h ả i vi ta nhìn ngươi là chuẩn bị tốt lắm trịnh ân vệ nói đùa vừa dứt lời hai người liền nghe phía ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân dương hải vi chỗ lấy ngồi đến ngủ đều không có nghỉ ngơi cũng là đang chờ người phải đợi người rốt cục trở về thế lâm phong thở ra khói trắng đi vào phòng cái này trời rất nóng lâm lão bản thế mà toàn thân bốc lên hơi lạnh dương t hải vi tranh thủ thời gian tiến lên lôi kéo lâm phong tay nói sư minh làm sao tay thật mắt ta trịnh ân tuệ đưa tay sờ sờ lâm phong cái chán thật lạnh lâm phong thản nhiên nói không có chuyện cũng là hơi kém bị đông thành bắn côn đông lạnh thành cái gì trịnh ân tuệ hỏi lâm phong lạnh lấy nói chuyện có chút không rõ ràng đông lạnh thành băng đường hồ lô lâm phong nói ra cái này trịnh ân tuệ nghe rõ nghĩ thầm đối lâm lão bản tới nói đây là một lần mới lạ thể nghiệp a trời rất nóng còn có thể hưởng thụ được đóng băng cảm giác tại dương t h ả i vi nơi này tắm nước nóng về sau lâm phong rốt cục khôi phục lại trịnh ân tuệ điểm một đ i ế u x i gà đưa cho lâm phong lâm phong hất lên đồ ngủ ngồi ở trên ghế xa lon hưởng thụ lấy mùa hè ấm áp dương t h ả i vi cùng trịnh ân tuệ vỗ lên cây q u ạ t bởi vì cân nhắc đến lâm lão bản liền điều hòa đều đóng lâm phong gặp hai người trên chắn đều ra mồ hôi lại mở ra điều hòa diệp doanh, doanh đâu lâm phong hỏi dương thảy vi nói về đến nhà về sau tắm rửa liền ngủ mất lăng lâm đâu dương t h ả i vi nói xong hỏi lâm phong lâm phong nói chính nàng hồi trước đó thuê lại tiểu khu chính ân tuệ nói lên trước đó tiếp vào lao thái thái điện thoại sự tình lâm phong không khỏi cười rộ lên cái này trong nhà muốn náo nhiệt nhìn đến sáng mai liền muốn tránh ra ngoài miễn cho dẫn lửa thiêu thân Cho chuyện không sai b i ệ t lắm trong phòng bầu không khí dần dần có chút nóng nhìn đến điều hòa nhiệt độ mở quá cao còn phải hướng xuống điều một số mới được rất lâu ba người cũng không có ở cùng một chỗ luận bàn võ đạo trước đó đối lâm phong tới nói cũng không phải một kiện vui sướng kinh lịch bởi vì lăng lâm cường hóa về sau đối với tự thân dị năng không ố n g chế được h k phải rất tốt không có đạt tới theo tâm s ở dụng trình độ tuy nhiên lâm phong muốn tới một tới nàng nhưng lăng lâm đầu khả năng không quá linh q u a n g chỉ lo tự mình sự tình đã d ạ n g này lâm lão b ả n cũng là không có cách nào dốc túi dạy dỗ hiện tại lâm phong còn tinh thần cực kỳ ân tuệ a lâm phong nói ra t ạ tại t r í n h ân tuệ ứng tiếng nói lâm phong nhắc nhở cái kia kiềm chế một chút nhi t r í n h ân tuệ trên đùi công phu quá lợi hại tốt chính ân tuệ gật đầu nói ta cũng sẽ dương thảy vi nói ra lâm phong cười ha ha ngươi cũng không cần chương tám trăm sáu mươi lăm giáo hấn con dâu sự tình lâm hướng đông không tốt lẫn bảo sáng sớm thì ra ngoài dắt chó đi đại hát cùng nhị hát tại trong tứ hợp viện q u a n một thời gian thật dài đều không có đi ra ngoài chơi lâm phong trời còn chưa sáng liền đi ước mẹ anh một bên vui sướng chơi đùa một bên nói chuyện lương thi vẫn ngồi trong phòng khách tóc mày một mặt không cao hứng bộ dáng mẹ dương t h ả i vi cẩn thận từng ly từng tí kêu lên chị ân tuệ cũng theo cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng lao thái thái ân một tiếng tiếp lấy thì hỏi tiểu phỉ cắc nàng đâu lương thi vẫn hỏi là tưởng tiểu phỉ tiền rượu rượu dương thảy cười lấy hồi đáp tiểu phỉ có chuyện gì đang bận rượu rượu ra ngoài vẽ vật thực đi lương thi vẫn gật gật đầu lại hỏi bọn nhỏ đâu cái này dương t h ả i vi khó trả lời trịnh ân tuệ vội và nói g n phạm sai lầm bị giam lại là lương tỷ tỷ các nàng phân phó trịnh ân tuệ một câu cuối cùng điểm ra chuyện này không có quan hệ gì với chính mình còn không đem ta cháu ngoan nhóm đều thả ra bọn họ cũng không phải là phạm nhân q u a n cái gì phòng tối lương thi thi cau mày nói dương t h ả i vi đáp đáp một tiếng tranh thủ thời gian chạy ra phòng khách sau một lát mười một đứa bé chạy vào phòng khách mãi mãi mãi mãi lương thi v ậ n trong nháy mắt bị một đám hải tử cho vây quanh nghe lấy trẻ con âm thanh ngây thơ kêu to lao thái thái cao hứng vô cùng cái này sờ một cái bóp bóp cái kia còn tốt đều là hoàn chỉnh các ngươi những thứ này nghịch ngợm càn quái quỷ khẳng định là phạm sai lầm không phạm sai lầm các ngươi mụ mụ sao có thể trừng phạt đám các ngươi đúng không lương thi v ậ n cười nói đúng lâm hằng nga một mặt không có ý tứ nói ra chúng ta phạm sai lầm lớn là nên bị phạt vừa dứt lời lâm bảo ba một tiếng khóc mãi mãi thì coi như chúng ta phạm sai lầm cũng không thể đánh cho đến chết ta lâm bảo, bảo cái này vừa khóc bọn nhỏ tất cả đều khóc lên được rồi được rồi đừng khóc các ngươi sự tình ta đều biết các ngươi về trước trong phòng đi chờ các ngươi mụ mụ đến ta giao hơn các nàng lương thi vận cười nói d ạ n g sáng lúc tiếp vào bọn nhỏ điện thoại lương thi vận là rất tức giận nhưng đổi sau khi trở về nghỉ ngơi mấy giờ đã tỉnh táo lại rất rõ ràng những thứ này tiểu cơ linh quỷ là tại diễn xuất p h ạ t khẳng định là m u ố n phạt nhưng không thể đánh cho đến chết bọn nhỏ đi xuống về sau lương thi vận hỏi dương thảy vi nói các nàng đâu dương thảy vi cười nói đều đã đến chờ lấy mẹ ngài triệu kiến đâu lương thi vận cười nói cảm giác mình thành t ử hy giống như trịnh ân tuệ nói mẹ t ử hy làm sao có thể cùng ngài so đâu đó là cái xấu lão thái thái lương thi vẫn nói các ngươi khác lấy lòng ta thật muốn để ta cái này lão thái thái cao hứng cho ta thêm hai cái cháu ngoan mới là nghiêm túc trịnh ân tuệ nói sợ l à lại nhiều hai cái càn quái quỷ để ngài phiền lòng các ngươi đi xuống trước đi biết các ngươi tại chỗ không được tự nhiên lão thái thái vui cười nói dương t hải vi cùng trịnh nhân u ệ nhìn nhau đi nhanh lên lão thái thái vẫn rất khéo hiểu lòng người hai người bọn họ không có em bé nữ nhân tại tràng lương tỷ các nàng bị giáo hấn là sẽ rất xấu hổ hai người rời đi về sau qua mười phút lương thi thi cùng quách diễm như thế giao hà n hường ôn khả khả bố i y nghệ nhân quách diễm thu n ô t i ế n trần doanh thu m ộ i vu đều đến lão thái thái nụ cười trên mặt lập tức thu liễm giả vờ vẻ mặt không cao hứng bộ dáng mẹ chứ lương thi thi từng cái mở miệng kêu lên đều là tốt con dâu không có kết hôn thì cho chính mình nhi tử sinh cái thông minh hải tử nghĩ tới đây lão thái thái tâm một chút mềm đều là mang qua hải tử đương nhiên biết mang hải tử vất vả lâm phong mấy tuổi thời điểm thì rất bị ngậm lương thi thi khi còn bé càng g i không có thiếu đánh có bởi ọ họ. bọn bọn n nghĩ, hai tử phạm sai lầm, cái kia đánh vẫn là muốn đánh. Nghĩ nghĩ nhỏ nước lên án, lần nữa kéo căng lên mặt. Các người nói một chút, lần này nhỏ nói thẳng. Vừa mới nói xong, không có người trả lời. Mội vu, người nói. danh. hai phạm Thái Thái chút, phạm phạt? Thái Thái Thái Thái Đổi đây, điểm sai cái kia tới lại tới sai mới lời. Mội vị và Vừa vu, suy sao máu Lao Lao tử một mắt mặt. một trả lầm, lầm, làm là Lao Các có kéo b vì đối với bọn nhỏ xử phạt tất cả mọi người là theo m ộ i vu trô đó học được m ộ i vu nói ra trước kia là treo ngược lên đánh hiện tại xem ra cái này xử phạt quá nhẹ ta nghĩ đến muốn thử một lần dùng điện phương thức t ỷ như dùng có điện dính nước m ố i cây g i i quất lao thái thái hai mắt chừng đến thật lớn lương thi thi quét diễm như các loại hai mắt cũng là chừng đến thật lớn nghị thẩm vị này thật dám nói ra à lao thái thái là không dám tin tưởng lỗ thai mình m ộ i vu kể rõ lúc trong óc nàng có cực mạnh hình ảnh cảm giác vốn là nghĩ đến đều là làm mẹ còn có một chút lòng thông cảm nói vài lời coi như không nghĩ tới thì ra là như vậy đây là lâm gia không phải quân thống n g ụ c giam đừng nói lao thái thái đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói đánh gãy mỗi vu nói ra loại thứ hai phao bình dấm chua xửa xử mội vu mở to miệng im lặng lao thái thái thở gấp lên khí thô ngay tại ấp ủ lấy phẫn nộ nhưng rất nhanh lương thi vận thì thở dài ra một hơi lương thi thi rốt cục nắm lấy cơ hội mở miệng nói trước kia lâm tính như các nàng phạm tội cũng không lớn quất một trận coi như lần này không giống nhau xúc phạm nguyên tắc tính vấn đề các nàng cảm thấy có thể là chơi vui là năng lực thể hiện nhưng lại không biết đây là không đúng khi còn bé trộm trâm đại trộm kim ta khi còn bé n g ư ơ chính là như vậy giáo dục ta lương thi vẫn khoát tay một cái nói nói trộm cái chữ này không rất thích hợp vốn chính là chính chúng ta nhặt tiền lại không có cầm người khác tiền Người khi còn bé theo trong nhà vụ trộm cho nhà hàng xóm tiểu cô nương đựng nửa túi gạo chuyện này ta để cập qua sao lương thi thi một mặt rất ngạc nhiên nghĩ thầm chuyện này tỷ tỷ thế mà b i ế ta t khi còn bé sát vách đồng học một nhà nghèo không có co cơ m ăn nàng thường xuyên vụ trộm cầm gạo cho người ta để người ta vượt qua cái k i a đoạn khó khăn thời gian về sau cái k i a từ nhỏ chơi rất khá nữ đồng học một nhà dọn đi từ đó rốt cuộc không có liên hệ tính chất không giống nhau lương thi, thi thầm i t h nói q u á c h diễm như lúc này nói ra mẹ ngài biết các nàng giấu diếm bao nhiều tiền không chỉ một chút năm mươi tỷ usd hiện ở trong nước có bao nhiêu công ty giá trị thị trường có nhiều như vậy cái gì lương thi vận một mặt t r ấ n kinh con số này trước khi đến nàng là không biết bố i y y hạ nhân giải thích nói không là lần trước khai phát nguyệt n h à đạo sao vừa mới bắt đầu không có bao nhiêu người lên đạo sau đó đem sự t ì n h giao cho mấy đứa bé bố i y y hạ nhân nói xong lương thi vận thật lâu không nói tốt nửa ngày sau lương thi vận mới mở miệng nói tiểu hai t ử không hiểu chuyện nhìn lấy những cái kia xinh đẹp bảo thạch ánh vàng rực rỡ kim khối làm sao biết là giá trị gì bọn họ khẳng định là cảm thấy chơi vui mới giấu đi sau cùng đại bộ phận đều đổi thành tiền lương thi thi nhắc nhở lương thi vẫn s ứ n g sở tiểu hải tử đi đối tiền không có khái niệm gì riêng là nhà chúng ta hải tử từ nhỏ đã không sao cả hoa qua tiền làm sao biết mấy khối tiền cùng mấy trăm triệu khác nhau ở chỗ nào cho nên nói còn là các ngươi dạy không được khá thi thi ngươi tại mấy tuổi thời điểm liền học được đánh đấm g i ả p bộ cho có khi thế biết vì cái gì cho ngươi đi mua đồ sao chính là muốn để ngươi biết tiền tài sức mua đến các ngươi làm mẹ về sau làm sao không biết dạy đâu lương thi thi không phản bắt được lao thái thái nói những thứ này quả thực là ngụy biện đi đoán chừng coi như tề dao mở miệng cũng nói phục không lào thái thái t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi sáu gặp đều không nói lời nào lương thi vận từng cái kêu trò chuyện t h ầ y g i a o lương thi vận đầu tiên điểm tề i a o tên mẹ ta tại t h ầ y g i a o hồi đáp trên mặt còn xuất hiện mỉm cười làm lấy trưởng bối mặt t h ầ y g i a o đương nhiên sẽ không lại bậy ra bộ kia khiến người ta cảm thấy lạnh như băng bộ dáng lâm thập nhất dạy đến không tệ lương thi vận tán dương t h ầ y g i a o n ế t miệng lên nụ cười càng tăng lên xem như đáp lại lao t h á i thái lương thi vận lại nhìn lấy hàn hương nói hương hương mẹ hàn hương hồi đáp lương thi vẫn nói giai nhân đứa nhỏ này cũng không tệ bất quá bây giờ đã đến cái kia quản một chút thời điểm ngươi cái này làm mẹ không thể suốt ngày chạy ở bên ngoài muốn nhiều quan tâm chính mình hải tử ta biết hàn hương trả lời một câu là nên dùng nhiều một số tâm tư tại tống giai nhân trên thân trước mấy ngày tống giai nhân còn hỏi nàng dâu dài sự tình bất chi bất giác nữ nhi đã nhanh trưởng thành đại cô lương thời gian trôi q u a thật nhanh n a hàn hương ở trong lòng cảm khái lúc lương thi thi lại điểm bố i y hệ nhân tên bố i y hệ nhân có chút xấu hổ kêu một tiếng mẹ bởi vì bối phận có chút xấu hổ còn tốt tam bảo thai còn không có sinh con không phải vậy tất cả mọi người là nãi mãi lương thi vẫn đoán chừng cũng đột nhiên ý thức được vấn đề này há h ố c mồm muốn nói cái gì sau cùng lại nói không nên lời cuối cùng nói sơ ảnh cùng thanh t h i ệ n không tệ bất quá vẫn là muốn làm cho các nàng nhiều kinh lịch một ít nhân tình sành đ ờ i không thể giống trước ba cái một dạng Tốt. bố ý y hạ nhân trả lời tam bảo thai hiện tại đã thành phản diện giáo tài bất quá sau lưng lương thi vẫn nói như vậy nhưng là thấy đến tam bảo thai tìm muội lại, lại thích đến khó lường vốn là nghĩ đến phải thật tốt dăn dạy một chút sau cùng biến thành một phen căn dặn thuyết giáo dục hải tử một số kinh nghiệm ở bên ngoài bới ra khe cửa Vụ t mụ mụ mụ mụ lâm hằng nói. Nói ca. nga cau mày đầu tiên phát biểu lâm bảo bảo nói có mãi mãi tại chúng ta xử phạt khẳng định là miễn cái này đã đạt tới mục đích tiếp xuống tới đâu lâm thập nhất nói chúng ta còn có kế hoạch như vậy tiếp xuống tới suy luận một chút đằng sau sẽ phát sinh cái gì lâm t ĩ n h như nói mãi mãi không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu thời gian qua mấy ngày khẳng định sẽ đi mãi mãi vừa đi chúng ta khẳng định p h i ề n phức lớn lâm hằng nga một mặt lo lắng nói cách khác mãi mãi sau khi đi chúng ta vẫn là sẽ bị phạt lâm thanh hà c a o mày nói tống gia nhân nói ta đợi không mấy ngày ngày mai sẽ phải đi ta còn có bộ phim muốn đợp vừa mới nói xong tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy tống gia nhân tống gia nhân chẳng những có công tác còn có một cái tính khí rất tốt bụ mụ hàn di nương cho tới bây giờ đều là không nỡ trọng phạt tống gia nhân không qua tống gia nhân v ô ngự nói về sau kế hoạch vẫn là muốn thêm ta một suất ta đem tiền đều mang đến từ lâm thập nhất giúp ta bảo còn đi Tốt.、Lâm、thập Nhất gật gật、đầu. Tiếp đó, ngươi một lời, ta một câu. Lớn nhất về sau đi qua, lâm Thập Nhất tiếp tới thành thể tiền một Thủy Trung Trừ muốn xuống Lâm lời, Lớn Lâm luận, liền câu. sớm đem Mụ mụ một kia, đem hoàn chế định hoạch, không hải không phi hoạ ngươi Quấn giao đầu. đó, đi đã sau qua suy kia, kế kế ra. cửa ra. về ngược lại sự kiện này chúng ta không thể để cho đại nhân biết nếu như biết rõ còn có ý gì lâm đông hổ cao mày nói vừa mới nói xong đều buồn rầu nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất xoa cảm suy nghĩ một chút hiện xem một chút đi chúng ta trước đó đưa nhiều như vậy lễ nói được nửa câu lâm thập nhất dừng lại sau đó gãi đầu nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy đi cái gì thời điểm lâm hằng nga hỏi lâm thập nhất phân tích nói chúng n ư ơ n g nương hôm nay khẳng định sẽ đi đại khái là sau khi ăn cơm chưa xong lâm tính như nói tiếp các nàng đi trong khoảng thời gian này chúng ta muốn biểu hiện được ngàn một chút sau đó đợi các nàng sau khi đi chúng ta lại gọi điện thoại làm cho các nàng buông lỏng cảnh giác còn muốn cố ý gián tiếp lộ ra mãi mãi tại thời điểm chúng ta không biết chạy sau đó buổi tối chúng ta cùng lúc xuất phát đi chỗ nào lâm bảo bảo hỏi lâm t ĩ n h như nói cái này lâm thập nhất đến muốn vị trí lâm thập nhất nói tìm đại liễu di nương cùng vân di nương chúng ta đi tiểu n h ậ t tử đống kinh bên kia hiện tại đã rất loạn lương thi vẫn đem chúng nương nương giáo hấn một trận tiếp lấy lại đem bọn nhỏ gọi vào trước mặt làm lấy chúng nương nương mặt giáo hấn một phen tiểu cơ linh ủy nhóm tại chỗ cùng mụ mụ nhận lầm chuyện này nhìn qua lâm phong i có thúc. một kết đ ư mang bạch anh trở về đường qua phòng khách lúc đi đến nhìn liếc một chút không khỏi cởi rộ lên lũ tiểu ra hỏa thế mà không biết đại nạn lâm đầu từng có kinh lịch tiểu đồng bọn đều biết làm chuyện bậy bị đánh một trận coi như nếu như bị đánh trước tìm chỗ dựa các loại chỗ dựa không ở bên người lúc sẽ bị đánh thảm hại hơn điểm này lâm phong là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mẹ mẹ đến b ạ c h anh nhìn đến chính vui tươi hớn hở lao thái thái lương thi vận nói ra đón lấy thì muốn đi vào nói một tiếng lâm phong giữ chặt nàng lúc này thời điểm đ ừ n g đi b ạ c h anh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế bên trong đều là hài t ử mụ mụ lao thái thái vui tươi hớn hở nhìn lấy một đám cháu đoan muốn là hỏi mình cái gì thời điểm sinh con nên trả lời thế nào Theo Lâm Phong đến thư phòng. Lâm Phong tại trên máy vi tính công ty một phần tư Phong phòng. Phong phần cho Lâm Lâm liệu máy đến công đưa vi bên ạ ngoại Bạch c chính cái h Anh. tính hiệu. Anh nhận hỏi. Phong phải. kia người nói cái kia ngoại tính tín đúng Đây đầu, Lâm là gật tiếp gật FB, b trong có tín hiệu nguyên bản cùng phiên dịch tư liệu phiên dịch quá trình nói rõ tín hiệu này chắc hẳn các người bên kia cũng tiếp thu được đồng thời bị chữ tổn cầm lấy phần tài liệu này so với một chút thì minh bạch bạch anh nhăn đầu lông mày vẻ mặt nghiêm túc cường hóa giả xuất hiện để hiện tại thế giới biến đến dối bời chính mình q u á c ra bên này còn tốt bởi vì đã sớm cấm thương súng mà các quốc g a đã nhanh đến mất khống chế ở mép còn có một việc gặp bạch anh trầm tư lúc lâm phong còn nói thêm bạch anh n g ầ đầu t r ư ừ n g lớn mắt nhìn lấy người yêu lâm phong thẳng n h i ê nói n ta bên này cũng muốn ra một bộ phận cường h o a t ề không thể để cho người khác đem tiền đều kiếm lời hiện tại cái này loại sinh ý lớn nhất kiếm lời ta có kỹ thuật có con đường không có đạo lý không kiếm lời số tiền này đương nhiên đây nhất định là không được cho phép nhưng các ngươi cũng biết vô luận có đồng ý hay không cũng không quản được ta ta nói cái này không phải vì khoe khoang mà chính là muốn nhắc nhở một chút muốn hay không từ ta chỗ này nhập hàng ta người này vẫn là có lương tâm cho nên mở lương tâm giá Ta s chương tám trăm sáu mươi bảy nay thời gian thật sự là qua được càng lúc càng nhanh lâm phong phơi mùa thu mặt trời tự lẩm bẩm chỗ lấy phát ra dạng này càng khái là bởi vì cái này hơn hai tháng cảm giác cái gì cũng không làm nơi này đợi mấy ngày chỗ đó đợi mấy ngày thời gian cứ như thế trôi qua chờ có thời gian ngồi ở trong sân suy nghĩ nhân sinh lúc đã là hai nghìn một mươi sáu năm ngày mùng ngày ba tháng một ư ơ i trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh một số lớn sự tình đều không phải là chuyện gì xấu đầu tiên lâm phong nghĩ đến một đám hải tử nhóm cái kia thiên lão thái thái hồi một chuyến nhà về sau trừ tống giai nhân đều chạy đến vân loan cùng l i ê u tàng gần bên kia đi tìm không ra hải tử trong nhà gà bay chó chạy một trận lấy lương thi thi cầm đầu hải tử c h ú n g n ư ơ n g n ư ơ n g liên hợp lại tổ chức một lần mạ chỉ ô cả hành động lấy rụ rỗ ra bệnh thủ đoạn cưỡng chế các loại mục đích là đem chính mình ba nhi sách về nhà thật tốt giao hơn một lần kết quả đương nhiên là lấy thất bại chấm dứt thời đại này hài tử càng ngày càng thông minh lại là lâm thập nhất dẫn đội lâm h ằ n g nga tăng thêm lòng dũng cảm cho nên cho tới bây giờ đã hơn hai tháng lương thi thi đều không có nhìn thấy nữ nhi lâm t ĩ n h như trần doanh thu cũng không có nhìn thấy lâm đ ô n g h ổ sau đó lương thi thi cùng quách diễm như thậm chí là trần doanh thu cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động là không phải mình quản được quá nghiêm làm mẹ nào có không muốn chính mình hài tử một lúc sau liền muốn có phải hay không làm cha đứa bé nuôi không dạy lỗi của cha lâm phong cũng không có ít chịu đến phàn nàn bất quá lâm phong có là biện pháp cùng hai tử chúng nương nương tiến hành xâm nhập sau khi trao đổi rất dễ dàng thuyết phục các nàng thuyết phục không liền trực tiếp đánh một trận dùng cây g ậ y quất làm cho các nàng cũng nếm thử không nghe lời thì bị đánh là dạng gì cảm giác nghĩ tới đây lâm phong không khỏi ha ha cười một tiếng chuyện thứ hai ở vào nguyệt nha đảo công s ư ở n g một đợi mới mặt lị số năm cùng mặt lị số sáu bên dưới bởi vì địa bàn đủ lớn thể tích so phía trước bốn chiếc lớn mấy lần chỉ là đường kính thì có một trăm tám mươi m không chỉ có hàng không vũ trụ công năng còn lắp đặt công suất lớn lạ dờ vũ khí là ngoài vũ trụ một khỏa thiên thạch lệ khỏi quỹ đạo có khả năng rơi tới địa cầu lúc sử dụng lạ dở vũ khí chiếu xạ tại thiên thạch phía trên có thể làm cho thiên thạch mặt ngoài phát sinh bốc hơi sinh ra năng lượng có thể đẩy mạnh thiên thạch cải biến quỹ đạo đương nhiên cũng có thể làm thái không vũ khí sử dụng theo trong vũ trụ phát xạ lạ dở phá hủy vệ tinh hoặc là trên mặt đất mục tiêu trừ cái đó ra cái này hai chiếc mặt lị số còn nắm giữ vận chuyển công năng đoạn thời gian trước mặt lị số năm tại đi thuyền quá trình bên trong thành công bắt được một k h o a đường tính mấy chục mét hình dáng bất quy tắc tổng chất lượng vượt qua một tấn vất thạch bên trong dầu có đại lượng hoàng kim cùng kim loại hiếm về sau trên địa cầu sinh ý không làm chỉ là theo vũ trụ thu thập khoáng thạch đều có thể giàu đến chảy mơ chuyện thứ ba ở vào n g u y ệ t nha đ ả o cường hóa tề dây t r u y ề n sản xuất bắt đầu chính thức đầu tư ngày thứ nhì sinh sản một trăm l h i hạ cấp cường hóa tề mệnh danh là l hình l lấy là lâm r a ghép vần đầu chữ cái l hình cường hóa tề tám mươi bị quách ra mua sắm mỗi một chi mua sắm giá cả là năm triệu đô la mỹ còn lại tiêu thụ bên ngoài giá cả một ư ơ i triệu đô la mỹ c ấ p bước nói cách khác lâm phong mỗi ngày chỉ là cường hóa tề thu nhập đều đạt tới sáu trăm triệu đô la mỹ cái này so máy in tiền tốc độ nhanh hơn đừng nhìn chỉ có một trăm chi sản lượng lại là toàn cầu lớn nhất người bán nước ngoài những cái kia sinh sản cường hóa tề vẫn là áp dụng phức tạp nhất phân liệt kỹ thuật sản xuất ra cường hóa tề chất lượng còn so ra kém lâm ra l hình l hình cường hóa tề một mặt thành phố thì rất nhanh liền chiếm lĩnh thị trường tuy nhiên giá cả duy trì tại cao vị nhưng là chất lượng tốt có thể sử dụng lên cường hóa tề phú hảo căn bản không quan tâm dùng nhiều mấy triệu đi qua một hai tháng tiêu thụ đều nhanh lũng đoạn thị trường lâm ra tài phú bành trướng đến càng lúc càng nhanh có tiền về sau thu nạp nhân tài cũng càng ngày càng nhiều hiện tại chỉ là nuôi cường hóa giả số lượng đã vượt qua một mươi không chút nào khoa chương nói toàn thế giới no thế lực tất cả cường hóa giả số lượng t h ê m lên đều không so ra kém lâm phong trong tay nắm giữ c h i này lực lượng có lúc lâm phong thậm chí đang nghĩ cho những thứ này thủ hạ phân phối vũ khí có thể hay không trực tiếp công cái kế tiếp bất ra suy nghĩ một chút vẫn là tính toán coi như có thể làm được nhưng chuyện phiền toái khẳng định càng nhiều thực làm đến loại trình độ này đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới đáng tiếc bọn họ tìm không thấy lâm phong nơi sản sinh mặt lì đảo sa mạc khu vực biển sâu phàm là có thể thăm dò địa phương đều tìm khắp nếu quả thật tìm tới một k h ỏ a cây nấm đạn là chạy không đang suy nghĩ gì cười đến bị ổi như vậy lời nói âm v a n g lên lâm phong ngẩng đầu nhìn lên bạch anh tới mang theo nón lá mặc lấy màu xanh lam chế phục trời còn chưa có lạnh là váy tư thế h i ê n ngang đồng phục đâu lâm phong thích nhất bạch anh dạng này mặc đương nhiên bạch anh đi ra lúc là lấy xuống quân hàm cùng huy hiệu trên mũ bởi vì biết dạng này mặc lấy có thể nhất gây nên lâm phong hứng thú thân ái ngồi lâm phong cười nói bạch anh khép lại lấy mặc đồ trắng tia đôi chân dài ưu nhã ngồi xuống tuy nhiên bạch anh mang trên mặt mỉm cười nhưng trong mắt lại có sầu lo hầu hạ ở một bên người hầu dâng trà về sau lâm phong phất phất tay người hầu lập tức rời đi đi được xa xa bạch anh rồi mới lên tiếng ra đại sự Ừm. lâm phong nhăn đầu lông mày bạch anh một mặt lo lắng giảng thuật lên còn phải từ lần trước lâm phong cho bạch anh usb về sau thái vũ số vũ trụ phi thuyền bị sau khi xác nhận quét ra như lâm đại địch mở vài ngày hội nghị bí mật đi qua một phen thảo luận về sau lại liên hợp mấy cái quét ra chuyện này lâm phong cũng là biết vốn là muốn thành lập một cái liên hợp tổ chức còn đi trước kia mâu thuẫn cộng đồng ứng đôi tương lai nguy cơ kết quả tình báo tiết lộ ra ngoài sau đó đây có người dùng công suất lớn máy phát tín hiệu hướng thái v u số gửi đi tín hiệu ai bạch anh nói xong lâm phong bất đắc di thở dài thực chuyện này hắn thương lượng với tế giao đồng thời thôi d i ễ n qua bên trong có một hạng cũng là bạch anh hiện tại chỗ nói thái v u số m ộ ư ơ i năm về sau tiếp cận địa cầu lúc này thời điểm hướng thái v u số phát xạ thông tin tín hiệu là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá nói cách khác nhiều nhất hai năm dưới thời gian thái v u số liền sẽ thu đến phát đưa qua tin số cái này hội kích thích thái vũ số trí năng hệ điều hành thái vũ số hội sớm lấy hành động làm sao bây giờ gặp lâm phong chầm tư bạch anh c a o mày hỏi lâm phong không trả lời ngay bạch anh lại bổ sung đây là phía trên nắm ta đến hỏi ngươi từ khi lên một lần nhằm vào lâm phong chen ép hành động về sau lâm phong cùng cấp trên quan hệ liền không như vậy hòa thuận lâm phong thậm chí đem đ ạ i bộ phận tư sản đều rời đi cho nên không có ý tứ mời lâm phong thương lượng còn tốt có bạch anh ở giữa liên lạc lâm phong như c ũ không có trả lời bạch anh ngâm trung trả lên yến tính chờ đợi cũng không biết qua bao lâu lâm phong mới thản như nói trước mặt kệ qua một đoạn thời gian vu tộc máy phát, phát xạ tín hiệu lừa một chút thái vô số chương ó tác dụng a y k tám trăm sáu mươi tám gặp lâm phong nhìn mình bạch anh không tự giác túi đầu xuống bởi vì có chút sợ hãi thực năng đó là các loại đám kia tìm đường chết ra hỏa để thái vũ số đến gần đất cầu có thể thuận lợi quan sát đánh giá đến về sau đến thời điểm toàn bộ địa cầu mới có thể tránh thức liên hợp lại nhân loại tổng kết ra giáo hấn là xưa nay không hấp thụ giáo hấn t lâm phong, phong, phong c nắm liếc đ một m chút b ạ c h anh đôi chân dài một mặt mỉm cười hỏi a bạch anh kinh ngạc náo tử trong lúc nhất thời còn không có quay lại kịp phản ứng về sau gật gật đầu hỏi cái này làm gì lâm phong nghiêm mặt nói ân tuệ thối công rất tốt người e biết sao b ạ c h anh lắc đầu có chút xấu hổ nói ta vẫn là cái gà m ở đ ầ u học cái r a lông rất lâu không có luật bàn chúng ta đánh một trận để ta nhìn n g ư ơ i thực lực lâm phong chiến ý nồng đậm ừng m ạ c h anh gật đầu đáp ứng tại lâm phong cơ t r í lại tràn ngập bá khí dưới ánh mắt nàng l à cảm thấy như vậy b ạ c h anh cũng cảm giác nữa đi lòng đất phòng luyện công b ạ n h anh hỏi lâm phong lắc đầu chính là ở đây mạnh anh do dự lâm phong chỉ chì chung quanh cây cối nói yên tâm đi không nhìn thấy nơi này rộng rãi trước kia bạch anh khẳng định là sẽ không đáp ứng nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau bởi vì nàng còn muốn hướng lâm phong tỉnh h giáo thái v u số sự tình đâu hiện tại nếu như không thỏa mãn lâm phong yêu cầu lấy lâm phong tính cách chắc chắn sẽ không nói bạch anh xác thực cùng trịnh nhân tuệ học công phu lâm gia có ba nữ nhân đều có tuyệt kỹ chu lệ biết tàn nói lâm phong không phải nàng đối thủ liêu tàng gần luyện khí công cùng hấp công đại pháp lâm phong cũng không phải là đối thủ gặp phải hai cái này lâm phong bình thường đều hư bị đánh eo đều không thẳng lên được tính dưỡng vài ngày hai người tuyệt học tuy nhiên lợi hại lại không phải tùy tiện có thể học hội nhưng trịnh n h n tuệ không giống nhau học dễ dàng một chút cho nên tốt nhiều cũng giống như trịnh nhân tuệ thình giáo bạch anh tuy nhiên chỉ cùng trịnh nhân tuệ học một chút da lông nhưng luận bàn lên lâm phong cũng không phải là đối thủ rất nhanh liền bị bạch anh đánh miệng s ù i bọt mép hấp hối a các ngươi làm gì đâu tiền rượu rượu đột nhiên kinh hô một tiếng bạch anh bị hoảng sợ kêu to một tiếng không phải đã nói tạm thời sẽ không người tới sao nhìn đến tiền rượu rượu hiếu kỳ đi tới bạch anh tranh thủ thời gian chạy mất khu khu lâm phong xấu hổ hò khan hai tiếng sau đó nghiêm mặt nói rượu rượu đi trong phòng đem ta laptop lấy tới chờ chút một dùng tiền rượu rượu sôi nổi chạy mấy phút đồng hồ sau bạch anh trở về trên đùi bọc lấy tơ trắng đã không thấy vừa mới luận bàn thời điểm làm bẩn đương nhiên không thể lại mặc hiện tại có thể nói chuyện chính sự a bạch anh nói Tốt. lâm phong rất thẳng thắn chút gật đầu tiền rượu rượu đem lâm phong lạp ập cầm qua đến lâm phong sau khi nhận lấy để ở một bên tiền rượu rượu ngồi xuống cho lâm phong l ộ t quy tan đều là người một nhà bạch anh cũng là không tránh tiền rượu rượu người có phải hay không muốn bạch anh đem trước suy đoán nói ra nàng lời còn chưa nói hết lâm phong thì sửng sốt ngươi làm gì dạng này biểu lộ bạch anh sống g i n g đúng lúc này một trận thu gió thổi tới bạch anh cảm giác được một trận ý l ệ n h hối h ậ n đi ra xuyên thiếu vừa mới lại thoát ba bộ y phục ý kiến hay a ha? lâm phong hướng bạch anh giơ ngón tay cái lên ta làm sao không nghĩ tới đâu đến thời điểm toàn bộ địa cầu thì ta nói tính toán ha ha ngươi không phải như vậy m u ố n bạch anh rất ngạc nhiên lâm phong biểu hiện thực đã nói lên hết thảy thực nói cho ngươi cũng không sao lâm phong không còn thừa nước đục thả câu cười nói ta chuẩn bị đập một bộ trong lịch sử lớn nhất hồng đại điện ảnh bạch anh cùng tiền rượu rượu đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong khép mỉm cười nói cho v u tộc người nhìn một bộ điện ảnh ta cùng tề giao phân tích qua coi như chúng ta khoa học kỹ thuật lại phát triển một trăm n ă m coi như phá giải một bộ phận v u tộc người khoa học kỹ thuật cũng không phải thái v u số đối thủ tối thiểu phần thắng c ũ n g lớn biện pháp duy nhất cũng là lừa gạt còn tốt chúng ta chấn trạch thần thú không có đem tất cả v u tộc nhân đều xử lý còn lưu hai cái nuôi trong nhà có các nàng làm nội ứng đem bộ này sử thi cấp điện ảnh chuyển trở về hh cái gì nội dung tiền rượu diệu, diệu hiếu kỳ hỏi lâm phong hít sâu một hơi nói tên gọi vô tộc lang thang h ế t lệ sử ghi chép một bộ phận vô tộc người tới địa cầu về sau bị người địa cầu treo lên đánh bị nô dịch rơi vào vận mệnh bi thảm cố sự bạch anh bừng tỉnh đại ngộ nàng nghĩ đến lâm phong cho lúc trước nàng vô tộc người tư liệu lúc nói qua một chút lời nói thái vô số là một chiếc lang thang thuyền tại trong vũ trụ không ngừng đi thuyền tìm kiếm gia viên mới tại lang thang quá trình bên trong trên thuyền tất cả vô tộc nhân đều là đang ngủ say khống chế phi thuyền là một cái trí năng hệ thống làm phát hiện thích hợp cư ngụ ngôi sao lúc hội phân tích phán đoán nếu như phía trước địch nhân rất cường đại thì sẽ lập tức quay lại đầu thuyền liền chạy rốt cuộc cái này trí năng nhiệm vụ là tìm kiếm thích hợp cư ngụ ngôi sao an ra t ậ n lực đừng cho càng lợi hại văn minh phát hiện nói không được kháng nghe thái vũ số cũng là một cái chó mất chủ chỉ là một bộ điện ảnh lời nói bọn họ là sẽ không tin tưởng b ạ c h anh suy nghĩ một chút nói ra cho nên a lâm phong cảm t h ắ n nói cần triệu tập trên địa cầu to lớn tư nguyên ở trong không gian làm giả thì như vũ trụ phi thuyền d ộ bồ tẹp phi thuyền mẹ chờ chút đương nhiên cái dám dùng không có chỉ là dùng tới dọa thái vũ số kế hoạch này ta đã muốn tên rất hay thì kêu nam t i ê n môn kế hoạch người sau khi trở về cung cấp trên câu thông một chút đây là trước mắt phương pháp tốt nhất b ạ c h anh suy nghĩ một chút về sau lần nữa chấn tinh đây không phải s ử thi cấp m ả n g lớn mà chính là s ử thi cấp đại lừa gạt mới đúng b ạ c h anh vội vàng rời đi t i ê n rượu rượu trách móc muốn cùng anh tỷ tỷ một dạng cùng lâm phong luận bàn một chút lâm phong không đáp ứng đúng lúc này dương t h ả i vi tới sư minh anh tỷ qua tới làm gì dương t h ả i vi ngồi xuống về sau hỏi lâm phong t h ả n n h i ê nói n không có gì thì là thường ngày cùng câu thông kết quả không có â m thành chính nàng chạy mất tiền rượu rượu rất nhanh liền phát hiện tại sao mình yêu cầu thất bại bởi vì nàng phát hiện kk đang theo dõi thải vi t ỉ trên đùi vỡ đen minh bạch chính mình thiếu một kiện trang bị không có trang bị chơi như thế nào phó bản chương tám trăm sáu mươi chín thế giới biến hóa đến càng lúc càng nhanh trở lại khu vực bạch anh không khỏi ở trong lòng càng khái trọng truy tiểu đội thành viên không ngừng mở rộng bây giờ đã vượt qua năm trăm n g ư ờ i trừ trọng truy tiểu đội bên ngoài khẳng định còn có nó tiểu đội nếu như không là cường hóa tề thực sự quá đắt đỏ lời nói hiện đang sợ là đã mở rộng thành mấy cái sư đi theo cách ra góc độ đến cân nhắc lâm lão bản thật sự là quá đáng giận bởi vì đem cường hóa tề giá cả bình tĩnh quá cao đối với k h á c phòng thí nghiệm tôi nói năm triệu đô la mỹ giá cả không đắt lắm bởi vì thành bản rất cao một chi cường hóa tề chế tạo quá trình cực kỳ phức tạp sinh sản thời gian dài phế phẩm dẫn rất cao đánh cái so sánh như là thủ công chế tắt chi một dạng nhưng đối lâm phong tôi nói thành thể rất thấp liền một phần trăm cũng chưa tới bởi vì có sung túc nền có thể sử dụng nhưng theo thương nghiệp góc độ cân nhắc lâm lão bản mở giá cả thật sự là lương tâm giá cho nên cho dù chính mình sinh sản căn cứ thí nghiệm có thể sinh sản cường hóa tề nhưng vẫn là nguyện ý theo lâm lão bản bên này mua sắm một là l hình cường hóa tề cường hóa hiệu quả ổn định trên internet đã có người hô hào muốn quách ra đại lượng sinh sản cường hoa tể tiến hành toàn dân cường hóa bên này còn tốt nước ngoài vì sự kiện này đã phát sinh tốt nhiều lần quy mô cự đại xung đột bạch tương quân thời gian đến nhìn đến bạch anh cau mày suy tư một mặt nghiêm túc bộ dáng thư ký một mặt khẩn trương nói ra biết bạch anh lấy lại tinh thần gật gật đầu tiếp xuống tới đem về cử hành một trận video hội nghị hội nghị nhân vật chính lại là bạch anh chúng bao lớn nhân vật sẽ nghe bạch anh báo cáo bạch anh l ậ t nhìn một chút đặt ở trước mặt cặp văn kiện đứng dậy thư ký nhắc nhở thương quân nàng chỉ chỉ bạch anh có bà vai bạch anh kịp phản ứng lập tức đeo lên c u â n hàm phía trên có một ngôi sao t i ế n video phòng họp bạch anh chuẩn bị sẵn sàng về sau video hội nghị chính thức bắt đầu bạch anh bắt đầu báo cáo đem lâm phong ý nghĩ kỹ càng giảng thuật một phen giảng xong trên màn hình lớn các đại nhân vật xứng sở hơn nửa ngày Rốt củ, một t cục, ê nhưng thái vũ số không h giống nhau thái vũ số nắm giữ hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học tài liệu và hệ thống một khi đi tới thái dương hệ chúng ta là không có cách nào đối phó mà lại thái v u số nắm giữ vũ khí đủ để phá hủy chúng ta nói câu không dễ nghe đến thời điểm một khi t a o n ộ chúng ta như là cầm lấy gậy gộc người nguyên thủy người ta trong tay là a cờ mở ra tạm á y bay trên lệnh quá lớn bạch anh nói xong mọi người lại t r ờ mặc lại qua mấy chục giây có người hỏi có khả năng hay không tìm tới vũ tộc người lưu lại vũ khí chúng ta có thể tiến hành phòng chế cùng sinh sản lời này nói là cho bạch anh nghe tương đương với đang hỏi lâm phong bạch anh cũng hỏi qua tương tự vấn đề sau đó lập tức lắc đầu nói ra lâm phong đáp án không có cái này khả năng đại nhân vật người lần nữa chờ mặc đều là một mặt lo lắng biểu lộ bạch anh đem lâm phong đề nghị chúng ta cần muốn thương lượng một chút đồng thời còn muốn cùng nó quách ra tiến hành c â u t h ô n g hôm nay biết lái đến nơi đây đi chủ trì hội nghị đại nhân vật nói xong đứng lên b ạ c h anh cũng đứng lên đón lấy lẫn nhau túi chào video hội nghị xong rời đi phòng họp về sau thư ký chạy tới thông báo thời gian đến b ạ c h anh tiếp nhận thư ký đưa qua cặp văn kiện nắm liếc một chút về sau ở phía trên ký tên tiếp lấy đến trọng truy tiểu đội phòng chỉ huy tác chiến đã lâu không gặp nhìn đến mạnh anh tiến đến một cái tơi cười dạng dỡ trung niên nam nhân đứng lên cười nói mạnh anh mỉm cười là một cái người quen biết nói đến mọi người vẫn là thân thích đâu bởi vì vị trung niên nam tử này là liêu tàng ẩn cứu cứu liêu anh quý một cái không quá được người hoan n ê n người những người không liên quan đều ra ngoài đi bạch anh thản nhiên nói trong phòng chỉ huy công tác nhân viên đều ra ngoài chỉ để lại các loại trợ lý thư ký ai liêu anh quý thở dài liêu tiên sinh cớ gì than thở bạch anh hỏi liêu anh quý trên mặt xuất hiện lo lắng hiện tại cũng thế để người đau đầu a bạch anh cười cười liêu tiên sinh có lời nói nói thẳng đi tốt a l i u anh quý cười nói vậy ta thì không thừa nước đục thả câu ta cần tân tiến hơn máy truyền tin ta tin tưởng lâm phong bên kia khẳng định có l i ê u tiên sinh chuyện này ngài tìm ngài cháu gái càng đáng tin một số bạch anh thản n h i ê nói n l i ê u anh quý lắc đầu chính là bởi vì ta là nàng cứu cứu hiện tại nói chuyện đến chính sự liền nói muốn xin chỉ thị cấp trên sau đó liền không có tin tức đều nói gả đi nữ nhi r ộ i ra ngoài nước đều là hướng về nhà chồng quả thật như thế a nói xong l i ê u anh quý một mặt buồn r ầ u Tốt. bạch anh không cần suy nghĩ liền đáp ứng bởi vì lâm phong đã dự liệu được liệu anh quý cao hứng cười rộ lên nhưng bạch anh lại lập tức nói bổ sung một trăm triệu đô la mỹ một đại liêu á n h quý rất ngạc nhiên ngược lại không phải là giá cả quý mà chính là bạch anh báo giá quá tiện nghi s ư ớ n g sở về sau liêu á n h quý lần nữa c ư ờ i rộ lên chính sự nói xong nói tiếp đi lên cuộc sống tạm b ỡ bên kia sự t ì n h gần nhất bên kia cục thế không quá an ổn đối với bây giờ thế giới tình thế không chút nào khoa chừng nói cuộc sống tạm b ỡ phản ứng là nhạy bén nhất bên kia hiện tại tựa như một cái thùng thuốc nổ một chút thì nổ liêu á n h quý c a o mày nói cùng thời khắc đó cuộc sống tạm b ỡ đông kinh ngay lấy bên ngoài huyên tiếng huyên áo vân loan cùng liêu tàn luẩn chính chỉ huy đám người hầu thu dọn đồ đạc Lập tức liền tức rời nơi này. Nơi này muốn k bán bán. hoa nhà i số ba cùng số bốn hội tại tám giờ tối đến đem hai người cùng đi theo nhân viên hành lễ các loại vận đến nguyệt nha đảo lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga bọn họ đâu liêu tàng gần hỏi bên người trợ lý lũ tiểu g i a hỏa tới nơi này đã có một đoạn thời gian nhưng là rất bất an phần mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy có lúc một hai ngày gặp không đến người sau đó lại đột nhiên ở giữa tất cả đều đến đông đủ trong nhà chơi bừa nhiều khi chơi đùa âm thanh đột nhiên biến mất an t ĩ n h lại liêu tàng ẩn cùng vân loan chạy tới xem xét a người làm sao không thấy trợ lý hồi đáp buổi sáng v ẫ t còn lúc này lại đi ra ngoài không biết đi chỗ nào liêu tàng ẩn lập tức cầm điện thoại di động lên cho lâm thập nhất gọi điện thoại điện thoại rất nhanh thông liêu di đ ư ơ n g ta là lâm thập nhất điện thoại di động chuyển ra lâm thập nhất nhấp nô tiếng nói liêu tàng ẩn nói tám giờ tối hồi nguyện nha đảo hiện tại bên này tình hình ngươi cũng biết các ngươi làm sao cân nhắc nàng nói xong lâm thập nhất thản nhiên nói liệu di nương các ngươi đi trước đi chúng ta còn có một số sự tình phải xử lý Thuất ra. l i ê u tàng gần gật đầu nói tắt điện thoại về sau l i ê u tàng gần n h a o nhữ mày nàng có một loại cảm giác kỳ quái bây giờ bên này tình hình giống như là lâm thập nhất bọn họ dợ trò quỷ nhưng vừa nghĩ như thế lại cảm thấy dạng này cách nghĩ lộ ra quá hoang đường một đám trẻ con có thể làm ra cái dạng gì sự t ì n h chỗ lấy có hoang đường cảm giác l i ê u tàng gần biết đây là bởi vì tư duy theo c ả n tính tiểu hai t ử ở trong mắt đại nhân là không hiểu chuyện làm loạn chỉ biết là chơi ấu trĩ nhưng lâm thập nhất bọn họ không giống nhau bây giờ cuộc sống tạm bỡ mấy cái xã hội người đoàn thể đột nhiên lớn mạnh bắt đầu sống mái với nhau đoạt địa bàn bên trong thế mà còn có cường hóa giả tham dự vốn là địa bàn liền không lớn rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ quốc gia bên này mạng lưới tin tức cùng các loại trên tạp chí càng là trải rộng bi quan ngôn luận cái gì ngoại tinh người đến tận thế chờ chút đừng để ý tới bọn hắn chúng ta không còn được vân loan đi tới cười nói liêu tàng g ầ n lắc lắc đầu nói đương nhiên biết nhưng chính là lo lắng bọn họ đều vẫn là một đám hải tử vân loan cười nói ta hôm qua nghe đến lâm thập nhất cùng lâm hàng nga đang thương lượng một kiện đại sự chuyện gì liêu tàng n gần hiếu kỳ hỏi vân loan cười nói hai người đang nói khoách da nam nữ thiếu cân đối bên này sự t ì n h giải quyết về sau muốn từ bên này vận ba mươi triệu trở về cho độc thân cầu phát phúc lợi chương tám trăm bảy mươi buổi tối tám giờ ba mươi mặt lị số bốn tất cánh mang theo vân loan cùng liêu tàng n gần chờ người đi nguyệt nha đảo vân di nương cùng đại liêu di nương rốt c ụ c đi lâm thập nhất nhận được tin tức về sau thản nhiên nói vì cái gì nói rốt c ụ c đâu bởi vì các nàng không đi đối bọn nhỏ tới nói tựa như trên đầu mang theo hơi quét một vòng có một loại bó tay bó chân cảm giác tiếp xuống tới làm thế nào lâm hằng na hỏi Chứ lâm h ằ n g nga mọi người cũng đều nhìn lâm thập nhất lâm thập nhất nói có thể chính thức bắt đầu chúng ta kế hoạch đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên một nữ nhân thanh âm chủ nhân người đến đông đủ lâm thập nhất mỉm cười đi thôi cái k i a g ặ p gỡ bọn họ nói theo trước mặt trên mặt bàn cầm lấy một cái có tiểu nhật từ phong cách mặt nạ quỷ mang lên mặt lâm h ằ n g nga lâm b ả o bảo lâm tính như các loại cũng đều đeo lên giống nhau phong cách mặt nạ trước khi ra cửa lâm tính như nhắc nhở lâm đông hồ đến thời điểm đừng nói lung tung biết rồi lâm đông hồ đáp lại nói đeo lên mặt nạ về sau hai người thanh âm nói chuyện đều biến nghe giống là nam nhân cùng nữ nhân lăn lộn hợp lại mang theo một chút kim loại tiếng ma sát thanh âm còn có lâm bảo b ả o nhắc nhở dùng tiếng nhật không thể tiết lộ thân phận chúng ta lâm h ằ n g nga hì hì cười nói ta chỉ thích như vậy giả thần giả quỷ nói xong cửa bị kéo ra chỉ thấy hai tên thân mang kimono bên hông phối thêm võ sĩ đao tiểu nhật từ nữ nhân chính quỷ ở bên ngoài nhìn thấy lâm thập nhất bọn họ đi ra đều cối người nằm sấp trên mặt đất đi ra ngoài mười mấy mét rẽ phải là một đầu thật dài hành lang lúc này đó có thể thấy được đây là một tòa làm bằng gỗ phong cách tiểu nhật kiến trúc hành lang ở giữa cách mỗi mười mấy mét liền có hai tên thị vệ nhìn thấy lâm thập nhất bọn họ gần lập tức nằm sấp trên mặt đất mặc lấy gốc gỗ bọn nhỏ đi đ ư ờ n g lúc phát ra cạch cạch cạch thanh âm lâm đông h ổ rơi ở phía sau đối chân phía trên loại phong cách này dày cảm thấy rất không thoải mái hắn vây vây chân đem hai cái dày vứt bỏ giấu đi giấu đi lâm đông h ổ dùng tiếng nhật nhỏ giọng nói hai tên nằm dạp trên mặt đất nữ nhân vội vàng đem gốc gỗ kéo lâm đông h ổ là s ợ lâm hằng nga lại nói mình còn có lâm bà bảo càng thêm lành n i lâm đông hồ là s ợ nhất lành n i ra cửa lớn về sau chính là một mảnh rộng rã trong sân cắm đầy cây anh đ ả o đáng tiếc đã qua khai phát thời tiết trong sân đứng đấy hai nhóm thân mang áo đen bên hông cắm võ sĩ đao hộ vệ lâm thập nhất bọn họ đi qua lúc từng cái k h ô n g người xuống bọn hộ vệ không dám thở mạnh một cái trong mắt tràn ngập e ngại vừa mới bắt đầu làm dạng này phô t r ư ơ n g lúc lâm thanh hà còn tạ i cười tựa như là đóng điện ảnh một dạng lâm thập nhất giải thích đây không phải phô t r ư ơ n g mà là một loại tất yếu nghi thức cái này có thể để một đám tiểu nhật tử thủ hạ đối bọn hắn sinh thấy sợ hãi cùng cảm giác thần bí đồng thời cũng càng có thể tán đồng chính mình thân phận hộ vệ đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa còn đều là đi qua đương nhiên là cấp thấp nhất cường hóa không cần nói lâm hàng nga thì liền lâm thập nhất đều có thể một cái đánh m ư ờ i m ấ y cái tuy nhiên đều không n g ờ i nhưng lâm thập nhất bọn họ đi qua lúc bọn hộ vệ còn có thể nhìn đến lâm thập nhất đỉnh đầu bọn họ chủ nhân của mình nhìn qua là một đám tiểu hải tử nhưng trong lòng bọn họ lại như là ma thần đáng sợ cho nên bọn họ không là trẻ con mà chính là một đám càng cao cấp cường hóa giả bọn họ đã từng nói không chừng là lao đầu là người trẻ tuổi là bởi vì cường hóa mới biến thành hiện tại cái này loại bộ dáng tuy nhiên cái đầu biến thấp lại là vô cùng lợi hại đương nhiên tính khí cũng không t i ệ n bọn hộ vệ không phải máy móc cũng là người tâm lý thường xuyên xuất hiện dạng này suy đoán đây là hậu viện đi qua viện tử về sau chính là tiền viện công trình kiến trúc còn không có vào cửa liền đã nghe đến bên trong chuyển đến tiếng ồn ào lâm thập nhất bọn họ vừa đi đến cửa miệng bên trong đột nhiên biến đến an tính lại đương nhiên là bởi vì có người thông báo cửa bị kéo ra thu vào lâm thập nhất tầm mắt là một không gian rất rộng lượng s ả n h đại s ả n h trải lấy sàn nhà gỗ bay biện làm bằng gỗ cái bàn không có ghế cùng ghế bởi vì là ngồi trống hỗm lâm hàng nga đã từng đậu đen r a uống vì sao không dùng cái ghế lâm thập nhất cường điệu chi tiết muốn phục cổ gia tăng nghi thức cảm giác mục đích là không thể tiểu nhật tử nhìn ra bọn họ không phải tiểu nhật tử trong đại s ả n h đã có hơn trăm người tổng tổng cộng chia làm bốn dội người mặc lấy không giống nhau phục sức đều là phục cổ giống như là trong phim ảnh ba bốn mươi niên đại tiểu nhật tử võ q u á n trong kia dạng y phục trên quần áo thêu lên hoa cúc trên chân đều là gốc gỗ lâm thập nhất tại chủ vị ngồi sồm hạ xuống lâm h ằ n g nga lâm bà bảo, bảo lâm tính như cũng theo phân loại hai bên ngồi sồm hạ xuống theo lâm thập nhất bọn họ góc độ nhìn qua có thể nhìn đến cửa lớn bên ngoài đậu đầy màu đen x é c o đứng đầy thân mang âu phục màu đen nam nam nữ nữ đây vốn chính là một lần xã hội người tụ hội lâm thập nhất bọn họ vào chỗ về sau dưới tay hai phe tiểu nhật tử lập tức p h ụ phục thi lễ lâm thập nhất nhấc nhấc tay đều đứng lên về sau lâm thập nhất thản nhiên nói các ngươi lần này tập hợp một chỗ tìm chúng ta chuyện gì vừa mới nói xong bốn dội đầu người lĩnh trong lúc nhất thời l ạ g yên không lên tiếng lâm thập nhất ngắm bốn tên thủ lĩnh liếc một chút bên tay phải là một nam một nữ nữ hơn ba mươi tuổi mặc áo trắng vẽ lấy trang điểm độc đặc tên là đạo điền mỹ t u ệ nam nhân hơn bốn mươi tuổi địa trung hải đồ hình một mặt dữ tợn tên là gia đẳng thái lan bên tay trái hai dội người là hai tên nam tử trẻ tuổi hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng bên trong một người thân mang âu phục màu đen tây phục rộng mở trên mặt kiệt ngạo chi sắc người này tên là thiên diệp t r â n hiếu người cuối cùng sắc mặt nghiêm túc làn da ngâm đen tên là giang xuyên hùng nam đều không phải là kẻ tốt lành gì bây giờ tiểu nhật tử trên trăm cái xã hội người đoàn thể bên trong lấy bốn người này thực lực cường đại nhất bên trong đạo đ i ề n mỹ tuệ cùng giang xuyên hùng nam là đông kinh người địa phương mà gia đẳng thái lan cùng thiên diệp chân hiếu là nơi khác b a phái dường như cảm giác được lâm thập nhất dưới mặt nạ ánh mắt rơi trên người mình bốn người hơi hơi túi lầu xuống một lát sau đạo điện mỹ tuệ đầu tiên mở miệng nói chúng ta muốn mời mười thần thị thay chúng ta chủ trì công đạo lâm h ằ n g nga mở miệng nói các ngươi muốn cái gì công đạo đạo điện mỹ tuệ nói đông kinh địa bàn n g u y ê n lai chúng ta cùng giang xuyên quân đã nói tốt không nghĩ tới giang xuyên quân n u ố t lời cùng ngoại nhân cấu kết muốn n u ố t mất chúng ta địa bàn nói xong ánh mắt sắc bén nhìn về phía quỳ ngồi ở phía đối diện thiên diệm chân hữu nàng trô nói ngoại nhân chính là người này giang xuyên hùng nam cơi lạnh mỹ tuệ tiểu thư là các ngươi trước tìm chúng ta chủ ý chúng ta bất đắc dĩ mới liên hợp chỉ b ạ quân ngươi không phải cũng tìm người bên ngoài sao đạo điện mỹ thuệ âm thanh lạnh lùng nói ngươi ngậm máu phương người đừng tưởng rằng các ngươi sở tác sở vi có thể giấu giếm được mười thần thị đại nhân giang xuyên hùng nam còn muốn lên tiếng lâm thập nhất giơ tay lên thản nhiên nói đã như vậy dựa theo quy củ cũ tới đi này trong đại s ả n h tiểu nhật từ nhóm cùng một chỗ phủ phục hành lễ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt tiếng cảnh báo vang lên hai chiếc xe cảnh sát lái đến cửa tám tên thân mang chế phục tiểu nhật t cảnh sát từ trên xe bước xuống bọn họ là tiếp vào điện thoại báo cảnh sát mới chạy tới nhưng đến cửa sân trang nhìn tới cửa đứng đầy mấy trăm tên âu phục đen tất cả đều héo tuy nhiên mang theo thương súng nhưng rất hiển nhiên tám người là chơi không lại cái này mấy trăm người tuy nhiên âu phục đen nhóm cầm trong tay là võ sĩ đao mấy năm trước bọn họ còn có thể rượu vo dương oai hướng lên trời một t h ư ờ n g liền có thể để những người này sợ mất mật hiện tại không giống nhau bởi vì không biết âu phục đen bên trong có hay không cường hóa giả một khi nổ súng một cái cường hóa giả liền có thể để bọn hắn đi tây thiên gặp như lai phật tổ hoặc là thượng đế tại âu phục đen nhóm nhìn chăm chú bên trong hai tên tiểu nhật tử cảnh sát đi tới cửa đúng lúc này hai bộ thi thể bị đẩy ra ngoài một cỗ thi thể phần cổ bị c ắ t mở đầu rũ cục lấy nếu như không là còn có một lớp da đoán chừng thì đầu thân tách ra còn có một cỗ thi thể là hói đầu trung niên nam nhân trên bụng cắm một cây đào trung niên nam nhân cũng là da đằng thái lan thủ hạ thất bại về sau h ắ n cũng chỉ có thể tự sát vẫn là một bụng rất nhanh hai tên cảnh sát hai mắt chừng đến thật lớn bởi vì hai bộ thi thể còn chưa chết hẳn không cần đoán hai người nhất định là cường hóa giả đúng lúc này một tên áo trắng nữ từ không người đi tới theo trung niên nam nhân trên bụng đem đào gỡ xuống Lấy chầm tiếp này tiểu r m l nhật từ nhóm lại nằm sấp trên mặt đất hai tên cảnh sát nhìn nhau đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến trấn kinh bọn họ còn là lần đầu nhìn đến xã hội người ở giữa tranh đấu dạng này tình hình cho bọn hắn một loại hạ cám khủng bố thần bí long trọng cảm giác kỳ quái riêng là bên trong ngồi thành một hàng cái kia mười cái tiểu h ả i tử không không là trẻ con hẳn là thần bí cường hóa giả vì duy trì t r ị an tiểu nhật t ử cục cảnh sát cũng có thật nhiều cường hóa giả đáng tiếc xã hội người cường hóa giả số lượng gia tăng tốc độ quá nhanh cơ hội tại trong vòng một tháng cho bọn hắn cảm giác xã hội người bên trong đại bộ phận người đều là cường hóa giả h ảo giác rất nhanh tiểu nhật từ chị an mất khống chế bây giờ đến tối to như vậy đông kinh buổi tối đều không ai dám đi ra ngoài liền xem như ban ngày cũng sẽ thường xuyên gặp phải dùng binh khí đánh nhau tỷ như hôm trước tại trạm tàu điện ngầm tuần tra đột nhiên thì có hai cỗ xã hội người cầm lấy đao lao ra một trận hôn chiến về sau lưu lại mấy chục bộ thi thể lâm thập nhất nhìn về phía hai tên cảnh sát sắc bén ánh mắt để hai tên tiểu nhật tử cảnh sát giống như là bị đốt một chút hai người tranh thủ thời gian không lưng hành lễ nói một tiếng xin lỗi quáy dày về sau mang theo thủ hạ s á m xịt chạy mất chuyện như vậy không nói là bọn họ liền xem như đông kinh cục cảnh sát đều là không còn được lúc này trong đại sành tiểu nhật tử đều đứng lên lâm thập nhất liếc nhìn liếc một chút về sau nói lên cường hóa tể vấn đề phân phối n g h e tới mười thần thị cho ra số lượng hội g i a tăng năm mươi thời điểm đại hỷ thu hoạch được một chi cường hóa tể thì đại biểu sẽ thêm một tên cường hóa giả thủ hạ thủ hạ cường hóa giả số lượng càng nhiều thực lực cũng thì càng thêm cường đại càng mạnh về sau liền có thể chiếm càng nhiều đất b ả n sau khi nói xong lâm thập nhất liền chuẩn bị rời đi vừa muốn đứng lên đột nhiên một bóng người thoáng hiện trong đại sành là một cái thân mặc áo đen nam tự trẻ tuổi bên hông cắm hai thanh võ sĩ đao ánh mắt sắp bén ta gọi thần q ố c tú nam tử trẻ tuổi một mặt cười lạnh không l ư n g hướng lâm thập nhất bọn họ ngân hàng lễ lâm thập nhất không lên tiếng trong đại sảnh thoáng cái biến đến yên tĩnh liền mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe đến thần cốc tú đứng lên về sau cười nói mười t h ầ n thị các ngươi nói mình là t h ầ n thị bất quá là cường hóa giả mà thôi từ khi cường hóa giả xuất hiện về sau cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra thần cốc tú nói xong lâm thập nhất vẫn là không lên tiếng tương tự tình hình đã xuất hiện không chỉ một lần lâm thập nhất bọn họ vừa mới tổ kiến thần thị điện thời điểm thì gặp phải rất nhiều khiêu chiến những người này có đơn thuần muốn tới khiêu chiến Còn có người đến xã hội người lao đại phải đại lao sò é trong bọn họ nội tình. Cũng có tiểu nhật tiểu tử t có ê n quan trường luận bàn đều đều ai, Địa dựa tới. tất phải Vô v là lý. cả bị xử võ lực đ á h x u ố n Trong đại s ả n h tiểu nhật tử nhóm gặp lâm thập nhất bọn họ chỗ lấy không dám t h ở mạnh một cái cũng là bởi vì những thứ này mới biết m ư ờ i thần thị là như thế nào cường đại đã rất lâu không có người đến cửa khiêu chiến không nghĩ tới lại tới một cái lâm h ằ n g nga có chút r ụ c dịch thần q u ố c tú lại nói ta là cấp S cường hóa giả cấp é cường hóa giả lâm thập nhất rất ngạc nhiên cường hóa giả nhiều về sau dần dần xuất hiện một loại thực lực đẳng cấp phân chia Cấp thần cốc tú gật gật đầu chúng ta đã tra ra chính là bởi vì các ngươi xuất hiện mới khiến cho chị an chuyển biến xấu là chính các ngươi đầu hàng vẫn là ta đem các ngươi đều c h ặ t lâm h ằ n g nga đứng lên nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống thần cốc tú trước mặt cùng thần cốc tú so ra lâm h ằ n g nga lộ ra thực sự quá nhỏ bé thần cốc tú ta để ngươi ba chiêu ngươi nếu có thể đánh bại ta chúng ta lập tức rời đi nơi này lâm h ằ n g nga cười nói、Tốt. thần ố t t cốc tú thanh â m chưa dứt một đao bổ về phía lâm h ằ n g nga đao quang sáng lên đột nhiên lại dừng lại trong đại s ả n h tiểu nhật tử không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến mười thần thị bên trong vị này thần thị xuất thủ trước đó đều là lâm bà bảo lâm đông hồ bọn họ xuất thủ đánh nhau thần cốc tú cũng t r ư n g lớn hai mắt bởi vì hắn dùng hết toàn lực đánh xuống một đao thế mà bị lâm hằng nga dùng hai ngón tay cật lấy hắn muốn rút về đao nhưng là đao lại như bị hàn nối tại lâm hằng nga giữa ngón tay một dạng quá mạnh thần cốc tú kinh hãi vung ra c h u i đao xoay người chạy g i a hỏa này vốn chính là dự định đánh không lại liền chạy lâm hằng nga lắc đầu đem đao ném xuống đất phanh một tiếng trong đại s ả n h tiểu nhận từ nhóm lấy lại tinh thần kinh ngạc phát hiện mười thần thị bên trong lại thiếu một cái là lâm đông hồ tại thần cốc tú chạy thời điểm hắn liền đã đuổi theo ra đi một lát sau lâm đông hồ trở về trong tay kéo lê trọng thương hôn mê thần cốc tú lâm thập nhất dưới mặt nạ trên m ắ t xuất hiện nụ cười thần thú lao mụ lại có một cái thí nghiệm hàng mẫu À vì cái gì ta muốn nói thần thú lao mụ lâm thập nhất kinh hãi rất nhanh hắn thì kịp phản ứng trong khoảng thời gian này nhân vật thay vào quá sâu mà bí mật mụ mụ bị di nương nhóm xưng là trấn trạch thần thú chương tám trăm bảy mươi hai tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh công chứng hội kết thúc lâm thập nhất cùng lâm hàng nga lâm bảo bảo bọn họ rời đi trong đại s ả n h tiểu n h ậ từ nhóm nằm sấp trên mặt đất cung tiễn hơn nửa ngày mới từng cái ngẩng đầu lên trong đại sành vang lên từng tiếng thở khí âm thanh đón lấy từng cái yên lặng đứng người lên đi ra đại sảnh bên ngoài trong đình viện đầu đầy xe lao đại cùng tiếp thân bảo tiêu nhóm từng cái lên xe hội trưởng thần thị nhóm quá lợi hại xe chạy ra khỏi trang viên về sau đạo đ i ề n mỹ tuệ trên xe trợ lý cảm thán nói đạo đ i ề n mỹ tuệ cười nói nếu như không có lực lượng cường đại làm sao để ép được chúng ta nhiều người như vậy từ khi cường hóa giả sinh ra về sau người nào quyền đầu cứng người nào liền có thể nắm giữ càng nhiều tư nguyên trợ lý lại nói thần cốc tú danh khí rất lớn là rét ép bồi dưỡng đi ra nhân tài không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết trong tay thần thị đạo điện mỹ tuệ nói hắn đây là không biết lượng sức nói xong trợ lý lặng lẽ đ à o đ i ề n mỹ tuệ quay đầu nhìn một chút bộ dáng rất đẹp trai tuổi trẻ trợ lý vị này x o á i ca đã là trợ lý cũng là nàng người tình nghĩ đến vừa mới phát sinh sự t ì n h đ à o đ i ề n mỹ tuệ đột nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác nàng lập tức đẻ xuống ngăn cách đem trước sau hàng tiết ra trợ lý lúc này thời điểm còn là một bộ tâm tư trùng điệp bộ dáng đổi lại trước kia x o á i ca đã chuyển động chủ động đang suy nghĩ gì đ à o đ i ề n mỹ tuệ hỏi trợ lý đã tỉnh h ô lại câu mày một mặt lo làm nói hội trưởng chúng ta quách ra đã triệt để loạn ta đang nghĩ căn nguyên cũng là n ư ờ i thân thị đạo điện mỹ, mỹ tuệ nhìn cũng không nhìn liếc một chút bởi vì trợ lý không phải cường hóa giả bay ra xe lúc liền đã mất đi ý thức đạo điện mỹ tuệ cầm lấy khăn giấy lau chùi bỗng chốc bị phong phá ở trên người mấy hạt máu tươi tao mày nói lại dám nói thần thị đại nhân nói xấu quả thực không muốn sống trợ l y đối với đảo điền mỹ tuệ tôi nói bất quá là một cái công cụ người thôi mà thần thị đại nhân đối với đảo điền mỹ tuệ là có đại ân đảo điền mỹ tuệ tại trở thành hội trưởng trưởng không mấy chục ngàn tên xã viên trước đó bất quá là một cái nhỏ quán ba bên trong ca nữ thời gian qua được vô cùng thống khổ bởi vì nàng không những mình muốn sinh hoạt trong nhà còn có một cái sinh bệnh mẫu thân muốn c h i ế u cố nàng nhớ đến đêm hôm đó bởi vì không cẩn thận đem rượu vầy vào một người có tiền trên thân liền bị kẻ có tiền thủ hạ kéo đi ra bên ngoài đánh cho một trận sau đó lại bị ném đuôi đống rác cái tia thời điểm tiên còn rất lạnh muốn không phải thần thị đi ngang qua cứu nàng để cho nàng trở thành một tên cường hóa giả nàng hiện tại đã chết chuyện này đạo điện mỹ tuệ chưa từng có đối với người nói qua nàng biết hiện tại rất nhiều người đều ở sau lưng nói thần thị là quách gia hỗn loạn họa đầu sỏ tay người khác nói coi như không nghĩ tới nam nhân bên người cũng nói như vậy cái này khiến đạo điện mỹ tuệ rất là phẫn nộ đã từng tang lộ không để cho nàng ưa thích chính mình quách gia hiện tại hết thảy đều là thần thị nhóm cho nàng cả đời này đều muốn hiệu trung thần thị ai lâm hàng nga thở dài ra một hơi lấy xuống để cho nàng cảm giác có chút bực mình mặt nạ quỷ tùy ý ném xuống đất đ ó lấy thì ngã chỏng vó lên trời nằm trên sàn nhà lâm đông hổ lâm bảo bảo các loại mấy cái cũng là học theo hai tên nữ võ thị bò tiền đến đem mặt nạ cất kỹ sau đó không người lui ra đem cửa đóng lại lâm thập nhất ở trên ghế s a lon ngồi xuống hơi khép lấy hai mắt suy nghĩ lâm thập nhất chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu a lâm hằng nga hỏi trong tiếng nói mang theo một loại không kiên nhẫn tâm tình vừa mới bắt đầu cảm thấy chơi vui nhưng là thời gian lâu dài thì hơi không kiên nhẫn lâm hằng nga còn hài đồng tâm lý tiểu h à i tử đều không có gì kiên nhẫn lâm thập nhất thản nhiên nói còn sớm đâu hiện tại chúng ta bồi dưỡng xã hội người tổ chức còn chưa đủ mạnh mẽ không đủ cùng tiểu nhận từ zf chống lại trước mấy ngày bọn họ cùng nước mỹ bên kia đ ạ t thành giao dịch dùng tồn kho hoàng kim đổi lấy đại lượng cường hóa tệ số lượng có tới một mươi chi trong vòng ba tháng từng nhóm giao hàng tuy nhiên đều là kém chế cường hóa tệ nhưng số lượng chiếm đa số các loại nhóm này cường hóa tệ rơi xuống trong tay bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đối hội đoàn triển khai thanh lý đến thời điểm chúng ta hai tháng này nỗ lực hoàn toàn u ồ n phí lâm thập nhất nói xong lâm tính như thợ g i i nói chúng ta hiện tại không chế hội đoàn tổng cộng mới m ư ơ i cái người đến không tới một trăm l i n bên trong cường hóa giả số lượng, giả hóa số không đủ 3 người. muốn t r o lâm thập n g nhất nói rất đơn giản không thể để cho nhóm này hàng rơi xuống tiểu nhật từ zf trong tay đồng thời nói đến đây lâm thập nhất có chút do dự ngươi là đang nghĩ chế tạo một nhóm cấp s cường hóa giả đi lâm t ĩ n h như xem xét lâm thập nhất biểu lộ thì đoán được lâm thập nhất giờ phút này ý nghĩ lâm thập nhất gật gật đầu không tệ các ngươi có nghĩ tới hay không nếu như tổ chúng ta xây một chi nhân số theo mấy chục đến mấy trăm người dạng này cấp s cường hóa giả đội ngũ tinh nhuệ sẽ như thế nào lâm đông hổ hai mắt sáng lên nói đó còn cần phải nói khẳng định là quét ngang qua lâm t ĩ n h như hai mắt hơi khép nói chỉ là dạng này lực lượng không thể sớm bại lộ còn có không thể để người khác biết chúng ta thân phận không phải vậy lấy nơi này địa hình ta đều còn không có loại cây nấm người nước mỹ liền muốn loại cây nấm lâm hằng nga nói lâm thập nhất ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ lớn m ậ t đi làm đi chúng ta mấy cái nhiệm vụ đâu cũng là để bọn hắn nhiều chiêu mộ nhân thủ đại lượng chiêu mộ nam nhân sau đó giống như hiện tại sống mái với nhau dùng không mấy năm thì có mấy chục triệu nữ nhân lâm thập nhất nhìn lấy lâm hằng nga nói ngươi còn thật muốn áp dụng kế hoạch k i a à. lâm hằng nga nói ngươi không phải đã nói sao chúng ta người bên k i a m i ệ n g tại 2020 n ă m hai bên liền sẽ nghịch tăng trưởng đều là bởi vì nữ nhân độc canh gà uống nhiều không muốn gả người đến thời điểm rất nhiều soái ca đều cưới không được vợ chúng ta mở công ty đem những n à y tiểu nhật từ nữ nhân đều vận đi qua khẳng định rất được hoan n h ê n nói xong lâm h ằ n g nga cười hắc hắc lâm tính như cảm giác trên c h á n mình treo đầy hát tuyến lâm thanh hà cười nói lâm h ằ n g nga đến thời điểm thoát đơn trạch nam nhóm hội trong nhà cùng phụng ngươi b à i vị t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba trong nháy mắt đến trung tuần tháng m ộ mươi mắt thấy hai nghìn một mươi sáu năm liền muốn qua hết lâm phong bận rộn một đoạn thời gian mấy ngày nay mỗi ngày bay tới bay lui cuối cùng là cùng các bạn gái đều thông qua khí khó được rảnh rỗi mọi vụ ở lại khu biệt thự chung quanh yên tĩnh một mảnh bởi vì kinh tế tình thế biến đến càng ngày càng kém giá phòng cơ hồ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ tiến k i n h thành phố trung tâm giá phòng đều rớt xuống một mươi một nà bình đáng tiếc vẫn là bán không được bất chi bất giác toàn thế giới đều bao phủ tại một loại áp lực bầu không khí bên trong đều cảm thấy chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ đến một khi phát sinh chiến tranh nhà là không đáng giá tiền nhất tốt nhiều người giàu có đều bán nhà cửa bắt đầu chữ hàng hoàng kim vật giá cũng theo tăng lên rất nhiều mỗi vu cầm lấy nữ nhi lâm hàng nga hiếu kính tiền đem chỉnh cái biệt thự khu hơn một trăm n g ô i biệt thự đều mua lại sau đó khu biệt thự chỉ có mỗi vụ cái này một nhà ở sau lưng hai nhà lầu bên trong chuyên gia hô hô hô cùng ầm ầm tiếng nổ mạnh m ộ i vụ tại chơi trò chơi trước kia là đua xe hiện tại là không chiến uống trà tĩnh vũ bưng lấy một ly trà sữa một mặt mỉm cười thả tại lâm phong trước mặt dùng lá lớn ly bia đựng tràn đầy một ly tĩnh vũ cười nói ta thân thủ vắt sữa b ò mời chồng dùng lâm phong chừng lớn hai mắt hai tỷ m ộ i quan hệ đã tốt đến nước này lâm phong đánh đo một cái tĩnh vũ áo sơ mi trắng cùng váy vỡ đen dày cao gót mỹ lệ gương mặt bên trên mang theo nhấp nô mỉm cười ừng ngực ừng n g ự lâm phong nhìn lấy tĩnh vũ giới cổ áo mới vâng chén lên một hơi uống cạn nhất thời toàn thân tràn ngập tinh lực mỗi vu nơi này trà sữa cùng t ê y dao lương thi thi quét diễm như các nàng chô đó không giống nhau chẳng những số lượng lớn còn có nâng cao tinh thần kiện thể công hiệu ngươi nhìn ta như vậy làm gì tĩnh h vũ quệt m ù m nói đẹp mắt lâm phong cười nói tĩnh h vũ hơi hơi ngóc đầu lên một mặt ngạo kiểu nói không cần ngươi nói ta biết mình đẹp mắt nói xong quạt quả gió nằm qua a trước ngực một cái nút áo đùng một tiếng bị bắn ra lâm phong hai mắt lần nữa chừng đến thật lớn tĩnh vũ hôm nay biểu hiện có chút khác thường a có phải hay không nghĩ thông suốt cái kia ta có một có vài vấn đối ề m u n h ỏ n g với t h kế hoạch này h thính g i vũ biết về sau rất là kinh ngạc theo nàng nắm giữ tình huống đến xem chỉ cần thao tác thỏa đáng còn thật có khả năng đem thái vũ số sợ chạy đương nhiên cái này bên trong thiếu không tĩnh h vũ cùng nội vũ phối hợp tĩnh v u càng là đưa ra một tại phim khoa học viễn tưởng bên trong đóng vai một cái nữ chính lâm phong lắc đầu nào có nhanh như vậy còn đang thương lượng đâu nói câu không dễ nghe có ít người căn bản không có coi thái v u số là một chuyện một số người nhận vì kế hoạch này vô cùng hoang đường còn có một số người cho rằng thái v u số đến có thể làm cho chúng ta khoa học kỹ thuật cao hơn một tầng lầu tĩnh v u nhăn đầu lông mày bọn họ đều là đần độn sao ta là v u tộc người ta còn không hiểu tộc nhân mình sao thái v u số đến về sau chẳng những không hội giúp trợ người địa cầu các ngươi tăng lên khoa học kỹ thuật sẽ còn để cho các ngươi tiến vào thời kỳ đổ đá hiện tại trên địa cầu có hơn bảy tỷ nhân khẩu quá nhiều người vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ tiến hành cắt giảm nhân khẩu tại triển lãm cường đại võ lực về sau lại bồi dưỡng một số người đại diện đối với địa cầu tiến hành thống trị tiếp xuống tới cũng là các loại tư nguyên cướp bóc ở trong quá trình này người địa cầu số lượng hội càng ngày càng ít mà v u tộc người hội càng ngày càng nhiều muốn không một trăm n ă m hiện tại gấu trúc cùng nhân loại các ngươi sẽ bị n u ố t tại đồng dạng lồng bên trong theo tĩnh v u miêu tả lâm phong nhào gấp mi đầu tĩnh v u mỉm cười không nói lời nào tốt nửa ngày sau lâm phong hỏi thật cho đến lúc đó ta nên làm cái gì ta nói là ta thánh vu cười nói yên tâm đi ta cùng mọi vu tỷ tỷ hội giống như ngươi bị xử tử bởi vì ta cùng nàng đều là phản đồ chúng ta cùng một chỗ đến địa phủ bên trong sinh hoạt đi nếu có địa phủ lời nói ta không có đùa giỡn với ngươi lâm phong nhăn đầu lông mày tốt ta tĩnh vu thản nhiên nói đệ nhất hiện tại chí ít còn có hơn hai năm thời gian tranh thủ lắp ráp tốt một chiếc vũ trụ phi t h u y ề n tại thái vu số đến trước đó chúng ta tất cả đều rời đi địa cầu sau đó giống như thái vu số tại trong vũ trụ lang thang ta tuyển loại thứ hai lâm phong thản nhiên nói thánh vu x ư n g sở sau đó kinh ngạc nói thí nghiệm thành công lâm phong gật gật đầu tĩnh vũ chỗ nói thí nghiệm là hoàng tử bọn hắn nhóm căn cứ vô tộc người tư liệu tại bạch tuộc sinh vật tính toán tính trợ giúp giới hợp thành có thể khu động vô tộc người vũ khí hệ thống tinh thể năng lượng thực thì tương đương với in một dạng thiết bị vậy l i ề n không có vấn đề tĩnh vũ có chút vui vẻ nói lâm phong cười nói đây chính là ngươi tộc nhân đứng tại vô tộc người g ó c tràng ngươi cần phải lo là người đúng tĩnh vũ nói ra khoa học kỹ thuật càng là phát triển cá thể trí tuệ thì sẽ lộ ra càng ngày càng nhỏ bé cái gì dân tộc quét ra khái niệm trên cơ bản không tồn、tại. nếu như thái vu sổ đến ta còn có thể giống như bây giờ sống sót ta một chút cũng không để ý thậm chí còn có thể rất cao hứng lâm phong rốt cuộc minh bạch vu tộc người vì sao lại suy bại nhân loại đến sinh tử tồn vong thời điểm hội có rất nhiều người đứng ra vì đại đa số người có thể sống sót chủ động hy sinh chút điểm này cũng không khoa trương nhưng là vu tộc người trong đầu căn bản không có loại này khái niệm lần này lâm phong rốt cuộc i ê n tâm trước tiên nói a thật muốn đóng điện ảnh ta muốn làm nữ chính thính vu quyệt m ù n nói không có vấn đề muốn hay không chúng ta trước đập một bộ lâm phong hỏi cái gì điện ảnh Thính hiếu Vũ hỏi. kỳ lâm, lâm, lâm phong không nghĩ tới n tĩnh v u sau cùng sẽ lựa chọn lâm thu hạ không nói cho ngươi tĩnh vui lại là một bộ ngạo kiểu tiểu biểu lộ không nói tính toán lâm phong xem xem miệng có vài nữ nhân là không thể quen trước mắt cái này bà nương chính là ngươi là nông triều nàng nàng càng là phép lối lâm thập nhất bọn họ hiện tại thế nào sau một lát tĩnh h vũ hiếu kỳ hỏi bọn họ tại tiểu nhật bên kia làm sự t ì n h lâm phong t h ả n n h i ê nói n tĩnh h vũ rất kinh ngạc nói ngươi không cần nói hiện ở bên kia loạn như vậy là bọn họ làm ra đến lâm phong g â n một tiếng nói ra nhưng là ta không biết tình huống c ặ n kẽ lần này lũ tiểu gia hỏa giấu giếm rất chặt chính bọn hắn tổ kiến tình báo cơ cấu hai bên tại không có câu thông tình h ù n g d ư ớ i phái người tới hội đánh lên chương 874. m ộ i vụ rốt cuộc không chơi g a m đ ầ một ly trà sữa đi ra phóng tới lâm phong trước mặt tiếp lấy ưu nhãn g ồ i xuống ừng ngực, cừng ngực. lâm phong một hơi đem sữa uống sạch trà so trước đó tính vu đầu sữa đ ổ ăn còn muốn mới mẹ một số chủ yếu nhất là hai người đều không biết làm cơm đến giờ cơm có người hầu tới nấu cơm bây giờ còn chưa đến giờ cơm cho nên chỉ có thể chen một chút sữa chiêu đãi lâm l ã o bản liên quan tới bọn nhỏ đề tài vẫn chưa xong ta mới không tin đối với lâm h ằ n g nga các nàng làm sự t ì n h ngươi không có chút nào biết nhanh nói một chút thính vu một mặt chờ mong hỏi m ộ i vu đến nàng tận lực sách lâm h ằ n g nga tên lâm h ằ n g nga làm sao mỗi vu nghe xong nhăn đầu lâm mày nàng coi là lâm hàng nga lại phạm sai lầm lần trước phạm sai lầm đã muốn làm sao trừng phạt lâm h ằ n g nga kết quả bị lao thái thái ngăn cản đợi các nàng kịp phản ứng về sau phát hiện một đám nhỏ ra hỏa thế mà chạy mất chạy đến tiểu nhật bên kia m ộ i v u ngược lại là chưa từng có đi lương thi thi chạy mấy cái chuyến thế mà lương thi thi vừa đi lũ tiểu ra hỏa liền chạy không thấy chưa quen cuộc sống nơi đây một u tại nhân khẩu dạy đặc đông kinh tìm tới m ộ ư ơ i một đứa bé có thể nói là mỏ kim đáy biển vân loan cùng đường bí đều r ú p không yên tâm lần này bọn họ không có phạm sai lầm、lâm、phong an ủi mọi vụ mỗi vụ gật gật đầu lâm hàng nga không có phạm sai lầm liền tốt hiện tại cùng trước kia không giống nhau trước kia lâm h ằ n g nga như thế ra nàng là chống đỡ vu tộc trung việt là nghịch ngợm càng là hội làm sự tình h ả i tử mới càng có năng lực mà bây giờ nếu là không quản thúc tốt lâm h ằ n g nga lại lớn một chút đợi nàng năng lực mạnh hơn chút nữa muốn đ ú n g tay vào không không thích quản thúc h ả i tử sẽ cho lâm già t r e o chọc đại phiền thoái đừng nhìn mội vu mỗi một ngày chỉ biết là nhìn tiểu nhật từ điện ảnh chơi game bộ dáng thực tâm l ý n ắ m chắc cực kỳ mau nói mau nói thích vu thúc g ụ c lâm phong lâm phong thản nhiên nói kỹ càng tình hình không biết nhưng là đại khái ta vẫn là đón được Vân lâm o cho a n cùng đường、bí、cũng không phải là thật mặc kệ bọn hắn, lúc bắt đầu vẫn là cho bọn hắn cung mặc lúc cấp một số giúp. đầu bí bắt kệ phải thật là là l một trợ số t h ậ phong n ấ rất t tiền, một tề thí Thính dùng bên sinh sản cường hóa phòng thí nghiệm. Cái gì? Thính Vũ rất là kinh ngạc. gì? kia cái Cái ở hóa xây Lâm h p Vũ là giải thích nói lâm thập nhất một mực đi theo tể i a o bên người làm trợ thủ đứa nhỏ này thông minh y học chuyên nghiệp phương diện đồ vật vừa học liền biết mà trong tay bọn họ có tiền tiểu nhật từ bên kia y học thiết bị lại so sánh phát đạt bọn họ dùng tiền thu mua một nhà tiểu hình xưởng chế thuốc liền nắm giữ cơ hồ nguyên bộ thiết bị về sau lại để cho đường bí đặt hàng một số cái tiêu chế tác cường hóa tể khu vực bọn họ từ đ â u tới tĩnh h v u lại hỏi lâm phong không có trả lời cái này còn dùng đoán sao khẳng định là chạy trốn thời điểm theo thể giao trong phòng thí nghiệm mang đi thể giao phòng thí nghiệm đối lâm thập nhất tới nói là không đề phòng tĩnh h v u cũng đột nhiên ý thức được điểm này lâm phong tiếp tục nói tiếp đó lũ tiểu gia hỏa phân tán đến tiểu nhật từ mỗi cái địa phương chế tạo một nhóm cường hóa giả sau đó lấy những thứ này cường hóa giả làm cơ sở tổ kiến xã đoàn nói đến đây lâm phong dừng lại hắn coi là tĩnh vũ sẽ hỏi kết quả tĩnh vũ chừng lớn hai mắt lấy hắn lâm phong lại nhìn một chút mội vu mội vu cũng là một mặt chờ mong lâm phong mới tiếp tục nói đương nhiên chỉ là bồi dưỡng xã đoàn lực lượng bọn họ còn không làm được đến mức này sau đó liền dùng cường hóa tề làm điều kiện thu mua một nhóm quan viên để bọn hắn mở con mắt nhắm con mắt lại tiếp lấy xã đoàn lực lượng không ngừng lớn mạnh bắt đầu tranh giành đ o ạ t địa bàn quá trình này tuy nói thời gian không dài ta không tin người nước mỹ làm như không thấy thính v u vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm phong cười cười người á o tử là cần đ o n luyện thính vui là một cái rất nữ nhân thông minh mà bây giờ lâm phong trong bóng tối cho m ộ i vu dựng thẳng một chút ngón tay cái mỗi ngày đi theo m ộ i vu bên người không phải nhìn màn ảnh nhỏ cũng là chơi game di sự tình nghi cái gì đều mặc kệ dù thông minh người cũng sẽ cùng theo học phế đương nhiên tĩnh vu nao tử chỉ là tạm thời ở vào trạng thái ngủ đông muốn là hắn thường xuyên tới cùng tĩnh vu thảo luận những vấn đề này nàng đ ầ u hội dần dần khôi bình thường mà lâm phong không hy vọng tĩnh vu hiện tại lại đột nhiên ở giữa biến đến thông minh lên cho nên họ gì đáp ấy bởi vì người nước mỹ hiện tại cũng ra rất nhiều vấn đề đệ nhất hàn quốc bên kia đang cùng bọn họ náo chia tay cãi cọ kéo nửa năm hai tấn công mặt lị đ ả o thời điểm tổn thất rất lớn ba cường hóa tể tại nước mỹ cũng bắt đầu tràn lan hiện tại trị an so tiểu nhật tử cũng không khá hơn chút nào bốn đại lượng tiền đều dùng tới mua cường hóa tể tổ kiến cường hóa giả quân đội năm bọn họ cũng muốn nhìn một chút cường hóa giả triệt để chúa tể một cái quách ra về sau hội là dạng gì tình huống ta minh bạch thính v u bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu tiếp xuống tới đâu thính v u lại hỏi n à n g hỏi là lâm thập nhất bọn họ tiếp xuống tới kế hoạch lâm phong trầm mặc một chút mới nói dựa theo ta phân tích bọn họ là muốn đem tiểu nhật tử triệt để phá đổ bước đầu tiên bọn họ đã làm đến lớn mạnh đại xã đoàn lực lượng đồng thời còn đem lực k h ô n g chế kéo dài tiến cao tầng bước thứ hai chính là chống cự cao tầng phản công để cao tầng triệt để tuyệt vọng tiếp lấy ở vào không rét ép trạng thái bước thứ ba chính là một trận lớn hỗn chiến triệt để tan giã quách ra lực lượng một bước này thời gian cần phải muốn dài một chút đến mức đằng sau thì không tốt suy đoán về sau lại nhìn đi nói xong lâm phong điểm một điếu thuốc m ộ i vu không nói lời nào tĩnh vu cũng rơi vào trầm tư hiện tại tiểu nhật t biến hóa cơ hồ hấp dẫn nó tất cả quách a chú ý cường hóa tể xuất hiện cùng tràn lan tốc độ quá nhanh đối với cường hóa giả xuất hiện về sau như thế nào chữa trị quách giả mọi người đều còn không có kinh nghiệm ma tiểu nhật tử không thể nghi ngờ là một cái hàn mẫu một cái vật tham chiếu đồng thời điều này cũng làm cho mọi người nhận thức đến nắm giữ cường hóa tể là đáng sợ cỡ nào một chuyện không phải sao chính mình quách ra bên này đã bắt đầu nghiêm trị tăng cường đối với cường hóa tể cùng cường hóa giả còn khống tỉ tỉ thả ta giả có tốt hay không tĩnh vu trầm mặt một trận về sau lôi kéo mội vu tay một mặt khẩn cầu mội vu lắc đầu tĩnh vu không có lý do chính đáng nàng là sẽ không để tĩnh vu rời đi tĩnh vu quá nguy hiểm thật vất vả để cho nàng học phế cũng không thể thả nàng ra ngoài làm sự t ì n h không phải vậy đối với lâm gia t i nói tính vu sớm muộn là một cái đại phiền thoái tuy nhiên tính vu hiện tại biểu hiện được giống là người một nhà một dạng nhưng ai biết nàng có phải hay không c h ă n g đâu tỉ tỉ ngươi lại không thả ta đi ta liền thành phế vật tính vu còn không hết hy vọng sau cùng mỗi vu hơi không kiên nhẫn thản nhiên nói có thể nhưng có một điều kiện tính vu hai mắt sáng lên điều kiện gì chỉ cần có thể xin phép nghỉ đi ra ngoài chơi ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi mỗi vu thản nhiên nói ta điều kiện là cùng hắn sinh một đứa bé a tĩnh v u sửng sốt chương 875. m ộ i vu còn là lần đầu tiên rõ rõ ràng ràng hướng tĩnh v u đưa ra sự kiện này tại m ộ i vu trong đầu chưa từng có ăn dấm khái niệm tĩnh v u năng lực mạnh như vậy nhất định không thể để cho nàng chạy mất nước phủ xa không thể chạy tới người khác trong ruộng chính mình hái rau cải trắng không thể bị người khác trong vòng heo cho ủi có đáp ứng hay không gặp tĩnh v u sửng sốt không lên tiếng m ộ i vu một mặt nghiêm túc hỏi có thể hay không đổi một cái điều kiện tĩnh vui quệt mộn tau máy hỏi mỗi vu nhìn một chút phun vòng khói thuốc lâm phong gật gật đầu điều kiện gì tĩnh v u một mắt chờ mong hỏi m ộ i vu nói ra ngươi muốn đi ra ngoài chơi thì đi cùng với hắn thiếp thân bảo hộ hắn muốn là ngươi dám một mình chạy mất lời nói ngươi biết hậu quả tĩnh h v u khóc tăng lên mặt cái này không cùng điều kiện thứ nhất là giống nhau sao đến so điều kiện thứ nhất còn muốn đáng giận à? điều kiện thứ nhất chỉ làm một lần điều kiện thứ hai là mỗi ngày làm ta ta suy tính một chút đi tĩnh h v u nói đứng dậy chạy mất không lâu sau đó một tiếng nặng đến tiếng đóng cửa âm chuyển đến l a tầng hầm tiếng đóng cửa nhìn đến tĩnh vũ gặp phải năn nề muốn một người yên tĩnh vũ cái này đại bóng đèn đi mội vu tới gần lâm phong ta hôn qua học đến một cái chiêu thức mới vậy còn chờ gì lâm phong lập tức ném đi còn không có đốt rơi một nửa thuốc lá một thanh liền đem mội vu ô m lên đến đón lấy cũng là luật bàn đừng h i ể u lầm là luật bàn võ đạo không phải khác trong tầng hầm ngầm đóng cửa lại về sau tĩnh vu ngồi s ổ m dưới đất chống đỡ cái đầu sắc mặt biến ảo không ngừng nàng hiện tại hối hận nhất sự tình cũng là rời đi nguyệt nha đảo về sau chạy tới gặp mội vu nhìn thấy mội vu trước đó còn rất tự tin cùng phép lối thậm chí nghĩ tới đem mội vu theo lâm phong bên người mang đi sau đó cùng mội vu cùng một chỗ làm sự tình đối tại địa cầu phía trên nhân loại cái kia thời điểm tĩnh vu là trứng mắt không chút nào khoa trừng nói như là đối đãi con kiến hôi đồng dạng không có cách tại viễn cổ thời điểm người cũng là bị nô dịch t h ư a n h ư người nuôi dưỡng ở trong vòng gà vịt sau đó nàng liền gặp được mội vu nghĩ muốn thuyết phục mội vu kết quả mội vu căn bản không cùng nàng giảng đạo lý trực tiếp đ ộ n g thủ đem tĩnh vu treo đánh một trận mội vu chiến đấu lực so tĩnh vu mạnh quá nhiều bởi vì mội vu còn không có xuất sinh cũng là hướng chiến đấu hình phương hướng b ồ dưỡng mà tĩnh vu là trí tuệ hình nhân tài đây là tú tài gặp quân minh vẫn là không nói đạo lý đại đội binh đừng nhìn lâm h ằ n g nga bị mội vu treo ngược l ê n đánh liền là phi thường thảm một việc phải biết tính vu bị mội vu đánh thời điểm đó là thật đánh cho đến chết tính vu hiện tại còn nhớ rõ mình bị mội vu áp tại trên mặt đất tứ chi bị hủy bỏ mất đi chiến đấu năng lực về sau xương cốt bị từng khối bóp nát lúc tình hình thật thế thảm tính vu không khỏi đánh dùng mình một cái đương nhiên lần thứ nhất bị đánh nàng còn chưa hề tuyệt vọng thân thể khôi phục về sau thừa cơ chạy trốn kết quả bị mội vu cho bắt trở lại sau đó chịu đến nghiêm trọng hơn trừng phạt tốt về sau lại trốn liên tục trốn ba lần về sau tĩnh vũ bất đắc dĩ phát hiện lấy nàng thủ đoạn căn bản đào thoát không mội vu truy tung một lần cuối cùng nàng bị mội vu đánh n g ấ t x ỉ u cái k i a thời điểm làm một cái ác ngộng mơ tới chính mình nằm thẳng bị một người dùng đau mở ra cái bụng tỉnh lại về sau suy yếu vài ngày cho nên tại nhìn đến tề g i a o thời điểm tĩnh vũ cũng sẽ không tự giác cảm thấy sợ hãi bởi vì nàng hoài nghi đó không phải là ngộng chỉ là nàng một mực không có tìm được chứng cứ hơn nữa nhìn mội vu cùng tề dao ở giữa quan hệ cũng không được khá lắm bộ dáng hô tĩnh vũ thở dài ra một hơi không để cho mình lại nghĩ lấy trước sự tình hiện tại đều dặn này làm sao bây giờ nàng thực đã sớm đoán được m ộ i v u ý nghĩ m ộ i v u còn nhiều lần ám chỉ qua nàng cho nàng đầy đủ tôn trọng tại nàng không chạy về sau là thật đem nàng coi như mượn mội, mội ám chỉ rất rõ ràng thính v u lại một mực giả vờ không biết theo thời gian ngày lại ngày trôi qua thính v u càng ngày đến vượt h o ả n g thế giới bên ngoài rất đặc sắc mà nàng lại bị vây ở một cái tiểu phạm vi nhỏ mỗi ngày chứ ăn cơm ngủ chơi game cùng đổi tỷ tỷ nhìn phim hành động chuyện gì đều làm không cùng thời khắc đó lâm phong đang cùng m ộ i v u luận bàn võ đạo m ộ i v u dùng là thối pháp mà lâm phong luyện là súng ba ba ba tiếng súng không ngừng văng lên muốn không chúng ta lại sinh một cái đi lâm phong một bên mở súng vừa cười nói m ộ i vu lắc đầu không muốn sinh lâm hàng ngà quá ra trước kia vu tộc hải tử không phải một dạng ra sao cái kia không giống nhau m ộ i vu nói ra trước kia điệu bị hải tử bên người không có lâm thập nhất như thế thông minh hải tử lại ra cũng là đánh nhau chúng ta mạch này hải tử là chiến đấu hình đầu không quá linh quan bộ dáng t í n h vu không giống nhau con nàng lại là trí tuệ hình sẽ rất thông minh lâm phong không khỏi cười nàng đã thông minh vì cái gì tại bên cạnh ngươi chạy đều chạy không mội vu rốt c ụ c nói ra lâm phong một mực nghi hoặc sự t ì n h nàng nói ra bởi vì bởi vì ta tìm thần thú thần thú ở trên người nàng cắm vào ta g e n nàng vừa chạy ta thì có thể tìm tới nàng ta chỉ cần không nghe nàng bắt trở lại cũng là đánh một trận nàng dù thông minh thì có ích lợi gì lâm phong một mặt kinh ngạc dừng lại không nghĩ tới mội vu thế mà tìm tề giao giúp đỡ chuyện này tề giao có thể chưa nói qua suy nghĩ một chút liền minh bạch đoán c h ừ n g tề giao coi là mội vu nói với hắn mà mội vu đoán trừng tề giao từng nói với lâm phong chuyện này lâm phong hôm nay không hỏi ra lời này mội vu cũng sẽ không nhớ tới hồi đáp đừng ngừng tiếp tục mội vu cho lâm phong một chân hai người luyện tiếp lên một bên luyện một bên tiếp tục thâm nhập sâu cạn ra tiến hành trò chuyện người đoán nàng sẽ chọn cái kia một cái điều kiện mội vu hỏi lâm phong lắc đầu cái này ta cũng không biết mội vu nói muốn hay không cho nàng b u ộ c cưỡng ép cho nàng làm lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu ta xưa nay không ép buộc nữ nhân cùng ta làm sự tình tốt h ta mội vu gật đầu ngược lại sự tình gì nàng nghe lâm phong là được bởi vì lâm phong là chính mình nữ nhi bậy bạ mội vu nhớ đến khi còn bé bậy bạ đối với mình rất tốt mà mụ, mụ thường xuyên đánh bậy bạ về sau bảy bạn tại một trận chiến đấu bên trong chết mất mụ mụ một chút cũng không thương tâm lại cho nàng tìm một cái cha dượng thế mà cái này cha dượng đối nàng một chút cũng không thiện thường xuyên làm lấy mụ mụ mặt đánh nàng về sau nàng được chọn chúng trở thành trong tộc nữ pháp sư nắm giữ cao thượng địa vị thống khổ kinh lịch để m ộ i vu một mực tại trong lòng suy nghĩ về sau chính mình có nam nhân nhất định muốn đối nam nhân tốt hai tử là không thể không có bệ bạn m ộ i vu cửa ải ái, ái t ỉ n h là rất m ộ t mạc nàng cảm thấy tĩnh v u cùng lâm phong sinh con về sau cũng sẽ cùng giống như mình 2016 n ă m ngày 17 tháng 10 thứ hai t giờ tối một cỗ màu đen mẹ xe đét ben xe con lái ra mội vụ chỗ biệt thự tiểu khu lâm phong lái xe tay lái phụ ngồi đấy là t i n h vũ xuất phát thời gian là 9 giờ lâm phong một chút cũng không nắm n ả y xe chậm chạp tại trên đường lớn chạy t i n h vũ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa sổ đếm lấy đèn đường u i lâm phong kêu lên làm gì t i n h vũ lấy lại tinh thần quệt mồm hỏi một bộ bị khinh bỉ tiểu nữ nhân bộ dáng không thể không nói tĩnh vũ hiện tại bộ dạng này xem ra vẫn rất có ngâm miệng mặc trên người á o sơ mi trắng cùng tiểu tây phục màu màu Một mềm mại tóc đen tùy ý xóa, xem mị. giày đầu đen đen đen Đây cùng váy, vỡ vũ tùy cao cao tóc có chút xóa, ra gót. ý lâm à một trị thể cái có cùng nhan dao, tề v n loàn, hẳn hưởng phân cao thấp nữ nhân. l cao thấp â phong nhớ đến vừa mới bắt đầu nhìn đến nữ nhân này bị kinh diễn một chút bất quá bây giờ đi tiên nữ rơi vào trần thế đã bị nhân gian cho ô nhiễm không còn lúc trước loại kia xuất trần khí tức ngươi có phải hay không không cao hứng lâm phong cười lấy hỏi tĩnh vũ nói ra ngươi nếu như bị buộc làm không nguyện ý sự tỉnh ngươi hội cao hứng sao vậy phải xem làm chuyện gì lâm phong nói ra thì như đâu tĩnh vũ hỏi tỷ như ngươi mội v u tỷ tỷ buộc ta cùng nàng cùng một chỗ ân ái làm sự tình lương thi thi cùng quách diễm như các nàng buộc ta cùng một chỗ khai hội ta nhìn ngươi đầy trong đầu đều là màu trắng hồ rán thính vui xẹp xẹp miệng muốn không ta hiện tại thả ngươi để ngươi có thể vân du tứ hải muốn đi chỗ nào liền đi đây tốt lắm lâm phong vừa mới nói xong thính v u thì cao hứng kêu lên lâm phong giấm một chân phanh lại giảm xuống tốc độ xe đem xe tại ven đường dừng lại đón lấy lâm phong làm một cái mời thủ thế ẩm thính v u sau khi xuống xe đem cửa xe trùng điệp đóng lại lâm phong mỉm cười một chân chân ga đem xe lái đi cắt nhìn lấy lâm phong xe phi nhanh đi xa tĩnh vũ phát ra khinh thường thanh â m đã cuối mùa thu buổi tối thổi mạnh lành lạnh gió đêm tĩnh vũ tuy nhiên ăn mặc rất mỏng lại không có cảm thấy lạnh Ôm trong ngực hai tay chẳng có mục đích hướng phía trước đi đến tâm lý nghĩ đến lần này cũng không tính toán chính mình chạy trốn mà chính là lâm phong cho nàng đặt ở ven đường coi như bị mội vu tỉ tỉ bắt lấy chính mình cũng là có lý nghĩ tới đây tĩnh vũ nết miệng lên đúng lúc này một chiếc xe thể thao theo ven đường đi qua vẫn là nhập khẩu xe đua vị trí lái ở bên phải ngồi trên xe một cái ý lấy tóc ngắn nam từ trẻ tuổi xa xa thì nhìn đến t ĩ n h vu h i ể u điệu mỹ hào thân thể sau đó giảm xuống tốc độ xe đ ó lấy chậm rãi cùng sau l ư n g t ĩ n h vu một chút xíu tới gần thẳng đến cùng t ĩ n h vu đồng hành giảng đạo lý mỗi vu tỷ tỷ sẽ cùng ta giảng đạo lý sao t ĩ n h vu tự lẩm bẩm nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này lấy mỗi vu tỷ tỷ tính cách đối với việc này là tuyệt sẽ không theo nàng giảng đạo lý mặc kệ là lâm phong cho nàng rơi trên đường vẫn là nàng chủ động chạy trốn đều sẽ làm thành chạy trốn xử lý đột nhiên minh mạch lâm phong vì cái gì dễ nói chuyện như vậy Đáng c h ế t t h í n h vũ dùng lược xoa xoa tóc ngầm đầu nhìn liếc một chút phía trước đón lấy hai đầu tinh tế thẳng tắp chân hất lên đã rơi xuống trên chân giày cao gót giày cao gót bay lên lúc một tay nắm lấy một cái d à y này cũng không thể ném mấy chục ngàn khối tiền một đôi đâu vừa muốn chuẩn bị xuất phát chạy truy lên lâm phong xe bên cạnh thì chuyển đến một người đàn ông tuổi trẻ thanh â m này mỹ nữ t h í n h vũ quay đầu nhìn một chút cùng chính mình đồng hành màu trắng xe đua khi thấy tĩnh vũ dùng n h a n lúc ngoa tạo người trẻ tuổi kinh ngạc đến với người từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nữ như thế người tĩnh vũ nhàu nhũ mày quay đầu lại dựa theo lâm phong tốc độ xe tính toán lúc này thời điểm đã cách mình có năm cây số mỹ nữ muốn hay không tiễn n g ư ơ i một đoạn đường người trẻ tuổi đã tỉnh hồn lại về sau cười lấy hỏi tĩnh vu lắc đầu người trẻ tuổi liếc nhìn liếc một chút chung quanh tiếp lấy điểm một chút chân ga đánh một chút tay lái xe rẽ trước cắm ngăn chở m ộ i vu đường đi m ộ i vu dừng lại người trẻ tuổi cười nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi hương phong một tên cường hóa giả cường hóa giả tĩnh vu đánh đo một cái người trẻ tuổi một chút cũng không ngoài ý m ư n cường hóa tê bắt đầu tràn lan về sau đã không phải là cái gì hy hữu sinh vật chí ít so gấu t r ú c số lượng nhiều nhiều tránh ra thính v u âm thanh lạnh lùng nói người trẻ tuổi vỗ vỗ tay lái một mặt tự tin nói lên xe về sau cùng ta c a m đoan ngươi trở thành một tên cường hóa giả mỗi ngày tốt ăn ăn ngon c ù n g cấp người ngươi còn có thể sống chí ít năm trăm tuổi thế nào thế nhưng là ta có lao công a thính v u giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng nói người trẻ tuổi cười ha h a nói không quan trọng ta ưa thích là ngươi không phải l a o công ngươi nhàm chán thính vũ lắc đầu xoay người dự định l ư ợ n quanh lái xe người trẻ tuổi nết miệng lên âm thanh lạnh lùng nói đứng lại hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều muốn theo ta đi hắn định dùng mạnh mười km tính vu tính toán một chút cùng lâm phong khoảng cách hít sâu một hơi tiếp lấy chân vừa nhấc một chân đá vào chạy lên xe phanh xe đua liền cùng trẻ tuổi người bay lên không phải bình thường bay thẳng tắp phóng tới bầu trời xẹt qua một cái đường vòng cung về sau rơi xuống mấy trăm mét xa lại là phanh một tiếng trùng điệp đập xuống đất tính vu vừa mới là một m cái xuất phát chạy tư thế muốn đi truy lâm phong đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc ngươi lại chạy đột nhiên xuất hiện nội vu lạnh lùng nhìn lấy tính vu không có Ta、thật a t không có tĩnh h vu tranh thủ thời gian lắc đầu hắn người đâu m ộ i vu c a o mày hỏi tĩnh h vu giải thích nói là hắn đem ta đặt ở ven đường còn nói còn ta tự do để cho ta muốn đi đâu thì đi đó hắn thả ngươi ngươi liền đáp ứng m ộ i vu trên mặt đã có tức giận không phải vậy đâu tĩnh h vu một mặt tâm hỏng hỏi m ộ i vu nói ngược lại ta không nhìn thấy ngươi cùng với hắn một chỗ các ngươi khoảng cách đã vượt qua một trăm mét mặc kệ nguyên nhân gì đều tính ngươi chạy trốn xong đời tĩnh h vu xoay người chạy nhưng còn không có chạy mấy bước cũng cảm giác phía sau lưng bị đụng một cái ngay sau đó thì bay lên thượng như mới vừa rồi bị nàng đá bay xe đua một dạng thân thể còn trên không trùng m ộ i vu liền đã thoáng hiện tại nàng phía trên tiếp lấy chính là một cái đá ngang phanh bị trọng kích tĩnh vu giống như là đạn pháo một dạng đánh tới hướng mặt đất nhưng còn chưa rơi xuống đất m ộ i vu liền đã xuất hiện tại nàng rơi xuống đất vị trí sớm chờ lấy nàng lúc này tĩnh vu đã bị đánh cho t r o á n g đầu hoa mắt tha mạng phanh tĩnh vu trong miệng vừa phun ra hai chữ này lại bị đánh bay phanh phanh phanh phanh, phanh. lâm phong đem xe dừng lại sau khi xuống xe điểm một điếu thuốc nhìn xem thời gian còn có mười phút đồng hồ mặt lị số ba thì sẽ tới vừa nôn một cái vòng khói thính v u khập k h i ê n g đi tới y thì phục trên người đoạn tóc giống ổ gà một dạng đi đến lâm phong bên người thính v u hoa một tiếng khóc m ộ i vu tỉ tỉ không có chút nào giảng đạo lý nàng cũng là muốn đùa nghịch một chút tiểu tình khí không nghĩ lấy muốn chạy trốn kết quả bị m ộ i vu hung hăng đánh một trận làm sao lâm phong một mặt quan tâm hỏi ta muốn về nhà thính v u khóc lấy nói ra lâm phong cười nói tối nay không phải thì hồi nguyệt nha đạo sao ta nói là hồi vũ tộc nhà chương tám trăm bảy mươi bảy thính vũ khóc đến rất thương tâm lần này cũng không phải biểu diễn mà là chân chính cảm thấy bị khuất ngoan đừng khóc lâm phong ném đi thuốc lá tiến lên một bước ô m t h í n h vũ vô nàng lưng lẩm bẩm nói hắn vô cùng lý giải t h í n h vũ hiện tại cảm thụ là một cái vũ tộc người trên địa cầu vốn phải là tùy ý sung sướng kết quả lại bị mội vu nhìn chằm chằm vào cùng ngồi tù không có cái gì khác biệt đổi lại là lâm phong lâm phong cũng phải khóc ta tốt suy a vì sao lại dạng này tại sao lại muốn tới tìm nàng ta rời đi nguyệt nha đảo sau làm gì muốn chạy đi tìm nàng ô, ô, ô, ô. thính vũ phát tiết phiền muộn tâm tình sau m ộ ư ơ i phút mặt lị số ba đến nàng mới đã tỉnh hôn lại kinh ngạc phát hiện mình nằm tại lâm phong ở ngực trong mùi truyền đến để nàng xấu hổ nam nhân khí tức thất thố vốn là tại m ộ i vu tỷ tỷ trước mặt a n quả đắng đã rất không may không nghĩ tới lại bị lâm phong nhìn đến chính mình yếu đ ố i bộ dáng tĩnh v u đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ vậy tĩnh v u hốt hồi nước mũi sau đó tại lâm phong ở ngực cọ vài cái đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ sau đó nhẹ nhàng đẩy ra lâm phong lâm phong nết miệng lên nhìn đến tính vũ muốn không bao lâu thời gian liền sẽ nghi thoáng mặt lị số ba chậm hạ xuống lâm phong khóa lại xe cửa về sau nắm chặt tính v u tay leo lên mặt lị số ba cùng thời khắc đó đông kinh lâm thập nhất lâm hằng nga các loại mười đứa bé chỗ trang viên vừa vừa ăn xong cơm đều tụ tập trong thư phòng lâm thập nhất nhìn lấy khoa học l u ậ n văn cùng sinh vật học có quan hệ lâm tính như liếc nhìn tâm lý học phương diện thư tịch lâm đông hổ đang nhìn huyền huyễn tiểu thuyết lâm bảo bảo trong tay bưng lấy một bản l u â n tình tiểu thuyết lâm thanh hà lật xem y học loại tạp chí bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện ngay tại làm bài tập chuẩn bị cuối năm khảo thí lâm tình nguyện ngay tại lật xem tài chính quản lý phương diện thư tịch lâm hằng nga chính to nhìn trước mắt khó hiểu trước mắt số đề. lâm thập u hạ cao mày, v nhất c người tự. Đây là đã sớm h n l nói xem lâm thập nhất thản nhiên nói lâm thanh hà sau khi nói xong lâm thập nhất lắc lắc đầu nói cái này ta cũng không biết chỉ có thể tra một chút tư liệu Ta nhớ được mấy chữ, ta viết nhớ quần ngươi, ngươi chữ, cho được mấy lâm ê n mạng đổ bộ thư viện, hẳn tìm đổ đầy đủ bộ thư thể tới. Tốt. là l có tính hạ gật gật hạ đông ầ u Hát hát. Lâm đ hổ phát ra một tiếng bị ổi tiếng cười lâm thập nhất cao mày nhìn lấy lâm đông hổ nói lâm đông hổ ngươi lại tại nhìn tiểu thuyết võ hiệp chữ luyện được không lâm đông hổ để sách xuống về sau cao mày nói hiện tại ai còn viết chữ a đều là tại trên máy vi tính đánh chữ lâm thập nhất nói vờ ơ y thì tốt ngươi đánh một chút chữ ta nhìn ngươi một phút đồng hồ có thể đánh nhiều ít cái chữ lâm đông hổ hiệu sự ta ngày mai luyện ẩm lâm hằng nga dùng lực vô một cái cái b à n đứng lên hai tay chống n ạ n h chừng lớn mắt suy nghĩ lạnh lùng nhìn lấy lâm đông h ổ nhị t h tắt giận ta luyện vẫn không được sao nói cầm bước lên mở ra đặt ở trước mặt chữ rán bắt đầu luyện chữ học tập không tự giác người liền muốn giám sát lâm thập nhất nhìn lấy lâm đông h ổ lại nói ngươi tiếng nhật nói đến còn không đúng tiêu chuẩn chín giờ về sau lưu lại luyện một giờ tiếng nhật tốt h ta lâm đông h ổ nhìn một chút lâm hằng nga một mặt bất đắc di nói hắn đánh không lại lâm hằng nga chỉ có thể nghe lời đúng lúc này lâm thập nhất đặt ở trước mặt điện thoại di động lâm thập nhất cầm lên nhìn một chút ngón tay vạch một cái huy điện thoại di động chuyển ra một người trung niên nam nhân thanh âm nói tiếng nhật thân thị đại nhân chúng ta tra được đám t i ế n hàng trong tiếng nói mang theo đ ị n h ngọt lâm thập nhất thản nhiên nói số lượng phẩm cấp thời gian địa điểm giao hàng đối phương từng cái trả lời nói đến rất kỹ càng còn về sau lâm thập nhất đem điện thoại treo nhữ mày suy nghĩ có tin tức lâm t ĩ n h như thả xuống trong tay sách hỏi lâm thập nhất gật gật đầu tiểu nhật tử quan phương theo nước mỹ bên kia nhập khẩu cường hóa tề n h a n đến đi là không vận lâm đông hồ hưng phân lên ta biết lái máy bay chiến đấu đến thời điểm ta mở máy bay chiến đấu cho nó đánh xuống lâm h ằ n g nga mắt t r ợ n trắng là ngươi bị người ta đánh xuống đi lâm đông hổ ra hòa này cũng là một cái phần tử hiệu chiến lâm thập nhất lắc đầu nói không có cái kia tất yếu bởi vì cường hóa tề là từng nhóm t i ế n đến bọn họ chế định mở rộng cường hóa giả kế hoạch dự định duy nhất một lần cường hóa hai người đến thời điểm tra đến địa điểm trực tiếp đánh lên đi tận diệt là được lâm thanh hà nói bọn họ mua lại nhiều cường hóa tề cũng vô dụng bởi vì chúng ta bắt đầu chế tạo cấp s cường hóa giả một cái có thể đánh m ư ơ i cái không cần nói hai chi liền xem như hai mươi chi Tại lâm ự c lượng g bảo bảo chừng lớn mắt nhìn lấy lâm tĩnh như cái này lao lục thật hung hát ca nhìn đến còn nhớ đến lúc trước bị bắt sự tình lâm tĩnh như chẳng những hung hát còn thù rất dây lâm thập nhất không có rồi cho biết ý kiến đúng lúc này điện thoại lại vang không là sinh hóa người bọn họ xưng là sinh hóa chiến sĩ chúng ta tổn thất rất tham trọng đ chương tám t đ t h i sau, l â m bảy mươi tám a ạ t r mặt m lị số ba theo hiến kinh tất cánh dọc đường hàng châu lúc tiếp tế dao nhìn đến tế dao tĩnh vũ cách xa xa sau cùng ngực cớ chạy đến phía dưới vận chuyển k h o n g đi rõ ràng là muốn tránh lấy tề g i a o tề g i a o một chút cũng không thèm để ý lao đầu lao thái thái hiện tại thế nào thính v u rời đi về sau lâm p h o n g hỏi tề g i a o nhấp nô hồi đáp ba ba cùng mụ mụ thân thể rất tốt tề g i a o trô nói cha mẹ dĩ nhiên không phải tề chính vi cùng thư h i ể u tuệ mà chính là lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng cặp vợ chồng già hai năm trước đem trên thế giới có thể đi địa phương đều đi khắp cuối cùng vẫn là cảm thấy mình quách ra ở đến dễ chịu vốn là yến kinh người hiện tại thường ở tại tề dao nhà một là yến kinh đến mùa đông quá lạnh không khí cũng không tốt lắm hai là ở tại yến kinh những cái kia con dâu thì không được ổn định người già thì đổ cái thanh tịnh đón lấy tề g i a o nói lên liên quan tới lao nhân cường hóa tề vấn đề nói thật ra đây là một cái rất lớn xã hội vấn đề đi qua thống kê tám mươi hai bên đi qua cường hóa lao đầu lao thái thái đều ly hôn nước mỹ bên kia ly hôn dẫn s o u hai năm trước tăng lên ba mươi cái này ba mươi cũng là cặp vợ chồng già cống hiến người già yên tĩnh xuống mới có thể bạch đầu giai lão đó là bởi vì thân thể nguyên nhân thân thể suy yếu thì không có tinh thần gì làm không động cường hóa về sau nguyên bản đi đường cũng thành vấn đề lao đầu tử thoáng cái khí lực biến đến so không có cường hóa tiểu họa tử còn m u ố n lớn một hơi có thể chạy mấy chục dặm đem thanh này từ khí lực cầm lấy đi cày ruộng một hơi có thể trồng trọt mấy cái mẫu lao quá cường hóa về sau biến tuổi trẻ có thể mệnh chết mười đầu trâu lại thêm có tiền tiết kiệm không giống người trẻ tuổi như thế còn muốn vì vợ con phấn đấu thoáng cái thì nhảy nhót lên đương nhiên còn bởi vì người ta t r u n g sản gia đình tương đối nhiều tư tưởng mở ra lâm phong rất lâu n a y tại nghĩ vấn đề này lâm hướng đông muốn là cường hóa về sau biến thành khỏe mạnh tiểu tử t ă n cặp vợ chồng già đã từng mưa gió mấy chục năm lão mụ tính cách lại cường thế hơn tuyệt đối sẽ không để lao đầu tự ăn chơi đàn điếm nhưng lâm phong quá giải nam nhân hắn chính mình là một cái rất gương tốt đến thời điểm náo gia đình mâu thuẫn làm cho lâm phong đứa con trai này cùng một đám con dâu mỗi ngày thành đầu to hoa, hoa. gặp lâm phong không lên tiếng thầy giao thẳng như nói ta nhìn ngươi nghĩ đến có chút nhiều nói như thế nào lâm phong hỏi tề giao khó được xẹp xẹp miệng ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à. lâm phong suy nghĩ một hồi về sau gật đầu nói được tôi đến thời điểm ra vấn đề chính bọn hắn giải quyết đều là trưởng thành cha mẹ có thể chính mình đem chính mình sự t ì n h xử lý tốt nói xong lâm phong đón đến ta nhìn cha mẹ ngươi cũng nên cường hóa không phải vậy cặp vợ chồng già còn đoán n g h i ệ m ta cái này làm con rể hẹp hòi tề giao lắc đầu cha mẹ ta còn trẻ t h i ế p qua mấy năm đi a lâm phong thế mới biết ban đầu đến tề giao cũng có phương diện này lo lắng ăn cơm chiều không có tề giao hỏi không có lâm phong rất hiểu chuyện lắc đầu thế i a o nói ngươi chính mình tới đi hai t ử mụ mụ thật sự là tốt đều vô cùng quan tâm lâm lão bản tùy thân mang lấy một cái vô luận đi đến nơi nào cũng không thiếu ăn một miếng đói không c á i bụng đương nhiên ăn uống no đủ về sau còn phải vận động một cái sau khi ăn xong ôm một cái một mực không biết lão sau khi ăn xong sông một cái không người đến đưa ma thính vụ tại vận chuyển khoang cảm thấy bị đè nén cũng không biết vừa mới vận cái gì hàng hóa có một cỗ mùi lưu hình toàn phòng bế không khí không lưu thông lại thêm gây mũi vị đạo để cho nàng nhịn không được sau đó lại trở lại khoang điều khiển lúc rời đi cửa không có khóa lại thêm có tề g i a o tại mở môn đều là cẩn thận từng ly từng tí vừa mở cửa liền nghe đến đánh nhau thanh âm trở về đến không phải lúc ca tĩnh v u nhẹ nhàng đem cửa mở nhiều mũi thiếu kỳ hướng bên trong nhìn lâm phong cùng mội vu tỷ tỷ đánh nhau nàng là gặp quà lại còn là lần đầu tiên nhìn đến lâm phong cùng khác nữ nhân đánh nhau rất nhanh thì nhìn nhập thần sau đó cùng tề g i a o sinh ra trung tình thay tề g i a o ủy khuất đến nước mắt đều chạy xuống a tĩnh v u đột nhiên giật mình nàng kịp phản ứng bởi vì nhớ tới lâm phong cùng mội vu tỷ tỷ đánh nhau lúc nàng chớ đến dạng này cảm giác vì cái gì nhìn đến tề dao bị đánh chính mình hội sinh ra đồng tình tâm đâu thoáng cái thì ý thức được chính mình có tâm lý vấn đề nhưng coi như phát g i ấ c được vẫn là không nhịn được lòng ngứa ngáy vụn trộm nhìn cùng thời khắc đó tiểu nhật từ đông kinh đạo điện mỹ tuệ chỗ nào xảy ra vấn đề là cần lập tức trợ r ú t lâm hằng nga đứng ra sau đó là không cam lòng r ứ t lại phía sau lâm đông h ổ chỉ cần là đánh nhau lâm đông h ổ là tích cực nhất có lâm hằng nga cùng lâm đông h ổ sự tình nhất định có thể rất dễ giải quyết lâm thập nhất đồng ý tiếp lấy ngay tại nữ các võ sĩ hầu hạ dưới thay đổi chiến đấu phục trang sức nho nhỏ, nhỏ võ sĩ phục cái này gọi nhập ra tùy tục để tất cả tiểu nhật t ử nhóm đều hiểu mười thần thị là mình quách ra người hết thảy theo chi tiết bắt đầu đeo phía trên phiên bản thu nhỏ ca hợp kim chế tạo võ sĩ đao đeo lên mặt n ạ quỷ liền chuẩn bị xuất phát chờ một chút làm lâm h ằ n g nga cùng lâm đông hổ vừa đi ra một lúc lâm thập nhất đột nhiên kêu lên làm sao lâm h ằ n g nga cau mày hỏi lâm thập nhất xoa cảm đạo một mặt vẻ suy tư ta cảm giác sự kiện này có vấn đề giống như là một cái hố bẫy vừa mới nói xong đều một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất lẩm bẩm nói chúng ta tồn tại để có ít người càng ngày càng kiên kỵ lại thêm một nhóm cường hóa t ề lập tức muốn trở về người ta cũng không phải người ngu khẳng định sẽ lấy phòng n g ư ờ i và nhất ta cũng có dạng này cảm giác lâm tính như gật đầu đồng ý lâm thập nhất lo lắng lâm h ằ n g nga cười hát hát nói bất luận cái gì âm như quy tích tại thực lực cường đại trước mặt đều là con cọc giấy lâm thập nhất lắc đầu nói trước kia cường hóa giả số lượng thưa thất lúc lâm h ằ n g nga ngươi là vô địch nhưng là hiện tại bởi vì cường hóa giả số lượng càng ngày càng nhiều nhằm vào cường hóa giả thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều tỉ như hiện tại đã khai phát ra một loại mạnh bức xạ xạ tuyến làm cho cường hóa giả thân thể sinh ra tê liệt trạng thái cường hóa giả mạnh hơn bị chạm đầu liền sẽ chết lâm h ằ n g nga ngươi muốn là đầu cùng cổ tách ra còn có thể sống sao lâm h ằ n g nga suy nghĩ một chút còn chưa có thử qua đâu ách lâm thập nhất lắc lắc đầu nói cái này ngàn vạn không thể thử vạn nhất tiếp không quay về thì phiền phức sinh mệnh chỉ có một lần lâm h ằ n g nga cười hắc hắc ta mới không có ngu như vậy đâu đùa dẫn rồi vậy làm sao bây giờ lâm t ĩ n h như hỏi lâm thập nhất suy nghĩ một chút nói ra lâm tính như ngươi cùng lâm đông hồ bối thanh t i ệ n bối sơ ảnh lâm thu hạ lưu thủ toàn bộ chương tám Hằng trăm bảy mươi chín nhanh chín giờ tối b ạ n h anh tin tưởng lâm phong bây giờ còn chưa có ngủ hiện tại một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày lâm phong mỗi đêm đều còn bận rộn hơn bận rộn như vậy vẫn là lâm phong tự tìm là chính hắn nói cho dương hải vi về sau khác an bài ba người trở lên hội nghị vốn là triệu tập mọi người khai hội sự tình một ngày thì giải quyết người ít về sau tinh lực đương nhiên thì phân tán ra nhật trình biểu an bài đến trần đầy một ngày đều không có rơi xuống cho dù đi công tác cũng an bài cự đại công tác lượng đây cũng là lâm phong tự tìm ai kêu người càng ngày càng nhiều đâu còn tốt lâm lão bản có tiền một ngày sáng tạo vài tỷ sẽ không xuất hiện xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tình huống chính đang họp b ệ n h anh cho lâm phong phát một cái tin nhắn ngắn tốt vài phút đều chưa hồi phục xem ra hơn phân nửa dựa theo nhật trình biểu an bài đang mối khách trong phòng họp ngồi đấy lão đại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trong phòng họp màn hình lớn dạng này hội nghị là sẽ không cân nhắc t r a lệch hội nghị thảo luận là lâm phong đưa ra đại lừa gạt kế hoạch tính khả thi kế hoạch quá to lớn không phải một cái nào đó quách ra có thể đơn độc hoàn thành coi như mình quách ra có năng lực độc lập hoàn thành cũng không thể để người khác kéo chân sau chính người tại ngoài vũ trụ kiến tạo người ta sẽ còn hoài nghi ngươi xây không phải không s á t mà là chân chính thái không vũ khí vậy làm sao bây giờ cho nên vẫn là hoặc nhiều hoặc ít lẫn vào một chút người nước mỹ đưa ra một cái khó giải quyết nhất vấn đề ở trong không gian thành lập đại lượng pháo đ à i hình kiến trúc liền xem như một cái sát rỗng đó cũng là hao phí cự đại công trình đem nặng mấy trăm cân đồ vật đưa đến vũ trụ liền xem như dùng có thể thu về hóa tiễn cũng phải hao phí hơn mười triệu usd bây giờ thế giới kinh tế tình thế lại không quá tốt bởi vì cường hóa tề xuất hiện tạo thành vô cùng phiền phức vấn đề trị an đại lượng tiền tài cũng hướng cùng cường hóa tề có quan hệ sản nghiệp lưu động còn có chung sản nhóm cũng không nguyện ý tiêu phí muốn tiết kiệm tiền mua sắm cường hóa tề trong phòng họp trầm mặc lúc này nước đức đại biểu nói ra đã kế hoạch là các ngươi đưa ra tin tưởng các ngươi có thể giải quyết vận chuyển vấn đề vừa mới nói xong ngồi tại bạch anh bên người một người trung niên nam nhân cao mày nói chúng ta cũng không phải vì chính mình chúng ta đưa ra kế hoạch này là đi qua chúng ta nghiêm mật l u ậ n chứng hiện tại chỉ là thảo luận phải t r a n g thực hành kế hoạch này các vị đồng ý chúng ta lại đến nói nó vấn đề nhưng là nếu như không đầu tiên cân nhắc bên trong khó khăn hao phí tiền tài chúng ta sao có thể đồng ý đâu nói chuyện là tiểu nhật từ đại biểu tiểu nhật từ hiện tại tình hình mọi người nhất thanh n h ị sở trên cơ bản có thể đem tiểu nhật từ bài trừ bên ngoài nhưng nếu là thế giới liên hợp hội nghị cũng không thể đem tiểu nhật từ bài trừ bên ngoài b ạ n h tướng quân có lời gì nói sao lúc này chủ trì hội nghị lao giả nhìn lấy bạch anh hỏi bạch anh lắc đầu ta nhìn hôm nay hội thì mở đến nơi đây đi lao giả cao mày nói đón lấy trong phòng họp video cắt ra thông tin lao giả xoa xoa mi tâm một mặt buồn rầu bộ dáng thời gian không đợi người nhưng hội mở một lần lại một lần thế mà liền cơ bản nhất vấn đề đều không có giải quyết đến lúc nào rồi bọn gia hỏa này thế mà còn ôm lấy nó tâm tư có người cao mày một mặt phẫn nộ nói tiếp lấy lại có người nói ta nhìn tiếp tục như vậy nữa căn bản không khả năng văn hóa khác biệt tư tưởng khác biệt liền xem như loại này tận thế một dạng nguy cơ vĩnh viên không có khả năng đạt thành h i ệ m nghị dạng cười ha ha này i họ nghĩ dạng này hội nghị trước mấy ngày thế mà còn người đưa ra chủ động liên hệ thái vũ số nói cái gì các loại vũ tộc người bông xuống hội để chúng ta khoa học kỹ thuật biến đến càng thêm phát đạt từng trận mang theo phẫn nộ phàn nàn âm thanh tại bạch anh bên thai vang lên bạch anh đã thành thói quen theo dạng này hội nghị càng ngày càng nhiều bạch anh đã ý thức được bên trong t i n h kế có ít người nói chuyện thực nói là cho nàng nghe sau đó hy vọng bạch anh đem lời chuyển đến lâm phong trong thai kế hoạch là lâm phong đưa ra như vậy lâm phong ít nhất phải giải quyết một bộ phận nan đề à. thì như vận chuyển vật tư phi hành khí mà lâm phong cũng có chính mình lo lắng mặt lị số kỹ thuật một khi công khai hắn thì mất đi nhất định ưu thế đương nhiên không chỉ là mặt lị số bên trong còn có một bộ phận vô tộc kỹ thuật đáng giận là có ít người một bên muốn lâm phong lấy ra những vật này đi ra còn một bên nói lâm phong nói xấu lên một lần nhằm vào lâm phong hành động còn có một bộ phận trốn ở hậu trường người không có trả giá đắt đâu sau cùng đi qua một phen thảo luận về sau quyết định để bạch anh đi một chuyến nữa lần này không còn là bạch anh một người mà chính là lấy bạch anh cầm đầu phái ra một chi phái đoàn cùng lâm phong tiến hành xâm nhập giao lưu lâm phong phía dưới mặt lị số lúc thì thu đến bạch anh tin nhắn bạch anh tại tin nhắn bên trong bản tóm tắt một chút trước mắt tình hình lâm phong không có lập tức đáp lại bởi vì hắn biết bạch anh hiện tại chính đang họ đến mức quách ra khó khăn lâm phong đã nghĩ kỹ kế hoạch hợp tác một bộ phận vô tộc người khoa học kỹ thuật có thể lại mở ra một số đến mức vũ trụ kiến trúc tài liệu vận chuyển vấn đề từ lâm phong giải quyết nguyệt nha đảo bắt đầu làm việc nhà máy xây xong về sau một hơi mở xây m ộ ư ơ i chiếc to lớn mặt lì số chính là bởi vì không có tạo tốt lâm phong mới chưa hồi phục nguyệt nha đảo phía trên đường bí cũng tại cường h ó a tê bắt đầu tràn lan về sau đường bí trong tay công ty châu báo sinh ý có thể nói là vừa rơi xuống thiên trận chiến mua châu báo đồ trang sức phần lớn đều là kẻ có tiền mà kẻ có tiền thì bắt đầu mười triệu trăm tính kiếm tiền hy vọng trở thành một tên cường hóa giả cho nên đường bí rảnh rỗi chứ đường bí còn có mới vừa từ tiểu n h ậ t từ bên kia trở về vân loan cùng liêu tàng ẩn tề giao phía dưới mặt lĩ số về sau cùng ba người cười lấy chào hỏi tiếp lấy liền đi nàng phòng thí nghiệm mặt lĩ số ba tuy nhiên thời gian phi hành rất ngắn nhưng là tề giao đã rất hài lòng thời gian phi hành dài ngắn thực không có trọng yếu như vậy trọng yếu là có hay không bay đến vân loan bay qua cảm nhận được trên đám mây phong cảnh liền đầy đủ lao công đường bí g i n g d n g m ậ hô nhảy đến lâm phong trên thân giống như t ắ n g t r o cái đầu nhỏ cũng là có cái này một chút chỗ tốt giống thư tĩnh nhã như thế dáng người giống đường bí dạng này thì không dễ nhìn b ạ c h anh chính đang học tiếp xuống tới lâm phong cũng muốn khai hội cùng đường bí vân loan cùng l i ê u tàng gần cùng một chỗ khai hội tĩnh h v u hai mắt tỏa ánh sáng t r ư ờ n g tám trăm tám mươi trên đảo thổi mạnh ố ô gió biển theo gió chui vào đêm lấy tĩnh v u năng lực lặng lẽ bộ ngực liền đi đến ngoài cửa sổ màn cửa là lôi kéo tĩnh h v u đầu tiên là chừng lớn hai mắt ngay sau đó trong mắt đồng tử co g i t lại biến đến so lỗ kim lớn không bao nhiêu tầm mắt xuyên qua màn cửa khẽ hở nhìn đến bên trong tình hình ngoa tuy ạ o trong Khi thấy bên trong tình hình lúc, tính bên lúc, vù ả ảnh, nước Mỹ mảng sản. thực tăng Tăng tạm t phá hiện cuộc nước còn có quốc vỡ bỡ nàng quan. quan, sống lớn, u Mỹ nhiên cùng mọi vu tỷ tỷ cùng một chỗ duyệt lựa gạt vô số nhưng tĩnh vũ chưa từng thấy biết qua thế mà còn có thể dạng này bởi vì bên trong bốn người đều là cường hóa giả cường hóa giả có thể làm sự tình có thể nhiều nhìn một chút tĩnh vũ cảm thấy dậy lâm thu hạ đồ vật đều là b ạ c giáo bởi vì vì địa cầu người sức tưởng tượng so vu tộc người muốn phong phú nhiều bất cứ chuyện gì đều có thể chơi ra bông hoa tới tĩnh vũ đương nhiên kinh ngạc bởi vì nàng chưa từng gặp qua tam tài trận sáu trăm chín mươi sáu chương có ghi đây là bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc g i a o ba thường xuyên cùng lâm phong luận bắn lúc sử dụng trận pháp đây là lấy ba địch một trận pháp bất quá so với ba bối bộ này trận pháp tại đ ư ờ n g bí, liễu tàng ẩn cùng vân loan sử dụng dưới không thế nào m ợ t m à bởi vì hình thể khác biệt còn có ăn ý độ không đủ hình thành k i m hình thế công hai cái cái kìm rõ ràng lớn nhỏ không để ự tĩnh vũ nhìn đến mắt cũng không chấp cái nào thẳng đến hơn một giờ về sau bầu trời sáng lên mới thả người nhảy lên tại không có bị phát hiện trước đó t r ố n mất một chiếc to lớn phi hành khí chậm chạp từ trên bầu trời hạ xuống đây là mặt lị số năm so mặt lị số ba lớn g ấ p ba đường k í n h đạt tới một trăm năm mươi m mặt lị số năm phía dưới ánh đèn đem dưới mặt đất một khu vực chiếu lên như ban ngày một dạng sáng ngời phía dưới là một cái to lớn khoang kho đỉnh c h ố p đã chậm chạp cách ra mặt lị số năm hạ xuống về sau khoang kho đỉnh c h ố p chậm chạp khép lại thính vụ hiếu kỳ đi vào nhà kho lúc này mặt lị số năm cửa khoang đã mở ra từng chiếc xe nâng lái qua theo chữ vật trong khoang thuyền vận ra từng ngụm dương kim loại dương kim loại bị thả tới trên mặt đất mặc lấy phòng bức xạ phục công nhân tiến lên đem mở dương ra tại ánh đèn chiếu xuống bên trong chứa nham thạch tản ra đủ mọi màu sắc qua mang bên trong lấy màu vàng l ó n g chiếm đa số đây là cái gì t h ị n h v u thuận miệng hỏi một chút thực năng đã biết công nhân cung kính hồi đáp hồi phu nhân lời nói đây là theo trong vũ trụ thu thập được thiên thạch bên trong dầu có kim ngân đồng các loại nhiều loại kim loại bên trong lấy hoàng kim hàm lượng tối cao một tấn dạng này khóng thạch có thể luyện ra một trăm kg hai bên cao độ tinh khiết hoàng kim lần này thu thập nhiều ít tấn dạng này khóng thạch thính vũ lại hỏi năm trăm tấn công nhân hồi đáp năm trăm tấn thính vũ yên lặng tính toán một chút chỉ là hoàng kim l i ề n có thể để luyện ra năm tấn nó kim loại hiếm cũng có cực cao giá trị lần này thu thập muốn dùng bao lâu thời gian thính vũ hỏi lần nữa công nhân hồi đáp thời gian không xác định có lúc khả năng hai ba ngày thì có thể tìm tới một khối dạng này vẫn thạch có lúc muốn một tháng thậm chí thời gian dài hơn thính vũ gật gật đầu nàng so chỗ có địa cầu người đều giải vũ trụ tại toàn bộ trong vũ trụ hoàng kim đều thuộc về kim loại hiếm một trong đúng lúc này lâm phong đi tới nhìn đến lâm phong cười t ủ n tìm bộ dáng tĩnh vũ không khỏi gương mặt m ộ đỏ đột nhiên thì cảm thấy không thoải mái trang lấy nạo kiểu bộ dáng hử một tiếng quay người rời đi tuy nhiên chung quanh là hoành hàng long thanh â m nhưng là lâm phong hay là nghe thấy tĩnh v u hành t ầ u lúc phát ra kéo kẹt kéo kẹt một dạng thanh â m một trận gió thổi tới là hoa cùng biển vị đạo lâm phong nhìn phía ngoài cửa sổ đi đầu năm nay ở trên đảo loại hoa thế mà mở mở chính là thời điểm tĩnh v u đi một tên mặc lấy trong áo khoác trắng người đàn ông đi tới thế nào lâm phong hỏi trung niên nam nhân tên là dương vĩnh là thu thập vũ trụ khoáng thạch hạng mục người phụ trách tại nguyệt nha đảo phía trên tất cả mọi người gọi hắn dương bộ trưởng bởi vì dương vĩnh thủ hạ có một chi mấy cái trăm người đội ngũ chuyên môn phụ trách việc này thành lập một cái bộ môn đã tìm được dương vĩnh vừa cười vừa nói lâm phong cười nói thêm chút sức hiện tại tình thế nguy cấp chúng ta cần đầy đủ năng lượng dương vĩnh nghiêm mặt nói lão bả ngài yên tâm nhiều nhất một năm chúng ta liền có thể có đầy đủ nhiều tồn kho đón lấy dương vĩnh mở ra trong tay cặp văn kiện hướng lâm phong giới thiệu cặp văn kiện phía trên ghi chép là theo vân thạch bên trong đề luyện ra kim loại hiếm bao quát trên địa cầu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nguyên tố hiếm những thứ này kim loại hiếm nguyên tố gom góp về sau liền có thể rất dễ dàng hợp chế tạo c à n g hiệu suất cao hơn năng lượng tinh thạch dương vĩnh ở phương diện này là một tên chuyên gia h á n giả n g thuật thời điểm rất kỹ càng lâm phong một mặt nghiêm mặt không ngừng gật đầu tuy nhiên lâm phong đã giải vẫn là nghiêm túc nghe lấy dương vĩnh kể rõ trên mặt không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn thân sắc khoa học g i a cũng phải cần tôn trọng dương vĩnh một mực nói nửa giờ mới dừng lại lão bản tình huống bây giờ chính là như vậy ta còn có chuyện trước tới phòng làm việc đi thôi chú ý thân thể lâm phong cười nói dương vĩnh mỉm cười gật gật đầu quay người rời đi lâm phong cũng cười rộ lên một kiện chuyện nhỏ như vậy lại còn nói lâu như vậy ngươi thật là nhàn a tính h vù đi mà quay lại lâm phong ngắm nàng liếc một chút nguyên lai、like、mới vừa rồi là chạy về đi thay quần áo đi nguyên lai、like、là màu trắng tiểu tây phục màu đen máy hiện tại thay đổi hắc áo thun cùng quần bò mỹ hảo giá người n g càng thêm rõ ràng riêng là một đôi đôi chân dài tỷ lệ có chút khoa trương nếu như đập một tấm hình phát đến trên internet đám dân mạng một chắc chắn cho rằng chân là bị điểm tô cho đẹp kéo dài nhưng trên thực tế không có đây chính là người thật chân này cả một đời cũng sẽ không hết c í n h tính vù tiến đến lâm phong bên người lâm phong nghe thấy được một cỗ sữa tắm vị đạo ngoài cửa sổ thổi tới trong gió hoa cùng biện vị đạo đã biến mất bởi vì cửa sổ đã đóng lại ta vừa mới nghe nói ngươi tại tạo một loại tin thính vũ hỏi lâm phong gật gật đầu giới thiệu nói một loại kiểu mới tin đồng thể tích phía dưới năng lượng tổn trữ là nguyên lai gấp năm lần chuyển v ậ n hiệu suất là nguyên lai tin gấp ba cái gì thính vũ kinh ngạc nàng cảm thấy mình nghe lầm bởi vì lâm phong chỗ nói kiểu mới tin trên thực tế chính là năng lượng tinh thể lâm phong y tứ nghiên cứu ra được tinh thể năng lượng thế mà so vu tộc người nguyên lai tinh thể năng lượng còn tốt hơn lúc này nàng nghĩ đến vũ tộc người cất giữ trên địa cầu những vũ khí kia nếu có đầy đủ tinh thể năng lượng những vũ khí này liền có thể khu động không chỉ là vũ khí còn có đại lượng máy móc mỗi vu nói qua lâm phong theo mặt trăng trong căn cứ tháo ra rất nhiều máy móc trang bị có đầy đủ năng lượng nếu như sử dụng lên lời nói nói không chừng về sau còn có thể tạo ra vũ trụ phi thuyền đâu lâm phong c ư ờ i nói không có gì kỳ quái bởi vì ta hiện trên tay có trên thế giới tối cao cấp khoa học gia bên trong rất nhiều người đều là nổi danh thế giới cầm qua phần thưởng đều có mấy cái những thứ này người chỉ dùng tiền làm mời không đến bọn họ chịu đến là bởi vì ta chỗ này có c ả n g tiên tiến kỹ thuật tĩnh h vu điểm nói đối các khoa học gia tới nói vũ tộc khoa học kỹ thuật đối bọn hắn cầm giữ có trí mạng sức hấp dẫn chương tám r ư ơ ngoa tạo tĩnh vu lần thứ hai ở trong lòng kêu to hai chữ này đoạn thời gian chức nàng nghe nói qua lâm phong đại lừa gạt kế hoạch nguyên lai lâm phong lừa gạt không chỉ là thái vũ số còn liền người địa cầu cho cùng một chỗ lừa gạt đại lừa gạt kế hoạch chế tạo dồ bồ tẹn phi thuyền mẹ còn có vũ trụ phi thuyền đây không phải là không xác không phải mô hình mà là chính thức có được công kích cùng phòng ngự năng lực vũ khí khó trách gia hỏa này biết mấy năm sau thái vũ số sẽ đến một chút cũng không hoảng hốt chơi đến như vậy hạnh phúc nguyên lai đã nắm giữ đối phó thái vũ số biện pháp nếu như không có đem thái vũ số sợ chạy như vậy thái vũ số vừa đến đoán chừng còn không có tiếp cận địa cầu liền bị những vũ khí kia cho hoành tạp bã một phát bắt được tay nàng cười nói thính v u giật mình dù n g lực hất ra lâm phong tay ngươi làm gì nàng cao mày một mặt không cao hứng bộ dáng nói dựa theo trên địa cầu t u i tác ngươi cho ta trùng điệp trùng điệp tôn cũng không đủ tư cách lâm phong nói vậy ta thì biến thành một cái tiểu đầu đầu tiến vào trong lòng ngươi thính v u lại xứng sở hơn nửa ngày mới minh bạch lâm phong ý tứ dạng này bối phận thật sự loạn ngươi đừng gọi ta m u ộ i m u ộ i gọi ta mẹ tốt nói xong nàng phốc v ầ cười một tiếng quay người chạy mất lâm phong cười ha ha quan hệ lẫn nhau thêm gần một bước khoảng cách xâm nhập giao lưu đã không xa cùng thời khắc đó đông kinh lâm thập nhất cùng lâm hàng nga lâm b ả o bảo lâm tình n g u y ệ t lâm thanh hà mặc lấy quần áo màu đen eo đeo phiên bản thu nhỏ võ sĩ đ a o đang đứng ở một tòa nhà xưởng đ ỉ n h chót trên sân thượng sau lưng đ ả o điện mỹ tuệ chính có người thần s ắ c cung kính phía dưới khu xưởng chính tại phát sinh một trận chiến đấu trong bóng đêm có kim loại tiếng va chạm có tiếng la g i ế t tiếng kêu t h ẳ n g thiết còn có tiếng súng tiếng phá hủy thỉnh thoảng lóe ra ánh lửa phía dưới chính phát sinh một trận kịch liệt chiến đấu song phương nhân số thêm lên có hơn ba trăm người lâm thập nhất bọn họ mang đến nhân thủ có hơn một trăm năm mươi người khu xưởng có hơn hai trăm n g ư ờ i tất cả đều là cường hóa giả vô luận dùng đao dùng súng một gian công xưởng không có khả năng có nhiều như vậy cường hóa giả nói cách khác lâm thập nhất bọn họ bị mai phục cái này cùng lâm thập nhất đoán trước kết quả là một dạng đã nơi này có người mai phục như vậy toàn bộ lâm t ĩ n h như cùng lâm đông hổ bọn họ cũng khẳng định gặp tập kích bất quá lâm thập nhất bọn họ một chút cũng không lo lắng tại thực lực tuyệt đối giới đối phương người lại nhiều mấy lần cũng không đáng chú ý niên đại nào thế mà còn tại dùng súng lâm tình nguyện lắp lắp đầu nói lâm thanh hà gật đầu nói đúng ở ơ viên đạn phi hành trên không trung phải cần một khoảng thời gian mà cường hóa giả phản ứng rất nhanh viên đạn tốc độ nếu như không rất nhanh căn bản đánh không trúng cường hóa giả riêng là tại dạng này ban đêm viên đạn phi hành quỹ tích lại càng dễ bị phát giác lâm bảo bảo nói vẫn hữu dụng nghe thanh âm n ế u biết những cái kia súng đều là đ ặ c chế đạn ra khỏi nòng tốc độ rất nhanh thật nhiều người đều bị viên đạn bắn trúng xuất hiện thương vong lâm thanh hà nói đó là bọn họ phản ứng tốc độ không đủ nhanh còn có một ít là bị đối thủ cho c ư ờ n lấy cho người khác bắn lén cơ hội đúng lúc này một viên đạn từ phía dưới bay tới mục tiêu là lâm thập nhất cái chán đứng tại lâm thập nhất bên người lâm hàng nga rút một chút đao đao quang loại lên chỉ nghe phanh một tiếng bay tới viên đạn bị lâm hàng nga dùng thân đao đẩy ra lại xem xét lâm hàng nga trong tay võ sĩ đao đao đã vào vỏ xem ra rất có phong phạm cao thủ chỗ lấy đem viên đạn đờ bay mà không phải bổ ra bởi vì viên đạn tốc độ rất nhanh mở ra về sau mảnh vỡ nói không chừng sẽ còn đánh trúng lâm thập nhất đúng lúc này lại một viên đạn bay tới đầu đạn là màu đỏ lâm thập nhất lôi kéo lâm hàng nga ngồi s ù n xuống cái này một viên đạn cũng không thể đập bởi vì đây là một k h ỏ bạo phá hình viên đạn Ta bắt lâm ấ y tay này. tỉa súng bắn l Hằng Nga thập ứ c giận nói. k ô n dùng. g Lâm, lâm, lâm, lâm t h nhất liếc ắ t đầu. Vừa lời, hướng mắt Thập Nhất tay nổ súng n một cái phía dưới đối lâm thanh hà nói lâm thanh hà ngươi đi xuống đem người dẫn ra chú ý an toàn biết rồi lâm thanh hà nói theo hơn mười tầng cao lâu đỉnh mẹ xuống lúc rơi xuống đất một ngồi s ổ n dỡ xuống hạ lạc lực lượng ngay sau đó hai chân tại trên mặt đất đạp một cái thân thể nho nhỏ giống như viên đạn bắn đi ra ngay sau đó phía trước hai tên mặc áo đen không có giáp ra cuộc sống tạm bỡ võ sĩ đầu thân cách rời lâm thanh hà đao pháp càng ngày càng lợi hại thấy cảnh này lâm h ằ n g nga cười nói lâm tình n g u y ệ n nói cuộc sống tạm bỡ đao pháp vẫn là rất lợi hại thực chiến tính rất mạnh lâm thập nhất bọn họ trong khoảng thời gian này không chỉ ở học văn hóa tiết đồng thời còn học đao pháp cường hóa giả xuất hiện để cổ láo vo kỹ giống như là bị bị long đong kim cương bắt đầu lại từ đầu phun tỏa hà quang đủ loại kỹ x ả o cẩn chiến tại cường hóa giả trong tay so đơn thuần dùng súng chiến đấu lực còn mạnh hơn lâm thanh hà xuất hiện về sau đối phương cường hóa giả từng cái ngã trên mặt đất tựa như là một khóa cự thạch nện ở hiện ra gợn sóng trong hồ vài phút về sau mặt đất một cái nắp giếng thành một tiếng nổ tung ngay sau đó giống gầm lên giận dữ tiếng vang lên từ dưới đất lao ra một cái thân cao gần ba mét toàn thân ra thịt hiện lên màu đỏ tươi đầu chọc cự nhân đạo điện mỹ thuệ chỗ nói sinh hóa người rốt cục xuất hiện lâm thanh hà hai mắt sáng lên hướng về sinh hóa người tiến lên làm khoảng cách sinh hóa người chừng mười thước khoảng cách lúc đột nhiên mặt đất lóe lên điện tiêu lửa. lâm thanh hà toàn thân tê dần mới ngã xuống đất sinh hóa người nhảy lên thật cao ôm lấy quyền đập t ầ m ẩm hướng lâm thanh hà mắt thấy lâm thanh hà thì muốn biến thành bẹp một bóng người từ không trung thân thể hóa bên người thân phong qua ngay sau đó thì rơi trên mặt đất đem lâm thanh hà trò kiếm đi sinh hóa người sau khi rơi xuống đất phanh một tiếng đập xuống đất thân thể rơi xuống đất dưới đầu mặt giống như là a n lò s o một dạng bị đ ẩ y lùi dĩ nhiên không phải bị đ ẩ y lùi mà chính là lâm hàng nga xuất thủ đau trong đau vẻ sinh hóa người cổ chương tám sinh hóa người sau khi chết cũng không có lại xuất hiện càn mạnh được nhân trừ số ít phần cường hóa giả võ sĩ chạy thoát bên ngoài còn lại toàn bộ bị diệt diệt lâm tình nguyện cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cảnh sát mấy phút đồng hồ sau mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến tới nhanh như vậy toàn thân dính đầy vết máu lâm thanh hà cao mày nói rất hiển nhiên cái này một bộ phận tiểu nhật tử cảnh sát là sớm liền chuẩn bị tốt phần ngoài lực lượng lâm thập nhất không nói gì thản như nói có thể rời đi đạo điện mỹ t u ệ thổi một tiếng h u ý sáo thủ hạ cường hóa giả võ sĩ mang theo thụ thương đồng bạn n h ạ ca tương rời đi bóng người phân tán chui vào đen nhánh trong bóng đêm lâm thập nhất cái này cho ngươi lâm h ằ n g nga đem một cái ống nghiệm đưa cho lâm thập nhất bên trong chứa nàng thu thập được sinh hóa người huyết dịch lâm thập nhất sau khi nhận lấy xoay người rời đi trong chốc lát năm người cũng biến mất tại khu s ư ở n g bát giác không phải nói kim cương số một thân thể cứng cỏi không gì sánh được đồng dạng cường hóa giả đều giết không hắn sao vì sao lại dạng này được đến săn bắn thất bại tin tức khoảng cách khu s ư ở n g cách đó không xa chỉ huy bộ một tên mang theo nón lá tiểu nhật tử tướng quân dẫn giữ hét hiện trường trừ một đám tiểu nhật tử quân quan còn có ba tên thân mang áo khoác trắng tóc hoa dâm khoa học ra bên trong một người đứng lên túi đầu nói tướng quân các h ạ xin lỗi là chúng ta sai thái độ vô cùng đ o à n chính tướng quân trên mặt tức giận chưa tiêu lúc này lại một tên mang theo kính mắt lão giả đứng lên nói ra trải qua qua thí nghiệm thì liền cấp ép cường hóa giả đều không phải là kim cương số một đối thủ kim cương số một bị giết chết là đối phương chiến đấu lực quá mạnh bất quá tuy nhiên chúng ta lần này tổn thất kim cương số một nhưng cũng hiểu được thực lực đối phương tiếp đó chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu đằng sau kim cương số hai số ba nhất định có thể chiến đấu lực cùng phòng ngự năng lực phía trên thu hoạch được tăng lên còn có ta kiến nghị nhằm vào kim cơn ư g số vật thí nghiệm còn có cường hóa giả chiến sĩ khai phát càng nhiều vũ khí t ỷ như lần này điện tương bom liền rất tốt nói rõ cho dù siêu việt cấp s cường hóa giả tại điện tương bom công kích đến cũng sẽ mất đi năng lực hành động một phen giải thích cùng kiến nghị về sau tướng quân trên mặt tức giận rốt c ụ c tiêu tán tướng quân trầm mặc sau một lát cao mày t h ả n như nói đối với chúng ta tiểu nhật tử đế quốc tới nói kế tiếp là sinh tử tồn vọng chi chiến các vị nhất định muốn nỗ lực tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết đám này thân thị không tệ một người trung niên nữ tướng đứng lên nói ra nếu như có thể giải quyết hết mười thần thị mười thần thị trong tay lực lượng thì cho chúng ta sử dụng cái này chính là một chi vô cùng cường đại lực lượng tương lai là thuộc về cường hóa giả mà chúng ta đem có được nhiều nhất cường hóa giả trung niên nữ tướng lời nói để tại chỗ người trong mắt xuất hiện kích động quan mang hiện tại đối tiểu nhật tử đế tới nói là nguy hiểm nhất thời điểm nhưng từ một phương diện khác tới nói có lẽ là một lần mới quật khởi cơ hội trong một tháng ta chỉ cho các ngươi một tháng thời gian đến thời điểm ta muốn nhìn thấy kim cương số hai này lâm thập nhất lâm hàng nga lâm bà bảo, bảo lâm tình nguyện lâm thanh hà năm người trở lại tổng bộ lúc tổng bộ ngay tại thanh lý thi thể có mấy chục bộ thi thể trừ số ít phần là thủ hạ bên ngoài còn lại toàn là địch nhân lâm thập nhất bọn họ trở về trước thì đã được đến tổng bộ bị công kích tin tức bất quá tại lâm tĩnh như tỉnh táo chỉ huy dưới lại thêm lâm đông hổ cho dù trong địch nhân có không ít đều là cấp s cường hóa giả trên cơ bản toàn bộ bị tiêu diệt không dùng lâm thập nhất nhắc nhở tất cả mọi người tập hợp một chỗ thương nghị lần này tập kích sự kiện lâm thập nhất đầu tiên giới thiệu một chút chính mình bên kia tình huống chiến đấu nghe tới lâm thanh hà bị một loại điện lưu tập kích mất đi năng lực hành động lúc lưu lại năm người đều một mặt trấn kinh lâm thanh hà tuy nhiên không phải trong bọn họ chiến đấu năng lực mạnh nhất lại so cấp s cường hóa giả lời hại nhiều mọi người bình thường tại trong quá trình huấn luyện không phải là không có bị điện giật qua nhưng đều không có việc gì có thể đem lâm thanh hà điện mất đi năng lực hành động cái kia được nhiều mạnh điện lưu lâm thanh hà nhớ lại chịu đến tập kích lúc cảm thụ nói ra điện lưu không phải rất mạnh nhưng lại mang theo một loại kỳ quái tiết tấu cảm có ý tứ gì lâm tính như hỏi lâm thập nhất giải thích nói thực là một loại trong khoảng thời gian ngắn t sau cùng p hắn m thản nhiên nói thực dạng này vũ khí rất tốt phòng bị về sau tại chiến đấu lúc xuyên qua chuyên môn phòng hộ phục là được nguyệt nha đảo bên kia có khoa học gia bà bá nghiên cứu ra một loại dẻo dai rất mạnh tài liệu nắm giữ rất cường tuyệt duy tính lâm thập nhất chuyện này ngươi thế mà cũng biết lâm h ằ n g nga kinh ngạc lâm thập nhất gật gật đầu một đám hải t ử bên trong cũng chỉ có lâm thập nhất mới có thể chú ý trong nhà sự tỉnh đặc biệt là khoa học kỹ thuật phương diện tiếp đó hội nghị trở lại chính đề lâm tính như giới thiệu một chút tổng bộ bên này phát sinh tình huống lâm thập nhất bọn họ đi hơn m ộ ư ơ i phút về sau tổng bộ thì chịu đến tập kích thủ hạ một số võ sĩ cũng chính là tại đột nhiên trong tập kích tổn thất một ít nhân thủ tiếp lấy lâm đông hổ cái thứ nhất lao ra dùng không sai biệt lắm m ư ơ i phút đồng hồ bộ dáng tổng bộ chiến đấu cũng là kết thúc so lâm thập nhất bọn họ bên kia còn nhanh hơn lâm tĩnh như nói xong lâm bảo bảo hỏi bắt đến người sống không có lâm tĩnh như lắc đầu một người sống đều không có những thứ này người trên thân đều mang tự hủy trang bị thủ thương bị bắt về sau thể nội bom liền đem bọn hắn đầu nổ đến vỡ nát từ sĩ lâm bảo bảo kinh ngạc những thứ này rốt cuộc là cái gì người nha đúng vỡ ơ ia đánh lên không muốn sống giống như trốn cũng thoát được nhanh gối sơ ảnh cùng bối thanh t i ể n nói ra lâm thập nhất suy nghĩ một chút nói ra không cần đoán rất rõ ràng đây là tiểu nhật tử quân đội gây nên bởi vì chúng ta hiện tại lực lượng duy nhất không có thẩm thấu địa phương cũng là tiểu nhật tử quân đội cũng chỉ có quân đội mới có đầy đủ lực lượng bồi dưỡng đại lượng cường hóa giả đồng thời nắm giữ sung túc tài lực vật lực lâm tính như gật gật đầu c a o mày nói ta rất kỳ quái hiện tại đã loạn như vậy vì cái gì quân đội không có xuất động lâm thập nhất cười nói chúng ta vừa tới nơi này thời điểm không phải đề cập qua chuyện này sao ta biết lâm tính như nói ngươi lúc đó nói qua nếu như quân đội tham gia lời nói đ ố i chúng ta mà nói đó là tốt nhất tình huống không nghĩ tới bọn họ án binh bất động nhìn đến quân đội bên trong cũng có nhân tài a lâm thập nhất nói lớn nhất nặng nếu là bởi vì cường hóa giả xuất hiện là một cái mới đầu đề tại không có sung túc năm chắc tình hồ g i ớ i bọn họ tùy tiện tham gia sẽ khiến cho c ụ c thế càng thêm phức tạp mà lại không nên quên quân đội còn có phần ngoài uy hiếp phần ngoài uy hiếp là ai không phải lâm tập h nhất chính bọn hắn quốc gia mà chính là đại lý di nương lý tuệ anh bên kia trở thành hàn quốc đại lão bản về sau lý tuệ anh quyền lực so trong lịch sử bất luận cái gì đại lão bản quyền lực đều lớn hiện tại người nước mỹ tại hàn quốc khu vực trên cơ bản mất đi tác dụng chỉ làm làm danh nghĩa phía trên tồn tại mà hàn quốc người là lớn nhất cựu thị tiểu nhật tử lý tuệ anh hiện tại ngay tại để hàn quốc phát triển quân bị đối với tiểu nhật tử tới nói không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp chương tám trăm tám mươi ba mở xong hội về sau lâm thập nhất trở lại gian phòng của mình mở ra laptop đăng nhập chính mình khai phát video phần mềm chat khởi động phần mềm về sau quy biệt danh vị chấn trạch thần thú hào hữu rất nhanh đối phương thì tiếp nhận video trò chuyện trong màn hình xuất hiện tề giao mỹ lệ khuôn mặt mụ mụ buổi tối tốt ngày còn không có nghỉ ngơi sao lâm thập nhất hướng m ụ mụ chào hỏi đã nhanh dạng sáng t h giao chỗ địa phương rõ ràng là sinh vật phòng thí nghiệm phía sau nàng máy móc chính đang vận hành rất nhiều đèn chỉ thị đang không ngừng lấp lóe còn không có thể giao thản nhiên nói tuy nhiên tề giao thái độ lộ ra rất lãnh đạo lâm thập nhất vẫn là theo mụ mụ mắt bên trong nhìn đến yêu mến người bên kia hiện tại thế nào tề giao lại hỏi lâm thập nhất hồi đáp hết thể dựa theo kế hoạch tại thi hành khó khăn cũng là có nhưng là trong tay chúng ta nắm giữ mới nhất khoa học kỹ thuật tốt nhất tư nguyên tin tưởng muốn không bao lâu chúng ta liền có thể hoàn thành kế hoạch tề giao gật gật đầu nói ra các ngươi làm được đã rất không tệ có khó khăn gì có thể nói cho các ngươi bậy ba ừ n lâm thập nhất gật, gật đầu Thế Giao lại n ó sớm, sớm ồ thế i gian không cao còn nghỉ chút không phải không một t Giao dao trang lấy nghi hoặc bộ dáng nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất gãi đầu nói ta lượn qua thân cao cái này thời gian nửa năm ta cơ hồ không có lớn lên cao a cũng không phải là không có thì lớn lên cao không hai cm ừ n thế g i a o gật gật đầu không chấm hai cm đã rất không tệ đâu m ù mụ lâm thập nhất kêu một tiếng sau đó một mặt hiếu kỳ hỏi có phải hay không chúng ta sinh trưởng rất chậm chạp sinh trưởng tốc độ là khác h ả i tử một năm năm t h g i a o lắc đầu không là làm mười a lâm thập nhất sửng sốt khó trách mụ mụ sẽ nói hắn lớn lên không hai cm đã rất không tệ tế i a o giải thích nói thiên đạo là công bằng các ngươi cùng phổ thông h ả i tử so sánh nắm giữ lực lượng cường đại thông minh đầu não đây là cần muốn các ngươi trả giá đắt trừ thân thể phương diện các ngươi tâm lý tuổi trưởng thành đến cũng sẽ phi thường chậm chạp thân thể là g e n t ạ i không chế nhưng là tâm lý p h ư diện là hậu thiên vị trí hoàn cảnh a tế dao giải thích xong về sau lâm thập nhất có chút nhục trí gật gật đầu người đ a n g suy nghĩ gì thế giao nhìn ra lâm thập nhất có tâm tư lâm thập nhất thành thật trả lời nói ta suy nghĩ quý âu vi mụ mụ ta hiện tại bộ dáng tương đương với năm sáu tuổi hải tử dưới tình huống bình thường tiếp qua mười mấy năm ta liền có thể cưới nàng nếu như chỉ có mười phần trăm sinh trưởng tốc độ chẳng phải là muốn một trăm n ă m lâm thập nhất tính qua một năm lớn lên không khoảng năm cm một mươi năm mới lớn lên năm cm bộ dáng xem ra tương đương với gia tăng một tuổi bộ dáng ít nhất phải mười năm đệ đệ mới có thể đơn giản quy mô tế giao lắc đầu không phải ngươi dạng này tính toán không dùng một trăm năm đại khái khoảng năm mươi năm đi nếu như nếu đổi lại là lâm đông hổ giờ phút này sợ là h o a một tiếng khóc lâm đông hổ so lâm thập nhất thảm hại hơn bởi vì lâm đông hổ con dâu sơn điền lương tử đã là một cái người lớn thế g i a o khó được mỉm cười nói yên tâm đi ấu vi hội giống như ngươi a mụ mụ nàng cường hóa lâm thập nhất kinh h ỉ nói thế g i a o gật gật đầu bởi vì nàng là vợ ngươi a cảm ơn mụ mụ lâm thập nhất cười rỗ lên màn ảnh máy vi tính nói lên thế dao cắt ra video trò chuyện lâm thập nhất một chút cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nghĩ đến còn có năm mươi năm mới có thể trở thành một cái tránh thức nam nhân đã bất đắc dĩ lại cao hứng bọn nhỏ đều có mâu thuẫn như vậy tâm lý đã muốn lớn lên lại không muốn lớn lên bởi vì cảm thấy lớn lên thì có thể làm đại nhân muốn làm sự tỉnh thế mà sau khi lớn lên liền sẽ không giống khi còn bé như thế không buồn không lo cùng thời khắc đó lâm tính như cũng nhìn lấy laptop màn hình phía trên một con hổ ảnh chân dung lóe a lóe thỉnh cầu video nói chuyện phiếm là một cái biệt danh vị còn cái hảo hữu nhìn đến cái này cái hảo hữu thỉnh cầu lâm tính như mít miệng tao mày con chuột mũi tên thả đang tiếp thụ cái nút phía trên đợi đến một phút đồng hồ mau qua tới mới điểm một chút màn ảnh máy vi tính nói lên xuất hiện một cái hất lên sóng lớn tóc dài mỹ nữ mụ mụ buổi tối tốt ngài còn chưa ngủ ha lâm t ĩ n h như ân cần thăm hỏi nói lương thi thi cau mày nói lâm t ĩ n h như nếu như ta không cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi có phải hay không không có ý định ý mụ mụ lương thi Thi có chút t ứ c giận từ khi lâm t ĩ n h như chạy về sau nàng đi tìm xong mấy chuyến mỗi một lần đều bị lâm tính như cho tránh về sau thêm hào hữu liên hệ lên mỗi một lần đều là nàng chủ động q lâm tính như mà lâm t ĩ n h như không có một lần chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm mỗi một lần nghĩ đến cái này lương thi thi đã sinh khí vừa thống khổ cảm thấy mình làm mẹ làm đến rất thất bại mụ mụ nói chuyện phiếm nhóm bên trong nàng nhìn thấy quách diễm như quách diễm thu nô tiến các nàng trong khoảng thời gian này thường xuyên phát nữ nhi nói chuyện phiếm video ảnh chụp màn hình Cho chuyện rất thời mở tâm bộ dáng lương thi Thi mỗi lần vừa nhìn thấy đã cảm thấy toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình nữ vương đại nhân ta nào dám nha ngài là mẹ ta trên đời chỉ có mụ mụ tốt ư cái miệm nhỏ nhắn hiện tại càng ngày càng sắp lắm điều thế mà học hội tự dễ ư lâm t ĩ n h như n g ư ơ i bây giờ càng lúc càng giống một con tiểu yêu tinh nào có mụ mụ ngài biết làm yêu a nữ nhi mặc cảm cùng n g à i so ta lại học mười vạn tám ngàn năm đều học không được đâu lương thi thi hô hấp trì trệ tiếp lấy cười lạnh nói lâm t ĩ n h như n g ư ơ i chớ đắc ý sớm tối ngươi rơi xuống ta trên tay đến thời điểm xem ta như thế nào thu thập ngươi nữ vương đại nhân tiểu biết sai không nên dạng này nói chuyện với ngài ngài thì tha thứ ta đi ta vẫn là một đứa bé a lâm t ĩ n h như thấy tốt thì đấy tranh thủ thời gian hai tay hợp thành chữ thập ngượng ngập cười xin lỗi lương thi, thi lúc này mới hài lòng hừ một tiếng tiếp lấy mới lại nhảy lên để lâm tĩnh như cẩn thận một chút chú ý an toàn mọi thứ nghe lâm thập nhất ý kiến không thể cậy mạnh chờ chút biết rồi lâm tĩnh như bất đắc dĩ nói lương thi thi cũng không tính bông u tha lâm tĩnh như thật vất vả thông phía dưới lời nói cũng nên trò chuyện cao hứng lại nói hỏi tiếp lên lâm tĩnh như bên kia tình huống bây giờ